h ừ hoàng dược sư không nhìn được nhất loại này khi dễ chuyện của nữ nhân h ố n g chi trước mắt cô bé này so dung nhi cũng không lớn hơn mấy tuổi dựa vào cái gì đã bị như thế không công bình đối đãi lập tức cũng không để ý tới hạ học quay đầu tựu i một lần nữa phản hồi nhạc khí phương trong hạ học cùng hồng thất công lướt nhau đành phải cùng tại sau lưng ngươi cũng cùng lên a hạ học tiện tay kéo cô bé kiên một thanh xem hoàng dược sư bộ dạng cái này là chuẩn bị đi đập phá quán rồi b ả n đến chính mình cũng không có ý định cùng hầu chấn loại người này so đo lại không nghĩ rằng cái này điếm trưởng lưu dĩnh vậy mà cùng hắn quan hệ m ậ t thiết thật là khiến người thất vọng chứng kiến một cái tây dương nhạc công cho rằng kiếm đã đến cây cỏ cứu mạng ngây thơ rất nhanh đi vào lầu ba tại đây đã tụ tập không dưới mấy trăm người trong đại sảnh tại hầu c h ấ n cùng lưu dĩnh cố ý tuyên truyền xuống tin tức rất nhanh t r u y ề n ra x a lợi nguyên tại âm nhạc giới địa vị không phải chuyện đùa lần này rõ ràng tại đ à o hoa đảo nhạc khí phường trong hiện thân hơn nữa tại chỗ diễn tấu mới khúc đây đối với nhạc khí phường mà nói là xài bao nhiêu tiền đều mua không được tốt nhất quảng cáo thân là thương nhân lưu dinh tuyệt sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội tốt cơ h ộ i đem có thể động dụng con đường toàn bộ phát động nhận được tin tức mọi người đang tại dùng tốc độ nhanh nhất hướng bên này đuổi dần dần tụ tập tại đảo hoa đảo nhạc khí phường ba tầng lầu đại sảnh ở trong xa lợi nguyên giờ phút này tại mấy trăm hai mắt quang tập trung xuống đã ngồi xuống trước mặt chính là khung giá trị qua ngàn vạn cấp thế giới piano tinh phẩm bộ dày đặc đoá phủ ảm ảm ảm hầu t r ấ n tựu i đứng tại xa lợi nguyên bên n g mặt mũi tràn đầy tươi cười nói lời nói quách bội, bội rất nhanh phiên dịch nói hắn là nói muốn xa lợi nguyên tiên sinh chờ một chút bên này có rất nhiều âm nhạc kẻ yêu thích đều hy vọng có thể thưởng thức được xa tiên sinh diễn tấu hiện tại đang tại nhau nhau chạy đến vị này hướng dẫn mua viên như là đã bị đ à o hoa đảo nhạc khí phường dùng có lẽ có tội danh khai trừ tự nhiên là trong lòng có oán hận chất chứa hận không thể cái này xa lợi nguyên diễn đập phá mới tốt chờ giây lát h ạ học sau lưng lại tới nữa rất nhiều người toàn bộ lầu ba đại sảnh tụ tập khó khăn lắm gần ngàn người lúc xa lợi nguyên diễn tấu rốt cục đã bắt đầu tiếng đàn vừa vang lên đại vài trăm người trong tiếng đường chỉ một thoáng lặng ngắt như tờ rất nhanh nhạc khúc biểu hiện trắng cảnh phảng phất giống như rõ mồn một trước mắt tiếng đàn ở bên trong mọi người phảng phất chứng kiến lồng lộng cao sơn dốc rách nước chảy vô cùng tươi sống địa xuất hiện ở trước mặt mình kỳ phong trùng điệp cổ sơ hùng vĩ trong núi nước c h ả y trong t r ẻ o vui sướng hai hoa địa dung làm một thể hình thành một bức làm cho người say mê thủy mặc tranh sân thủy cái này khúc là ca ngợi ta hoa hạ cảnh đẹp nghe hiểu tiếng đàn người trên mặt tách ra vui mừng tán thưởng thần sắc bị bộ dạng này hình ảnh nhận thấy động bị cái này thủ khúc đàn nhận thấy động mà ngay cả hạ học cũng khó có thể phân biệt vừa rồi hoàng dược sư đàn tranh cùng vị này xa lợi nguyên ti ano ai ưu ai kém cái này người ý đích thật là cao thủ chỉ dựa vào một khung ti ano vậy mà có thể cùng đào hoa đảo chủ diễn tấu địa vị ngang nhau thậm chí còn hơn lúc trước rất nhanh tiếng đàn biến đổi lại có tư thế hào hùng thanh âm mãnh liệt vang lên lại để cho đắm chìm tại sơn thủy chi nhạc bên trong mọi người xưng sở thần sắc dần dần chuyển thành nghiêm túc tiếng đàn ở bên trong nghe được đến lượng quân giao chiến tiếng g i ế t rung trời đem vừa rồi hài hòa hình ảnh lập tức đánh vỡ đem người nhóm dẫn vào đã đến máu và lửa chiến trường đó chính là một trăm n ă m trước hoa hạ đã từng chân thật trải qua cực khổ họ phớt lên mừng sinh nhật tàng thư v i ệ n tại Trước 1009, Triều、sinh、khúc Binh Hải sinh h ạ n học trong nội tâm dùng mình đưa mắt nhìn quanh gặp rất nhiều người đều tại nhau nhau trà lau khoe mắt thêm nữa người tuy nhiên chưa từng rơi lệ nhưng cũng là lã trá chứ khóc quả nhiên thật sự có tài h ạ n học khẽ gật đầu chỉ dựa vào một khúc p i a n o có thể lại để cho người lượt lịch h ỉ nộ ai ố không hổ là cấp thế giới đại sư tiêu chuẩn trải qua huyết lệ làn điệu lần nữa biến đổi một lần nữa trở lại ca múa mừng cảnh thái bình chính giữa lại không còn là non xanh nước biết cảnh trí mà là vô cùng náo nhiệt hoa mỹ tổ khúc nhạc dùng một khúc ti a nô giống như là diễn tấu ra giao hưởng âm nhạc hội phiền p h ư c hùng vĩ vệ nước mắt chưa khâu người nghe lần nữa bị tiếng đàn kéo cảm xúc chỉ cảm thấy trong nội tâm hào hùng nảy sinh đây là bởi vì bọn hắn nghe tiếng đàn nghĩ tới tân hoa hạ tại đã trải qua chiến hỏa về sau dục hỏa trùng sinh đồng bột phát triển thực hiện dân tộc trung hoa vĩ đại phục hưng h ỏ a quyển tiếng đàn tại đây b ứ c hỏa quyển ở bên trong đặt tới một cái nhiệt liệt nhất cao trào rồi sau đó bong bong hai tiếng thanh âm im bặt mà d ừ n g sa lợi nguyên đứng lên quay người hướng người nghe túi đầu gửi tới lời cảm ơn tuy nhiên là một hồi n g ẫ hứng diễn tấu lại cũng giống như đưa thân vào cấp thế giới trên võ đài hôm nay biểu diễn chính hắn rất hài lòng hoàn toàn đem hắn tại hoa hạ du lịch lúc chứng kiến nhận thấy biểu hiện ở tiếng đàn chính giữa lại có bội giày đặc đoá phù như vậy tên cầm tướng t r ợ cái này thủ khúc cơ bản có thể thành hình rồi Đã động. đạt đến đến để kêu, khúc không bên bên Sau nhiều lau liều biểu quyền hoa hạ hòa thủ hội hoa hạ phát triển lịch、sử. Theo không tranh quyền thế, đến lâm vào chiến hỏa, lại đến dục hỏa chúng sinh, lại để cho từng nghe vào tay tay, mạng lại lại âm. lâm một một mắt, một sức sử. lát, tiếng Rất triển từng lôi là cái người nước này vô vô rục dốc cơ tiếng vô tay tự đáy lòng mà phát hạ học cũng không có t i ế c rẻ đích thật là có trình độ đáng giá v ô tay tán thưởng nhưng mà sấm sét giống như tiếng v ô tay thoáng ngừng hầu c h ấ n cái kia khoa trương thanh âm t i ể u kêu lên mọi người đã nghe được a đây mới là piano chính thức mỹ l ự c chỗ đây mới là thụ thế giới tôn trọng chính thức nghệ thuật đây mới là đáng giá chúng ta học tập đỉnh cấp nghệ thuật ra trong núi không l á o hổ hầu tử xương đại vương vừa rồi cái kia đạn đàn tranh ra hỏa tại chính thức âm nhạc trước mặt chỉ có thể là kẹp lấy cái đôi xám xịt địa rời khỏi ha, ha, ha. người nói là ta hoàng dược sư bỗng nhiên trong đám người kia mà ra đã cắt đứt hầu c h ấ n h ổ u ngôn loạn ngữ a là q u á i nhân kia hắn chưa có chạy rất nhiều nghe qua hoàng dược sư đàn tranh người nhao nhao kinh hô tia nô tuy nhiên làm cho người đọc dung nhưng là vừa rồi cái kia khúc đàn tranh cũng thiệt tình không tệ a làm gì cường phân cao thấp may mắn nghe được hai gã nghệ thuật gia biểu diễn mới thật sự là đã kiếm được đấy hầu c h ấ n xứng sở không nghĩ tới cái này mấy người rõ ràng còn dám đi mà quay lại bất quá cái kia thì thế nào vừa rồi xa lợi nguyên đại sư diễn tấu đã chinh phục toàn trường người nghe lúc này thời điểm trở lại không phải tự đòi mất mặt sao nói đúng là ngư như thế nào đây rất tìm đường chết địa cùng hoàng dược sư đối mặt hầu c h ấ n cười lạnh nói ta s ớ m nói đàn tranh cùng tia no so sánh với bất kể là nội tình hay là biểu hiện lực đều xa xa không bằng chỉ có thể với tư cách l ư a thích cá nhân tự tự làm mình vui mà thôi thật muốn đến thế giới trên võ đài đi diễn dịch âm nhạc mỹ lực tia no mới là nhạc khí tri vương hoàng dược sư trong đôi mắt tinh quang loại lên rất nhiều năm không có người đối với chính mình như vậy vô lễ nếu không phải tiểu hạo lần nữa cường điệu hắn ra hương nơi này có quy củ không thể lung tung sát nhân chỉ sợ thằng này đã thi thể nằm trên đất đông tả cũng không giống như b á c cái muốn sát nhân l i ề n giết không có quá nói n h ả m nhiều hầu chấn bị hắn l i ế c nhìn rồi đột nhiên cảm thấy trong lòng căng thẳng tựa hồ có một chỉ nhìn không thấy tay hung hăng địa bắt một thanh vậy mà lại để cho hắn thanh âm trì trệ lại nói không ra lời ngài cầm quách bội bội biết rõ người nọ là vì chính mình xuất đầu theo hạo học trong tay tiếp nhận cái kia cụ kim âm thanh ngọc trấn dũng cảm địa xông lên phía trước đưa cho hoàng dược sư、Ồ. ở đây rất nhiều người cũng chưa từng nghe qua hoàng dược sư trước khi diễn tấu nhao nhao giúp nhau hỏi thăm là chuyện gì xảy ra huynh đệ ta nhìn ngươi phía trước sắp xếp là tới sớm a cái này ăn mặc như vậy không phải chủ lưu trung niên đại thúc là như thế nào cái tiết tấu nhìn về phía trên ngược lại là rất giống làm nghệ thuật lập dị có thể không giống cái đạn đàn tranh đó a ta là ngạnh chen đến hàng phía trước kỳ thật cũng vừa đến không lâu đều công nhượng a lại có tốt khúc nghe xong ân bạn thân ngươi là tới sớm đương nhiên ta cho ngươi biết người này đàn tranh cũng là nhất tuyển tuy nhiên chưa hẳn so ra mà vượt vừa rồi cái k i ệ m tia no diễn đ ấ u thế nhưng tuyệt đối tính toán là cao thủ hôm nay thật sự là rất có sướng h a i rồi hoàng dược sư tiếp nhận kim âm thanh ngọc trấn rồi lại nhẹ nhẹ đặt ở trên mặt đất động tác này đưa tới một mảnh hư âm thanh không dám dựng lên không m u ố n a chúng ta vẫn chờ nghe đấy thắng thua không trọng yếu chẳng lẽ bị cái này người ngoại quốc một khúc tia no khiến cho chính mình tin tưởng cũng bị mất sao cái này đàn tranh ta đã thấy cũng là nhà này nhạc khí phường trấn điếm chi bảo một trong gọi kim âm thanh ngọc trấn giá bán hơn trăm vạn k h ô như vậy ta cho ngươi một cơ hội dựa theo tám mươi phần trăm giảm giá giá hồi mua ngươi có thể cầm lại một bộ phận tiền về phần tổn thất cái kia hai mươi vạn coi như ngươi giao học phi á h á n chứng kiến hoàng dược sư đem cầm mang lên lại không định đạn e sợ cho đối phương đưa ra lui hàng các loại thiếu lợi nhuận một khoản tiền vội vàng đem lại nói ở phía trước lui hàng có thể cũng không thể dựa theo giá gốc tám mươi giảm giá lui vốn lợi nhuận đã đã kiếm được kim âm thanh ngọc c h ấ n tiếp tục với tư cách c h ấ n điếm chi bảo để ở chỗ này không công đến tay hai mươi vạn cũng hoàn toàn có thể tiếp nhận nha hơn nữa hôm nay xa lợi nguyên đến đào hoa đảo sinh ra yêu thích chính mình làm cho này ở bên trong tia no vỡ lòng giáo sư địa vị cũng tựu nước lên thì thuyền lên ngẫm lại còn có chút tiểu kích động đã thấy quái nhân kia lạnh lùng cười cười từ trong lòng ngực lấy ra một căn bích lục ống tiêu đến ân còn biết cái này hầu chấn s ư ơ n g sở càng thêm k i n h thường ống tiêu biểu hiện lực thậm chí còn không bằng đàn tranh lúc này thời điểm xuất ra tới làm cái gì mại manh sao thằng này dân tộc vui cười ngược lại thật sự là hội được không ít nhưng cũng chứng a tại sa o lợi nguyên đại sư trước mặt hết thệ đều là phụ vân hạo học thấy như vậy một màn im ắng địa nợ nụ cười lão hoàng thật đúng là tích cực người đại khái cũng là bị vừa rồi cái kia người y tiếng đàn trô đả động muốn h ò a cùng một khúc rồi hoàng dược sư đánh đàn tối đa chỉ là theo tính mà làm mà thôi nhưng là thổi tiêu từ xưa đến nay có thể nói đệ nhất nhân là bích hải triều sinh khúc sao hạ học đống nhiên cũng có chút tiểu kích động nghe qua hoàng dược sư thổi qua không ít khúc lại chưa xong cả nghe qua đào hoa đ ả o chủ cái này c ô n g thành danh tác họ phớt lên mừng sinh nhật tàng thư v i ệ n tại t r ư ơ n g một nghìn một mươi không công bình tiền đặt cược đợi một chút hầu chấn k i n h thường địa cười cười nhưng lại không biết sống chết trên mặt đất trước ngăn cản hoàng dược sư động tác như vậy thổi cũng không có gì ý tứ chúng ta đánh bạc chút gì đó a sắc đây là tiễn đưa phúc lợi a hạo học ha ha cười cười cùng bên người hồng thất công nói ra lão hồng đói bụng không đợi lát nữa thì có ăn ngon được rồi a không đ ộ i ta cũng rất nhiều năm chưa từng nghe qua dược huynh thổi cái k i a khúc rồi nghe một chút không sao hồng thất công rõ ràng nhịn được mỹ thực d ụ hoặc có thể thấy được đối với bích hải triều sinh khúc cũng là chờ mong tràn đầy đánh cuộc gì hoàng dược sư buông ngọc tiêu giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem hầu chấn hầu chấn ánh mắt sáng khắc t r ă m g t r ă m nhanh hoàng dược sư trong tay cái kia căn toàn thân bích lục ngọc tiêu nghĩ thầm nếu như ánh mắt ta không ngủ cái này ni mã là đế vương lục có khiếu chất vải ta cái đại thảo khó trách những người này mua trăm vạn cấp tiên cầm mỹ mắt đều không nháy mắt thoáng một phát thực quá là là đại phú đại quý a cựu căn này ngọc tiêu nếu thật là phỉ thúy đế vương lục tạo hình m à thành nên giá trị bao nhiêu tiền không hề nghi ngờ tuyệt đối muốn vượt qua đảo hoa đảo nhạc khí phường cái kia không chấn đ i ế chi bảo bộ dạy đặc đ á phủ bình thương loại này cực phẩm phỉ thúy làm cho cái thủ trạc coi như là đại kiện rất nhiều đều là giới mặt khuyên thai các loại tiểu chút chít còn đặc sao hữu dụng thứ này làm ống tiêu hay sao đại t h ủ bút thổ hào phạm nhìn kỹ nhiều lần cảm thấy chắc có lẽ không nhìn lầm phòng chế hàng giả tuyệt sẽ không như vậy h o n g ánh sáng long lanh lục được khả quan t i ê u tính toán mắt vụng về nhìn lầm rồi mình cũng không có gì tổn thất dù sao cũng sẽ không thua t i ê u đánh bạc trong tay ngươi căn này ngọc tiêu à tất cả mọi người là chơi âm nhạc đánh bạc cái nhạc khí không ảnh hưởng toàn cục hắc ngươi cũng dám gọi chơi âm nhạc hay sao k è ác mônica sao hạo học cười lạnh nghĩ thầm tiểu tử này nổi lên lòng tham đúng là tự tìm đường chết cái k i a ngươi thua dùng cái gì đến ngồi hoàng dược sư cơ cơ trong tay ngọc tiêu lập tức có một vòng rung động lòng người lục ý long lánh cái này hầu trấn nhất thời ngại lời đem hắn toàn thân khí quan đều buôn bán cũng cầm không xuất ra đủ để cùng đế vương lục ngọc tiêu tương để giá trị thứ đồ vật ta hoàng dược sư xem hắn âm ứng xem thường địa cười cười nói ra như vậy đi ngươi nếu là thua liền làm ta ba năm nô bục như thế nào nô bục hầu trấn trong nội tâm buông lỏng hạ học nhưng lại trong lòng căng thẳng nếu phóng đối với người khác trên người ba năm này nô bục đánh bạc một chi giá trị liên thành ngọc tiêu không thể tính toán thiếu hầu c h ấ n đích lương hàng năm mới bao nhiêu tiền có một hơn một mươi hai mươi vạn tuyệt đối dừng lại rồi ba năm tính cả mất đi tự do tính cả bị người nhục nhã cũng đáng không đến mấy trăm vạn cái kia ngọc tiêu lại tối thiểu nhất cũng là mấy ngàn vạn cất bước giá trị nhưng mà hoàng dược sư nô b u ộ c hạo học lòng dạ biết rõ cái kia đặc sao là có đặc thù yêu cầu đào hoa đảo bên trên ngoại trừ hoàng dược sư một nhà còn có lục đại đệ tử bên ngoài sở hữu người hầu đều là kẻ điếp không nói gì đây cũng không phải là, là tiên thiên như thế mà là bị hoàng dược sư thi triển thủ đoạn gây nê n tàn những người này tại đảo bên ngoài đều là đại gian đại ác thế hệ bị hoàng dược sư bắt hồi đảo hoa đảo biến thành câm nhức người tàn tật với tư cách đảo hoa đảo nô b u ộ c cái này hầu c h ấ n hôm nay lần nữa làm tức giận hoàng dược sư lại bị đảo hoa đảo chủ xếp vào nô b u ộ c hàng ngũ vườn cười chính hắn còn đắc t r í hầu c h ấ n nghĩ thầm điều kiện này không lô a quái nhân này không nhìn được sổ hay là nói cái kia ngọc tiêu kỳ thật chỉ là cao phẳng phất không đáng cái gì tiền a nha chính mình cũng không thể bên trên cái này đang đã muốn đánh cuộc hời hợt h một câu lại lập tức hấp dẫn rất nhiều ánh mắt đây chính là một trăm linh triệu rất nhiều người vất vả cả đời đều khó có khả năng kiếm được tài phú mọi người vốn là bị xa lợi nguyên tiếng đàn chỗ đà động v ề sau lại ra cái quái nhân muốn đánh cuộc cho tới giờ khác này mới chính thức chú ý tới hạ o học bên này vượt qua giới thiên vương hạ o học lập tức có người nhận ra cái này khuôn mặt nghẹn ngào kinh hô khó trách lớn như vậy thủ bút nguyên lai là hắn có thể là như thế này trọng tiền đặt cược chẳng lẽ là thực có lòng tin ta cảm thấy nhất định là có lòng tin ngươi chừng nào thì gặp vượt qua giới thiên vương đã bị thua thiệt cái này một trăm triệu hô lên đi hầu chấn cũng có chút trong nội tâm b u ồ n trồn chẳng lẽ đối phương thực sự cái gì dựa vào thế nhưng mà chỉ bằng một chi nho nhỏ ngọc tiêu có thể cùng vừa rồi kỹ kinh bốn tòa piano vận luật so sánh với thật sự khó có thể tin khi sâu một hơi hầu c h ấ n coi như là dài hơn tưởng tượng hỏi chúng ta đánh buộc như thế nào người tùy ý hoàng dược sư khinh thường địa cười nói chỉ là làm nhà của ta nô bục có nhà của ta quy củ người đến lúc đó thủ quy củ là được hạo học phản phất chứng kiến một cái hoàn toàn mới người bị câm sắp sinh ra đời hầu c h ấ n con mắt đi lòng vòng cắn răng nói vừa rồi s a tiên sinh tiếng đàn lại để cho rất nhiều người cảm động dưới lệ kể cả ta ở bên trong đây là âm nhạc lây cảm xúc trí cao cảnh giới như vậy đi nếu là ngươi thổi động này tiêu cũng có thể để cho ta cảm động rơi lệ coi như là ngươi thắng như thế nào cái này lời nói được hiện trường lần nữa vang lên hư âm thanh quá l ừ a n g ư ờ i nữa à đánh bạc người khác cũng thì thôi đánh bạc chính ngươi ba mẹ nó ngươi vì thắng được tiền đặt cược đoán chừng nghe cũng sẽ không đi nghe trong đầu tùy tiện muốn mấy cái m ộ i tử nhớ lại vài đoạn thương lão sư dạy học video cái gì còn lưu cái g i ắ m nước mắt làm không tốt ngươi nửa người dưới hội phun nước mắt ngược lại là có nhiều khả năng tiểu tử này không chú ý không có tố chất ta tự tính toán muốn so với cũng không thể như vậy không công bình cách giải quyết đừng đáp ứng hắn t h ằ n g này là cái lừa b ị rất nhiều người đều xem không xem qua nhao nhao mở miệng nhắc nhở mặc dù nhưng cái này cầm trong tay ngọc tiêu ra hỏa xuyên lấy áo quần l ỗ lăng thế nhưng mà vừa rồi cái k i a đàn tranh âm luật cũng coi như không tệ không thể để cho hắn như vậy mắc lừa bị lừa hoàng dược sư nở nụ cười tiểu hạo mang chính mình đến cái này phương thế giới tuy nhiên đồng dạng là nhân tâm hiểm ác nhưng cuối cùng cũng hay là nhiều người tốt hướng mọi người chắp tay đánh nữa cái cái dây ấp dùng bày ra lòng biết ơn hoàng dược sư cười nói cho ngươi rơi lệ tính toán thang đúng không đi hầu c h ấ n trong nội tâm đại định nghị thẩm lao tử tuyệt không nghe ngươi thổi mấy thứ gì đó thì ra là rồi nhìn ngươi như thế nào để cho ta rơi lệ đặc sao trừ phi ngươi là bán cà rốt hoàng dược sư gật gật đầu không nói chuyện đem ngọc tiêu c h ầ m rãi tiến đến bên ngôi một đám như có như không thanh âm phiêu tán mà ra vừa mới hoàn thành một khúc thỏa mãn tác phẩm xa lợi nguyên cũng lẳng lặng đi đến một bên có nhiều hứng thú điệu lắng nghe thân làm một cái quốc tế âm nhạc ra du lắng nghe thân cũng đúng địa phương dân tộc âm nhạc rộng khắp hiểu rõ ống tiêu hán nhận được nhưng mà loại vật này âm điệu đơn giản giai điệu n h ị điệu đơn đ thật là làm hắn để không nổi cái gì hứng thú chú ý hôm nay rõ ràng có người rõ r à n muốn dùng ống tiêu đạt tới hắn vừa rồi cái kia thủ hoa hạ hòa âm hiệu quả sa lợi nguyên cũng khó có thể tin trước tạm mọi mắt mong chờ họ phớt linh mừng sinh nhật tàng thư việt tại Trước t h ầ nhưng ồ kỳ kỹ ngọc truyền n tiêu âm. h mà chỉ là nghe xong vài giây đồng hồ sa lợi nguyên trong mắt t i u toát ra cực độ ánh mắt khiếp sợ với tư cách đỉnh cấp âm nhạc ra hắn là ở đây tất cả mọi người chính giữa âm nhạc tạo nghệ cao nhất một cái đương nhiên cũng cựu trước tiên phân biệt ra cái này tiếng tiêu ưu k u y ế t giờ phút này mới biết chính mình gần đây tại hoa hạ bắt được những tiếng tiêu kia tất cả đều là không nhập lưu rác rưởi mạc thôi cao thủ chân chính thật sự chỉ là ẩn vào dân gian cũng không chính thức tìm kiếm những cái gọi là kia ống tiêu đại sư có khả năng v ớ i tới tất cả mọi người bị tiếng tiêu đà động dẫn dắt tiến vào đến một loại đặc biệt cảm xúc chính giữa đây là k hỉ hạ học chỉ cảm thấy trong thoáng chốc có một cố không hiểu vui sướng tràn ngập suy nghĩ trong lòng nghĩ tới chính mình cuộc đời đắc ý rất nhiều sự tích có thiên đình số bên trên phản s á c nước nhật lam nhân có olymp thi đấu trên trận treo lên đánh nước mỹ bóng rổ nam có bình nam long đan tuyên bố khiếp sợ thế giới có móng bởi thông báo bên thông trên dùng móng heo dùng hạ. lần ừ a đ ư ợ mỹ này g Những ư ờ i kim. diện một mỹ tỷ hãnh n là đào hoa đảo chủ tự mình thổi ngọc tiêu diễn dịch cái môn này đào hoa đảo tuyên nghệ hoa đảo ảnh rơi phi thần kiếm b í cho Hải sinh h Triều t e n h dù là khi còn bé cuộc thi qua được thứ nhất cho dù là viết văn đã từng quang vinh lấy được nhất đảng thưởng trèo lên qua báo chí cho dù là bị nam hải tử thổ lộ thổ lộ hết tình ý những này cũng có thể bị tiếng tiêu dẫn động tại trong lòng tái hiện dẫn phát vô cùng vô tận vui sướng mỗi người trên mặt đều t á c h ra hiểu ý dáng tươi cười đến lúc này thời điểm mọi người thậm chí quên thân ở chỗ nào cũng quên đây là một cuộc tranh tài chỉ là đắm chìm tại riêng phần mình trong vui sướng cười nhẹ nhàng chỉ có một người không cười mà là nghiến răng nghiến lợi địa k h ô n g chế tâm tình của mình t ậ n lực không thèm n g h ĩ nữa những cao hứng kia công việc h ầ u c h ấ n hắn lúc mới bắt đầu đương nhiên cũng cùng mọi người đồng dạng nhanh chóng bị tiếng tiêu hấp dẫn nghĩ tới trong tay đối phương cái này chi giá trị liên thành ngọc tiêu rất nhanh muốn bi chính mình sở hữu quả thực là cuộc đời không có đại hị sự nhưng mà dáng tươi cười vừa mới phủ lên khoe miệng hầu c h ấ n đột nhiên cả kinh cái này có thể còn chưa tới tay lâu rồi v ì mao mình bây giờ t i ể u cao hứng như vậy lại nhìn vẻ mặt của mọi người hầu chấn dọa một đầu tất cả mọi người là mặt ẩn mỉm cười cực kỳ say mê bộ dạng thậm chí không có người đi xem chính mình liếc cái này là tiếng tiêu đạt tới hiệu quả ta l ậ t cái đi hầu c h ấ n âm t h ầ m nuốt nước miếng một cái trong nội tâm ẩn ẩn sợ hãi người này ống tiêu tiêu chuẩn tựa hồ vẫn còn tại đàn tranh phía trên làm sao bây giờ chính mình cũng không thể thua bằng không thì cái kia ba năm no bục có thể cũng không phải dễ làm nhân sinh có mấy cái ba năm ạ hắn lúc này còn không biết trở thành hoàng dược sư nô b u ộ c lại há lại chỉ có từng đó là ba năm khổ sở mà thôi hoàng dược sư người xưng ơ đông t à làm việc rất có t à khí cũng không phải là b ắ t cái hồng thất công tốt như vậy nói chuyện hầu c h ấ n thu nhiếp tinh thần dốc sức l i ề u mạng không thèm nghĩ nữa những cao hứng kia công việc cũng không đi nghe nhiều tiếng lọt vào t hài tiêu âm cố gắng tại trong đầu quan tưởng thương lao sư lang trạch lao sư bao gồm vị giới giáo dục ưu tú nhân tài cùng tiếng tiêu chống đỡ h hoàng dược sư nhìn mặt mà nói chuyện lại nhìn hắn đúng quần dưới đ ấ y có chút lồi ra đương nhiên minh bạch t h ằ n g này trong đầu nghĩ cái gì nhưng mà tại bích hải triều sinh khúc y năng xuống chính mình suy nghĩ những vật kia càng là tự tìm đ ư ờ n g chết hạ học cũng chú ý tới những động t í n h này trong nội tâm thở dài cái này bị chết nhanh hơn rồi x a điêu anh hùng chuyện nguyên lấy nội dung cốt truyện ở bên trong quách tính thủ bên trên đào hoa đảo vừa vặn gặp được hoàng dược sư dùng tiếng tiêu tưng dụ muốn cho lão ngoan đồng chu bá thông ra cái sơn động kia vẻ này tiếng tiêu lộ vẻ tạ âm c o như là chu bá thông như vậy đạo gia luyện khí sĩ đều bởi vì có a n h cô cái kia một đoạn n g h i ệ t duyên mà thiếu chút nữa tâm trí thất thủ luận và gây xích mích tình dục đúng là cái này bích hải triều sinh khúc sở trường cho hay v ớ i sau hạ học bản sao cái này đoạn tâm tần dùng để đối phó hàng xóm cũng từng đại hiển thần uy cùng ngô thư chấn không đánh nhau thì không quen biết hiện tại hầu chấn dùng loại phương thức này đối kháng h ỉ c h i nhạc trường kết cục tất nhiên cực kỳ bi thảm quả nhiên hoàng dược sư khỏe miệng nổi lên một cái tàn khốc dáng tươi cười giống n ô i hổ động được càng thêm q u dị kỳ quái chính là hạ học cũng không nghe thấy tiêu âm có thay đổi gì hay là vừa rồi như vậy công chính bình thản điệu làm cho người tiến vào tầng tầng lớp lớp ánh sáng trói lọi trong trí nhớ trong nội tâm tràn ngập vui sướng nhưng mà hạ học chứng kiến hầu trấn thần sắc rồi đột nhiên biến đổi vậy mà toát ra cực kỳ hèn mọn bỉ ổi dâm tà biểu lộ không nói hai lời trực tiếp đã tìm được khoảng cách gần đây nữ nhân đúng là đào hoa đảo nhạc khí làm được tổng giám đốc lưu dĩnh phu nhân hầu trấn đang tại quan tưởng các vị lao sư không mặc quần áo dạy học phiến lại nghe đến bên thai tiếng tiêu đuồng n ị c h cái hát biến điệu rồi đột nhiên biến hóa giống như thiếu nữ cười yếu ớt giống như nhu tình thất tố nhu mị văn đo làm cho người huyết mạch sôi sục mặt đỏ tới mang hai cái này đoạn giai điệu nhịp điệu là bích hải triều sinh khúc chính giữa lợi hại s á t c h i ề u liền chu bá thông đều suýt nữa không cách nào chống cự h ú n g chi là hầu chấn một người p h ả n tục h ú n g chi hắn đang tại cân nhắc cái này việc công việc đầy trong đầu đều là các vị lao sư chỉ là trong nháy mắt hầu chấn tự mất phương hướng tại âm luật chính giữa đi vào lưu dĩnh bên người không chút do dự thò tay t i ể u t h a m dò vào lưu dĩnh phu nhân tiểu hâu phục cổ áo ở trong cũng mặc kệ cái này là của mình người lãnh đạo trực tiếp trực tiếp tự là một hồi đại lực vớt ve à, lưu dĩnh đang chìm thấm tại vui sướng chính giữa nghĩ đến chính mình cùng trượng phu tân hôn yến ngươi lúc lưỡng tình tương duyệt tình cảnh đ ố n g nhiên lọt vào vô tình tập ngực sợ tới mức một tiếng thét lên ngược lại là đem bên người rất nhiều người đều mang được tạm thời đã đi ra vui sướng cảm xúc bên trong như thế làm cho người tức lộn ruột v i ệ c á c nhắm chúng mỗi người sinh ghét một người tuổi còn trẻ khỏe mạnh cường tráng chàng trai tiến lên bay lên một cước đem hầu c h ấ n đá cái té ngã té ngã trên đất tốt đẹp như vậy giai điệu nhịp điệu ngươi cũng có thể nghĩ ra được n h ữ n à y thực buồn ôn tình n ộ lại mọi người nhao nhao đối với hầu trấn trợn mắt tương hướng trong ánh mắt tràn đầy xem thường hạo học nhưng lại trong nội tâm kịch chấn đại khái minh bạch vừa mới xảy ra chuyện gì kể cả mình ở trong tất cả mọi người nghe được vẫn luôn là bích hải triều sinh khúc chính giữa h ỉ tri nhạc trương nhưng mà hầu t r ấ n lại không có hắn nghe được tất nhiên là một cái khác đoạn giai điệu nhịp điệu rất có thể chính là đoạn dùng để đối phó chú bá thông thúc tình giai điệu nhịp điệu thế nhưng mà hoàng dược sư chỉ có một ngọc tiêu cũng chỉ có một c h i rõ ràng có thể đồng thời diễn tấu hai đoạn giai điệu n h ị điệu còn lại để cho hầu chấn nghe được bộ phận những người khác nghe không được chỉ nghe qua có chỗ vị truyền âm nhập mật tuyệt học lại không nghĩ rằng đào hoa đảo chủ hoàng dự sư vậy mà càng tiến một bước đem loại này p h á p môn du nhập g n đến ngọc tiêu diễn tấu chính giữa chuyên môn đối với hầu trấn tuổi nhưng lại đồng thời bảo trì bình thường giai điệu nhịp điệu không ngừng đây là ngọc tiêu truyền âm thật đúng thần hồ kỳ kỹ họ phớt lên mừng sinh nhật tàng thư vệ i n tại Trước tứ tổ Trấn một thiếu chút cước, khúc nhạc. đại đá Hậu hung hăng nữa bị cuối cùng là phục hồi tinh thần lại t r ờ i ạ vừa rồi ta đều đã làm nên trò gì chứng kiến lưu dĩnh cái kia phóng hỏa ánh mắt hắn biết do chính mình phần công tác xem như triệt để giữ không được người ta nói không tốt còn muốn cáo ngươi cái tục tiễu phụ nữ tội cái này đều là người này tiếng tiêu làm được hay sao quả thực là quá kinh khủng vốn là hầu chấn cảm thấy mình muốn chống cự tiếng tiêu không khóc đây không phải là lại dễ dàng bất quá sự tình sao nhưng bây giờ đã không có nửa điểm nắm chắc người ta liền khống chế hành vi của ngươi cũng có thể làm đến huống chi khống chế ngươi tế lệ không dám chậm trễ chút nào hầu chấn lập tức tìm hai luồng giấy vệ sinh đem lỗ thai một mực ngăn chặn sau đó dùng hai tay lại che một tầng ý đồ chống cự cái này đáng sợ tiếng tiêu nhưng mà hay là quá ngây thơ rồi đào hoa đảo c h ủ bích hải triều sinh khúc nếu như ngăn chặn lỗ thai có thể hoàn toàn chống cự cái kia còn tên gì chấn đảo tuyệt học nếu như là khoảng cách dài truyền âm có lẽ còn có thể dựa vào biện pháp này hơi giảm bất thoáng một phát huy năng nhưng bây giờ hai người khoảng cách bất quá ba mét chắn lỗ thai có một cái dám dùng giờ phút này hoàng dược sư tiếng tiêu đã chuyển thành nội trì nhạc trương ở đây tất cả mọi người kể cả âm n lên lên, hoàng dược sư không chế cái này chi ngọc tiêu sớm đã đạt đến rượu đến hào đỉnh trình độ hắn lại để cho mọi người tức giận lại không đến mức lập tức bộc phát chỉ là cảm thấy một cô nóng tính không chỗ phát thiết lại ẩn ẩn nhớ rõ không thể lung tung đánh người cho hạ giận dù sao cùng người bên cạnh đều là không oán không cứu nhưng mà lúc này mọi người chợt phát hiện có một người mặt lộ vẻ dáng tươi cười rõ ràng thật cao hứng bộ dạng hầu c h ấ n hắn nghe được đặc sao chính là h ỉ chi nhạc t r ư ờ n g lại nghĩ tới trước kia một kiện chuyện tốt nhi cao hứng được nước mũi buốc lên thao cười đến thập phần chân t h ậ t ngoại t à o ni mã lao tử chính hòa đâu rồi người cười người tê liệt vừa mới đánh qua cái kia cái cường tráng tiểu hòa vừa nhớ lại đến mình ở công ty bị người xa lánh chèn ép làm ra thành tích lại rõ ràng bị bên cạnh duyên hóa dưới sự giận dữ từ t r ư ớ c không làm chuyện cũ chợt thấy hầu c h ấ n cười đến vui vẻ cười đến thoải mái không khỏi nộ theo trong lòng lên người cái thối lưu manh cười cọng lông tiến lên lại là một ước trực tiếp dấm nát hầu c h ấ n trên mặt một cái cực đại màu xám dấu chân ấn đi lên chính thức đầy bụi đất có người dẫn đầu những phẫn nộ này đám người lập tức t i ể u cùng đã tìm được công bản nơi chút giận tựa như nhao nhao tuân ra tiến lên đây đánh cái này nhìn có chút hạ hê ra hỏa rất nhanh hầu trấn bị đánh được mặt mũi bầm dập trên quần áo cũng đầy là dơ bẩn dấu chân vết máu thế nhưng mà hắn lúc này rõ ràng cảm giác không thấy đau đớn mà là bị vô cùng vô tận sợ h ã i sợ chiếm cứ cái này thổi tiêu đến tột cùng là người nào âm nhạc trí cao cảnh giới là có thể dẫn động cảm xúc như vậy hiện tại người này tiếng tiêu hoàn toàn có thể đủ khống chế người hành vi vậy là cái gì cảnh giới ông trời ơi một châu đánh trò tê người qua đi hoàng dược sư mỉm cười tiếng tiêu lại biến vườn bã trì nhạc trương hiện trường rất nhanh cựu một mảnh tiếng khóc vừa rồi nổ qua về sau cứ việc có người đánh có thể phát t i ế t một ít t hạo hạo hầu trấn g lại nổi h giận tại hoàng dược sư dưới sự khống chế hắn nghe được vừa lúc là vừa rồi nộ chi nhạc trương đặt sau vừa rồi ai đánh lao tử kia mà hiện tại hầu trấn cha nây một loại con chuột sợ mèo đó là tung tin vịt cường tráng khởi găn chuột đem mèo cắn trở mình không sợ trực tiếp đã tìm được vừa rồi cái thứ nhất động thủ chính là cái kia trọn vẹn so với hắn cao một cái đầu một đầu cánh tay hận không thể so với hắn chân thô cái kia chàng trai trực tiếp tự là một cái tắt phiến q u a đi cái kia chàng trai vừa mới nhớ tới bởi vì công tác không thuận nhiều năm người yêu cách mình mà đi khóc bù lu đ ù loa bị bất thình lình một cái tắt đánh cho có chút mơ hồ vòng ai ngoạ tào ni mã ngươi cái thối lưu manh còn dám hoàn thủ ai đặc sao cho dũng khí của ngươi song p ư ơ n g căn bản không phải một cái cấp quan trọng hầu chấn chủ động k ê u khích Tự bất kết tốt, trai tay nhiên không có bất luận cái gì kết cục tốt. chàng cái lại gì có cục xoay mọi ộ t trực tiếp đánh cho hắn miệng mũi nảy lên huyết, mắt thằng tuy ghét, rất quyển, nảy này đánh hắn miệng lên nổi đong nó, nhiên chẳng cho Cha còn đặc mũi loại đóm. sao mẹ m có A.、Mọi、người xem đến bị đẻ xuống đất bị treo lên đánh hầu chấn, h p á trấn a đã hấp hối hữu khí vô lực điệu nằm trên mặt đất hiện tại chỉ muốn diễn tấu tranh thủ thời gian chấm dứt tự tính toán làm nô bục cũng nhận biết tổng so như vậy bị đánh không có đủ cường a n ch tốt như chính mình tuy nhiên bị đánh lại thủy chung không có mất xem qua nước mắt mà n h ì n xuống nhất định phải n h ì n xuống mấy đốn đánh đều đã trúng trên người như vậy đau đều không có khóc có thể nhất định phải giữ vững vị trí cửa ải cuối cùng không thể r ớ t xuống nước mắt đến hầu c h ấ n đang tại cắn răng lại nghe bên thai làn điệu thay đổi một cô cực kỳ bi thương giai điệu nhịp điệu chui vào lỗ thay thúc người rơi lệ buôn bã chi nhạc trường hầu c h ấ n chuyên t r ú c bản đã đến mới vừa rồi bị đánh qua một trầu hầu trấn mới là nhất ủy khuất người cái kia người khác chuyện cũ năm xưa đều có thể làm thương tâm rơi lệ đầy mặt c nhưng g c i Cái là này vừa vặn đánh hầu chấn đồng n bị hậu học. ớ c c mắt biểu phi, ă bản n ừ không được đến, khóc đến cái kia đến, đến gọi được cái mà ộ t thương tâm chết, dùng đầu đập đất. cái cái Ha ha ha. Nhìn gần dùng n đầu đập y trừ e o sao chọc bức khóc, quá đặc ngu sao rồi. Nhưng quá ngu rồi. r mà t hắn ra bên ngoài tất cả mọi người là cảm nhận được cuối cùng một khúc vui cười chi nhạc trương n g lực nhớ tới làm cho người ô m bụng cười một số chê cười vốn ngay tại cười không ngừng đột nhiên chứng kiến có một mặt mũi bầm dập hàng khóc bù lu đ ù loa cười đến lập tức lợi hại hơn rồi ai nha ta có tội vừa rồi không nên đánh được gác như vậy ha, ha ha thế nhưng mà tiểu tử này Ta cảm giác c là ầ người ăn đòn a. Cái kia đánh hầu chấn nhất n A. kia ra Cái sức c hậu h à trai đầu, tựa chút gãi gãi g đầu, hồ có n ợ n ngủng, nhưng vẫn g ư là c tué tuét không cũng ó nửa điểm chính hình. Người Ha ha ha. điểm c thế đánh người không vẽ mặt a nhìn đem choáng nha đánh thành cái gì bộ dáng đúng đúng không phải là đ ù a n g h ị c h lưu manh sao vẽ mặt hơi quá đáng ha ha ha có lẽ tịch thu gây án công cụ a sung sướng trong không khí tiếng tiêu ung dung sổ tiếng nổ rốt cục quy về vắng lặng tiếng tiêu cũng dần dần ngừng lại từng tỉnh nộ lại người chỉ cảm thấy toàn thân nổi ra gà nổi lên lâm vào cực độ kinh hại chính giữa vừa rồi chính mình vừa khóc vừa cười lại sinh khí lại đánh người đều là vì người này tiếng tiêu dẫn động mảnh tư cực sợ họ phớt lên mừng sinh nhật tàng thư vĩ n Hồng tại. Trước 2013, Hồng thất công buồn bực. Hoàng Dược Sư cầm trong tay đại n vậy đây chuyên mà không người nào dám mắt âm mặc nào vào đào là không kệ kia kia nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn. Tới đây đào hoa đào âm nhạc phường, kệ chuyên nghiệp hay là nghiệp dư, đều là chơi âm nhạc người, dù là những học người người, hôn đồng, dư, như Tới coi lai dù tương th của âm đảo nhạc đều yêu là là là ai nghe qua như vậy có thể trực tiếp khống chế người hành động âm luật vừa rồi bởi vì ti a n o khúc dưới lệ đã là làm cho người rung động biểu hiện nhưng này tiếng tiêu thật là nhân gian có thể tồn tại làn điệu mỗi người đều đang đàm luận thần chỉ nhưng mà thật sự gặp phảng phất giống như thần chỉ đồng dạng tồn tại ai dám ngẩng đầu nhìn thẳng đi thôi hoàng dược sư nhìn thoáng qua nước mắt chưa khô hầu chấn lạnh lùng nói ra như ở trong m n g mới tỉnh bình thường mọi người lúc này mới trở lại hồn xa lợi nguyên cái thứ nhất đi ra phía trước cung kính địa bái huyên phiên nói một trận lời nói phiên dịch cũng miễn cưỡng bình phục tâm thần chi tiết phiên dịch nói sa lợi nguyên tiên sinh tỏ vẻ nguyện ý hướng tới thần kỳ phương đông âm nhạc người thỉnh giáo hy vọng ngài có thể thu hạ hắn người đệ tử này thu đồ đệ hoàng dược sư nhìn xem cái này tóc vàng m ắ t xanh lệch ra quả nhân quyết đoán cự tuyệt nói miễn đi sa lợi nguyên thập phần thất vọng lại không hảo cường cầu vẻ mặt có vẻ không vui bộ dáng hiện trường dù sao cũng là hoa hạ người chiếm được tuyệt đại đa số thấy tình cảnh này không khỏi lại đã dẫn phát từng đợt kinh hô bất kể là ai nếu như có thể bái nhập sa lợi nguyên m ô n hạ học tập di anô diễn tấu kỹ xảo đó là bao nhiêu người nằm mơ cũng không dám muốn cơ duyên quân không thấy hôm nay mong con hơn người nhìn qua nữ thành phượng các g i a trưởng vì cho hải tử bồi dưỡng cái yêu thích nhọc lòng thật muốn thành tài mời làm việc danh sư tia nô gia giáo một giờ t i ể u làm ấy t r ă m hơn một ngàn nguyên về phần xa lợi nguyên cấp bậc này cái kia căn bản cũng không phải là tiền có thể giải quyết vấn đề mà tình huống bây giờ xoay ngược lại xa lợi nguyên cam làm đệ tử lại bị vô tình cự tuyệt một màn này sao mà rung động dày v ò lâu như vậy nhận được tin tức phóng viên rốt cục cũng là khoan thai đến chậm vừa hạ học không dám để cho hoàng dược sư cùng hồng thất công trực tiếp đối mặt truyền thông tuy nhiên cùng mặc khẩu trang lúc hình tượng có chỗ bất đồng nhưng một cường độ ánh sáng rất cao cũng dễ dàng bị người nhận ra đến lúc đó tống tử du bị thay thế trở lại hạ học, chầm chầm học lôi kéo hoàng dược sư cùng hồng thất công đi nhanh lên đừng đến lúc đó xạ điêu anh hùng tiền chuyện nhật ánh bị người nhanh chóng liên tưởng đến hôm nay chẳng cảnh tống tử du về sau phiền thoái thì có điểm đại hiện tại xem ra Còn may mắn là xuyên qua như vậy không đáng tin cậy lượng thân quần áo a ai hội từ nơi này cái xuyên lấy tên ăn mày phá độ tuần không phải chủ lưu văn hóa áo chữ nhân kéo ra hỏa liên tưởng đến đ à o hoa đảo chủ hoàng dược sư ai sẽ đem cái k i a một thân vận động s á o trang rất giống là lao niên bóng rổ vận động viên ra hỏa liên tưởng thành cựu chỉ thần cái hồng thất công chỉ cần về sau cẩn thận một chút có lẽ không đến mức bạo lộ a bất quá thoạt nhìn quay chụp xạ điêu anh hùng tiền chuyện thời điểm hoàng dược sư hay là thiếu thổi tiêu tốt nếu không tự tính toán lại đại tương phản cũng chỉ có người có thể liên hệ với khá tốt hôm nay ở đây đơn giản là hơn ngàn người phóng viên tới muộn hình ảnh tư liệu có lẽ không có bảo tồn lực ảnh hưởng có hạn điện thoại quay trụt hạ học nhìn ra là không có h o à n g đảo chủ tiếng tiêu cùng một chỗ mỗi người đắm chìm tại riêng phần mình tình cảm chính giữa không có người còn có dư giật đi thao tác điện thoại ta cái này mới thu nô b u ộ c làm sao bây giờ còn có cái này bị khi phụ xỉ nhục cô nương hoàng dược sư nhưng lại không biết phóng viên là cái thứ gì trong ấn tượng nào có lại để cho hắn cần hốt hoảng tránh né nhân vật một chỉ co quắp trên mặt đất hầu c h ấ n còn có ô m kim âm thanh ngọc c h ấ n sinh đẹp lập ở một bên thật biết điều xảo quách bộ i đội hoàng dược sư cũng không quên vừa rồi đồ ước không còn kịp rồi bọn hắn quay đầu lại ta đến xử lý chúng ta t r ư ớ chạy c hạ học chứng kiến r ơ trường thương đoàn pháo nhiệt tình tràn đầy phóng viên đại quân không kịp nhiều lời tranh thủ thời gian chạy trối chết hoàng dược sư cùng hồng thất công lướt nhau đều chứng kiến lẫn nhau trong mắt nghi hoặc cái này hạ học tuy nhiên võ công tu vi không đạt đến thượng thừa có thể cho bọn hắn ấn tượng cũng là không sợ trời không sợ đất tồn tại như thế nào hôm nay gặp được những người kia như thế sợ hãi dùng ánh mắt của bọn hắn đến xem những vây quanh k i a n h â n số lượng tuy nhiều nhưng đều là bước chân trầm trọng không tu nội công người bình thường dù là nhiều hơn nữa cũng là không dùng được hẳn là là trong tay bọn họ những đen xì kia lớn nhỏ sự việc là cái gì lợi hại binh khí ám khí việc này có nhiều khả năng a d ư ợ c huynh kỹ nghệ lại tinh tiến rồi có thể tiếng tiêu đồng thời chia ra tấn công vào nhiều người thoát khỏi phóng viên dây dưa hồng thất công cười nói cái này nhưng mà năm đó hoa sơn luận kiếm thời điểm ngươi còn không có học hội công phu a thì ra là có thể phân hai cỗ tiếng tiêu mà thôi ha ha mặc dù nói giống như là khiêm tốn thế nhưng mà nghe được đi ra hoàng dược sư đối với môn tuyển học này cũng là tương đương tự ngạo một người một chi ngọc tiêu rõ ràng có thể đồng thời diễn dịch hai chủng bất đồng làn điệu đây thật là thần hồ kỳ kỹ liền nghị cũng không dám nghĩ đến đào hoa đào chủ quả nhiên là danh bất hư truyền chết đói chết đói hồng thất công bắt đầu bất mãn n h ả ránh đã nói rồi đấy mị thực đâu rồi cái này đều đã qua buổi trưa rồi nghe xong một lỗ t hai loạn thất bát tao thứ đồ vật không dùng được con a cái này lao ăn hàng hạo học nghĩ thầm đó là thật tốt giai điệu n h ị điệu a Vốn là theo đào c hoa đảo nhạc khí phường đi ra vừa vặn vượt qua cơm chưa thời khắc vương phủ tỉnh trên đường cái phiêu giật lấy các loại đồ ăn hương khí tất cả khách sạn lớn tiểu quán đều có đón khách phục vụ viên tại cửa ra vào nhiệt tình địa thu hút khách hàng không thất công vốn chính là bị hạ học dùng mỹ thực d ụ hoặc lừa gạt tới nhưng mà liên tiếp vài ngày căn bản là không ăn đến cái gì như dạng thứ tốt lúc này dần dần sinh sôi bất mãn cảm xúc chỉ cảm thấy hạ học tiểu tử này tương đương không đáng tin cậy không có ăn ngon lại dám lừa gạt bang chủ cái bang hôm nay đi ra cho tới trưa gặp được làm hắn tức giận giả tên ăn mày không nói còn nghe xong một đầu loạn thất bát tao âm nhạc đầu góc là đầy bụng nhưng vẫn là không lúc này vượt qua giờ cơm bị vương phủ tỉnh trên đường cái đủ loại kiểu dáng hương khí s ô n g lên càng cảm thấy được bụng đói t ê vang nói cái gì cũng không chịu đi đừng rồi chúng ta tựu i bên này ăn điểm a ta xem nhà này thịt dê nướng tựu i không tệ họ phơlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại Trước 2014, hai đại cao thủ thịt tiên tuy trang thượng thượng trông trần, trong tiệm. thấy thuận thịt ra nướng. nhưng ngươi người nướng cao lực. Cửa phục chứng phục khách cái còn coi. học cửa 1014, hai sinh hảo nhãn nhiên nhân hàng Không khỏi phân Hảo kinh hiệu ba lai đại viên kiến quái đời đều đế, đế đem đô đông Lão. Lão vào lão áo kéo vào dê dê xuyên này quần gì, gì là là lâu vụ lúc này chúng ta ăn thịt dê nướng không có vấn đề thế nhưng mà đợi lát nữa về đến nhà ngươi cũng đừng hối hận ta hối hận cái gì hồng thất công đang tại cố gắng nghiên cứu cái này thịt dê nướng là như thế nào phương pháp ăn nào có dư giật phản ứng h ạ n học ngươi vô s ỉ gạt ta tới vài ngày sổ sách ta còn không có với ngươi tính toán lúc này còn nói cái gì hối hận không hối hận hôm nay phải tựu i là cái này thịt dê nướng rồi thịt dê nha lao ăn mày tự nhiên đến qua trên xào nấu tặng các loại bịp bợm cũng không tính kỳ lạ quý hiếm thế nhưng mà cái này xuyên chữ giải thích thế nào c ũ hậu học ó t chế nhạo nói vạn nhất đến nhà ở bên trong có rất tốt ăn thứ đồ vật ra đây sẽ thấy ăn một nữa hồng thất công không kiên nhẫn địa khoác khoác tay dứt khoát đem hạ học bỏ qua mất trực tiếp hỏi phục vụ viên nói ra tiểu nhị thứ này như thế nào phương pháp ăn nhân viên phục vụ nữ còn là lần đầu tiên bị người gọi tiểu nhị cảm giác thập phần mới lạ nhị cười giải thích nói lao tiên sinh không ăn qua thịt dê nướng chúng ta đông lai thuận thế nhưng mà bách niên cửa hiệu lâu đời rồi chính tông đồng nồi lẩu chính tông trong mông cổ cựu non thịt c a m đoan ngài ăn một hồi muốn lần tới bách niên cửa hiệu lâu đời hạ học trong nội tâm cười khổ ngươi cũng đã biết nói cho ngươi lời nói vị này là đặc sau ngàn năm láo khất cái lấy các ngươi sở trường mang thức ăn lên là được hồng thất công không hiểu giả hiểu loại này gọi món ăn phương thức tại hắn xem ra coi như là thập phần bình thường dù sao hạ học tựa hồ không thiếu tiền bạc thanh toán luôn không có vấn đề người trong cái bang chia làm áo đen cùng sạch tí hai phái trong đó áo đen chỉ chính là quần áo lam lũ dơ bẩn bên đường ăn xin một loại kia thông thường tên ăn mày sạch tí phái lại nhìn về phía trên cùng người bình thường không giống chỉ là bởi vì ngưỡng mộ cái bang huy danh vùi đầu vào trong bang tính toán làm cái bang đệ tử bình thường cách sống cũng không tận lực hướng tên ăn mày dựa s á t vào tại hồng thất công trước khi bên trong cái bang áo đen sạch tí hai phái thường xuyên tranh đấu không nớt gây ra một ít rất không thoải mái chuyện cũ hồng thất công đảm nhiệm bang chủ cái bang về sau xử lý sự việc công bằng gắng sức giải quyết hai phái phân tranh chính mình làm gương tốt một tháng xuyên áo đen một tháng xuyên sạch di rìa cái này áo đen phái quý củ là không thể bên trên tiệm cơm gọi món ăn ăn cơm sạch đi nhưng lại không ngại hồng thất công tháng này vừa vặn đến phiên xuyên sạch di rìa cho nên không tính hư mất quý củ điểm khởi đồ ăn đến lực lượng m ư ờ i phần nhưng mà nhân viên phục vụ n ữ ớ nhưng lại có chút mơ hồ vòng lấy sở trường bên trên cái kia là ứng làm như thế nào lên a đã làm ba bốn năm phục vụ viên rồi chưa thấy qua như vậy khách nhân a khá tốt có hạo học giải vây cho hắn tùy tiện liếc nhìn bên cạnh bàn bốn người thức ăn trên b à n phẩm cười nói dựa theo bọn hắn cái này phối trí nguyên dạng đến một phần a ta chẳng muốn xem menu rồi t ố t n g à i chờ một lát phục vụ viên nhẹ nhàng thở ra âm thầm kỳ quái cái này thật sự là một bản hiếm thấy khác h nhân không riêng quần áo và trang sức hiếm thấy gọi món ăn cũng có cá tính như vậy không bao lâu nóng hôi hổi lên lương n ồ i lẩu trước bưng lên đông lai thuận bảo trì đồng nổi lẩu truyền thống nhìn về phía trên c ó vài phần phong cách cổ đỏ r ừ n rực nổi lẩu phía dưới là đỏ trắng hai màu đ á y nồi hưng ơ khí sông vào mũi ngược lại là làm cho người khẩu vị mở rộng ra hồng thất công không thể chờ đợi được địa r u ô i ra chết đũa trong nồi mò nửa ngày không thu hoạch được gì nháy mắt mấy cái có chút kinh ngạc hỏi cái này là một nồi tiên sút thế nhưng mà coi như là sút cũng nên cho mấy cái chén canh à, bằng không thì như thế nào uống h ạ học bật cười nói lão hông à, đừng n ó n g nội chính thức cai ăn còn không có đi lên đấy l ờ i còn chưa dứt cứu n o n thịt tôm hoàn đậu phụ đông rau cải xôi kim châm ngấm mập nhu tuy r trở n g nhiên liệu nấu từng đồng dạng không biết thịt dê nổi l ẩ u cũng không biết phương pháp ăn lại giữ vững i miệng m không nói thỉnh thoảng chuyển động thoáng một phát đầu nhìn xem thực khách chung quanh như thế nào thao tác hồng thất công lại là vì quan tâm sẽ bị loạn gắt gao nhìn mình chằm chằm trên mặt bàn những vật này gãi gãi đầu ra lại có chút khó khăn những này đều là sinh đó a thất minh ta đến v ì ngươi biểu thị thoáng một phát d u n g hoàng dược sư thông minh chỉ là nhìn mấy lần đại khái là minh bạch yếu lĩnh lập tức kẹp lên một mảnh hơi mỏng thịt dê phiến đầu nhập sôi trào trong nồi không bao lâu màu đỏ tươi cởi t ậ n đó chính là chín mọng có thể ăn tiêu chí theo trong nồi kiếm đi ra một mảnh thịt dê hoặc bên cạnh bàn bộ dạng hướng đồ gia vị ở bên trong châm chám đưa vào trong miệng a cũng không tệ lắm có thể được đến hoàng dược sư cái này bốn chữ lời bình đủ thấy đông lai thuận có thể trở thành bách niên cửa hiệu lâu đời cũng là tên không hạnh gây nên đương nhiên ở trong đó phương pháp ăn mới lạ chiếm được thiệt nhiều điểm bằng không t h ì dùng đào hoa đảo mỹ thực tiêu chuẩn thịt dê nướng mặc dù mỹ vị cũng khó nhập hoàng dược sư pháp nhãn ách phát miệng hồng thất công nhìn xem ngón trỏ đại động tranh thủ thời gian học theo ném đi mấy thứ nguyên liệu nấu ăn trong nồi thịt dê thuộc được nhanh nhất, nhất hồng thất công chấm đồ gia vị hưởng qua vài miếng trên mặt hiện ra thỏa mãn biểu lộ người đói bụng bản tới yêu cầu tự thấp hung chi hồng thất công đã vài ngày không h ả o h ả o sắp xếp ăn bữa cơm mà thôi đều là khách sạn tiễn đưa món ăn cặp lồng đự cơm thật sự hương vị không được tốt lắm hôm nay ăn vào cái này ngon, ngon miệm lập tức rất là thỏa mãn rốt cuộc chẳng quan tâm nói chuyện liên tục cử đũa một người tiểu tiêu diệt hơn phân nửa nguyên liệu nấu ăn á c h rõ ràng không đủ hạo học chứng kiến bên cạnh bàn đầy đủ bốn cái tráng hắn ăn đồ ăn sức nặng khi bọn hắn tại đây hoàn toàn không đủ ăn đây là tại hắn cơ bản không sao cả động c h i ế c đũa điều kiện tiên quyết thoáng xứng sở cũng tiểu t ì n h n ộ lại người luyện võ sức ăn thường thường mấy lần tại người bình thường cái này cũng không kỳ lạ quý hiếm nội công tinh xảo huyết khí tràn đầy khẩu vị tự nhiên cũng lớn hơn nữa luyện võ lúc cần các loại dược liệu chịu đựng thân thể cái này mới có nghèo văn già về sau lại bỏ thêm nhiều lần đồ ăn đem gọi món ăn phục vụ viên đều sợ ngây người hồng thất công cùng hoàng dược sư mới tính toán ăn tám chín phần no bụng không hề vội vã hướng trong nồi xuyến thịt hạo học â m thầm buồn cười, một người một c h ầ u thịt dê nướng t i ự u làm hai đại cao thủ chỉ mong đợi lát nữa các ngươi thật sự sẽ không hối hận cái này thịt dê nướng nha tuy nhiên đông lai thuận trình độ đã tính toán không tệ nhưng mà hạo học bị thủ nghệ của mình dưỡng xảo quyệt khẩu vị cũng không có cảm thấy có gì đặc biệt hơn người hay là quyết định về nhà chính mình xuống bếp làm một trầu đủ cấp bậc mỹ thực đến lúc đó ngược lại muốn nhìn đã ăn no hồng thất công là cái gì biểu lộ họ p h ớ linh mừng sinh n h ậ t tàng thư vĩ đại trưng một nghìn một mươi năm đào hoa đảo bên cạnh lão vương lục liêu trang biệt thự nên đón hai cái đặc thù khác h nhân hoàng dược sư cười nói tiểu hạo t ố t phúc khí a h ắ n tự nhiên là chỉ a n h oanh yến yến năm cái nữ h à i rồi triệu hâm mang thai mấy tháng đã thoảng qua lộ ra hoài vương h i ể u y ế n ngược lại là nhìn không ra cười toe toét địa h ô n làm một đoàn đối với cái này hai cái cách gan mặc kỳ quái khác h nhân cũng đồng dạng nhiệt tình chiêu đãi hạo học biết rõ hoàng dược sư cùng vương hiệu h ế n sắp có đối thủ đùa dỡn sớm gặp mặt trao đổi thoáng một phát ngược lại cũng không tệ thất hâm mộ không hoàng dược sư rõ ràng bắt đầu t r e o ghẹo hồng thất công ám chỉ hắn lao đại mấy tuổi không có có lao bà hồng thất công cười to nói ngươi phu nhân kia cũng liền làm được một tay thức ăn ngon để cho ta hâm mộ mà thôi luận và tự do tự tại ngươi có thể nào cùng ta so sánh với h ạ học nghĩ thầm hay là lão hồng có dự kiến trước ca hiện tại chính mình chẳng những không có tự do thậm chí còn có chị nhật bề ngoài đâu rồi thật sự là cam khổ tự biết đều không ăn đấy à h u y ề n quân trợ thủ chúng ta nhanh lấy điểm h ạ học vốn sắp xếp xong xuôi tiết tấu là cùng lên lục liêu trang ăn cơm chưa t hồng à mà n lưỡng vị cao nhân. Nhưng h chiêu h ý cao đái vị thất công thèm cùng hoàng dược sư ngồi ở trên ghế salon chỉ cảm thấy cái thế giới này khắp nơi đều là mới lạ dưới mông bít mặt cái này nói giường không phải giường nói cái ghế không phải cái ghế thứ đồ vật rõ ràng quá thoải mái quay đầu lại tại đào hoa đảo cũng tới bên trên một bộ hoàng dược sư lập tức liền làm quyết định hắn đối với những thoải mái dễ chịu này đổ dùng trong nhà chưa bao giờ bài xích đào hoa đảo bên trên khắp nơi đều là độc đáo thiết kế hồng thất công ngược lại là có chút khó khăn cái b ă n g cái chỗ kia đem thứ này rời đi qua quá trói mắt rồi so nhà của ngươi cái kia bà nương như thế nào đây hồng thất công sờ lên ghế sofa trong nội tâm hơi có tiếc đối không quá quan g ó t độ chủ yếu đương nhiên hay là đặt ở phòng bếp hoàng dược sư hơi kinh ngạc theo những g ư ơ n g khí này phán đoán cái này vài đạo đồ ăn chính mình rõ ràng còn rất quen chẳng lẽ là thanh sơn ẩn ẩn nước xa xôi thu tận giang nam thảo vị điêu nhị thập tứ k i ể u minh mật dạ người n g ngọc nơi nào giáo thổi tiêu thế nhưng mà đây không phải a hành am hiểu nhất đồ ăn sao như thế nào hạ o học cũng sẽ cái này hai người có lẽ không biết hoặc là ít nhất không q u c n a hẳn là a hành còn có cái gì chính mình không biết công việc ba mẹ nó hạ o học có thể không biết mình không để ý là được đ à o hoa đảo bên cạnh lao vương tay chân lanh lẹ mà đem một bản mỹ thực quản lý tốt đều là hắn theo phùng hành bên kia có được truyền thừa sở trường nhất vài đạo đồ ăn đến đến ăn cơm rồi hạ học cười mời đến mọi người ngồi vào vị trí lão hoàng đến nếm thử so nhà của người vợ đích tay nghề như thế nào hoàng dược sư cau mày nói những thức ăn này đều là cùng vợ của ngươi nhi học hạ học rất thản nhiên địa trả lời thật ra khiến trong nhà mấy cái nữ hải nhào nhào ghém ắ t không thể nào cái này nịch thiên cường hãn trung nghệ lại là học được từ người nào đó vợ cho tới bây giờ cũng không có nghe hắn nói quá nha hoàng dược sư kinh ngạc nói Vợ chưa bên a hoa nửa Ta chưa ra hoa thừa ta o đào đảo nào? theo đào đảo, ảo trong giờ ngươi từng nhưng là cái này, chủ nghệ cũng phùng cũng giải nói không rõ. Tóm lại, ngươi cái nói lại cách bước, đích chú đích chuyển như thế thật thật hành, đó là là này là từ tóm thử rượu rõ, sau. Ăn ngon. Bên này chính đang nói chuyện hồng thất công lại đã sớm kèm nén không được giơ lên chiếc b ú a ăn một đạo đồ ăn t i ê u khen một câu trong n g á y mắt cả bàn bảy tám đạo đồ ăn đều khen mấy lần hạo học chế nhạo nói lão hồng à vừa rồi nhiều như vậy thịt dê nướng vào trong bụng lúc này con mất trôi chuyện nào có đáng gì hồng thất công nửa mặt lên trời đánh nữa cái ha ha tại chỗ tiểu thẩm vận huyền công chỉ thấy hắn mập đô đô trên bụng rồi đột nhiên một hồi run run như là cái nào đó máy móc đột nhiên ra tốc vận chuyển làm phiền mượn ngươi một chút ra nhà xí hồng thất công rất nhanh tiểu đứng dậy rất đắc ý hỏi sáng tỏ buồn vệ sinh phương hướng bước nhanh đi đến tiểu hạo cái chủ ý này ngươi thế nhưng mà đánh sai rồi hoàng dược sư tay vuốt trong râu cười nói ngươi không biết hồng thất vì cái này ăn chữ quả nhiên là nhọc lòng tiểu vi để tránh cho gặp được cùng loại hôm nay loại này làm khó dễ trước kia tự luyện một môn đối với mình thân thực lực không hề trợ giúp kỳ môn công pháp môn công pháp này duy nhất giá trị tự là ra tốc đ ồ ăn cho người tuần hoàn thậm chí có thể không có tiêu hóa hoàn toàn tự c ư ờ n g ép bài xuất bên ngoài cơ thể bởi như vậy b ụ n g một lần nữa trống rỗng lại có bao nhiêu thứ đều nuốt trôi ba mẹ nó hạo học chừng to mắt nhớ rõ xạ điêu anh hùng chuyện nguyên lấy chính giữa cũng không có ghi lại hồng thất công còn có môn công phu này đương thật không hổ là chuyên nghiệp cấp ăn hàng vì ăn vậy mà không tiếp đi học tập một môn kỳ môn công pháp phục rồi hồng thất công rất nhanh quét sạch sẽ dạ dày một lần nữa trở thành trên bàn cơm tuyệt đối chủ lực tăng thêm hạ học ở bên trong bữa cơm này tổng cộng có tám người nhưng mà hồng thất công còn là tự mình chiếm được còn hơn một nửa năm cái nữ nhân sức ăn có h ạ n hoàng dược sư lại đã sớm ăn tám phần no bụng hắn cũng không có hồng thất công cái kêu môn tiêu hóa công phu huống hồ cái này cái bản đồ ăn với hắn mà nói hết sức quen thuộc là bình thường ăn đã quen cũng t i u lướt qua chip dừng lại bữa cơm này coi như cũng được hạ học đối với hồng thất công p h ả n g phất thao thiết đồng dạng tiêu hóa năng lực thập phần nội p h ụ thẳng đến trên bàn cơ bản trống giống mới cởi hỏi không tệ không tệ hồng thất công dựng thẳng lên một cái ngon cái ngoại trừ hoàng cung ngự thiện phòng nguyên ương năm chân quái bên ngoài ngược lại là rất ít ăn vào tốt như vậy thứ đồ vật tiểu hạo thật bản lanh a thiêu đắc một tay thức ăn ngon đáng tiếc ta không có con gái bằng không thì nhất định khiến hắn gả ngươi làm lục phu nhân ít nhất c a i ăn bên trên không cần lo lắng á c h hạo học nhìn nhìn hồng thất công hình tượng não bổ thoáng một phát nữ nhi của hắn lục phu nhân hay là được rồi trong nhà không thiếu a n no mọi người hoạt động một chút khó được đông tà bắt cái tới một chuyến hạo học đương nhiên không thể nhẹ nhàng buông tha Cùng Hoàng i n dược sư cùng hồng thất công lẫn hồi, nhau đây mới là võ học hậu bối phải làm có thái độ đi hoàng dược sư cầm người ta một c ố giá trị xa xỉ đàn cổ hồng thất công ăn hết người ta mỹ vị một bữa cơm đều xem như thiếu nợ hạ một điểm nhân tình đã hạ học nói ra muốn hoạt động một chút tay chân đó cũng là để trong xứng đáng chi ý đi thôi hạ học đứng dậy thuận miệng mời đến vương hiểu hiến cùng triệu hâm hiểu hiến hâm thị các ngươi cũng đều xuất hiện đi khó được cơ duyên họ phớt lên mừng sinh nhật tàng thư vĩ i ệ đại Trước 1016, thái Cực Dược Thái Hoàng tiết Bền Mang ấu. hơn nữa tu vi có chút không kém chỉ sợ không tại hạ học bản thân phía dưới vậy phần mặt khác buôn cái đều là bình thường nữ nhân mà thôi không rõ vì sao cái kia gọi vương hiểu hiến cũng cùng đi ra nhiều nhìn thoáng qua cũng không thấy ra mánh khỏe hai vị tiền bối ai trước chỉ giáo hạ học cũng không sĩ diện cái láo vừa đến bên ngoài dẫn đầu mở miệng k ê u chiến đến đến ta nhìn ngươi cái này kiểu âm chân kinh còn có cái gì kia kiểu dương chân kinh cùng một chỗ tu tập có thể luyện ra cái gì bị b ẩ m đến hồng thất công tại lần thứ nhất hoa sơn luận kiếm lúc cũng đồng dạng là người thất bại bị vương trùng dương lấy được thiên hạ võ công đệ nhất danh hảo cũng cầm đi cựu âm chân kinh hắn là quang minh lỗi lạc chi nhân thua t ể u l à thua về s o đối với cái này bộ chân kinh cũng t ể u đã đoạn nhậm tưởng cũng không giống như tây độc như vậy trung thân nhớ mãi không quên bất quá hôm nay đột nhiên nghe được có người kiêm tu cựu âm cựu dương cũng là đưa tới vị này cựu chỉ thần cái rất hiếu kỳ tuy nhiên kẻ này tu vi thấp kém thực sự có thể nhìn xem nội lực ngoại công đường đi đến tột cùng là hay không tại chính đồ bên trên nếu là ngộ nhập lạc lối không thể nói trước còn muốn mở miệm nhắc nhở miễn cho cái này không tệ tiểu hình đệ tại võ đạo trên việc tu luyện đi ngõ khắc đạo hạ o học không có binh khí hồng thất công đương nhiên cũng không cần biểu hiện ra đả cầu đồng pháp mà là cẩn thận từng ly từng tý đ ị u dùng một thành công lực thi triển danh chấn thiên hạ hàng long thập bắt trưởng cùng hạ o học cùng nhau hạ o học biết rõ đối phương võ công tu vi hơn xa chính mình đại có thể không cần lưu thủ yên tâm làm dùng tự nhiên là thuần thục nhất thái cự quyền kết hợp dưới chân lăng ba vi bộ chân đạp bắt quái phương vị nhưng lại mau lẹ vô cùng vòng quanh hồng thất công q a y tròn xoay quanh thỉnh thoảng ra quyền tìm kiếm đối phương sơ hở tiến chiêu trước mắt thời gian hạ học đã công ra hơn một mươi chiêu rất nhiều đều là cuộc đời đắc ý chi tác nhưng mà hồng thất công dùng bất biến ứng b và biến trưởng thế thư chỉ hoãn mà không thấy lăng lệ ác liệt lại đem hạ học vô số sát chiêu nhẹ nhàng hóa giải không mang theo chút nào khói l ử a chi khí hạ học nhất thời n h ụ c trí cũng không dám ngừng thế công hắn biết rõ hàng long thập bắt trưởng vốn là trọng công không trọng thủ hôm nay phòng ngự đều lợi hại như thế nếu để cho cựu chỉ thần cái ra tay một kích chỉ sợ là thắng bại lập phán quá nóng lòng hồng thất công thắng cái tự nhìn thấu trong lòng của hắn suy nghĩ n ư ờ i nói ngươi là muốn lấy công làm thủ không khỏi ý nghĩ h a o huyền một chiêu kiến long tại điền hạ học chỉ cảm thấy một cỗ đại lực như là sóng to gió lớn đương ngực đánh ú t lại muốn né、e、tránh hết lần này tới lần khác bị phong tỏa hết t h ể khả năng phương vị đành phải vận khởi thái cực quyền chính giữa vân thủ nhu k ì n h kiệt lực hóa giải cũng không tệ lắm hồng thất công một chiêu đem hạ học đẩy cái té ngã đập sợ tay c ư ờ i nói trừ ngươi ra vọng tưởng dùng khoái công để cho ta không giành hoàn thủ bên ngoài mặt khác đều nói qua được đi n g ư ơ i cái môn này quyền pháp rất có ý tứ tên gì trọ hạ học đọc tiệu thuyết lúc thường thường lớn hàng long thập bát trưởng cố nhiên là u y manh ô n g chủ nhưng nếu như biến hóa không đủ phiền phức tinh diệu bị người tránh ra sắc bén nhất thế công như thế nào cho phải hôm nay chính thức đối mặt hàng long thập bắt trưởng hạ học mới biết được là hoàn toàn là buồn lo vô cớ hàng long thập bắt trưởng tuy nhiên chỉ có một mươi tám chiêu lại cơ hồ cùng cực sở hữu biến hóa phương vị một khi xuất t r ư ở n g đối phương cơ hồ không có né tránh khả năng chỉ có thể là bị ép đó n đỡ xa vào đến hồng thất công hy vọng tiết tấu chính g i ữ a đến ta quyền pháp này tên là thái cực quyền hồng thất công quả nhiên hảo n h ã lực thoáng cái tự nhìn ra thái cực quyền bất phảo đối với hắn liên tục tán thưởng ngươi bây giờ trở ngại công lực thấp kém phát huy cái môn này quyền pháp tinh yếu còn chưa đủ để một p h ầ nếu trăm. n là ngày sau công lực tăng tiến ta ẩn ẩn có một loại cảm giác quyền pháp này vừa lúc là ta cái này hàng long thập bắt t r ư ở n g khắc tinh hồng thất công một chiêu cuối cùng kiến long đại điền vốn cho là có thể ngã hạo học một cái ngã sấp coi như là khiển trách hắn những ngày này đều không có cho mình chuẩn bị mỹ thực kéo chừng ba bốn ngày thế nhưng mà tính toán tốt lược đạo lại bị đối phương cổ cái mấy tư thế bay xuống hóa giải hơn phân nửa cuối cùng nhất cũng chỉ là đẩy ra mấy bước bước chân có chút lảo đảo mà thôi hồng thất công kinh nghiệm đối địch hạng gì phong phú lập tức đoán được đối phương cái môn này quyền pháp đối với hóa kình giảm bất lực chi đạo rất có sở trường quyền kinh chính giữa vừa lực không lộ ra nhưng lại miên n u cứng cỏi không bàn mà hợp ý nhau lấy n u thắng c ư ờ n g võ học trí lý h à n g long thập bát trưởng với tư cách trí c ư ờ n g trí dương ngoại môn trường pháp gặp được tầm thường nội gia quyền cũng là bình thản tự nhiên không sợ nhưng là hồng thất công cảm giác được nếu là cái này cái gọi là thái cực quyền luyện đến chính thức cao thâm chỗ đối thủ công lực lại không kém gì lời của mình chỉ sợ thật có thể khắc chế bộ này tung hoành thiên hạ tuyệt học đến dương minh cũng tới thử xem hoàng dược sư gật gật đầu trước làm rõ nói cho hạ học ta lúc này dùng ngươi vừa rồi đấu pháp dùng nhanh làm chủ ngươi cẩn thận rồi luận và chiêu số nhanh chuẩn thanh kỳ đào hoa đảo ngọc tiêu trường pháp bích ba trường pháp cùng phong quét d i ệ p chân đều là do thế tuyệt học hoàng dược sư vừa ra tay t ự như là trận bão bình thường đem hạ học hoàn toàn áp chế tại hạ phòng như là mưa to chính giữa một thuyền lá nhỏ theo sóng lớn nhảy lên cao phút thấp tựa hồ tùy thời đều có thể lật út tại mênh mông trên biển lúc này đây hạ học ngược lại trở nên rất chậm chậm quá địa lam t ứ vĩ đơn cây roi vân thủ n đương h nhiên g n cái môn này quyền pháp thần kỳ hảo diệu nếu là ta bài kiến tuyệt sẽ không, không có ấn tượng hai vị đều là cực thịnh một thời đại cao thủ ánh mắt độc đáo không hẹn mà cùng địa đối với thái cực quyền sinh ra nồng hậu d à y đặc hứng thú tại hai hắn đích nhất chỉ yêu cầu xuống hạ học không thể không kéo ra tư thế theo thức thứ nhất g i ã mã phân tông bắt đầu đ â u ra đấy mà đem truyền thừa từ trương tam phong thái cực quyền gọi cho hắn nhóm xem rất giỏi ngươi từ nơi này học được bộ quyền pháp này bắt đầu hoàng dược sư còn cảm thấy quyền pháp này tựa hồ có chút quá bị động tiến tay chiêu thức không nhiều lắm ngược lại khắp nơi thiên vệ phòng ngự nhưng mà nhìn xem nhìn xem rất nhanh cựu lĩnh ngộ đến trong đó diệu dụng n g、like, u y ê lai võ công còn có thể như vậy cho tới nay b ấ trong kể là lúc nhất thời hai vị đại cao thủ vậy mà quyên chỉ điểm hạ o học võ công ngược lại bị hạ o học quyền chiêu đương mà biểu hiện ra hoàn toàn mới võ học đạo lý chỗ rung động không thể chờ đợi được mà nghĩ hảo hảo t ĩ n h tư thể nộ g một phen có lẽ có thể có cực đại thu hoạch họ phớt lên mừng sinh nhật tàng thư vệ i n tại trung nguyên ngũ tuyệt đấu trương tam phong rất trêu chọc hâm tỷ cũng tới bộc u lộ tài năng lại để cho hai vị này lão ca cho chỉ điểm một chút triệu hâm tuy nhiên mang thai lại bởi vì tu luyện bắc minh thần công nguyên nhân không có chút nào tầm thường phụ nữ có thai k i ể u khiếp ngược lại là càng phát ra thần thái sáng láng đi lại nhẹ nhàng người luyện võ cả ngày khổ tu đúng là chính mình c ỗ thân thể theo công lực dần dần cường đại lực khống chế cũng càng phát ra rượu đến hào đ ỉ n h ví dụ như hồng thất công có thể thông qua đặc thù công pháp vận chuyển cưỡng ép gia tốc tiêu hóa quá trình nữ nhân sanh con kỳ thật cũng là đối với thân thể một loại khống chế đạt tới nhất định tu vi về sau cơ bản không cần lo lắng thai nhi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống ngươi xem hoàng dung mang s o n g b à o thai còn các loại chiến đấu các loại giày vò kết quả còn đặc sao sinh ra đến phái nga mi người sáng lập không có ai rồi tựu chưa thấy qua cái nào kim dung võ hiệp thế giới nữ nhân mang thai sau đó xanh non tại cái đó xanh non chết non xuất thi đô thời đại chỉ có thể nói là luyện võ mang đến quyền lợi triệu hâm theo lời tiến lên cũng không luôn cuống tố giơ tay lên sổ đạo vô hình kiếm khí kích xạ mà ra thốt nhiên chia ra tấn công vào hoàng dược sư hồng thất công hai người nàng biết rõ hạo học tìm đến hai vị này không phải chuyện đùa mặc kệ cái dạng gì thế công đều nhất định tiếp được ở dứt khoát buông tay làm hoa nha thật là lợi hại hồng thất công hú lên quái gì, bàn tay tại trước mặt tìm một cái nửa vòng tròn chân khí ngưng tụ thành lấp kín khí tưởng đem ba đạo bắn về phía kiếm khí của mình đều ngăn lại hoàng dược sư tắc thì là khẽ gật đầu bấm tay liên đạn vậy mà như là có thể chứng kiến cái kia vô ảnh kiếm khí quỹ tích tựa như dựa vào đạn chỉ thần công ba cái triệt tiêu cái này ba đạo kiếm khí không nhìn lầm cái này tựa hồ cùng đoàn hoàng gia nhất dương trị rất có sâu xa hoàng dược sư biểu lộ khẽ nhìn nghiêm túc c a u mày nói chỉ là rõ ràng có thể sáu đạo kinh khí phát ra cùng một lúc có thể chưa từng nghe nói đoàn thị nhất mạch còn có loại này kỳ công hạ o học cám thần bội phục thiên hạ to lớn trên ngón tay công phu đâu chỉ trăm ngàn ví dụ như hoàng dược sư chính mình đạn chỉ thần công liền cũng là trong đó người nổi bật nhưng mà chỉ là vừa mới lần này va chạm hãng i ự u nhận ra lục mạch thần kiếm chính là nguồn gốc từ nhất dương chỉ phần này nhãn lực cũng đủ để có một không hai thiên hạ lao hoàng đừng chỉ phân biệt nơi phát ra cho cụ thể nói nói a trải qua lần trước t á n công hạ học trước khi cần tu khổ luyện chân khí đều chuyển cho triệu hâm hôm nay hai người nội công tu vi tranh lệch gần giống nhau ngại với mình tầm mắt cũng khó có thể cho triệu hâm cái gì mạnh như thác đ ổ đề nghị khó được lần này đông tà b ắ t cái đều tới đương nhiên muốn nhu cầu một điểm phúc lợi hoàng dược sư suy nghĩ một chút cười nói ngươi vị này phu nhân sở học nội công cũng là rất có lai lịch nếu như ta cái này con mắt không tốn tựa hồ là đã trong giang hồ tuyệt tích bắc minh t h ầ n công có phần này cơ duyên quả nhiên là thật đáng mừng bắc minh thần công phối hợp cái môn này cùng loại nhất dương chỉ lục mạch thần kiếm Thạo、học ạ h nghe hắn hình dung được tốn sức bổ sung đạo hoàng dược sư gật gật đầu chỉ cảm thấy lục mạch thần kiếm cái này danh ngủ, nghe đi lên t i ể u cao đoan đại khí cao đẳng lần càng là phù hợp vừa rồi sáu đạo kiếm khí chia ra tấn công vào hai người tình huống bộ này tổ hợp thập phần cường đại càng đến hậu kỳ uy lực càng là đáng sợ đáng sợ một khi cái này sáu đạo kiếm khí đủ để cùng đoàn hoàng gia nhất dương chỉ đánh đồng cái kia số lượng bên trên ưu thế sẽ lùi hiện ra trên đời này chỉ sợ không có người có thể địch nổi sáu cái nam đế chỉ là có lợi tất có tệ đoàn hoàng gia suốt đời tinh n i ê n nhất dương chỉ cũng không dám nói chính thức cuối cùng môn thần công này h ả o diệu hôm nay ngươi lục mạch cùng tu càng là dễ dàng lâm vào tham thì thâm vòng lẩn q u ẩ n chính giữa nếu như nói đề nghị ta đề nghị ngươi nhất định phải đánh lao trụ cột không nên cầu hoa văn lúc cần thiết thậm chí trước tiên c ũ n g có thể chủ tu nhất mạch với tư cách chủ công mặt khác nam mạch chỉ là phụ trợ chờ đạt đến nhất định độ cao mở lại khải hạ nhất mạch tu tập tránh cho xuất hiện lục mạch đều xuất hiện nhưng đều là lơ lỏng bình thường không thể đối địch cấu thành uy hiếp cục diện thất vinh ngươi cảm thấy như thế nào hoàng dược sư nói một hơi rất nhiều đều là người luyện võ nặng nhất chính là một cái đốn nộ quá trình có khả năng khổ tu mấy năm lại không kịp một khi đốn nộ trương quân bảo xem ra em núi đốn nộ vương trùng dương xem bắt đầu thất tinh đốn nộ đều đặt ra ra vang dội cổ kim cường đại võ học con đường vừa rồi hồng thất công vậy mà bởi vì thái cực quyền xuất hiện lâm vào cùng loại đốn nộ quá trình hoàng dược sư đối với chính mình tùy tiện quáy dày sâu bề ngoài áy náy hồng thất công ha ha cười nói nói quá lời những đạo lý này thập phần tinh vi h ả o diệu ta cần đại lượng thời gian xâm nhập suy nghĩ cũng không phải là một lát có thể sửa sang lại suất đầu tư tiểu hạo vị này phu nhân à cái tuổi này có thể có phần này công lực cũng không tệ rồi dư huynh nói được cũng rất chu toàn ta hay là đến nói một chút tiểu hạ bộ này thái cực quyền a h ạ học gật đầu biết rõ cựu chỉ thần cái chỉ điểm thiên kim k h ó cầu đối với chính mình trước mắt hiện trạng nhất định có thật lớn ích lợi hồng thất công nghiêm nghị nói đặt ra thái cực quyền cao nhân hóa phồn vi giản đại xảo không công thật là một cái nhân vật rất giỏi có thể được đến võ học của hắn truyền thừa coi như là có một không hai kỳ duyên đối với ngươi tình huống hiện tại ta tiễn đưa tám chữ cho ngươi đi vừa không thể lâu n u không thể giữ h ạ học x ư n g sở nghe đi lên rất có mê hoặc nhưng mà c ó ý tứ Thất gì? Hồng Thất Công c ư ờ i n ó i vô luận là n à h g long thập bánh võ c chính hạn, giữa cực hạn, lại trung quy có hắn cực hạn tính. Cưng mánh võ công khó tại một cái lâu chữ bên trên ví dụ như hàng long thập bắt trưởng vô cùng nhất tiêu hao nội lực nếu là công lực không tinh khiết tranh luận bền i chiến một hồi mưa to gió lớn giống như điệu tấn công mạnh về sau thường thường kế tục không còn chút sức lực nào lâm vào nguy cơ chính giữa mà cùng loại thái cực quyền như vậy dùng miên n u vi đặc điểm võ công nhưng lại khó tại một cái thủ chữ bên trên cái này thủ không phải chỉ phòng thủ mà lần à là vào là chỉ chốt. cũng có chạm chốt hoặc là gặp được chiến cơ, lập tức có bục công. Nhu không nghĩa hãi, khi thể hóa Nhu vi vừa, bục phát giữ vững động, gặp điểm điều kiện điểm vi vị vô va vừa, vạn đình quân bị trí một thế ra mấu mấu lôi lập l sợ này đạo lý chẳng những hạ o học nghe được liên tục gật đầu mà ngay cả hoàng dược sư đều là như có điều suy nghĩ bốn người nghiên cứu thảo luận võ học t r í lý dần dần đã quên thời cơ lại làm cho trời sinh tính hoạt bắt vương hiểu hiến có chút không nhịn được họ thơlin mừng sinh nhật tàng thư vĩ đại nhìn xem sắt trời cũng nên không sai biệt lắm nếu là cùng cái này hai vị tiền bối học xuống dưới sợ là mười ngày nửa tháng đều chê ít hâm thị ngươi mang lão hồng đi nghỉ ngơi đi đi tìm bên cạnh tiểu phương ta nói với hắn đã qua đêm nay lão hoàng cùng lão hồng đều ở đâu ta cùng hiểu h ế n bên này còn có chút sự tình chờ triệu hâm cùng hồng thất công trở lại biệt thự hạ học cười nói lão hoàng lần này thỉnh ngươi qua đến bên này ngoại trừ chúng ta bạn chi kỷ đã lâu cũng nên h ả o h ả o thân cận một phen bên ngoài còn có một yêu cầu quá đáng lập tức đem xạ điêu anh hùng tiền chuyện quay chụp sự tình đơn giản cho hoàng dược sư nói thoáng một phát liên lụy tới đối phương nghe không hiểu khái niệm dùng hết lượng thông tục ngôn ngữ giải thích ngươi xem cái này là tại kịch trong sắm vai phùng hành nữ diễn viên hạ học đại khái miêu tả thoáng một phát về sắp quay chụp đ à o hoa đảo nội dung cốt truyện đại khái đem vương hiểu đ ế n một lần nữa dẫn kiến cho hoàng dược sư hoàng dược sư kinh ngạc nói thế nhưng mà nàng cung a hành khí chất kém rất xa ạch hạ học ngược lại cũng biết cái này cười nói không có quan hệ nàng phân diễn không nhiều lắm cái này đoạn nội dung cốt t r u y ệ n chủ yếu vốn là biểu hiện ra ngươi lúc tuổi còn trẻ tung hoành giang hồ làm theo ý mình phong cách hành sự về sau gặp được phùng hành mới nghĩ đến an định lại không hề rời xa đào hoa đảo hoàng dược sư rõ ràng đối với chuyện này hào hứng thiếu thiếu cùng hồng thất công đồng dạng một mực nhớ mãi không quên về thái cực quyền sự tình khó khăn nhẫn mãi tính tình nghe hạo học lải nhải hết tiếp được căn bài không thể chờ đợi được địa đi tìm ông bạn già nghiên cứu võ học áo nghĩa làm cho hạo học gạt ở một bên hạo học im lặng chỉ có thể nói những người này có thể trở thành danh chấn một phương đại cao thủ tuyệt đối là có nguyên nhân nguyên lấy trong nói lao ngoan đồng chu bá thông tốt võ điểm này ngược lại là không có nhìn ra thằng này mỗi ngày trầm mê trò chơi kêu mà nhưng mà cái này hoàng dược sư cùng hồng thất công mới thật sự là tốt võ a căn bản rừng không được đến cơn tối hạo học đi bên cạnh kêu một lần thế nhưng mà mà ngay cả hồng thất công rõ ràng đều tỏ vẻ đang tại cùng hoàng dược sư luận bàn h ộ phát chế nhân đạo lý không đến ăn hết đã nói rồi đấy tham ăn đâu hạo học chỉ có thể đem nơi này giải thành hồng lao ra t ử giữa chưa liên tục ăn hết hai bữa c h ố n g rồi đã bọn hắn không đến ngược lại là bất việc không ít không cần tự mình xuống bếp quản lý mi thực do hạ huyện quân tùy tiện lấy mấy cái đồ ăn ngày mai kế hoạch là mang nhất đăng đại sư đi kinh đông ngoại ố thành phố khu hương khói nhất tràn đầy vân đài tự dân hương đây cũng là nhất đăng đại sư nói ra yêu cầu đã xuất ra đương hữu lễ phật c h i tâm đến nơi này cái kỳ quái thế giới cũng muốn tham bái địa phương phật tổ kim thân vì cam đoan ngày mai làm hợp cách cùng du hạ học sớm t i ể u nằm xuống lệ c ũ loay hoay thoáng một phát điện thoại ý định chú ý thoáng một phát vì tiểu bảo phái cái kia chi hải quân đã đến cái gì vị trí đa long bong tàu trúng g i ai ta đi Cái còn có chủ cả cho cái chơi cái cái tiền gió. ngươi nghiệp này vắng ngự tổng quản, nghĩa lãng mạn tình Vong thuyền trúng Muốn hay không cho ngươi xứng mà. hay bị thị vẻ vệ rất tỷ tà rủ, ấp ôm gì. đa long rất buồn khổ vốn là trong hoàng cung đảm nhiệm chức vị quan trọng tuy nhiên là cái rất bận lẩm bẩm người sống có thể nhắc tới đại nội thị vệ tổng quản đa long ai không cao liếc mắt nhìn cũng không hưởng công hắn từ nhỏ cần tu khổ luyện một thân tốt võ nghệ nhưng mà trước đó tự mất thân thuộc với vua vốn là đối với chính mình có phần coi trọng tiểu hoàng đế thoáng cái tự thay đổi mặt Đa Long võ trước kia đa long nhu bức thời điểm bao nhiêu khẳng định cũng có đắc tội người hiện tại hồ lạc đồng bằng rồi những người kia nguyên một đám khua chiêng gõ chống tới đắc chí tức dẫn đến hắn thật muốn một đao một cái chọc bọn hẳn cái trong suốt lỗ thủng có thể đa long cũng là bên trên có lão dưới có tiểu nhân người cái kia xét đến cùng không thể thất phu giận dữ cái gì đều không quan tâm rồi thân thuộc với vua vật này thật là làm cho người khó có thể nắm lấy vài ngày trước hoàng đế còn đối với hắn động viên có ra không biết làm tại sao trong vòng một đêm tự cùng không biết tựa như gần vua như gần có ba lần này dứt khoát đem mình phái đến cái này b i ể n rộng mê n h m ô n g bên trên đi theo hải quân xuất trinh lao thiên gia ta đa long từ tiểu học đều là cùng cưỡi ngựa bắn chi thuật ra trận công kích đó là mày cũng không nhăn thoáng một phát nhưng này vô biên vô hạn đại hải khắp nơi đều là tất cả lớn nhỏ đội tuyển hải chiến như thế nào cái nấu pháp hắn thật sự là sợ không tới ý nghĩ cái này xem như lưu này đi à nha đa long biểu lộ chết lặng bị gào thét gió biển thổi qua càng cảm thấy được tâm như nóng băng dùng sức cầm trong tay một chỉ bình rượu ở bên trong tàn rượu r ó t vào trong cổ họng miễn cưỡng dùng nóng rát rượu trắng đến bảo trì một điểm nhiệt độ lại rồi đột nhiên nghe được bên thai có người nói chuyện nhiều tổng quản một người uống rượu giải sâu đâu đa long lại càng hoảng sợ trong tay bình rượu một tiếng c h ố n g vang lên rớt xuống đất để tụ công lực đưa mắt nhìn quanh chẳng lẽ cái này đại hải bên trên còn có thể bỗng nhiên đến rồi l ị nhân từ nơi này chui đi ra Thải theo suất trinh t Hay Hạo học nói cái nội lười biếng địa cười nói, đừng, ngươi lý là sao? địa quân ứng? đừng, có gì ì một không không thấy ta. Tự là tùy tiện phiếm vài câu. Nhiều thời tiện tổng quản gần đây thời gian, ta. Tự tùy tốt đây qua. là vài câu. được câu nói được đa long thiếu chút nữa mất nước mắt không được tốt qua đại không sống khá giả t r u n g t r u n g điệp điệp thở dài không có trả lời mà là đem trên mặt đất chai rượu n h ặ t lên cũng không trong khu vực quản lý đã không rồi hướng trong miệng dùng sức đổ ngược lại vài giọt còn sót lại chất lòng rơi xuống đa long phân biệt rõ thoáng một phát miệng tựa hồ là vẫn chưa thỏa mãn bộ dạng nhiều tổng quản lần này hoàng đế trọng dụng đảm nhiệm hải quân phó thống lĩnh vì sao ý chí như vậy tinh thần xa suốt đa long thuần túy là hạ học tại hải quân ở bên trong chọc vào một cái mắt thông qua hắn mới có thể tùy thời quan sát hải quân hướng đi bằng không thì cái kia gọi long tác phi ra hỏa hạ học căn bản không biết cũng không cách nào liên thông video đa long xứng sở cười khổ nói đây rõ ràng là lưu đ ẩ y ở đâu là cái gì trọng dụng rồi nghĩ tới ta đảm nhiệm tùy tùng vệ tổng quản thời điểm đó mới là hồ đồ hạ học hư lệnh một tiếng trách cứ nói nguyên lai、like、ngươi ở nơi này dùng rượu giải sầu vốt vẹn n là ý g hạo ĩ này. Thật là một cái mười phần hồ đổ chứng. Không có đầu Đa long là ngây Thật một hồ mười cái có óc. chửi được đầu đổ Đa bị d i tiểu phiền Ngươi vốn muộn tâm tình càng tâm thêm phất ướt. đặc s a ai à, đến phiên để giáo hơn ta. Hạo học i ngươi giáo ê n hơn để Hạo h ta. nghĩ t h ầ m thằng này như vậy cái u ố n pháp lại là ôm ý nghĩ thế này chưa chừng đội tàu còn chưa tới phụ tang đâu rồi thằng này t i ể u ngày nào đó không để ý ném tới hải lý chết đuối cái kia mình ở hải quân ở bên trong nhưng là không còn có mắt rồi được muốn cái biện pháp khai đạo thoáng một phát án lại để cho thằng này một lần nữa kích thích vùng tâm tráng trí mới tốt ân xoay người rời giường bật máy tính lên tùy tiện tìm tòi mấy cái tâm linh canh gà tiết mục ngắn cái này đã nắm chắc ho khan một tiếng thở dài nói v u ờ n cười n g ư ơ i một kẻ vũ phu không thể nhìn ra hoàng đế đại lực tài bồi ngư ơ i dụng tâm lương khổ thật đáng buồn Đáng độc Đa đem đi, đã táo, bái, hình mừng sinh nhật tàng viện canh lòng nhiên tinh thần tỉnh táo, đem bình rượu cũng ném đi, nhìn cung thanh gà. tiếc. thư tại. Trước tử trời thứ bài hỏi, học Ố phở hạ âm rượu quả đa long n g ọ n g nhưng nói cái này không biết hạo học trong nội tâm cười thầm ngươi đương nhiên không biết cái này đặc sao là trước thế kỷ bảy mươi niên đại mới nói ra thứ đồ vật ngươi biết mới là có quỷ rồi cái kia ngươi tổng nếm qua cây nấm a là cái loại nẩy cây nấm núi còn sao nếm qua đa long tuy nhiên không rõ vì sao chủ đề chuyển đi cái an bên trên nhưng mà đối phương khẩu khí rất trinh trọng hắn cũng phải trả lời được thành thành thật thật hạo học nhìn xem lưới trang bên trên văn tự nghiệm t ụ n g nói cây nấm sinh trưởng hoàn cảnh quanh năm không thấy ánh mặt trời Tại trong âm ú chính mình dễ phát triển, thẳng chính mình âm cắm dễ đa ế n lớn lên đầy đủ c o hoàng mới có thể đạt được ánh mặt kim với trời chiếu dọi. đối ngươi có được chính thể đạt ánh Đương đế áp dụng, long à như vậy một l ạ i p h ư ơ ngược thức. Cái gì?、Đa、long g Đa n lại là cảm giác được mình ở âm ủ trong góc là không giả có thể làm sao lại thành nuôi dưỡng đấy chẳng lẽ trước khi đảm nhiệm ngự tiền thị vệ tổn g quản phản cũng không phải nuôi dưỡng hạo học tiếp tục lừa dối nói đem ngươi điều đến không được coi t r ọ n g ngành làm việc lặt vặt làm việc nặng thậm chí kết quả là còn muốn gánh chịu tự dưng phê bình chỉ trích thế hệ thụ qua chờ chờ mục đích là vì tăng cường ngươi kháng ngăn chờ năng lực nhìn ngươi phải chăng có thể đột phá lớp lớp vào ngây thực hiện nhân sinh thăng hoa bất luận kẻ nào tại phát triển trong quá trình đều nhất định hội kinh nghiệm bất đồng cơ cổ bùi gai bị cơ cổ bùi gai đánh bại người nhất định phải chịu được sinh hoạt bình thường chiến thắng cơ cổ bùi gai người tắc thì có thể chính thức nhất phi t r ù n g thiên đặt tới ánh sáng chói lọi đ ỉ n h phong cái này đoạn sổ gạo bách khoa ở bên trong đem đa long nghe được sưng sờ sưng sờ n g ắ m lại tình cảnh của mình thật đúng là có điểm giống nhưng mà cái này thật sự là hoàng thượng cố ý làm như vậy hay sao hạo học hít một hơi trong giây lát sen lẫn một tia sóng âm thế công quắt thiên tướng hàng đại nhậm vì vậy người cũ n g tất trước khổ hắn tâm trí lao hắn g â n cốt đòi hắn thể ra khốn cùng hắn thân đi phật loạn hắn với tư cách cho nên động tâm nhân tính tăng hắn chỗ không thể đoạn văn này cực kỳ nổi danh đa long tuy nhiên là quân nhân cũng là nghe qua lập tức lòng có nhận thấy liên tục gật đầu nói như vậy lần này phái ta ra biển cũng là khảo nghiệm một loại đa long do dự thoáng một phát nhà danh nói thế nhưng mà ta căn bản không có bất luận cái gì quyền hành hết thể đều là cái kêu long tác phi tại làm chủ a Cái cho này. Để tiền a như thế nào chứng thế m n h h c bối tiền bối đa long vừa mới có chỗ lĩnh mộ tự i nghe không được cái kêu thần bí thanh âm đối mặt biển rộng mênh ngông kêu gọi vài thanh âm nhưng lại không có bất kỳ hồi âm b u ồ n vô cớ như mất đích đa long càng cân nhắc vừa rồi cái kia lời nói càng cảm thấy có đạo lý vì cái gì chính mình e m đẹp tùy tùng vệ tổn g quản lại không có làm sai chuyện gì lại hội thoáng cái biến thành làm việc lặt vặt hay sao vì cái gì vốn đối với chính mình thật thưởng thức thức hoàng đế đột nhiên thay đổi mặt tự cùng thay đổi cá nhân tựa như vì cái gì lần này ra biển chính mình theo chức vị bên trên chính là hải quân phó thống lĩnh lại rõ ràng không có bất kỳ thực quyền đây hết thệ hết thạy lý giải thành hoàng bên trên đối với khảo nghiệm của mình vậy thì đều nói được đã thông ha ha ta biết ngay hoàng ân m ê n h mông c u ộ n c u ộ n là sẽ không bông t h à cho ta đa long chứng minh chính mình nhất định phải tìm kiếm nghĩ cách chứng minh chính mình vốn chán t r ư ờ n g hỗn độn đa long thoáng cái t i ể u giấy lên ý chí chiến đấu toàn thân tràn đầy nhiệt tình cần phải làm ra điểm lại để cho hoàng đế thỏa mãn thành tựu được không thể hắc đa long lại ở chỗ này uống rượu g i ả i s ầ u đâu dẫn ta một cái một người mặc hải quân quân trang binh sĩ phản phát sớm biết như vậy đa long tại bông thuyền cười ha hả địa gom góp tới hai tay không không chưa quán giận nói như thế nào hôm nay ngươi liền chút nhắm rượu đồ ăn đều không chuẩn bị chúng ta như thế nào uống uống ngươi tê liệt đa long tiện tay một trường đem cái này không biết tôn ti tiểu binh bổ cái té ngã đa long cũng đặc sao là ngươi gọi hay sao lao tử là lần này hải quân xuất trình phó thống lĩnh đa long nghiến răng n g h i ế n lợi phản phất chứng minh cái gì tựa như gầm nhẹ những ngày này áp lực lập tức đều bạo phát đi ra hai mắt như là muốn phun như lửa g ắ t gao c h ầ m c h ầ m vào cái này vô s ỉ điệu thiên thiên cùng chính mình có uống rượu chính mình mao cũng không xuất ra một căn đầu to binh hắn sữa sữa lao tử lúc nào hôn đến cái này phân thượng còn hơn dám thảm hại hơn một hại đa i ể m s long tắp phi. Hừ. lạnh o tử t i đại ộ i ô phong hoán vũ thời điểm, hắn tính vũ điểm, lùng à cái chứ? gì Phó h t nhìn bị đờ nhờ ngã trên đất lại hư cũng không dám hư một tiếng đầu to binh rốt cục tìm về vài phần ngày xưa sất t h á phong vân cảm giác bình phục vài phần lựa giận trong lòng hư một tiếng trực tiếp t r hồi o nhưng g k o thuyền nghỉ mà lúc này hạ quân trinh, nhất định không, học, không, tới, gà, độc, gà, không, không học mộng nhưng không n biết để điện thoại xuống liền ngủ thật say n g à y kế tiếp sáng sớm hạ học vừa ra khỏi cửa tựu bó tay rồi hoàng dược sư cùng hồng thất công cái này lưỡng ra hỏa không biết lúc nào cũng đã trong sân động thủ so chiêu đánh cho binh binh bằng bằng thập phần náo nhiệt không cần ăn điểm tâm sao hạ học rất chân thành địa xem trong chốc lát tỏ vẻ xem không hiểu bất quá đại khái có thể phân biệt ra được đến bọn hắn đều t ạ i ý đồ đem thái cực quyền chính giữa đạo lý dẫn vào đến võ công của mình con đường ở bên trong lấy được nào đó đột phá cùng tiến đến dai đem lâm vào c ù n g nhiệt bên trong lão ca lượng đưa về khách sạn liên tục dặn dò không muốn trước mặt người khác hiển lộ võ công nếu không phiền thoái nhiều hơn sau đó dựa theo kế hoạch hạ học đi tìm nhất đăng đại sư ý định hôm nay đi bài miếu lễ phật thế nhưng mà gõ cửa nửa ngày cũng không có người trả lời bên cạnh một cái quét dọn vệ sinh a di hảo tâm nói cái này phòng khách nhân đã trả phòng a một đại sớm đã đi cái gì đồ chơi hạo học thoáng cái tự nỗi ép nhất đăng đại sư nam đế đoàn hoàng gia chính mình trả phòng đi trả phòng đi rồi đi rồi ta là cái đi ngươi như thế nào liền lùi lại phòng đều học xong rồi ngươi khiến c h o như vậy trượt trong nhà người người biết không cái này cái này cái này đem một cái sở trường về nhất dương chỉ đại cao thủ phóng đi xã hội hiện đại còn không biết hắn vì cái gì đột nhiên chạy trốn tựa hồ là cái an toàn thai hỏa ngầm a nhưng vấn đề là vốn nói hay l ắ m tốt tại trong tiểu điếm ở tạm hôm nay cùng chính mình đi lễ phật sau đó t i ể u là hỗ trợ đập cái đùa giỡn hạo học thật sự là tuyệt đối không nghĩ tới nhất không có khả năng xảy ra vấn đề nhất có lẽ ổn được nhất đăng đại sư rõ ràng xếp đặt chính mình một đạo đặc sao ở ba ngày khách sạn thì không chịu nổi ngươi những năm này trên chân núi là như thế nào vượt qua đó a hẳn là cá tiểu vừa làm ruộng vừa đi học cùng ngươi có chút thật không minh mẹ sao hạ học đã từng nghĩ tới vô số loại khả năng nói thí dụ như âu dương phong cái thằng này muốn cố ý đùa nghịch đám chiêu đây đối với tây độc mà nói là thập phần bình thường sự t ì n h nhất là lần này tới rõ ràng còn lại để cho hắn đối với siêu nhân khí nữ minh tinh thường l ị bởi vì đùa dỡn sinh t ì n h đã có như vậy điểm không nên có nghĩ cách đương nhiên là đơn phương cho nên hạ học xin nhờ trương tam phong đối với âu dương phong canh phòng nghiêm ngặt tử thủ cái này một đôi tổ hợp như hình với bóng chắc có lẽ không xảy ra vấn đề gì anh cô bên kia có chu ba thông trông coi tốt xấu chu bá thông cũng là so sánh thích h ứ n g xã hội hiện đại sinh hoạt tiết tấu không đến mức đem b à n ư ơ n g làm ném đi lý mạc sầu tuy nhiên cũng là nhân vật phản diện nhân vật nhưng mà hạ học chỉ dùng để thiên đình ngọc đế đại danh đầu hụ do nàng đoán chừng không có kịp phản ứng trước khi cũng không dám lung tung hành động đông tạc u n g bắp cái bị hắn mang theo trên người dung ngoạn một ngày chỉ có nhất đăng đại sư hạ học thập phần yên tâm có thể khám phá hồng trần hiểu rõ cuộc đời hảo huyền ngôi vị hoàng đế đều không cần nữa chính mình chạy tới hoang sơn giã linh tham thiền nhân vật tại khách sạn này ở bên trong ở vài ngày cái tiết thì xem là cái gì Có thể nhìn tính bản tính, thật sự là không thể tưởng nhìn không bản sự là đông ư sư ợ c khách nhất đăng sạn phòng, hội theo h trà đại k có tâm hơi. Đây rốt cuộc cái học tâm rốt Đây hơi. Hạo là vì cái gì? nhiên g ngác đứng ơ cửa tại ra vào, chăm mối vẫn không có cách giải. Đông bên cạnh cửa phòng y mắng mở ra từ bên trong đi ra một người người quen hạo học vừa thấy người này tự cùng bị giấm cái đuôi tựa như nhảy dựng lên cả kinh kêu lên lao chu ngươi tại sao lại ở chỗ này chu ba thông thần sắc khẽ nhìn mọi mệnh chứng kiến hạo học cũng là có chút ít ngoài y mớn ồ tiểu hạo làm sao ngươi biết ta thay đổi gian phòng hỏi trước sân khấu đi à nha hạo học phảng phất đã minh bạch một điểm gì đó cười khổ nói người vi mao phải thay đổi gian phòng đâu a bởi vì bên cạnh quá ồ n rồi c h ủ ba thông đương nhiên điệu giải thích nói vốn ta ở dưới lầu bốn nghìn chín vấn đề là bên cạnh đến rồi một đôi tiểu vợ chồng cái kia gọi một cái điên cuồng cách tường đều nghe được thực thật sự dây v ò đến nửa đêm cũng không cần thiết ngừng ta cùng a anh cảm thấy tốt phiền t i ể u đi trước sân khấu yêu cầu đổi phòng gian thế nhưng mà khách sạn này cơ bản trụ đầy rồi lầu bốn không có, có phòng chống kết quả đổi lấy tại đây năm nghìn một mươi năm a ngày cầu chính thức ngày cầu a hạ học nhìn xem chu bá thông nhìn nhìn lại phía sau hắn nghe tiếng cùng đi ra anh cô tuy nhiên niên kỷ không nhỏ nhưng lại trên mặt có đỏ ửng cùng hồ điệp cốc bị hồ thanh lưu giường đông qua vương nan n ư ỡ n g cô hoàn toàn không có gì khác nhau toàn bộ đã minh bạch các người biết rõ đ ổ i phòng người ta cũng biết ta chu bá thông cùng anh cô tiểu biệt thắng tân hôn làm ra đến động tĩnh chỉ sợ không thể so với dưới lầu cái kia tiểu vợ t r ô n g nhẹ nhưng mà bọn hắn không biết là bên cạnh ở người đúng là chu bá thông đương nhiệm vợ trước bạn trai nếu là người bình thường cách khách sạn năm sao vách tường cách âm hiệu quả tốt xấu cũng không trở thành kém như vậy nhất tối thiểu nhất không có khả năng thông qua một điểm động tĩnh tự phân biệt ra được bên cạnh là ai thế nhưng mà nhất đăng đại sư hạng gì tu vi đêm dài người tinh thời điểm cái này bức tường vách tường có thể khởi cách âm hiệu quả kỳ thật có chút có hạn người d ẫ n theo người ta trước bạn gái tại bên cạnh như a a khó trách người ta phải đi a đoan chừng là đi hỏi trước sân khấu không có gian phòng có thể thay thế rồi cho nên r ứ t khoát rời khỏi cái này đặc sao thật sự là thai bay vạ gió hạo học dở khóc dở cười địa lắc đầu trước tiên cho phó hiểu vũ gọi điện thoại bàn tử giúp ta tìm người phó hiểu vũ đối với loại này chỉ lệnh sớm đã nhìn quen lắm rồi cảm giác cái này hạo ca không phải đang tìm người tự là đang tìm người trên đường ai một cái mặc tăng bảo người theo hải thiên khách sạn nửa đêm trả phòng rời khỏi ngươi cha thoáng một phát phụ cận giam khống nhìn xem có thể hay không tìm được người này đi nơi nào tăng bảo phó hiểu vũ nghĩ thầm càng tìm càng hiếm thấy như thế nào còn đi ra tên hòa thượng tuất không có vấn đề chờ ta tin tức ơ a hôm nay rất sung sướng a cho tới bây giờ không gặp trên người của n g ư i như vậy có quân đội diễn xuất gấp cái gì hạo học có chút cảm thấy kỳ quái cảm giác bản tử hôm nay cùng thời gian đang gấp t ự n như ân ta trước trận đi công tác nửa tháng hôm nay vừa trở về tiểu tuyên cùng ta cùng một chỗ tiểu biệt thắng tân hôn nha hh hạo ca ngươi hiểu nói hạo học phiền m u ộ n địa c ú t điện thoại lại là một đôi lao tử chán ghét tiểu biệt thắng tân hôn điện ảnh vừa mới đập không lâu nam đến ném đi không mang theo như vậy đó a chu ba thông cùng anh cô đi ra nhìn nhìn động tĩnh cùng hạo học đánh nữa cái bắt chuyện lại đi trở về đoán chừng là còn muốn làm một hồi luyện công buổi sáng cái gì cái này l i mã có mười cái nam đế cũng phải bị các ngươi tức khí mà chạy như vậy khảo nghiệm đừng nói một cái đệ tử cửa phật coi như là thích ca mâu nhi cũng chịu không được ca hạo học nghĩ nghĩ đi lầu năm năm một trăm linh hai gian phòng gõ v a n g cửa phòng đã chạy một cái rồi cũng may là nhất đăng đại sư trong lòng còn có chính nghĩa không tranh quyền thế lạc quan một điểm lớn không đến mức làm xảy ra vấn đề gì nhưng mà năm một trăm linh hai vị này có thể t i ể u không tốt nói x í c h luyện tiên tử lý mạc sầu nếu là xông đến trên đường gặp lại đã có người chỉ trỏ băng p hạ á học n g hảo hảo tranh n g phút g có thủ l à thời gian lui về phía sau hai bước nghị thầm hôm nay là ngày mấy tất cả mọi người tại chơi tiểu biệt thắng tân hôn cái kia một bộ làng mau đấy ngươi đã quên ngọc hoàng đại đế đối với khảo nghiệm của chúng ta đến sao chỉ có hoàn thành ngọc đế nhiệm vụ người ta hai người mới có thể giải tương tư thủ vĩnh viễn không chia lịa lý mạc sầu quả nhiên dừng lại bước chân cắn răng nói cái kia khảo nghiệm chừng nào thì bắt đầu a ta đều đã đợi không kịp đừng nóng vội đừng nóng vội h ạ n học nghĩ thầm đã nam đế mất tích chẳng biết lúc nào có thể tìm được vốn là an bài tại đảo hoa đảo về sau quay chụp đại lý hoàng cung phần diễn xem ra cần tạm thời gác lại mà bắc cái hồng thất công cái kia một đoạn đùa dỡn bởi vì muốn liên lụy tới châu tinh trì đường kỳ cũng không nên tùy ý thay đổi đã như vậy vậy hãy để cho vương trùng dương cùng lâm triều anh hệ liệt nội dung có chuyện sớm quay trùng a bất quá cái ba năm ngày a có thể bắt đầu khảo nghiệm câu rồi ngươi nhất định phải hảo hảo nghe theo sắp xếp của ta biểu hiện hoàn thành được càng hoàn mỹ đối với tương lai của chúng ta t i ể u càng có lợi còn có những ngày này không muốn tùy ý đi đi lại lại tại đây không phải ngươi quen thuộc hoàn cảnh một khi chọc g i ậ n tới không thể trêu vào tồn tại vậy thì không xong rồi dặn đi dặn lại hạ học cảm thấy lý mạc sầu tại lục triển nguyên trước mặt hay là thật biết điều rất nghe lời nhìn ra không có chạy loạn ý tứ sẽ đem nàng khích lệ hồi trong phòng an tâm chờ đ ợ i nhất đăng đại sư tìm không thấy rồi sớm định ra hôm nay đi lễ phật hành trình cũng không cách nào tiến hành hạ học nghĩ nghĩ một mình một người lại đi ngày hôm qua đi dạo qua vương phủ tỉnh đường cái còn có hai người không có giải quyết đấy một cái là cùng hoàng dược sư đánh cuộc thua triệt triệt để để hậu c h ấ n còn có một là bị đào hoa đ ả o âm nhạc phường không giảng đạo lý địa khai trừ tiểu cô nương quách bội họ phớt lên mừng sinh nhật tàng thư vĩa i tại lại chỉ gặp đến nơi này điếm trưởng lưu dĩnh hầu chấn đâu hạ học cũng không nói nhảm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề tự hỏi cái này đem mình bại bởi hoàng dược sư ba năm ra hỏa hắn nào dám còn tới nơi này à lưu dĩnh lắc đầu nói ngày đó các ngươi vừa đi hầu chấn lập tức chạy mất rốt cuộc không có xuất hiện qua tuy nhiên lần này hạ học là một mình một người tới nhưng mà lưu dĩnh b à i kiến hoàng dược sư thần hồ kỳ kỹ biểu diễn đối với hạ học cũng là không dám lãnh đạo những điều này đều là chính thức đại nhân vật nàng cái này nho nhỏ một cái đào hoa đào nhạc khí phường căn bản đắc tội không nổi cái kia quách bội bội đâu hầu c h ấ n đi rồi ta lập tức cùng bội bội nói t h ỉ nàng h n tiếp tục lưu lại tại đây công tác trả lại cho nàng bỏ thêm năm mươi tiền lương thế nhưng mà nàng hay là rời đi một câu cũng không nói lưu dính cẩn thận từng ly từng t í địa quan sát h ạ học sát mặt nghĩ thầm hắn không phải là vừa ý quách bội bội đi à nha cái này rủi ro cũng không thể sờ tận lực nói tốt đuổi đi cái vị này ôn thần là tốt rồi có thể sử dụng một khúc tiếng tiêu n h ằ m c h ú n g hơn nghìn người khóc khóc cười cười thậm chí bị khống chế hành động mà không biết người như vậy thật là đáng sợ nàng chơi cả đời âm nhạc đừng nói ba kiến nghe đều chưa nghe nói qua có hay không địa chỉ của bọn hắn hoặc là phương thức liên lạc hạ học cũng là không quá ngoài ý m u ố n hầu chấn tuyệt đối là không dám lưu ở chỗ này chờ quay đầu lại tìm quách bội bội nếu là có điểm phất khí cũng sẽ không ăn cái này khẩu đã xong có có lưu d ĩ n h không dám lãnh đạo vội vàng đem nàng có thể cung cấp tin tức nói thẳng ra còn có quách bội bội ngày hôm qua bán đi một thanh giá trị một trăm vạn hơn đàn tranh trích phần trăm có lẽ không ít ta ngươi có hay không cho người ta cho cho lưu dính liền vội vàng gật đầu nói cái thanh t i ê cầm trong tiệm tổng cộng buôn bán lời hai mươi bảy vạn ta tất cả đều cho nằng rồi một chút cũng không có lưu ân cũng không tệ lắm hạo học đối với cái này lưu dĩnh sau đó phản ứng coi như thỏa mãn tuy nhiên nhất định là bách tại áp lực nhưng là làm được cẩn thận thật ra khiến hắn tìm không thấy cái gì nổi giận lý do h ả o h ả o làm việc h ả o h ả o làm người tự giải quyết cho tốt hạo học nói năm tốt chữ nên ngang rời đi lưu dĩnh thở phào nhẹ nhõm cuối cùng là không có lại làm tức giận vị này tuổi còn trẻ cũng không người dễ trêu chọc vợt ly khai đào hoa đảo nhạc khí phường hạo học vốn là căn cứ lưu dĩnh cung cấp dãy số cho quách b ộ i bội gọi một cú điện thoại ngài khỏe chứ tin mừng cầm đi quách b ộ i bội thanh âm lộ ra rất giỏi giang cũng chút nào nghe không che lấp hạo học cười cười nhanh như vậy tìm đến công tác xem ra quách b ộ i bội chuyên nghiệp rèn luyện hàng ngày vượt qua thử thách không cần chính mình nhiều quan tâm đấy ta là hạo học còn nhớ rõ không n h a hạo tiên sinh ngài làm sao biết ta d â y số nghe nói là hắn quách b ộ i bội lộ ra thật cao hứng thanh âm cũng kích động lên ngày hôm qua về nhà trên mạng tìm tòi thoáng một phát cái này tựa hồ là danh nhân hạo tiên sinh Phô h t i ân quách đội bội cười nói cảm ơn hạo tiên sinh còn nhớ do ta giữa chưa cùng một chỗ ăn một bữa cơm như vậy mánh khóe thông thiên nhân vật ai không muốn tiếp cận húng chi ta q u é t bội bội cũng không kém a chẳng lẽ sẽ không cơ hội và o ở lục liêu trang coi như vậy đi ta còn có chuyện bệ bội hạ học cười nói ngày hôm qua thiếu nợ ngươi một cái nhân tình lại không trả hết như vậy đi ngươi ghi nhớ cái này dây số về sau có thật bao nhiêu khó khăn có thể tới tìm ta có thể giúp đỡ nổi ta quyết không chối tử hứa kế tiếp hứa hẹn hạ học quải điệu q u é t b c i bội điện thoại hậu c h ấ n cũng không phải là gọi điện thoại có thể giải quyết được rồi khá tốt đào hoa đảo nhạc khí phường ở bên trong lập hồ sơ hầu chấn gia đình địa chỉ hạ học hôm nay cũng không có chuyện gì k h á c tình đi một chuyến nhìn xem tình huống ác kỳ thật dựa theo hoàng dược sư xử lý phương án hạ học cũng không phải hoàn toàn nhận đồng hầu c h ấ n tuy nhiên cầu mắt xem người thấp kia mà lại nói năng lỗ mãng cuối cùng còn không đến mức đáng đời trở thành người bị câm bất quá sự tình cũng không thể như vậy bỏ qua đi tối thiểu nhất đánh qua đánh bạc là muốn thực hiện chỉ là không cần phải dựa theo đào hoa đào tiêu chuẩn biến thành ách buộc là được nhưng mà hầu c h ấ n ra lại chụp một cái cái không k có người còn môn chẳng lẽ tiểu từ này như vậy nhạy cảm biết rõ cũng bị tìm nợ bí mật liên gia đều không cần nữa hạ o học cười lạnh một tiếng như vậy có thể tránh thoát ngây thơ bàn tử vội vàng đâu một chiếc điện thoại đánh qua đi phó hiểu vũ thanh âm lộ ra có chút hột hẹn hạo ca lại tìm ai á c h hạ o học đột nhiên cảm giác được chính mình có phải làm sai hay không cái gì nghe thanh âm này tiểu biệt thắng tân hôn chính đang tiến hành trong lỗi lỗi ai đặc sao biết rõ các ngươi cả đêm cũng không đủ đại sáng sớm luyện công buổi sáng đến bây giờ a t â n hôn cũng không mang theo tốt như vậy không tốt cái gì kia nếu không ngươi trước bể bụn trong chốc lát hạ học xấu hổ địa gãi gãi đầu biết rõ giờ phút này tạ giai t u y ê n nhất định đang tại họa cái quyển quyển quyển rủa chính mình nói công việc a phó hiểu vũ cũng là không biết nên khóc hay cười đều đến nơi này lúc sau nên chậm chết đều làm chết mãi cũng không kém nhiều nghe mấy câu một cái tên là hạ o học đang định lại để cho bản tử hỗ trợ cha tìm hầu chấn tung tích chậm nghe dưới lầu có người đi lên vừa đi vừa gọi điện thoại thanh â m rất thuộc ách không cần đã tìm được hạ o học nhanh chóng cút điện thoại một cái bước xa chui lên nửa tầng thang lầu trên cao nhìn xuống theo hành lang khe hở xuống nhìn quanh、Má. p ạch u hiện n hăng g đem tại h o đã mềm nhũng đem ta trở thành một trăm người ứng phó nhu cầu bức thiết trung tâm chỉ huy nữa à có chuyện gì không có chuyện đánh một cái có khó khăn tìm cảnh sát nhân dân rất không vui địa trắng rồi bạn trai liếc gài bẫy ta rồi phó hiểu vũ không dám nói thêm cái gì vẻ mặt cầu xin cũng bắt đầu mặc quần áo hạ học cúp điện thoại rõ ràng hơn địa nghe được hầu c h ấ n đang tại giảng điện thoại ta tại đây nói chuyện bất tiện chờ ta vào nhà ha ha giá cả cái gì đều tốt thương lượng chỉ là các ngươi phanh nói đến đây đã mở cửa vào nhà thuận tay quan trọng cửa sắt hạ học nhãn châu xoay động g i ó n ra g i ó n rén dưới mặt đất lâu đến đó phiến cửa sắt trước đem lỗ thai rán trên cửa ngay một chút hắn cú điện thoại này rốt cuộc là cái gì nội dung vào trong nhà hầu trấn hiển nhiên là vương lòng rất nhiều chỉ nghe hắn rất lo lắng tựa như cường điệu nói các ngươi thật sự là chuyên nghiệp hay sao việc để hoạt động không tốt ta có thể không trả tiền cáp cái kia hội thổi tiêu ta đây không biết tên gì nhưng là hạ học các ngươi tổng phải biết ta tự là gần đây rất hỏa chính là cái kia đúng đúng đúng chính là hắn ngươi tìm được hắn cũng tìm đến hai người khác rồi sau đó dựa theo ta mới vừa nói làm là được đạt ừ n khiến lớn, g cho quá đ tới mục đích là tốt rồi họ phớt lên mừng sinh nhật tàng thư vĩ i ệ n t ạ tìm người làm ta hạo học ánh mắt lạnh cái ò n muốn lấy đối với hắn mở một mặt lưới, ít nhất không muốn mở một mặt u đối lấy lưới, với ít q tàn nhẫn. h ệ n tên ạ loại i đối với loại người này nhân tử, tự là đối với chính mình tàn nhẫn A. Bất quá, cái biết i xem treo mình ra, rõ ràng A. là là l cho nào này nhân chính tàn nhẫn này chấn cũng không hầu chỗ tử, tự Bất từ bức, quá, hệ này c hiện ủ n g l o ạ giống như sát thủ đoàn đội. Không đội. phải i như đoàn trên thủ sát đ là tại h o những xử lý kia chứng nhận, xuống ống, xử lý kia tuy h hệ báo thủ như vậy tin tức ca. Hạo học cái tên này, hiện ế báo cái tin tức tên tại t này, vậy ca. nhiên không tính là uy danh hiền hách dầu gì cũng là nổi danh nhân sĩ cùng quân cảnh l ư ợ n g giới đều có quan hệ tốt đẹp cái nào đuôi mù tổ chức sát thủ dám đối với chính mình ra tay húng chi chỉ bằng cái này hầu chấn thân ra có thể thỉnh được cái gì cho lực nhân vật hơn phân nửa là gặp được lừa đảo rồi cái này ngung đốc tiện tay nhặt được căn dây kém không cần tốn nhiều sức liền mở ra cái này phiến đơn bạc cửa sát dùng hắn theo rượu thủ thư sinh chu thông trong tay học được chính tông trộm cửa mở khóa kỹ xảo loại này môn với hắn mà nói tự là thùng rông teo to một gói mì ăn liền có thể khai một cái cư xá tìm người làm ta xài bao nhiêu tiền ả hạo học nên ngang địa vào cửa t i ệ n tay đóng sập cửa phát ra phịch một tiếng nổ mạnh đem hầu chấn lại càng hoảng sợ đợi thấy rõ người tới lập tức thiếu chút nữa đem điện thoại đều ngã toàn thân một cái rút run rẩy chỉ vào hạ học rung r i n g nói ngươi ngươi ngươi vào bằng cách nào ba hạ học một cái cái t á c lại để cho hắn hiểu được hiện tại ai mới là ủ n g lợi nói có trọng lượng ta hỏi ngươi bỏ ra bao nhiêu tiền không có cho ngươi nói nói nhảm đối phương cũng bắt đầu liên hệ đoàn đội đối với chính mình hạ thủ cái kia còn có cái gì khích khí tuy nhiên chắc chắc thằng này cũng tìm không thấy cái gì chính thức đáng tin cậy sức chiến đấu nhưng là hắn tâm có thể chu hầu chấn bị đánh được tại chỗ chuyển một vòng trên mặt nóng r á t địa hiện ra năm cái đỏ bừng dấu tay người đi ra ngoài cho ta ta báo cảnh rồi a hạo học thấy hắn hay là không có nhận rõ tình thế khẽ lắc đầu theo dội tay ra đem hắn trong tay điện thoại đoạt đi qua tay không đoạt giao sắc công phu tuy nhiên còn kém điểm hỏa hậu nhưng là đoạt cái điện thoại đương nhiên là không thành vấn đề p h a n k mới tinh điện thoại tại địa gạch bên trên thịt nát sư ơ n g t a n hạo học không sao cả địa cười nói báo cảnh a hầu chấn rốt cục ý thức được hào hán không ăn thiệt thòi trước mắt tranh thủ thời gian thay đổi một bộ gương mặt cười làm lành nói hạo ca hiểu lầm đều là hiểu lầm à. ta hỏi ngươi bỏ ra bao nhiêu tiền như thế nào rất khó trả lời sao hạo học ép lên một bước lại muốn đi người h ầ u chấn vội vàng lui ra phía sau vài bước chưa không có nhiều tiền một người một vạn một vạn hạo học nhịn không được cười lên dùng một vạn khối mời người để đối phó đ ả o hoa đ ả o chủ bang chủ cái bang ngươi đây là vũ n ụ c ta chỉ số thông minh à. t i ê u tính toán dùng chính mình trước mắt tại kinh đô thanh danh cùng lực ảnh hưởng cựu tính toán thật sự có sát thủ đoàn đội nhận nhiệm vụ c ũ như g k ô n năng vạn n g giá g có khả năng trào giá một A. ơ i tiền ngủ cái ba tuyến tiểu minh tinh, nghi đặc sao ba dùng ngủ tuyến còn mã vậy ạ vạn vạn n công việc, ngươi rõ ràng còn tin, chỉ số thông việc, cả chỉ đêm đấy. Một làm minh t sẽ số rõ h t thương. sự là ngạch Như v ậ đi ta cũng không phải là khó ngươi hạ học đối với loại này nhược trí thanh niên cũng thật sự không có gì lời nói giảng từ trong lòng ngực lấy ra một chỉ bình s ứ nhỏ nắm tại lòng bàn tay hoặc là đem cái này dựa căn hết hai chúng ta thanh hầu trấn xứ sở nhìn nhìn hạ học hoàn thuốc trong tay nghĩ thầm ta cũng không nốc cái này dược cũng không phải vật gì tốt thà rằng làm ba năm nô lệ ba năm về sau ra lại là một đầu h ả o hán ta tuyển phía trước hầu chấn không có do dự quá lâu so sánh với cái loại này không rõ lai lịch không biết rõ mảnh dược hoàn hay là lựa chọn nô lệ so sánh an tâm hạo học gật gật đầu giống như cười mà không phải cười địa bổ sung nói lão hoàng thu nô lệ có một quy củ v ì để tránh cho hắn h ồ ngôn loạn ngữ cùng với nghe được một ít không nên nghe được thứ đồ vật cần đem nô lệ biến thành kẻ điếp cùng không nói gì đương nhiên quá trình này ta có thể làm thay tự không cần làm phiền lão hoàng rồi hầu c h ấ n l ừ a bị ba nhà ai nô buộc còn có như vậy cái quy củ t i ê u tính toán trung nam hải người tháo vắt đều không có lớn như vậy ước t h ú c ta hù chết bảo bảo rồi ta đây tuyển dược hoàn bất quá ngài có thể hay không nói cho ta nghe một chút đi cái này dược hoàn là hiệu quả gì cũng không có gì tự là hàng năm tiết đoan ngọ thời điểm sẽ để cho ngươi thừa nhận một lần thống khổ đại khái một ngày cũng đã trôi qua rồi hạo học cố ý hời h ậ n quả nhiên nói dối hầu c h ấ n lựa chọn ta tới đây cái hầu trấn tuy nhiên nghe hắn nói được nói không tỉ mỉ không thể tin hoàn toàn nhưng mà so sánh với biến thành người tàn tật thụ chút đau khổ cuối cùng là không có gì à húng chi một năm cũng tiệu một ngày mà thôi thò tay tiếp nhận bình xứ từ bên trong đổ ra một hạt hỏa hồng sắp đan dựng đến đang tại hạ o học mặt nuốt vào bụng trong hạ o học không nói hai lời quay đầu bước đi vậy phần cái này h ầ u c h ấ n đã không cần hắn nhiều hơn nữa quan tâm cái này dựng hoàn ăn một lần vậy thì thật sự muốn đã xong tam thi não thần đan cũng dám ăn lão tử bội phục dũng khí của ngươi gặp lại sang năm đoan ngọ thanh sơn trong bệnh viện hàn vân thông bên cạnh cho ngươi lưu cái vị trí hạ học vốn cho rằng nhất đăng đại sư mạc tam bảo tại hiện đại trong đô thị có lẽ rất bắt mắt rất tốt tìm nhưng là suốt một ngày đi qua rồi phó hiểu vũ bên kia vẫn đang không có chuyển đến tin tức cố tình gọi điện thoại thúc thoáng một phát lại sợ lần nữa quay g i à y cái kia lưỡng tiểu biệt thắng tân hôn chuyện tốt suy nghĩ phó hiểu vũ hẳn không phải là không làm việc như người đã không có tin tức cái kia chính là không tìm được ngay c ầ u hẳn là nhất đăng đại sư lần này ly khai còn thay đổi thân y phục hàng ngày bằng không thì lớn như vậy tên hòa thượng không có gì khó tìm đó thàng đến ngày kế tiếp kịch tổ chuẩn bị khởi hành đi rầm rộ đảo quay chụp hoàng dược sư tương quan nội dung cốt truyện hạ học cũng hay là không đợi đến nhất đăng đại sư tin tức mã cách tác thật đúng là chơi nhân gian bút hơi a hạ học khẽ cắn môi hay là quyết định theo kịch tổ xuất phát đi hướng rầm rộ đảo quay phim không có hắn ở đây cùng hoàng dược sư câu thông thời điểm dễ dàng xuất hiện c h ứ n g n g ạ i ảnh hưởng quay chụp tiến độ bên này ngược lại là rất thuận lợi hoàng dược sư cùng vương hiểu hiến phối hợp so hạ học dự đoán còn muốn ăn ý hiểu hiến thật đúng là có diễn viên thiên phụ đấy hắn thật không nghĩ tới vương hiểu h ế n loại này nhảy thoát tính cách mặc vào k h trang sắm vai đảo hoa đảo chủ thê tử phùng hành thời điểm. rõ ràng rất có thần vận đâu ra đấy từng chiêu từng thức thập phần chăm chú lại để cho rất nhiều chuyên nghiệp diễn viên đều gật đầu tán thành đương nhiên bởi vì chuyên nghiệp trích lệ n h cũng phạm rất nhiều phi thường sơ cấp sai lầm nhưng mà tại phùng nghệ ca chỉ đạo xuống vương h i ể u hiến dùng làm cho người giật mình tốc độ tiến bộ rất nhanh thì đến được làm cho phùng nghệ ca đều tìm không r a đại ma bệnh tình trạng về đông tà hoàng dược sư nội dung cốt truyện trên đại thể cũng so sánh đơn giản vốn là trên giang hồ lưu lạc tung hoành thiên hạ không bám vào một khuôn mẫu làm việc chỉ bằng vào hỷ ác biểu hiện đông tà một loại t ạ khí Nay trong đó, đào hoa đảo các loại võ công chiêu t h ứ c hiện ra ở ca mê ra màn ảnh trước theo lạc anh trường pháp ngọc tiêu kiếm pháp cồn phong quét diệp chân đạn chỉ thần công lan hoa phất huyệt thủ chờ chờ nghe nhiều nên thuộc tuyệt học tại đào hoa đảo chủ bản thân diễn dịch xuống tự nhiên là uy lực m ư ờ i phần tuyệt không giả dối về sau gặp được phùng hành rất tinh khiết rất duy mị anh hùng cứu mỹ nhân sau đó bởi vì kính sinh yêu kiểu đoạn hoàng dược sư cùng vương hiểu hiến diễn được thập phần rất thật lại để cho hạ học rõ ràng cảm nhận được hơi có chút trước đó vài ngày tần tinh tâm tính nếu không hạo học cảm thấy hắn vừa muốn tìm thế thân rồi không là vì hoàng dược sư không đáng tin cậy mà là vì chính hắn thụ không thèm điều nghĩa đến họ phớt lên mừng sinh nhật tàng thư viện tại t r ư ớ c 1023, lại chạy một cái tốt h ả o công phu phùng nghệ ca đã nhớ không rõ bao nhiêu lần vô an tán dương rồi sám vai hoàng dược sư diễn viên hắn vốn là cũng nhận thức ca trước kia còn đã từng hợp tác qua đấy thế nhưng mà hắn chưa bao giờ biết rõ tống tử du rõ ràng có cao minh như vậy thân thủ coi như là tốt nhất võ thuật chỉ đạo cũng không cách nào đạt tới hiệu quả như vậy a từng chiêu từng thức biến hóa ảo diệu tinh vi hết lần này tới lần khác còn lại để cho người thấy thập phần tinh tưởng cùng trước kia những đối phương kia nằm đấm vừa mới dơ lên còn không có quyết định phương hướng đối phương cũng đã biết rõ hướng ở đâu né tránh loại này diễn trò mạnh không biết gấp bao nhiêu lần hạo học lần nữa lại để cho những hành động kia ác nhân áo rồng diễn viên đem hết khả năng đ i ệ u thực đánh không cần có chỗ cố kỵ đám này diễn viên đều là theo tất cả đại võ thuật trường học chuyên môn mời đến trên người có chân công phu vốn nghe lời này còn có chút k i n h thường nhưng là động thủ mới phát hiện đích thật là không cần có cố kỵ đối phương thu thập mình quả thực như là chém dưa thái rau cái đó đến lợi hại như vậy cái diễn viên đoạt b á t cơm a đây là tiểu hạo tống lao sư võ thuật chỉ đạo nghe nói là ngươi tự mình làm hay sao phùng nghệ ca ngược lại là biết rõ cái này con rể có thần kỳ hoa hạ công phu truyền thừa t h ê tử hùng như phân t i u là dựa vào cái này mới xuất đội đoạt được nữ bóng rổ thế giới quán quân vinh sinh hoa tên tuổi vang vọng thế giới hẳn là lần này vì quay phim con rể lại là lập lại chiêu cũ cho tống tử du tống lao sư truyền thụ một điểm chính thức hoa hạ của võ ân đúng vậy hạo học chỉ có thể ôm đến trên người mình t có. Có đúng vậy hoàn mỹ a phùng nghệ ca lần lượt khen tại ta trong ấn tượng đông tả nên là như vậy như vậy phong cách chiến đấu quả thực quá hoa lệ quá rõ ràng rồi hoàn toàn phù hợp tưởng tượng vốn cái này đoạn về hoàng dược sư nội dung cốt truyện ta cảm thấy hơi có vẻ đơn bạc lực hấp dẫn cũng có chút chưa đủ thế nhưng mà có những đặc sắc này đánh nhau cùng công phu biểu hiện ra trực tiếp tự biến thành điểm sáng rồi ta cảm thấy một đoạn này câu chuyện chỉ sợ so với trước tần tinh thường lị phần diễn càng thêm được hoang nghênh chỉ là về sau mấy người nếu như không có cách nào đạt tới đồng dạng hiệu quả có thể tự lộ ra có chút đầu nặng gốc nhẹ hoa sơn luận kiếm hoàng dược sư cũng không phải là đệ nhất ta hơn nữa vài người khác cùng thực lực của hắn cũng đều tại sàn sàn nhau tầm đó cái này yên tâm đi h ạ học cho ăn hết viên t h u ố can thần mấy vị lao sư đều là ta tự mình chỉ đạo cam đoan mỗi cái đặc sắc không mất tiêu chuẩn n g ư ỡ bức n g ư ỡ bức lớn hơn phùng nghệ ca thật sâu nhìn con rể liếc vốn cho rằng con gái ưu tú như vậy dù là mấy tuổi hơi hơi bị lớn cũng t u y ệ t không đến mức lấy người trùng tùy tùng nhất phu quả thực quá bị khuất mà bây giờ cái này tuổi trẻ con rể quả thực là có thông thiên triệt điệu năng lực từng cái lĩnh vực đều đại phóng dị sắc lại nói tiếp ngược lại là nhà mình nhặt được tiến nghi hai ngày gần kề dùng hai ngày đào hoa đảo tràng cảnh hoàn mỹ thu quan vốn kế hoạch tối thiểu nhất cũng muốn ba ngày đã ngoài thậm chí cân nhắc đến vương hiểu yến còn là một nhân vật mới phùng nghệ ca tỏ vẻ thà rằng đem quay chụp thời gian kéo dài đến một tuần cũng không thể khiến có vết tì đoạn ngắn xuất hiện tại đây bộ xạ điêu anh hùng tiền truyện ở bên trong chẳng ai ngờ rằng vương hiểu yến tiến bộ như thế thần tốc mà tống tử du diễn hoàng dược sư càng là kinh diễm cấp biểu hiện cái k i a hoa mỹ đánh võ động tác chinh phục ở đây mỗi người thu đội hồi kinh đô chiếu lệ cũ cần nghỉ ngơi hai ngày hai ngày sau đó vốn là kịch tổ đi đến vân nam đại lý quay chụp có quan hệ nam đế một loạt nội dung cốt truyện cái này bộ phận nội dung cốt t r u y ệ n thập phần trọng yếu dính liền lấy mọi người quen thuộc xạ điêu anh hùng chuyện chính giữa bộ phận thiết lập cụ thể miêu tả vương trùng dương xuôi nam tìm đoàn trí hưng trao đổi võ công trao đổi tiên thiên công cùng nhất dương chỉ chờ một loạt nội dung cốt t r u y ệ n chính là vì tiên thiên công cái này l ừ a b ị p công pháp lúc tu luyện không thể gần nữ sắc cho nên đoàn trí hưng đoạn thời gian kia cũng cựu lệnh nhà sùng ái nhất phi t ử anh cô h ả o chết không chết vương trùng dương cái này l ừ a b ị p hàng lại dẫn theo cái ham chơi sư đệ chạy tới cùng người ta quý phi chơi trò chơi chơi đến đi chơi, chơi ra đứa bé đến sự tình làm lớn hơn Về sau a điêu xạ n hiện hùng chuyện n ộ dung u cốt t r y r ấ tại nhiều đều cùng đều đ o n chuyện cũ này có quan、hệ. Bốn chương huyên ương dạy định cũ có hệ. cơ, dạy song p Đáng đầu thương không t ư láo r ớ chú b ạ c xuân bích thảo, hiểu ở chỗ sâu sóng hàn trong, tương đối tắm hồng ý ý. Hiện bích chỗ c thảo, hề. tắm tại, đối đi ở y b á thông cùng anh câu ngược lại là có thể mỗi ngày tắm hồng y rồi l ừ a bịp hàng vương trùng dương không biết có phải hay không bởi vì làm bậy quá nhiều chết sớm bằng không thì dùng hắn thâm hậu tiên thiên công không có thể yếu hơn đời sau trương tam phong không bệnh vô thai bằng cái gì sống chừng năm mươi tuổi tự gg lại là một đoạn yêu đương vụn trộm đua dỡn nhưng mà cùng lúc bắt đầu tây đ ọ c cái tia một lần tình huống lại là đại hữu bất đồng chủ yếu là cường điệu ngoài ý muốn mang thai ách ngoài ý muốn tình cảm lưu luyến thế nhưng mà cái này đoạn đùa dỡn không có nam đế còn đập cái cái búa a hạo học một bên chờ đợi phó h i ể u vũ tin tức một bên làm hai tay chuẩn bị vạn nhất nhất đăng đại sư hãy tìm không đến vậy trước tiên quay c h u ộ t vương trùng dương cùng lâm triều anh đối thủ đùa dỡn cái này hai người xem như cái này bộ phim nhựa đệ nhất nam nhân vật nữ chính phần diễn đương nhiên cũng rất nặng nhưng mà muốn đập vương trùng dương trương tam phong t i ệ u phải lì khai khách sạn trương tam phong đã đi ra bên này tây độc cũng không thể không có người trông giữ đã ném đi một cái nam đế rồi có thể ngàn vạn đừng có lại thật xấu hổ chết người ta rồi nam đế tính nguy hiểm không lớn tây độc có thể cũng không phải cái gì người lương thiện bị hắn sờ soạn t ầ n tinh cùng thường lị ra độc giết trượng phu bốn thế tử loại chuyện này phát sinh xác suất quá cao cho nên phải tiếp tục khống chế tốt tây độc câu dương phong không hề nghi ngờ thích hợp nhất hai người chỉ có hoàng dược sư cùng hồng thất công rồi hạo học khổ đợi hai ngày phó hiệu vũ chỗ đó thủy trung không có tin tức cũng không biết nhất đăng láo hòa thượng này đến cùng chạy đi nơi nào vậy mà có thể tránh hôn khắc kiếm tìm tòi không thể man g xuống rồi ngày mai sẽ là kịch tổ khởi công thời gian hạ học buổi tối đi vào khách sạn đi đến hoàng dược sư ở lại bốn nghìn bốn mươi hai gian phòng ba ba ba vỗ một lát môn đúng là vắng lặng im ắ n g hạ học manh liệt trong lòng trầm xuống ta cái thảo không thể nào chẳng lẽ kế nam đế về sau đông t ả cũng chạy không thể a n g ư ờ i bên cạnh vừa rồi không có người cùng phùng hành m ớ n phòng n g ư ờ i chạy cái gì tình cái này không khoa học hạ o học cảm thấy có một loại phát điên xúc động giữa người và người cơ bản tín nhiệm đâu rồi còn muốn hay không cái này đi mã ta cũng không thể lúc không có chuyện gì làm đem các ngươi nhốt vào ngục giam hai mươi b ố tiếng đồng hồ nghiêm ra trông giữ a có dám hay không tự giác một điểm lao tử quản được một cái tây độc quản không được các ngươi toàn bộ a đều là trên giang hồ nhân vật thành danh có thể hay không để cho ta tiết kiệm một chút tâm hai mươi mốt thế kỷ nơi phồn hoa cứ như vậy có lực hấp dẫn cho các ngươi chạy lần lượn coi như là đi ra ngoài pha muội tối thiểu nhất tối thiểu nhất các ngươi cũng nên dẫn ta một cái a lao tử muốn cho phùng hành gọi điện thoại cáo ngươi hát trạng họ n h n ớ t à k lên g trong phòng, c ả m giác được t o à n thân Nhất n suy yếu. đ ă g đại sinh ư l o ạ à y người t à nhật t h đều tàng ì m không thấy, chớ nói chi nói l đ ô thư à rồi. cái người Tìm Toàn mất t đặc c báo bộ bộ A. sao í đ ợ c rồi. Những người Những này đều m ấ tại tích, quay đầu l hồng lao bang chủ nhất định tại tuyệt sẽ không lại để cho chính mình thất vọng ba ba một gõ cửa vẫn là không hề lên tiếng ngoa tào hạo học nhanh chóng kịp phản ứng cái này lưỡng hàng tám thành là tìm địa phương luận bàn rồi không sai được đạp đạp đạp xuống lầu vừa vặn gặp được khách sạn quản lý đại s ả n h trước mặt tới gấp giọng nói bốn lâu cái kia lưỡng khách nhân là các ngươi cùng một chỗ ây ư tại dưới mặt đất bãi đỗ xe đã đánh nhau ta mới từ giam khống ở bên trong chứng kiến ngươi nhanh đi ngó ngó a đặc sao không có một cái bớt lo hạo học rõ ràng đã nói với bọn hắn không muốn lung tung luật bàn rõ ràng không có người nghe vội vã đổi u tới bãi đỗ xe quả nhiên đ ông tà bắc cái tại một mảnh trên đất trống đang tại động thủ động tác chợt nhanh chợt chậm, chậm tựa hồ đang tại thể nộ thái cực quyền h à o diệu đừng đánh nữa hạo học một đầu hát tuyến qua đi gọi ngừng hai người hoán giận nói không phải nói cho các ngươi biết không muốn tại tùy tiện địa phương nào t i ể u động thủ sao bị người chứng kiến không thích hợp à. sẽ không đâu hoàng dược sư cùng hồng thất công trắc miệng một lời nói tại đây không có người t i u tính toán có người đến chúng ta tuyệt đối có thể tại hắn tiếp cận trước khi tự cảm nhận được đến lúc đó dừng lại cũng không mượn cho má hạ học nghĩ thầm các ngươi điểm ấy t r e o chọc bức hành vi bị c ả mạ giặt đập cái thanh thanh sờ sở, sở còn cảm thụ đ â u rồi cảm thụ cái cái bứa ta đây tới các ngươi cũng không ngừng a với ngươi như vậy quen thuộc không cần mà hoàng dược sư cười nói cái môn này thái cực quyền ảo diệu vô cùng ngươi đáp ứng mang bọn ta gặp vị cao nhân kia lâu rồi lúc nào rất kiến hiện tại hạ học tức giận nói đi theo ta đi vào trương tam phong cùng tây độc đồng cư gian phòng hạ học vốn hôm nay t i ể u là ý định cho âu dương phong trống coi viên đổi cương vị vừa vặn mượn cơ hội này lại để cho hai cái say mê thái cực quyền ra hỏa trông thấy thái cực quyền người sáng lập ba ba một g õ cửa không có người hạo học thiếu chút nữa đặt mông ngồi vào trên mặt đất không mang theo như vậy các ngươi cũng quá khi dễ người rồi đặc sao t i ể u thật sự không có một cái bất lo đ ó à, tất cả đều chạy t r ư ơ n g tam phong cái này lão hàng đều một trăm tuổi a còn đi ra ngoài đi dạo cái gì k ì n h phao cái lao thái thái đều được tính toán vong n h n luyến còn có n g ư ờ i đem tây độc làm cho đi đâu rồi tên k i ê n một khi đào thoát dù là võ công mất hết chỉ dựa vào dụng độc b u n sự cũng có thể quấy lên thiên đại sóng do a gài bẫy ta rồi các ngươi gài bẫy ta được rồi ta sai rồi ta không nên mời các ngươi đến quay chụp xạ điêu anh hùng tiền t r u y ệ n các ngươi có lẽ đi đập bảo bảo tạp đinh xa cái này đặc sao sành ăn tại khách sạn ở vài ngày cứ như vậy khó có phải hay không nên cho các ngươi tìm một chút đại bảo vệ sức khỏe a hạ học thất thần một lát mạnh mà nhảy người lên thẳng đến lầu bốn lâu năm còn có cái khác làm cho hạ học rất lo lắng nhân vật xích luyện tiên tử lý mạc sầu hiện tại cũng đặc sao chạy lý mạc sầu sẽ không cũng rời đi a muốn ra nhiễu loạn lớn rồi năm nghìn một trăm linh hai gian phòng hạ học hít sâu một hơi gõ v a n g cửa phòng không có hồi âm hạ học đã vô lực n h ả ránh suy yếu địa i ỷ trên cửa khóc đều tìm không ra điều chạy à đều chạy à chờ các ngươi phạm pháp bị bắt lại xử b á n lao t ử một cái đều không cứu ai nha n g o a tảo chính tiền muộn đâu rồi sau l ư n g dựa môn thoáng cái mở ra vội vàng không kịp chuẩn bị hạ học thân hình một cái lảo đảo tranh thủ thời gian đứng vững quay đầu lại mặc khách sạn cung cấp áo ngủ lý mặc sâu tóc ướt dũng tựa hồ là vừa tắm rửa xong không hiểu thấu mà nhìn xem hạ học người tìm ai ha ha mặc sầu không có việc gì rồi ta nhớ ngươi lắm tới thăm ngươi một chút hạ o học trong nội tâm vui vẻ nguyên lai、like、chỉ là tắm rửa m à t h ô i cuối cùng có một đáng tin cậy đó à. vừa vừa xuất d ụ c lý mặc sầu cứ việc tuổi tác không nhỏ nhưng vẫn là có một loại hoa sen mới nở giống như thanh lệ trên người mang theo thơm ngào ngạt hương vị hạ o học tại vui sướng phía dưới nhất thời xúc động thậm chí có một loại tiến lên ôm một cái xúc động biểu đạt thoáng một phát tâm tình nha phản chính tự mình là lục triển nguyên kếp mà ôm một cái mới là hợp lý nha đáng tiếc trước khi lừa dối nàng nói có cái gì căm chú không thể thân cận muốn chết thật không nghĩ đến hắn cái gì đều không có làm đối diện lý mạc sầu nhưng lại sắc mặt đại biến mùi chân một điểm thân hình đ ố n g nhiên rút lui tại trên mặt bản không biết ở đâu sờ soạ n một cái sau đó hai tay liên tục vung vẩy sổ đạo hàng quang pha không đánh úp lại băng p h c h ngân châm hạo học hồn phi p h á c h tán trong điện quang hỏa thạch cái này mới tỉnh lộ lại hôm nay bị liên tiếp chạy trốn sự kiện khí vắng đầu đến lý mạc sầu tại đây rõ ràng đã quên mặc lục triển nguyên trang phục và đạo cụ cái này ni mã đùa dỡn xích luyện tiên tử dương qua cũng không dám làm chuyện loại này a đinh đình đình thời khắc mấu chốt hoàng dược sư bỗng nhiên kéo dài qua một bước mặt sát mặt ngưng trọng ngón tay liên tiếp bắn ra vậy mà dựa vào vô hình chỉ phong đem lý mạc sầu danh chấn giang hồ băng phách ngân châm từng cái b ắ n bay hạ o học trốn ở hoàng dược sư sau lưng một lòng b ă n g b ă n g chừng ngày nếu không phải vừa vặn vượt qua lý mạc sầu tắm rửa trên người không mang á m khí vừa rồi khoảng cách gần như vậy chỉ sợ hoàng dược sư cũng cứu viện không kịp chủ con rồi chủ con rồi rất nữ nhân xinh đẹp ra tay như thế nào như thế ác độc hoàng dược sư nhìn lướt qua bị chính mình bắn bay đinh trên cửa ngân châm chiếu đến ngọn đèn phóng xạ ra u lam hào quang hiển nhiên có tầm kịch động lý mạc sầu vừa sợ vừa giận bình một tiếng quan trọng môn trong lòng cũng là cực kỳ khiếp sợ t r ờ i ạ lục lang quả nhiên không có nói sai tại đây tuyệt đối không thể lung tung đi đi lại lại mới bước chân vào giang hồ vài chục năm cũng chưa từng thấy qua có thể bằng vào hai ngón tay bán bay ta cái này bằng phách ngân châm cao nhân lục lang nói tại đây cũng không phải là thế gian là thiên đình mỗ hẻo lánh xem ra lời nói không loa là tự mình quá không cẩn thận lần sau nếu không là xác định lục lang đã đến tuyệt không có thể lại tùy tiện mở cửa vừa rồi tiểu tặc kia vậy mà mở miệng đua dỡn thật sự là đáng chết nhưng mà bên cạnh hắn hai người kia xem ra đều cực kỳ khó đối phó hẳn là cũng không phải phạm nhân không nghĩ tới n à y thiên đình ở bên trong rõ ràng cũng có d â m tặc xem ra ở đâu cũng không phải cực nhạc tịnh thổ a tại đây nguy cơ tứ phía hay là chỉ nghe lục lang phân phó làm việc tốt rồi hắn tuyệt sẽ không vô cớ hại ta kỳ thật nếu như không phải hạo học trước khi chăn đệm lý mạc sầu ăn phải cái lô vốn chưa hẳn không thể nghĩ đến hoàng dược sư hoặc là nhất đăng đại sư trên người dù sao trên giang hồ lấy tay chỉ công phu tăng trưởng siêu cấp cao thủ ngoại trừ đông tà đạn chỉ thần công cũng chỉ có nam đế nhất dương chỉ rồi trừ ra hai cái này ai còn có thể dùng ngón tay tựu bắn bay xích luyện tiên tử á m khí nhưng mà hạ học lần nữa cường điệu tại đây cũng không phải là thế gian lý mạc sầu vào trước là chủ lại đem hoàng dược sư trở thành là tiên nhân nhất lưu vốn đang đối với lục lang theo như lời mây mù dậy đặc sự tỉnh có chỗ hoài nghi kinh này một chuyện thật ra khiến nàng tin tưởng không nghi ngờ cũng không dám nữa ly khai gian phòng tiên nửa bước họ p h ớ l i n mừng sinh nhật tàng thư vĩa tại h ả o học kinh hồn chưa định chấm dãi đi xuống thang lầu mã c ắ t c ắ t hay là lý mạc sầu nghe lời hảo hảo ở tại trong phòng tắm rửa người ta chưa có chạy nha bất kể là hảo hảo nói hay tìm người trông coi tất cả đều không đáng tin cậy duy nhất ngoan ngoan không coi chuyển ổ nhưng lại dùng thiên đình cái này đại nhãn hiệu dọa sợ nàng cảnh tượng này lại để cho h ả o học cảm thấy có chút quen thuộc đã từng thấy qua một cái p h ò n g đ ố c góc cũng không phải là rác rời điểm lại mỗi ngày bị người nghiêng đổ rác đã có người đã viết một hàng chữ cấm loạn đổ rác nhưng mà cũng không có gì chứng dùng có người thay đổi một hàng chữ loạn đổ rác người phạt tiền nhưng mà y nguyên lại về sau cái này chữ hành đổi thành rồi loạn đổ rác người đi ra ngoài gặp hai nạn xe cộ ngày hôm sau bắt đầu nơi này sạch sẽ không nữa nửa điểm rác rưởi ô vật xem ra từ xưa đến nay đều là một cái đạo lý dùng quy củ uy hiếp trừng phạt cũng không thể giải quyết vấn đề thường thường có thể dựa vào phong kiến mê tín đến giải quyết lý m ặ c s â u lòng dạ độc ác như vậy nữ ma đầu cũng sợ h ạ i thiên đình thần phạt mà h ạ học vừa mới đến lầu bốn bỗng nhiên lại ngây ngẩn cả người thảo các người đây là cố ý tổ chức thành đoàn thể cùng ta hay nói dỡn chính là sao chơi ta không phải mục đích mục đích là đùa chơi chết ta chỉ thấy trương tam phong một tay cầm lấy âu dương phong vừa mới đi lên t h a n g lầu cùng hạo học và ba người đánh nữa cái đối mặt Ơ a lao đ ộ n vật hoàng dược sư vui vẻ đây là làm sao vậy v u ờ n bã h i ể u s u bộ dạng bị người nổ răng lọc ha ha thối cóc không nghĩ tới ngươi cũng tới hồng thất công cũng là trong nội tâm dùng mình tây độc nhưng là nhân vật rất giỏi song p ư ơ n g quan hệ không tính sự hòa thuận trong miệm tuy nhiên nói thật nhẹ nhàng làm không tốt tùy thời đều muốn động thủ nhưng mà chỉ nghe hạ học cười khổ nói đã đều đến rồi trong phòng nói chuyện a cho những võ lâm cao thủ này an bài gian phòng đều là tận khả năng đại cho nên cứ việc tiến đến năm người cũng không lộ vẻ chen trúc trương trân nhân ngươi nói trước đi nói vừa rồi các n g ư ơ i đi đâu vậy trương tam phong cười ha hạ đ ị a một chỉ âu dương phong hắn nhảy cửa sổ chạy trốn ta bắt hắn trở lại nhảy cửa sổ hạ học x ư n g sở cái này nghi mã là lầu bốn a ngươi cái phục dụng thập hương nhuyễn cân tán ra hỏa nhảy lầu là muốn chết sao ngươi cho hắn ở dưới dược tựa hồ là bị hắn nghĩ biện pháp phá giải người này công lực đã khôi phục một thân tu vi cực kỳ cường hành ta vừa rồi cũng là có phần phí hết một phen tay chân mới một lần nữa không chế được hắn trương tam phong điểm lần âu dương phong nhiều loại đại huyệt nhưng vẫn là ánh mắt không dám ly khai người này trầm giọng giải thích nói cái gì hạo học lại là cả kinh gấp ba sức nặng thập hương n h u y ễ n cân tán rõ ràng bị âu dương phong phá giải tốt một cái tây độc khá tốt việc của mình trước g a n bài trương tam phong trông coi bằng không mà nói tựu tính toán thay đổi đông tả cùng bắc cái chính giữa tùy ý một cái cũng chỉ sợ bị hắn cứ như vậy chạy thoát Thở lão hoàng lão hồng cho các ngươi giới thiệu thoáng một phát vị này chính là võ đăng sơn trương chân nhân thái cực quyền người sáng lập dù sao hoàng dược sư cùng trương tam phong là hai cái niên đại người nhắc tới võ đăng sơn trương chân nhân bọn hắn hẳn là không biết bất quá trái lại trương quân bảo nhất định nghe qua đông tà bắc cái tên tuổi đừng cho hắn nói được quá minh là được hoàng dược sư cùng hồng thất công vốn thấy vậy người hời hợt địa chế trụ tây độc đã là nghiêm nghị bắt đầu kính nghệ giờ phút này nghe nói hắn t i ể u là đặt ra thái cực quyền thần bí cao thủ không khỏi nghiêm nghị bắt đầu kính nghệ không dám chậm trễ chút nào ngay ngắn hướng tiến lên một bước ôm quyền chắp tay nói Văn bối bái kiến trương chân nhân. Trương Phong này nhưng nhìn cũng nhất phái tiên phong bối bái cốt giờ tuổi tuổi, phái thế Tam phút trăm thoạt mấy mà đạo h ồ n g thất công gần đây nghiên cứu kết hợp cương nhu môn đạo đã rơi vào cảnh đẹp chỉ là phảng phất có nhất trọng x ư ơ n g mù thủy trung gầy không t h a i giờ phút này nhìn thấy thái cực quyền người sáng l ợ p kèm nén không được hỏi trương trân nhân về thái cực quyền chính giữa nhu kình như thế nào vận dụng trí nhu chi lực đến hóa giải trí cương chủng kích ta hay là tìm hiểu không thấu không biết trương trân nhân có thể chỉ điểm một hai trương tam phong đã chú ý tới hai người kia thần hoa nội liễm khí vũ bất phàm h i ệ n nhiên võ công tu vi cũng đã đạt tới cực cao cảnh giới chỉ sợ không thua gì cùng chính mình động đ ậ tay người này trương Láo tam phong không coi trầm n g c ủ tư một lát đ o n g nhiên thỏ tay một hồi điểm đâm đúng là giải khai âu dương phong bị phong bế n huyện đạo lập tức hào khí khẩn trương lên hoàng dược sư cùng hồng thất công vận sức chờ phát động ngăn tại hạ o học trước người tây độc một k í c h không phải chuyện đua ít nhất dùng hạ o học trước mắt công lực đó là tuyệt đối ngăn không được âu dương phong đột nhiên được tự do trong đôi mắt nổ lên hai luồng tinh quang đ ỗ n g nhiên ra tay một k í c h mục tiêu đúng là khoảng cách gần đây trương tam phong trương tam phong cao giọng ngâm nói hai ngươi xem thật kỹ lấy hoàng dược sư cùng hồng thất công trong nội tâm dùng mình chỉ thấy trương tam phong hai tay lăng không ấn xuống thành cầu kéo âu dương phong sắc bén chiêu thức tiến vào một đoàn nhìn không thấy vũng bùn chính giữa quay tròn mấy cái vòng tròn vậy mà tựa hồ đem âu dương phong long trời l ở đất một kích chính giữa ẩn chứa vô kiên bất tồi mạnh mẽ đều hóa giải trở thành không thể mặc l ỗ c ả o nỏ mạnh hết đà thái cực quyền chi vân thủ hồng thất công ánh mắt sáng ngời vui lòng phục tùng nếu muốn hắn và tây độc đối chiến ngược lại cũng không sợ đối phương một k í c h này lại muốn dùng hàng long thập b ắ t trưởng chính giữa lợi hại theo thầy học cứng đôi cứng đánh trả qua đi nếu muốn như thế cử trọng nhược khinh địa hóa thành vô hình thật sự cũng không phải là sở trường của hắn hàng long thập bát trưởng chỉ nói cứu mạnh mẽ đương nhiên không phải ít nhất h ạ học đã biết rõ tại thần điêu hiệp lữ trinh giữa từng có quá kể quách tính tu luyện cửu âm chân kinh đạt tới cảnh giới nhất định về sau liền có thể đem hàng long thập bắt trưởng theo trí cương bên trong nộ g r a trí nhu diệu dụng đến đây đã là hồng thất công năm đó chưa từng với tới cảnh giới nhưng mà hiện tại hồng thất công sớm thấy được loại cảnh giới này khả năng dùng tu vi của hắn lịch duyệt lập tức đã cảm thấy một cái mới tinh đại môn tại trước mặt mở ra bên trong có vô cùng vô tận võ học bảo tàng cương nhu kỳ thật là âm dương biểu hiện bên ngoài âm cực có thể dương sinh như vậy trí cương tự nhiên có thể chuyển hóa làm trí nhu hơn nữa loại này do vừa hóa đến nhu mới càng tăng kinh khủng s ắ c bén hạo học tu tập thâm dương ký tế quyết vốn nên là là lĩnh nộ tối đa một người nhưng mà trở ngại tu vi cảnh giới thật sự quá thấp ngược lại là nhìn cái cái hiểu cái không chỉ cảm thấy trước mắt phảng phất có xương ngủ trướng nhãn bình thường mơ mơ hồ hồ thấy không rõ lắm họ phớt lin mừng sinh nhật tàng thư vĩ đại chương một nghìn hai mươi sáu tây độc trong nội tâm khổ nhưng tây độc không nói phất tay tầm đó lại đem tây độc chế trụ trương tam phong cười nói nhìn rõ ràng đến sao hoàng dược sư cùng hồng thất công song song gật đầu sau một lát liếp nhau lại cùng nhau lất đầu t hai cái vốn so trương tam phong cao vài bối phận cũng đã từng là thiếu niên trường quân bảo nghe truyền kỳ câu chuyện lớn lên đại cao thủ hiện tại như học sinh tiểu học đồng dạng khiêm tốn thụ giáo cái này hết cách rồi hiện vào lúc đó hoàng dược sư chỉ có bốn mươi niên kỷ hồng thất công cũng không quá đáng sáu mươi chi niên cách cách bọn họ chính thức nhân sinh đình phong còn có tương đương khoảng cách so sánh với trăm tuổi tuổi đứng phía trước người trên bờ vai võ công tu vi cảnh giới nhập hóa trương tam phong mà nói tự nhiên là thua chị kém em trương tam phong lại gật gật đầu h i ệ n nhiên cũng có chỗ chuẩn bị không có trông cậy vào đối phương liếc thấy hiểu vậy cũng quá kinh hãi rồi coi như mình đắc ý nhất bảy đại môn đồ học cái này thái cực quyền chính giữa đạo lý cũng là trọn vẹn mấy năm mới có chỗ lĩnh mộ đấy nhìn lại trương tam phong lần nữa giải khai âu dương phong huyền đạo âu dương phong nổi giận gầm lên một tiếng há miệng lập tức biến thành phồng lên hình dạng thân thể cũng có chút chầm xuống tứ chi k u ấ t lên các mô công coi chừng trương tam phong mỉm cười vẫn là không nhanh không chậm song trưởng giao thoa dùng một cái kỳ quái tư thế vừa vặn trên đỉnh âu dương phong bộc phát lần này cũng không có xoay quanh tử mà là phảng phất lui nửa xích ở này nửa xích ở trong đem âu dương phong đi lực cường hãn một kích lần nữa hóa thành hư vô âu dương phong lần thứ ba bị chế trụ hai mắt như là muốn phóng hỏa đồng dạng lại không có nửa điểm biện pháp tây độc trong nội tâm khổ nhưng tây độc không nói từ nhỏ bạch đà sơn học nghệ rất nhanh t ự u biểu hiện xuất siêu người nhất đảng tiên h phú về sau càng là giết chết vinh trưởng chiếm lấy chị dâu trở thành bạch đà sơn c h ú a tể hoa sơn luận kiếm cùng thiên hạ anh hùng tranh phong t h ế t bại vào vương trùng dương tri thủ nhưng cũng bị vinh dự thiên hạ ngũ tuyệt một trong số vi tây độc sống lớn như vậy lúc nào thủ qua hủy khuất như vậy quả thực bị người đùa bỡn tại vỗ tay tầm đó trở thành là võ công dạy học công cụ lao đầu này rốt cuộc là ai vì cái gì trước khi cho tới bây giờ chưa từng nghe qua trên giang hồ có như vậy nhân vật số má hạo học nhìn xem khổ bức tây độc không biết làm tại sao nghĩ tới học sinh trung học vật khóa vì nghiên cứu sinh vật kết cấu có một đường khóa là giải phẫu cóc cái kia cóc bị dùng châm cố định trụ tứ chi giấy r i a sau đó đối mặt sắp khai ngực cái kéo không có biện pháp cùng hiện tại tây độc c âu dương phong tựa hồ là có điểm giống tóm lại đều là một chỉ tuyệt vọng cóc thật thê thảm về sau dạy học không có cách nào tiếp tục bởi vì âu dương phong triệt để mất đi tin tưởng rồi dù cho cởi bỏ huyện đạo hắn cũng chỉ là hữu khí vô lực địa đường đấy hoàn toàn đã không có tiến công dục nhìn qua đều đặc sao bảy tám lần rồi ngoại trừ dụng độc bên ngoài cuộc đời tuyệt k í t đều khiến mấy lần đôi trước mắt cái này thần bí hơn nữa thần kỳ lao đầu không có biện pháp đối phương thậm chí liền liệu mạng đều không có mỗi lần đều là ngội nước đồng dạng địa đem mình quần mánh thế công dẫn tới vũng bùn chính giữa không biết làm sao lại không có nửa điểm y lực tự tính toán đánh vào trên thân người cũng cùng đùa d ỡ t ự n h ư cái này còn thế nào đánh đặc sao sĩ khả sát bất khả nhục ta đường đường bạch đà sân chủ mới không lo ngươi dạy học công cụ hoàng dược sư cùng hồng thất công l i ế c nhau tâm ngứa khó gãi dứt khoát chủ động xuất trưởng tương m ờ i song chiến trương tam phong đồng thời đối mặt đông tả cung bắc cái t i ê u tính toán hai người này tu vi không đạt đỉnh phong cũng làm cho trương tam phong mặt sắc mặt ngưng trọng dù sao ngang nhau tu vi phía dưới song quyền nan địch tứ thủ cũng là cơ bản nhất đạo lý tại khách sạn trong phòng hạ học đem khổ bức âu dương phong kéo dài tới một bên xem trận này tuy nhiên động tĩnh không lớn cấp độ cũng rất cao đại chiến hồng thất công chính diện cường công hoàng dược sư theo bên cạnh tập kích hai người tuy nhiên rất ít phối hợp cũng rất nhanh cựu tạo thành một loại chỉ mới có đích ăn ý loại này phối hợp ở dưới thế công coi như là đối mặt toàn chân giáo chủ vương chủ dương bọn hắn cũng có đầy đủ tin tưởng nhưng mà tuy nhiên trương tam phong bị áp chế ở lại dựa vào thái cực quyền chính giữa phong chữ bí quyết t ờ i chữ bí quyết n u chữ bí quyết đang ở hạ phong mà không lộ ra bối rối vẫn là có bài bản hẳn hoi địa gặp chiêu phá chiêu cho dù là hàng long thập bắt trưởng đạn chỉ thần công như vậy một đời t u y ệ t học cũng không cách nào đột phá nhìn như chậm quá thái cực vòng tròn tiền bối thần công cái thế vãn bối bội p h ụ trận nay đại chiến cũng không có cuối cùng nhất phân ra thắng bại tiếp tục đánh xuống chỉ sợ t i ể u khó có thể dừng lăng lệ ác liệt k i n h khí đem căn phòng này phá hư được thất linh bắt lặt rồi hồng thất công cùng hoàng dược sư tâm phục khẩu phục dùng b a n bối tự cho mình là trương tam phong rõ ràng cũng cư chi không nghi ngờ đối với cái này hai cái không biết võ lâm hậu bối có chút khen ngợi trước khi hành tẩu giang h ồ lúc còn giống như chưa thấy qua hai người kia đấy hạo học đương nhiên cũng không nói gì phá cơ quan gặp mọi người thu chiêu cười nói chương chân nhân ngày mai sẽ phải cùng ta đi xa tây độc có thể t i ể u xin nhờ nhị vị rồi ngàn vạn không thể để cho hắn ly k h i căn phòng này nếu không chỉ sợ hậu hoạn vô cùng đây là chính sự hồng thất công biết rõ nặng nhẹ đi đầu gật đầu nói yên tâm đi hai ta một tấc cũng không rời sẽ không để cho cái này cóp chạy trốn hạo học nhìn nhìn âu dương phong trạng thái thật sự là nhuệ khí mất sạch bị trương tam phong đánh cho liền cơ bản tinh khí thần cũng không có tâm lý hoán hận diện tích rất lớn a như vậy trạng thái đến quay chụp hoa sơn luận kiếm lúc gặp lại đến trương tam phong chỉ sợ căn bản không dám đối với địch đấy vẫn phải là muốn chút những biện pháp khác cam đoan hoa sơn luận kiếm đại cao trào phấn khích mặc dù có điểm khó khăn chắc trở cuối cùng làm âu dương phong chống coi viên trương tam phong có thể giải tán đi ra quay phim rồi trương tam phong bên này hạ học quan hệ chỗ được so sánh tốt cơ bản xem như nói thẳng ra chứ chưa nói cho hắn biết đây là một ngàn năm sau thế giới bên ngoài mặt khác đại đa số sự tình đều không có dấu diếm kể cả trợ giúp chính mình quay phim cùng một cái võ công không tệ nữ nhân đáp đối thủ đùa dỡn do trương tam phong sắm vai vương trùng dương nữ nhân kia sắm vai lâm triều anh chờ chờ chi tiết trương tam phong đối với hơn trăm năm trước cái kia đoạn vũ lâm chuyện ăn ăn cũng là có nghe thấy toàn chân giáo chủ cùng phái của mộ tổ sư cuối cùng nhất cũng không thể đi đến cùng một chỗ hiện tại chính mình may mắn sắm vai vương trung dương tái hiện cái kêu đoạn kinh điển chuyện xưa trương tam phong thật là cam tâm tình nguyện vì thế hắn những ngày này chuyên môn nghiên cứu một phen toàn chân giáo võ công từ trong công tâm pháp đến toàn chân kiếm pháp trờ trờ cơ bản xáo lộ đều đã có trình độ nhất định rất hiểu rõ hạ học chỉ là đặc đ ừ n g lo lắng lý mạc sầu bên kia dù sao cũng là lừa gạt chữ làm chủ một khi bị nàng nhìn ra mánh khỏe lại đến một thanh băng phách ngân trâm không được phải làm điểm chuẩn bị Lao A, Hoàng người các Trước 1027, thiên hai đoàn ờ i t r n xuyên nguyễn bên n g giáp, bị o i d g lan ụ c triển t r nguyên g Tăng dung phục thêm ai chu dịch thuật chế thành mặt nạ. Hạo học mặt nạ ai lý ú c này mới lần nữa gõ vang mới l gõ mạc sầu cửa Mạc lang phòng Đoàn lang. Lý、mạc、Sầu vừa thấy người trong lòng quả nhiên cùng ngày hôm qua hung ba ba ngân châm đả thương người trạng thái hoàn toàn bất đồng trong giọng nói ôn nhu vũ mị phong tình vạn trùng hạ o học nhớ tới ngày hôm qua lóe ra làm quang băng phép ngân châm toàn thân đều có bắn tiểu lệnh giả mạo xích luyện tiên tử bạn trai cảm giác có chút tìm đường chết ý tứ cái gì kia chuẩn bị xong chưa hôm nay tựu là chúng ta tiếp nhận khảo nghiệm cuộc sống lý mạc s â u khí hắn không hiểu phong tình mị nhẵn đều vứt cho mù loà nhìn gác giọng ngày hôm qua có người tới nơi này nữa nha đương nhiên tựu là lao tử ta hạo học trong nội tâm cười thầm nhưng lại ra vẻ kinh ngạc nói tại đây rõ ràng sẽ có người tới đúng vậy a lý mạc s â u lòng còn sợ hay nói nhưng lại đến rồi cái cực kỳ vô lễ người trẻ tuổi muốn trêu đụa hí lộng tiếp thân bị ta lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt còn bắn hắn một lùm băng phách ngân châm hạo học trên người lại nổi lên một cỗ khí lạnh nếu là ngày hôm qua hoàng dược sư không tại chính mình muốn giải b ă n g p h á c h ngân trâm c h i độc thật đúng là được phí một phen chắc trở người nào bắn chúng đến sao không có lý mạc sầu trên mặt lộ ra một tia sợ hãi người trẻ tuổi kia tuy nhiên không có bản lãnh gì có thể bên cạnh hắn hai cái hộ vệ lại cực kỳ lợi hại một người trong đó rõ ràng có thể dùng ngón tay tự bắn bay của ta ngân trâm quả thực là thần hồ kỳ k ĩ ta hoài nghi bọn hắn mới là này t i ê n đình bên trên tiên nhân chân chính a á c h ngươi lại như vậy lý giải hay sao hạo học nghĩ thầm cùng não bổ năng lực vượt qua kiểm tra người trao đổi tự là tình ngươi ném ra ngoài một cái trang cảnh những thứ khác nàng cũng có thể não bổ đi ra ăn nhàn a a đúng vậy lập tức gõ đinh chuyển chân thừa nhận xuống có tiên nhân đè nặng ngươi cũng không thể lại gây ra cái gì yêu thiêu thân đến đây đi vì cái gì hai cái tiên nhân cùng một cái gì cũng không phải phạm nhân đâu lý mạc sầu vẫn là thập p h ầ n nghĩ hoặc ngày hôm qua cái đối với chính mình vô lễ mở miệng đùa d ợ n ra hỏa rõ ràng là võ công thấp kém chính mình một thanh ngân châm mười đủ mười có thể bắn chết hắn thế nhưng mà bên người cái kia lưỡng vị cao thủ hiện tại quả là thật đáng sợ lợi hại được không giống người loại loại tổ hợp này thật quái gì a thiên đình cư như vậy tùy hướng sao á c h hạo học đầu góc xoay nhanh nhanh chóng giải thích nói bởi vì người trẻ tuổi kia ân là cái tiên hai đời tiên hai đời lý mạc sầu lại tiếp xúc đến một cái hoàn toàn mới khái niệm hiếu kỳ bảo bảo giống như mà hỏi cái kia là cái gì cái kia không phải thứ gì á c h ta nhổ vào hạo học cảm thấy không thể như vậy nguyền rủa chính mình tranh thủ thời gian nghiêm mà nói tiên nhân cũng sẽ có hậu đại rất hợp lý đúng hay không bằng không thì trừ bát giới làm gì vậy đùa dỡn hàng a xét đến cùng cũng là vì cái kia một việc công việc tổng không phải là tinh khiết yêu đương à, cái kia còn không bằng đi tìm thỏ ngọc lý mạc sầu càng thêm không hiểu ra sao n g ộ n n h ư n g nói chứ bắt giới cùng hàng nga vậy là cái gì ba mẹ nó hạ học vũ cái h ố mới nhớ tới tây du ký là đặc s a o minh triều trước mắt vị này nhìn về phía trên cùng manh mội tử giống như rất hiếu kỳ bà bảo là đặc s a o tống triều cựu là hai cái rất ân ái thần tiên qua loa một câu lập tức kéo về chính đề tiên nhân hậu đại tuy nhiên tạm thời còn không có đại thần thông đại pháp lực lại bởi vì gia đình bối cảnh quan hệ có mấy cái mấy hãng ộ vệ đi theo, đó theo, chính gật lại ngày học ô m qua nàng là bị cái kia thần hồ kỷ kỷ trong nháy cái cũng chờ kia hồ đã đến, nói là tiên nhân không nhiều lắm dây dưa cuối cùng cường điệu một lần kỷ luật cùng với lý mạc sầu cùng tiến lên xe đi đến hôm nay quay chụp địa điểm hết thảy đều rất bình thường chỉ là phùng nghệ ca bọn người không biết rõ hạ học hôm nay vi mao cũng mặc vào cổ trang đồ hoa trang Còn trường ự a hồ t đ từ từ tam cái i phong tại n cường đại trang điểm đội hình bận rộn xuống hiện tại đã dung nhan đại biến cơ bản nhìn không ra trăm tuổi tội bộ dạng ngược lại cùng ba mươi hứa người lý mạc sầu thoạt nhìn thập phần hòa hợp hôm nay bố cảnh chính là tại kinh đô phụ cận một ngọn núi bên trên dùng để mô phỏng chung nam sơn phong cảnh sau đó xây dựng hoạt tử nhân mộ trong ngoài tràng cảnh tại hạ học chỉ đạo xuống bố cảnh hoàn toàn dựa theo chân thật bố cục so dĩ vãng tùy ý điện ảnh và truyền hình kịch bên trong đều càng thêm rất thật chi tiết phương diện càng thêm hoàn mỹ lý mạc sầu bởi vì nhớ thương lấy cùng người trong lòng tướng mạo tư thủ đối với cái này cái gọi là khảo nghiệm cũng rất xem trọng chỉ là không biết từ chỗ nào làm cho đến như vậy cái vương trùng dương nhìn về phía trên rất có phái đoàn lại nhìn không ra võ công như thế nào đây chính là toàn chân giáo sáng lập ra môn phái tổ sư phái của mộ tổ sư bà bà nhớ mãi không quên nhân vật cũng không thể quá bao cỏ đi à nha tại đây nàng cũng không có lời kịch chỉ nghe vương trùng dương tiếp tục nói về sau ngươi ở chỗ này ta cũng có thể yên tâm nếu là ta lần đi lại cũng không về được ngươi sẽ không đâu lý mạc sầu k h ẽ vươn tay t i u đẻ xuống miệng không cho hắn nói tiếp xuống dưới ta hội một mực ở chỗ này chờ ngươi trở lại biết rõ vương trùng dương cùng lâm triều anh bi kịch người chỉ cái này một câu lời kịch đã cảm thấy lòng có nhận thấy thậm chí là cái mũi cay cay tại thần điêu hiệp lữ chính giữa mọi người đã chứng kiến lâm triều anh chính là như vậy tại trong cổ mộ cô tịch ở lại bên người chỉ có một sai sử nha đầu nhất đẳng tự là cả đời Trương Tam trời, thở thế phong ngửa đầu nhìn lên trời, ung dung thở dài. Quân kim đầu đại, dài. câu ũ n không n g phải h là cá n võ d này g năng kháng. tống có khả năng đối kháng. Ta đại đ Ta n ông mặc dù không tiếp một trận chiến, lại khó liệu thắng bại, đơn giản mặc một dù khó h tiếp lại liệu bại, là hy sinh sự biết thiên thôi. thân mình để nợ nước, tận nhân sự biết thiên mệnh mà thôi. Câu này Câu mà để lời kịch biểu hiện được không tệ đem vương trùng dương xuất trinh trước khi cái loại này hy sinh thân mình phó q u ố c nạn xem chết t r ậ t như quy khí khái biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế nhi nữ tư tình với hắn mà nói chỉ là không có ý nghĩa bộ phận chính là bởi vì như vậy tâm tính mới tạo thành lâm triều anh cả đời bị kịch sáng tạo ra đời sau phái cổ mộ truyền thừa cũng cho kim dung mê nhóm để lại vô tận tiết mới dương ca đừng nói những kia hôm nay cổ mộ kiến thành ta lý mạc sầu biểu diễn cũng coi như đúng chỗ tình ý liên tục nói ra những lời này thân thể cũng dần dần dựa s á t vào nhau qua đi loại này tiễn đưa bạn trai xuất trình p h ầ n diễn từ cổ trí kim đều là không sai biệt lắm đơn giản là vô nghĩa lệ rơi hiến thân ngừng đập phải hảo hảo phùng nghệ ca đ ố n g nhiên một tiếng cao gọi lập tức lại để cho nội dung cốt truyện đình trệ xuống làm sao vậy từ khi xạ điêu anh hùng tiền chuyện khởi động máy đến nay phụng nghệ ca gọi ngừng thời điểm kỳ thật cũng không nhiều nhất tập trung một ngày tựu i là bạch đà sơn tràng cảnh ngày hôm sau trình sung lão sư rõ ràng không tại trạng thái mới nhiều lần bị gọi ngừng hôm nay tựa hồ hai cái diễn viên biểu hiện cũng không tệ vi mao muốn dừng lại phụng nghệ ca cao mày nói trình hiểu phi lão sư ngươi biểu diễn rất khá khổ cực đường phán phán đường lão sư ngươi vừa rồi nói lời kịch thời điểm tại sao phải cố ý nhìn một chút màn ảnh bên này dựa theo kịch bản ước định hẳn là hàm tình mạch mạch nhìn xem vương trùng dương biểu hiện cái loại nầy ly bất trước muốn thân cận thoáng một phát cảm xúc ca họ t h ớ t lên mừng sinh nhật tàng thư vĩ đại chương một nghìn hai mươi tám và ba vương trùng dương lý mạc sầu ngược lại là nhớ rõ mình ở cái này kỳ quái trong thế giới danh hiệu đã kêu đường phán phán nghe vậy giải thích ta không có a hạo học nhưng lại nhãn c h â u xoay động dợ khóc dợ cười biết đại khái chuyện gì xảy ra nữ nhân này ở đâu là nhìn cái gì màn ảnh rõ ràng là xem chính mình đấy đại khái là cùng trương tam phong diễn loại này tình ý liên tục đối thủ l ù a dỡn có chút không thói quen cần phải nhìn một chút nàng trong suy nghĩ lục lang sau đó tìm một cái tồn tại cảm giác mặc sầu cố gắng lên tận lực đừng nhìn ta tại đây ngươi tựu đem mình thay vào các ngươi phái của mộ tổ sư lâm triệu anh sau đó cùng vương trùng dương nhiều tìm xem loại này ly biệt trước cảm giác hạo học không thể không tiến lên động viên vài câu làm cho nàng siết hảo hảo mà đọc xong phùng nghệ ca cũng cường điệu thoáng một phát diễn viên không muốn phân tâm các loại cái này mới một lần nữa chụp ảnh dương ca đừng nói những kia hôm nay của mộ kiến thành ta lý mạc sầu điều chỉnh tâm tính ánh mắt không hề loạt p i u thành thành thật thật địa dựa theo kịch bản nói lời kịch tại thần điêu hiệp lữ chính giữa dương quá đã từng xem qua vương trùng dương ghi cho lâm triệu anh tín là dùng anh mội tương xứng lúc này lần nữa rời núi sáng tác xạ điêu anh hùng tiền truyện kim dung liền đem lâm triệu anh đối với vương trùng dương xưng hô ghi thành dương ca khá tốt tại đây cũng không có dương đ ỉ n h thiên chúng ta rất lâu không có luận bàn đi à nha cái này của mộ chính giữa chuyên môn kiến tạo luyện công t h ạ c h thất chúng ta đi thử thử trương tam phong không để lại dấu vết địa thoát khỏi lý mạc sầu dựa sát vào nhau đứng dậy đi về hướng của mộ ở chỗ sâu trong hôm nay từ biệt gặp lại không biết là năm nào di tịch tướng quân bách chiến chết tráng sĩ mười năm q u y có thể hay không còn sống trở về cũng là không người đoán trước sự tình cứ việc vương trùng dương đối với lâm triều anh chưa hẳn vô tình có thể cũng không muốn tại x u ấ t trinh t r ư ớ c cấp đi đối phương hết thảy theo như bản ý của hắn cũng, cũng không có nghĩ qua lâm triều anh thật sự hội cô tịch cả đời rốt cuộc không có ra qua của mộ rốt cuộc không có gặp được qua cái khác nam tử lý mạc sầu nhìn xem trương tam phong bóng lưng ung dung thở dài đành phải đứng dậy đi theo Tốt. Phung nghệ ca gật đầu khen, cái này âm thanh thở dài thập Phung phần Nghệ khen, sinh đầu này động ca cái dài âm thật tình không biết cái này âm thanh thở dài lý mạc sầu nhẫn nhịn vài chục năm chính thức có thể cảm nhận được tổ sư bà bà năm đó khôn cư cổ mộ không thấy ý trung nhân trở về cái loại lầy tâm tính thay đổi bất kỳ một cái nào nữ diễn viên cái kia đều là bị vô số người truy phủng cuối cùng hơn phân nửa còn phải gả nhập hào phú sinh hoạt quy tích đương nhiên không có khả năng đem cái này âm thanh thở dài diễn dịch được như thế sinh động như thế phát hồ tại tâm như thế cảm động lây tiếp được là một hồi đặc sắc đánh nhau đùa dỡn cũng là xạ điêu anh hùng tiền chuyện theo khúc dạo đầu đến bây giờ kịch liệt nhất đặc sắc nhất một hồi đánh nhau trước khi bạch đà sơn trắng cảnh chủ yếu dùng yêu đương vụn trộm làm chủ không có quá nhiều đối chiến màn ảnh âu dương đình v s Âu dương phong bởi vì võ công kém cách xa đánh cho không đủ kịch liệt đào hoa đảo bên kia tuy nhiên tập mà biểu hiện hoàng dược sư tung hoành thiên hạ phong thái nhưng mà với tư cách hoàng dược sư đối thủ một ít người đồng dạng là không nhập lưu con tôm nhỏ hoàng dược sư võ công ngược lại là biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế nhưng mà cơ bản đều là quét ngang hành hạ đến chết phong cách lần này vương trùng dương đối với lâm triều anh đây mới thực sự là lực lượng ngang nhau đại chiến vương trùng dương thân là hoa sơn luận kiếm quán quân được chủ công nhận thiên hạ đệ nhất cao thủ võ công độ cao tự nhiên không cần nhiều lời mà lâm triều anh vị này hiếm có nữ tử hiếm thấy tuy nhiên thanh minh không lộ ra đã có nhiều lần bên cạnh miêu tả đến biểu hiện võ công của nàng tựa hồ cũng không tại vương trùng dương phía dưới đầu tiên lâm triều anh cũng không có thu cái gì đệ tử chỉ là bên người nàng một cái sai sử nha hoàn đã học được võ công của nàng vù vạt lúc này mới khai sáng cổ mộ nhất phái rồi sau đó đến phái cổ mộ ra hai nữ tử lý mạc sầu cùng tiểu long nữ đều là nhân vật rất giỏi ít nhất phải so phái toàn chân đích truyền toàn chân thất tử cường không ít ngoại trừ tư chất bản thân tranh lệch bên ngoài có thể thấy được phái của mộ tổ sư lâm triều anh một thân nghệ nghiệp tất nhiên bất phàm còn có một chi tiết là lâm triều anh sau khi chết vương trùng dương đã từng xâm nhập cổ mộ p h u n g viếng chuyện này cũng là ngày cậu người ta sống thời điểm đợi ngươi cả đời ngươi đặc sao không đến chết về sau ngươi tới viếng mồ mả hạo học cảm thấy vương trùng dương thật sự là có chút quá vận ba rồi hoàn toàn không nghĩ ra được rồi trước kia bởi vì ngươi kháng kim kháng được không tìm la bà kháng được nhiệt huyết sôi trào cái này đều có thể hiểu được hy sinh thân mình phó quốc nạn nha đại anh hùng nhưng mà về sau kháng kim đây không phải đã thất bại sao đều đặc sao đã thất bại ngươi không tranh thủ thời gian vợ con nhật đầu giường đặt gần lò sưởi còn chờ cái gì thiên không thang này thà rằng tại trung nam sơn một lần nữa thành lập cái đạo quan sáng lập phái toàn chân cũng không chịu hồi cổ mộ tìm cái kia đau khổ chờ đợi nữ nhân của hắn cái gì nguyên nhân hạo học nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể hiểu được thành năm đó đi vân nam đại lý cùng đoạn hoàng gia trao đổi võ công thời điểm hai người làm ra cơ tình nếu không cái này lo dịp nói không thấu a vương trùng dương tiến vào cổ mộ về sau phát hiện lâm triều anh lưu lại một bộ nội công tâm pháp tên viết ngọc nữ tâm kinh cẩn thận quan sát phía dưới rất là khiếp sợ cái này ngọc nữ tâm kinh kể cả phối hợp ngọc nữ kiếm pháp khắp nơi khắc chế tất cả của hắn thực phái võ công quả thực là tính nhắm vào thiết kế nếu là phái toàn chân hậu nhân gặp được phái cổ mộ hậu nhân đồng dạng tu vi dưới tình huống phải thua không thể nghi ngờ vương giáo chủ mất hứng trở về phái toàn chân mà bắt đầu cân nhắc sao có thể bị một cái đã chết đi nữ nhân áp đảo đâu rồi chuyện này không được người ngó ngó nhiều vạn ba a vạn ba tơ tột đỉnh người ta tại trong cổ mộ liên vượng quan khăn còn vai Kết đến chết trâu toàn tới tại hôn chuẩn chuẩn chờ không Hiện hết, ngươi ngươi ngươi lúc đeo đáo đều đầy đủ đều áp. bị bộ, dọa, v ì hơi có chút trong võ công hư danh, ngươi không phải áp cái thượng phong không thể, được rồi, ngươi cả đời này thì ngươi ngươi cái rồi, đời cái có công được cả trong ra này võ áp đạo là sau ĩ rồi. Với s vương trùng dương mượn nhờ cửu âm chân kinh trợ giúp rốt cuộc phá giải ngọc nữ tâm kinh vẫn còn trong cổ mộ lưu lại một chữ hành là vi ngọc nữ tâm kinh tài nghệ chấn áp toàn chân trùng dương cả đời không kém gì người đáng thương lâm triều anh một đời nữ tử hiếm thấy từ đầu đến cuối đều không có áp đảo vương trùng dương ý niệm trong đầu ngọc nữ tâm kinh chỉ là khổ đợi ý trung nhân không đến phái trong nội tâm phiền muộn lúc sáng tạo võ công mà thôi bởi vì trong nội tâm nhớ mãi không quên vương trùng dương lúc này mới trong lúc vô tình khắp nơi nhằm vào phái toàn chân võ công kỳ thật nếu là thật sự muốn nhằm vào toàn chân hậu nhân cái kia rất đơn giản vương trùng dương thu bảy cái đồ đệ tất cả đều là t r e o cho bức lâm triều anh hảo hảo đ i ề u giáo thoáng một phát bên người nản g cái kia rất lợi hại nha hoàn chờ vương trùng dương một chết giết đến tận trùng dương cung không hề áp lực đáng tiếc phần này dụng tâm vương trùng dương xem không hiểu theo những chi tiết này ở bên trong không khó nhìn ra lâm triều anh võ công mặc dù không có chính diện miêu tả nhưng chỉ sợ thật sự không tại toàn chân giáo chủ vương trùng dương phía dưới cho nên lần này xuất trình trước luật bản là xạ điêu anh hùng tiền truyện trong phim trận đầu chính thức đặc sắc đánh đ ù a dỡn với tư cách một bộ dùng võ hiệp làm điểm bán phiến tử đánh võ màn ảnh tự nhiên rất quan trọng yếu giờ phút này tất cả mọi người ánh mắt sáng tác chằm chằm vào hai cái diễn viên xem bọn hắn như thế nào diễn dịch trận này đánh nhau họ phớt lin mừng sinh nhật tàng thư vĩ đứng tại phung nghệ ca bên người rất chân thành địa đang xem cuộc chiến vấn đề lớn nhất ở chỗ hiện tại hành động diễn viên cái này hai người võ công đồng dạng là không đúng trở. tuy nhiên lý mạc sầu cũng được xưng tụng cao thủ tại kim dung dưới n g õ i bút nữ tử cao thủ chính giữa đứng đầu trong danh sách nhưng mà trương tam phong cấp độ quá cao đây chính là ngày hôm qua vừa mới treo lên đánh tây đầu câu dương phong đối mặt đông tà bắc cái hai người giác công cũng có thể miễn cưỡng trèo c h ố n g tồn tại chủ yếu là bởi vì hạ học là từ ỷ thiên đồ long ky trong thế giới kéo tới trương tam phong lúc này thời điểm trương Trân nhân, chân nhân trăm tuổi tuổi cả đợi võ công đạt tới đ ỉ n h phong hay bởi vì vừa mới rượu ngộ thái cực áo nghĩa luôn cố gắng cho giỏi hơn chỉ là công lực t i ể u s o đông tà cùng bắc cái cộng lại còn muốn thâm hậu đương nhiên là có mạnh như thế hung hãn biểu hiện nội công cái đồ chơi này bài trừ hư trúc loại này khai máy gian lận trực tiếp thu nạp dựa vào khổ cho của mình luyện nhiều một năm là một năm tiến cảnh thô sơ giản lược tính ra hoàng dược sư bốn mươi tuổi hồng thất công sáu mươi tuổi dựa theo một ư ơ i tuổi học võ thống nhất tính toán công lực cộng lại cũng tiểu tám mươi năm trương tam phong đặc sau một trăm tuổi đồng dạng theo m ư ơ i tuổi tính toán chính mình tựu i chín mươi năm nội công hòa hậu hơn nữa trương lão đạo còn là một đáng xấu hổ sử nam thuần dương vô cực công bao nhiêu là có chút tăng thêm người muốn a ai có thể chín mươi năm không bắn cái này được nghẹn thành bộ dáng gì nữa dùng tại trong võ công muốn nhược cũng khó khăn a đại danh đỉnh đỉnh châu á đủ uy danh vang vọng thế giới thì ra là chín mươi phút đồng hồ không bắn m à thôi lý mạc sầu ngày hôm qua bị hoàng dược sư đạn chỉ thần công một kích liền giật nảy mình song phương võ công trinh lệch hay là tương đương rõ ràng cho nên lý mạc sầu đối địch trương tam phong chẳng những hào không có cơ hội t h ậ mọi chí c người muốn nhìn thấy chính là một hồi đặc sắc toàn chân giáo chủ giao đấu phái cổ mộ tổ sư mà không phải vương trùng dương treo lên đánh lâm triệu anh lý mạc sâu đã sớm muốn thử xem cái này cùng chính mình phụ cho vai chính sám vai toàn chân giáo chủ giao hỏa có bao nhiêu cân lượng giờ phút này đã đến đao thật thương thật chiến đấu thời khắc lục lan g cũng đã có nói chính mình tuyệt không dùng lưu thủ muốn như thế nào phát huy tựu như thế nào phát huy bất quá như là ngũ độc thần trưởng băng phách ngân châm như vậy có chứa rõ ràng xích luyện t i ê n tử dấu hiệu võ công không muốn ứ n d ù n g lại có là đừng có dùng cái kia đạo cô lưu phát t r i n cái kia là được rồi trương tam phong tùy ý địa đứng ở nơi đó hai chân bất đinh bất bác tựa hồ đang chờ đợi đối phương tiến triều lại tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý Lý mặc sầu trong mắt hàn quang nói lên như thế k i n h miệt bổn tiên tử cái này cho ngươi điểm lợi hại nhìn xem m ũ chân một điểm lấn thân mà lên ra tay một kích tuy nhiên ư chỉ h một u môn võ công này kỳ thực cùng lâm triều anh cũng không có trực tiếp quan hệ nhưng mà lý mạc sầu thở nhỏ tại cổ mộ lớn lên nàng có thể nghiên cứu ra đến là bất luận cái cái gì võ công kỳ thực trốn không khai phái của mộ võ công con đường mọi người cũng, cũng không biết lâm triều anh đều có như thế nào võ công theo thầy học cho nên cũng không lộ vẻ đột ngột trương tam phong ánh mắt chất động khẽ gật đầu xin luyện tiên tử có thể rong rổi giang hồ vài chục năm đương nhiên cũng có chỗ độc đáo của nó một chiêu này vô khổng bất nhập liền trương chân nhân đều cảm thấy khiến cho không tệ hạ o học nhanh nhìn chằm chằm trương tam phong đã thấy hắn ra chiêu đ ó n g trào trưởng thế trầm ổn pháp luật tinh nghiêm lại cũng không là thái cực quyền đường đi cũng không phải phái võ đang am hiểu võ đang trưởng quyền miên trưởng các loại công phu đây là toàn chân giáo võ công hạ học chưa từng tinh nghiên chỉ là cho trương tam phong cung cấp đi một tí lão ngoan đồng chu bá thông châu đó lấy được t ứ lộ vật không nghĩ tới ngắn ngủn vài ngày trương tam phong đã đem hắn lĩnh ngộ đến tình trạng như thế dùng để đối phó đại danh đỉnh đỉnh xích luyện tiên tử cũng lộ ra thành thạo nhất p h á p thông vạn p h á p thông quả thật như thế đây là cái gì công phu lại nhìn mấy chiêu hạ o học nhìn chằm chằm trương tam phong từng chiêu từng thức nhưng không cách nào phân biệt lại ngay bên người phùng nghệ ca sợ hai than nói tiểu hạo cái này trình hiểu phi lão sư võ thuật chỉ đạo cũng là người làm hay sao hạ o học tùy ý gật đầu nói đúng vậy a còn không có trở ngại a dù sao những cái kia bị hạ học phân biệt đưa đi du lịch lão nghệ nhân nhóm tuyệt không có khả năng có lợi hại như vậy công phu hạ học dứt khoát đảm nhiệm nhiều việc đem công lao đều phóng tại trên người mình bằng không thì cũng giải thích không được v ì mao cái này kịch tổ không có gì võ thuật chỉ đạo lại mỗi lần có thể biểu hiện ra đặc sắc tuyệt luân đánh võ màn ảnh thế nhưng mà ngươi hẳn là liền đặc hiệu đều chỉ đạo phùng nghệ ca chỉ vào trên trận hình ảnh thật sự là có chút kinh ngạc không hiểu hạ học đột nhiên cả kinh rồi mới từ trương tam phong quyền trưởng chiêu thức chính giữa thu hồi ánh mắt theo phùng nghệ ca chỉ điểm nhìn về phía trương tam phong đỉnh đầu trên đỉnh đầu vậy mà có chút có ba đoàn khí thể ngưng mà không tiêu tan như là vì suất mồ hôi mà hình thành hơi nước như có như không lại tựa h ồ như chân thật tồn tại t i ê u tính toán trương tam phong thân theo bước chuyển cũng sẽ không tung bay mà là thủy trung đi theo hắn trên đỉnh đầu như là trên đầu đỉnh đầu rất hư rất nhạt m ũ đồng dạng tam hoa tụ đỉnh hạo học thiếu chút nữa t i ể u nghẹn nào kinh hô cái này ni mã trương chân nhân không cần chơi lớn như vậy hiện tại hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ trương tam phong dùng chính là cái đó một bộ toàn chân võ công không hề nghi ngờ p h ả i toàn chân đích truyền huyền môn trường pháp tam hoa tụ đình trưởng ta cho ngươi dùng toàn chân võ công đúng vậy không có cho ngươi trực tiếp đem tam hoa tụ đỉnh hiệu quả đều đánh nữa đi ra a cái này l i mã vương trùng dương về sau liền toàn chân thất tử đều không thể đạt tới cảnh giới ngươi t ự u nhìn như vậy ba năm ngày trưởng pháp bí tịch t ự u làm đi ra lại để cho mã ngọc khâu xử cơ bọn hắn tình làm sao chịu nổi khá tốt bọn hắn nhìn không tới nhìn xem phùng nghệ ca ánh mắt n g h i hoặc hạo học ho khan một tiếng chuyện phim nói cái này đặc hiệu cũng là ta chỉ đạo còn không có trở ngại a so ngũ mau đặc hiệu có lẽ mạnh hơn một chút cái này đâu rồi là tam hoa tụ đỉnh dùng để biểu hiện ra vương trùng dương nội công tu vi cao thâm quá không có trở ngại nữa à phùng nghệ ca coi như là mở rộng t â m mắt rồi đặc hiệu không tại hậu kỳ chế tác mà là tại quay chụp ở bên trong do diễn viên kèm theo 666666 Cái con chuyện cũng có Lúc chứng được cùng chứng học Cho đánh tới tiếp đổi lại người kiến kiến ghi này thần dần dần nhận Nếu này bản đỉnh như Trương tam Phong ghi nhớ hạo học dặn do, cho dù là Làm là đầy xảy sao hoa hạo do rể ra ra dù dù sự tam tựa Tam đủ đều đã Đều thể thật tụ kỳ quỷ gì Phối hợp cái Mạc này Lý s ầ trưng một nghìn h phát ra, nếu không. ba mươi hoàn mỹ biểu diễn lý mạc sầu đem hết khả năng vốn là vô khổng bất nhập cẩn thận không từ bất cứ việc xấu nào ba không ba không trưởng đem hết khả năng vậy mà cũng phản đối người này tạo thành bất cứ phiền phức gì trong nội tâm dùng mình thế mới biết lục lang làm cho nàng cứ việc b u ô n g tay làm quả nhiên là có chỗ dựa vào người này là ai nhìn về phía trên đi có thừa lực tuy nhiên đánh cho náo nhiệt nhưng mà nàng luôn luôn một loại cảm giác tự là đối phương nếu quả thật cùng nàng tích cực nàng chỉ sợ một chiêu đều tiếp không xuống ba t r ă n h ba không tay về sau lý mạc sầu chiêu thức biến đổi lại xử xuất phái cổ mộ một cái k h á c môn võ học thiên la địa v o n g trưởng đi ra luận chiêu thức đặc sắc thiên la địa v o n g trưởng càng thêm bị bợm phiền phức xem xét tính rất mạnh hạ học cố ý đã nói với nàng không ngại dùng dùng một lát bộ này t r ư c n g pháp quay t r ụ c ầ nha n tuy nhiên nguyên l ấ trong không có đề cập lý mạc sầu hội môn công phu này mà là do tiểu lòng nữ truyền thụ d ư n g quá bất quá lý mạc sầu là tiểu long nữ sư tỷ đều là phái cổ mộ truyền nhân lý mạc sầu nắm giữ cái này thiên la địa v o n g t r ư ờ n g thuận lý thành trương không chút nào không khỏe trương tam phong vẫn là một bộ tam hoa tụ đ ỉ n h trưởng không mang theo bất luận cái gì khói lửa khí địa cùng lý mạc sầu còn nhau nhìn về phía trên thế cục lực lượng ngang nhau nhưng mà lý mạc sầu đang ở trong cục nhưng lại càng đánh càng hãi hùng kiếp vía thiên la địa v o n g t r ư ờ n g về sau lại thay đổi một bộ mỹ nữ quân y pháp đánh cho đặc sắc lộ ra cục diện lại thủy trung không thắng không bại lý mạc sầu đến tận đây rốt cục triệt để xác định đối phương võ công tu visa trên mình đây không phải luật bản mà chỉ có thể coi là là một hồi chỉ điểm chỉ điểm ngược lại cũng không tệ cơ hội khó được sao không học thêm chút thứ đồ vật lý mạc sầu thu trường thế theo nơi h ẻ o lánh một cái giá binh khí bên trên rút ra lưỡng thanh trường kiếm ném đi một thanh cho trương tam phong cười nói dương ca chúng ta lại đến thử xem binh khí đặc sắc đến rồi ở đây kịch tổ nhân viên xem vừa rồi trận kia quyền trưởng so đấu đã là hoa mắt thần trì chỉ, chỉ cảm thấy vô cả đời điện ảnh cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy kịch liệt chân thật đánh nhau diễn viên thật sự là rất có trình độ rồi nghe nói bọn hắn võ thuật chỉ đạo cựu là người làm phim h ạ n học người trẻ tuổi này thật sự là không dạy nổi khai được bệnh viện lấy được điện ảnh đánh cho bóng rổ làm được huấn luyện viên hôm nay song phương đối với kiếm càng là kích động nhân tâm thời khắc toàn chân kiếm pháp đối với ngọc nữ kiếm pháp kỳ thật dựa theo thần điêu hiệp lữ chính giữa miêu tả ngọc nữ kiếm pháp hẳn là lâm triều anh tại trong cổ mộ chờ đợi vương trùng dương d a i d o n g buồn chán trong năm tháng dần dần tuyệt vọng mới đặt ra mà ra hiện tại vương trùng dương còn không có xuất trình hoặc tử nhân mộ vừa mới kiến thành ngọc nữ kiếm pháp vốn không nên xuất hiện nhưng mà cân nhắc đến ngọc nữ tố tâm kiếm cường đại nhân k h í hạ học vì thỏa mãn quảng đại kim dung mê đối với vương trùng dương cùng lâm triều anh s o n g kiếm hợp bích khát vọng lại để cho kim dung tiên sinh cố ý tại đây bản x ã điêu anh hùng tiền chuyện chính giữa làm nhất định được giải thích nói rõ lâm triều anh vào lúc này đã có cơ bản ngọc nữ kiếm pháp hình thức ban đầu chỉ là không thể sửa sang lại thành một bộ hệ thống võ công mà thôi chỉ có như vậy mới có thể cùng vương trùng dương phối hợp thi triển ngọc nữ tố tâm kiếm hiện tại trận này luật bản làm là một cái chăn đệm đúng là lâm triều anh thi triển ngọc nữ kiếm pháp cùng vương trùng dương toàn chân kiếm pháp đối địch lý mạc sầu với tư cách phái của mộ đệ tử đ í c h t r u y ề n đối với cái môn này kiếm pháp tự nhiên là thập phần t h u ậ n t h ụ không thua gì đối với nàng buồn mạng binh khí phất trần thao túng trương tam phong tuy nhiên tại toàn chân kiếm pháp cái này lĩnh vực xem như sơ học trật luyện nhưng mà thắng tại võ công cảnh giới cao siêu cũng cũng có thể cùng mà vượt tiết tấu một khi có chút sơ hở chưa đủ chỗ mịt mơ địa dùng thái cực kiếm tinh d i ệ u chiêu số cứu thoáng một phát trường cũng t i u biến nguy thành an lý mạc sầu cảm g i á được đối phương toàn chân kiếm pháp quả thực không được tốt lắm có chút chỉ tốt ở bề ngoài nhưng mà mặc kệ chính mình như thế nào thúc giục kiếm thế đều không thể đột phá đối không kiếm, thể phá phương chi chít vong kiếm, thật vong sự lâm à làm l cho người bại.、Lâm、triều anh cả đời tình yêu cay đ ắ n g vương trùng dương đặt ra võ công kiếm pháp lúc tuy nhiên bởi vì nội tâm phẫn nứt mà dụng tâm nhằm vào toàn chân võ công nhưng mà ở sâu trong nội tâm vẫn đang ngóng nhìn một ngày kia có thể cùng ý trung nhân kể vai chiến đấu cho nên ngọc nữ kiếm pháp chính giữa từng chiêu thương thức đều cùng toàn chân kiếm pháp hỗ trợ lẫn nhau lâm triều anh lúc ấy nhu tràng bất chuyển thâm tình vô hạn triền miên tương tư đều ký thác vào nội công kiếm pháp phía trên nếu là bao vây tấn công đó chính là nhất đảng song kiếm hợp bích chi thuật có thể song kiếm hợp bích hình thành ngọc nữ tố tâm kiếm cái này hai bộ kiếm pháp dùng để đối địch lộ ra tính nhắm vào rất mạnh trương tam phong mỗi gia một kiếm lý mạc sầu tự nhiên mà vậy điệp thì có một chiêu nhưng ngược lại lưu lạc thiên ngai hoa trước dưới ánh trăng thanh ẩm uống xoảng tự p h u n g nghệ ca phía dưới tất cả mọi người thấy ngây người kể cả hạ học ở bên trong hạ học đã có kim dung toàn tập sổ truyền tin n ơ i tay học võ khởi điểm rất cao bất luận cái gì bí tịch võ công cơ hồ cũng có thể ta cần ta cứ lấy hàn chủ tu phương hướng là thái cực quyền đối với binh khí cũng không có xâm nhập nghiên cứu chỉ là xem qua vài lần độc c ô cựu kiếm cũng chỉ là lướt qua chip dừng lại mà thôi mà bây giờ chứng kiến trương tam phong cùng lý mạc sầu đối với kiếm mới biết được chính mình sở học so về cao thủ chân chính mọi người vẫn là kém khá xa thân như phiêu sợi thô kiếm đi nhẹ nhàng trương tam phong chủ công một thanh trường kiếm như là thủy ngân chạy bình thường theo đủ loại không có khả năng nơi hẻo lánh phát động công kích phản phất mỗi một kiếm đều có thể khắc địch chế thắng khóa định cắn khôn nhưng mà bất luận như thế nào xảo trá quỷ dị chiêu thức lý mạc sầu tổng có thể có biện pháp phá giải hơn nữa hóa giải chiêu số đồng dạng là r ư ợ u đến hào đỉnh tác phẩm xuất sắc cái này tự nhiên không phải lý mạc sầu công lao mà là vì ngọc nữ kiếm pháp đặt ra ước nguyện ban đầu liền là vì khắc chế toàn chân võ công mà sinh người ngoài nghề chỉ là xem cái náo nhiệt mà thôi cũng không biết ở trong đó che giấu k h ú c c h ế t đối với một bộ phim mà nói cái này đã đã đủ rồi phùng nghệ ca cũng không biết võ công nhưng là hắn rất xác định chính mình vũ cả đời phim võ hiệp theo chưa thấy qua như thế đặc sắc đánh võ c h ẳ n g diện bất luận là vừa rồi quyền trưởng chiến đấu hay là hiện tại x o、so、kiếm phóng tơi trên màn ảnh tuyệt đối có thể đem người xem ánh mắt hấp dẫn ở dù là bên người là vừa vặn chỗ bạn gái cũng không có lúc rối rãi nhìn lên một cái hoàn mỹ phùng nghệ ca lại một lần sử dụng hết mỹ để hình dung cuộc biểu diễn này không cách nào giải thích vì cái gì cái này hai cái diễn viên bỗng nhiên trở nên lợi hại như thế chỉ có thể quy công tại con rể hạ o học võ thuật chỉ đạo đang định cùng hạ o học đáp mấy câu hỏi một chút rốt cuộc là làm sao làm được đã thấy hạ o học nhận được một cú điện thoại đi ra vài bước ngài là hạ o học tiên sinh a là ta hạ o tiên sinh ngài khỏe chứ nơi này là vân đại tự hạ học xứ sở vân đại tự tìm ta làm cái gì đánh sai điện thoại chúng ta tại đây bắt được một cái dân hương không trả tiền khách hành hương tự xưng là ngài bằng hữu người xem có phải hay không thuận tiện tới một chuyến đem hắn tiêu p h í khoản kết toán thoáng một phát hạ o học không hiểu ra sao ai lên hương không trả tiền báo đáp ca danh tự khôi hài đấy đang muốn cự tuyệt rồi đột nhiên nghĩ đến một người hai mắt lập tức chừng người này tự xưng đoàn trí hưng ơ hạo tiên sinh ngài nhận thức sao hạ o học họ phớt lên mừng sinh nhật tàng thư vĩ tại c h ư ơ n một nghìn ba mươi một nhân quả nhất đăng đại sứ a người biết chơi a chính mình chạy tới vân đại tự còn nghi mã lên hương không có tiền cho khỏi phải hỏi đoán chừng là bị lựa bịp lấy lên trời giá hương các loại kinh đô cái này khu vực trong phạm vi vân đài tự xem như hương khói nhất cường thịnh chùa miếu rồi tại hiện tại hết thể hướng tiền xem bầu không khí xâm n h u ộ n xuống chùa miếu dân hương loại sự tình này cũng đã sớm thương nghiệp hóa rồi nếu là thật bị người lừa dối làm đắt tiền nhất cái kia một loạt phần món ăn sợ là trực tiếp năm vị sổ cấp bậc vị này hoàng đế hòa thượng theo khách sạn lúc rời đi hay là xuyên lấy tăng bảo kia mà trong lúc này cũng không có nhuyễn nội tệ thậm chí ngân lượng cũng không nhiều hạo học chỉ là không rõ một cái đại đầu chọc tại kinh đô đi dạo vài ngày vi m a u t i ể u là tìm không thấy đấy hiện tại được từ mình tranh thủ thời gian qua đi cho chùi đi ta bằng không thì cái này muốn câu lưu hạ Họ học đứng tại phùng nghệ ca bên người một cúng h ọ g dọa mọi người nhảy dự ách tình huống như thế nào đang t ạ i kịch liệt đánh nhau trương tam phong cùng lý mạc sầu cũng ngừng lại không biết lúc này lại là địa phương nào không được bình thường thế nhưng mà h i ể u được điện ảnh quay chụp tiết tấu nhân viên công tác nao nhao lật lên bạch nhãn hô được ngược lại là trung khí m ư ơ i phần vấn đề là đây không phải nguyên nên làm công v i ệ ca đạo diễn mới có thể hâu ngừng được chứ ngươi choáng nha là cái người làm phim a tuy nhiên các phương diện đều biểu hiện được như bức hò hét liền diễn viên đều tuyển được cường đại như vậy có thể lúc nào đến phiên ngươi tại sở tiêu đi ô hô cốt ngươi đem vùng đại đạo diễn để ở nơi đâu ách không đúng chỗ nào hạo học cũng không hiểu được cái này đi trong quy củ xem ánh mắt của mọi người đều bắn về phía chính mình ẩn chứa cổ quái thần sắc mơ hồ cảm thấy hình như là làm sai cái gì phùng nghệ ca thật cũng không từng có phân trách móc nặng nề một phương diện hạo học là hắn con rể người trong nhà một phương diện khác vị trẻ tuổi này hoàn toàn chính xác cũng đầy đủ thần kỳ tuyển diễn viên làm hắn đều tìm không ra cái gì tật xấu diễn cái gì như cái gì quả thực là t u y ệ t rồi tiểu hạo ở đâu ngươi cảm thấy không hợp lý sao như là đã dừng lại không lại hỏi một chút tình huống hạo học gãi gãi đầu cười nói ta muốn cùng t r ư ơ n g ách cùng trình lao sư bọn hắn giao phó mấy chuyện là ở đâu biểu diễn không đến v ị sao phùng nghệ ca nghĩ thầm ta không thấy xảy ra vấn đề gì à hẳn là mấy tuổi lớn hơn ánh mắt bất lực không so được người trẻ tuổi không có tự là ta có việc gấp cần phải ly khai thoáng một phát nhiều lắm nói vài lời ạch phùng nghệ ca nghĩ thầm cái này cũng không phải lưỡng ngôi sao nhỏ tuổi trình lao sư cùng đường lao sư đều là rất có kinh nghiệm chuyên nghiệp diễn viên được chứ ngươi đi ngươi còn giao phó cái cái bữa hạo học mặc kệ người khác nghĩ như thế nào tranh thủ thời gian tiến lên đi đem trương tam phong lặng lẽ gọi vào một bên tránh đi lý mạc s ầ u thai mắt hạ giọng nghiêm túc nói ta phải phải ly khai một chuyến tại đây ngươi cứ dựa theo phùng đạo ý tứ hảo hảo đập bất quá ngươi được đặc biệt chằm chằm nhanh cùng ngươi đối với đánh chính là nữ nhân này ngàn vạn đ ừ n g làm cho nàng vô cớ đả thương người nàng có một loại rất lợi hại am khí gọi là băng phách ngân trâm nếu như cục diện mất đi k h ô n g chế được đề phòng nàng phóng ra am khí trương tam phong gật đầu tỏ vẻ hết thẻ cũng không có vấn đề gì hạ học lại đi tìm đến lý mặc sầu nghiêm mặt nói mặc s ầ u ta đi làm điểm việc gấp ngươi bên này cứ dựa theo phùng tiên sư ý tứ phối hợp tốt t u ầ n vui này chờ ta trở lại đặc sao cùng nữ nhân này còn phải trang thiên đình phạm thật sự là mệnh chết người hạ học vội vàng giao phó vài câu lái xe chạy như bay mà đi khoảng cách kinh đô vân đại tự hay là rất có một khoảng cách hạ học đem tốc độ xe tăng lên triệu hâm tự mình cho hắn tuyển lám bùa ùa ị nhì trên đường hóa thành một đạo ngân sắc tiết chớp người qua đường nghe được tiếng oanh minh ngẩng đầu lúc chỉ có thể nhìn đến hai ngọn đi xa đ ô i xe đèn vân đài tự là ngàn năm cổ tháp tuy nhiên thị phi cuối tuần cũng đồng dạng dòng người như dệt hương khói cường thịnh toàn bộ chùa chiến đất đai cực kỳ rộng lớn mỗi một tòa công trình kiến trúc đều cổ kính no bụng kinh nghiệm sử gian nan vất vả cũng không có bất luận cái gì suy bại khí tượng vân đài tự khu kiến trúc giống như là một cái nguyên vẹn nghệ thuật bảo khố giường cột chặn trổ mái con đấu g á c Tầng tầng lớp lớp t đại hùng bảo điện bên trên ngồi ngay ngắn kim thân phật tượng đoan trang an hỏa từ lông mày tuệ mục phảng phất tại quần quận hồng trần ở bên trong nhìn chăm chú lên vân đài tự quá khứ tương lai ngàn năm hương suy vân đài tự trong phạm vi đằng sau mấy trọng sân nhỏ chính là bản tự tăng nhân hàng ngày bắt đầu cuộc sống hàng ngày chỗ trong đó liền có một cái cũ nát đơn sơ độc viện l ẻ loi c h ơ i trọi điệu đứng sừng sững tại một cái yên lặng trong góc nhìn về phía trên cùng hôm nay ngày càng phồn thịnh vân đài tự hào khí không hợp nhau quỳ cũng quỳ một tuần rồi chẳng lẽ còn là nhìn không ra nhân quả không bỏ xuống được chấp h nhiệm thanh â m này già mua phong cách cổ xưa nghe s o n g t h i ể u là phật môn cao tăng làn điệu nhưng nếu có người chứng kiến chân thật trắng cảnh chỉ sợ trong mắt đều muốn rơi ra hớp mắt lao tăng ngược lại hoàn toàn chính xác có một cái sắc mặt hồng nhuận phân phớt xuyên lấy rộng rãi sâu sắc tăng bảo ngồi ở một t r ư ờ n g trên giường gỗ nhìn xem trong sân quỳ vẫn không nhúc nhích nam nhân trong giọng nói ẩn có khích lệ giới chi ý nhưng mà trên giường gỗ không chỉ là lão h ỏ a thượng một người còn có một nhìn về phía trên ôn ôn nhu nhu nữ tử giúp vào lao tăng kia bên cạnh mặt ẩn mỉm cười ý như là chim non nép vào người bộ dáng tranh này phong lập tức tựu trở nên cực kỳ quý dị sư minh chẳng lẽ không nên có ơn tất báo sao cái này lúc đó chẳng phải nhân quả ngày xưa loại bởi vì hôm nay còn quả loại ác nhân nhất định phải ác quả như là đã về nhà sao không nhảy ra nhân quả tuần hoàn cái này vân đài tự ở trong tự cho không dưới ngươi sao lao tăng ung dung thở dài ty không e rè địa tại bên người nữ tử chỗ mẫn cảm mơn trớn n h ắ m c h ú n g thứ hai một hồi xấu hổ lại không có chút nào kháng cự nàng kia đâu quý nam nhân bỗng nhiên ngầm đầu chỉ vào trên giường gỗ nữ nhân trầm giọng nói nàng là của ngươi bởi vì vẫn là của ngươi quả lao tăng cười cười chúng ta lẫn nhau vi n h â n quả lẫn nhau vi n h â n quả nam nhân lắc đầu nói cái kia ngày hôm qua cái đâu rồi hôm trước cái kia đâu các ngươi đều là lẫn nhau vi nhẫn quả sư minh sớm bốn mươi năm ngươi đã vô địch khắp thiên hạng thậm chí siêu việt thiên hiển ngàn năm qua có thể nói phật môn đệ nhất nhân nhưng mà bốn mươi năm đến ngươi vẫn đang như thế là vì cái gì bởi vì lại gieo xuống bao nhiêu quả lao tăng bùi ngùi nói ẩm dương chi đạo ảo diệu tinh thâm là bất quá bốn mươi năm cũng chê ít đại thiên thế giới khắp nơi đều có ta gieo xuống bởi vì nhưng mà ta cũng thấy không rõ chính mình quả ba mươi năm trước ta sửa pháp danh vi háo sắc đã là người n g u y ệ n mắc câu đáng tiếc ba mươi năm đến cũng không tiến thêm có lẽ thật là tiên đạo không có bằng chứng tiên đạo quý nam nhân thì thào lặp lại mấy lần rốt cục vẫn phải túi đầu xuống dưới thanh âm thấp trong trường hợp đó y nguyên kiên định cho ta báo ân hoàn thành của ta nhân quả liền trung thân không rời cái này vân đài tự nửa bước ta chỉ là lo lắng lần này á c quả sẽ để cho ngươi lại cũng không trở về được ta cái này vân đài tự họ phớt lì mừng sinh nhật tàng thư việt n ạ i tại r trăm ư v n hương. thắp Hạ học đ ổ tới vân đài tự thời trưa, thầm đài điểm, giữa vân gần nghị đã đem bởi vì là tiếng tăm lừng lây phật môn thánh địa cho nên quanh thân cũng không có gì thị tiệm cơm tất cả đều là thuần một sắc thức ăn chay điếm trừ phi hạo học thà rằng lái xe lại hồi nội thành ăn cơm nếu không giữa chưa thỏa thỏa được ăn chay nhớ thương lấy khổ bức nhất đăng đại sư hạo học không co ở cửa ra vào trí hoãn vô tâm dò xét cái này tòa trang nghiêm ngàn năm c ổ tháp trực tiếp t i ể u chạy về phía đại hùng bảo điện đại điện trong góc một cái cao cao to to nam nhân bị một đám tăng nhân vây vào giữa không nói không động trên mặt lại cũng không có thần sắc khó xử vây công nam đế các ngươi những vân đài tự này hòa thượng c ũ như g là ăn thế nào Hạo học mới đến lời này trực tiếp tự là làm khó dễ ý tứ người nào không biết vân đài tự rời xa kinh đô nội thành trừ phi là cùng một chỗ đã đến nếu không trên đường lại thông thuận tổng cũng muốn cá biệt tiếng đồng hồ ngươi cũng không thể chờ mong người ta nhận được điện thoại về sau khai cái máy bay tới a béo hòa thượng cảm thấy người trẻ tuổi kia mang kính m ắ t hoàn toàn t r h n g b ứ c ngươi cũng không phải cái gì minh tinh còn sợ bị người nhận ra hạo học vội vã bang nhất đăng đại sư thoát khốn cũng không có so đo đối phương ngữ khí khẽ gật đầu nói bằng hưu của ta thiếu bao nhiêu tiền ta để đ à i thọ đang tại phật tổ trước mặt có thể đừng tổn thương hòa khí hừ lúc này còn nhớ rõ đem phật tổ chuyển ra đến cái kêu béo hòa thượng dễ ước nói nếu không phải xem tại phật tổ trên mặt mũi trước k i a đem loại này không có tiền còn dám sĩ diện ra hỏa đánh gây chân đợi lát nữa người đến hạo học ánh mắt lạnh lẽo đây là đâu ra h ỏ a thượng như vậy bá đạo lao tử đại thật sát tới căn cứ cùng vi quý nguyên tắc ôn tồn lại không phải nhìn ngươi bộ dạng này thối mặt hẳn là cho rằng lão tử không sẽ trở mặt nhưng mà bàn tay hắn vừa mới nâng lên lại bị người đ è xuống chỉ cảm thấy một cỗ thật lớn tiềm lực gáp chế tới lại để cho hạo học hoàn toàn không có chống cự chỗ c h ố n g liền bị đ è ép xuống dưới ra tay đích đương nhiên là nhất đăng đại sư bản thân lông mi hơi động một chút ý bảo hạo học không nên động nộ、ừ. lao tử lại cho các ngươi đám người này một cái mặt mũi khỏi phải nói nhảm bao nhiêu tiền nói chuyện cứ việc bị đè ép thoáng một phát hạ o học lần này ngự khí lại không khách khí như vậy cứng rắn bộc u lộ tài năng béo hòa thượng lúc này ngược lại là thu liễm vài phần tựa hồ cũng cảm giác được người trẻ tuổi này cũng không phải tùy tiện đắn đo quả h ư n g mềm trong lỗ mũi h ừ một tiếng mỗi chữ mỗi câu nói một trăm vạn bao nhiêu hạ o học cả kinh quay đầu nhìn nhất đăng đại sư liếp rất muốn hỏi một chút hắn đều làm cái gì mới bỏ ra nhiều tiền như vậy sau khi lấy ngoại nhân lời này cũng không vội mà hỏi chăm chắm nhanh này béo hòa thượng lạnh giọng nói dựa vào cái gì nhiều tiền như vậy người cái này t r ồ m i ế u chớ không phải là ma cũ bắt nạt ma mới l ừ a gạt tiền nói hưu nói vượng béo hòa thượng giận dù là cảm giác được ánh mắt của đối phương rất s ẵ n r ộ n g cũng tự cao nhiều người không sợ hãi quắt người cái này bằng h ư u đến ta vân đài tự dân hương bắt đầu t i ể u nói rõ gặp điện tất nhập gặp phật dân hương ta hỏi hắn bên trên cái gì hương là chính bản thân hắn tuyển xa hoa nhất lần đích tự nhiên bạch đàn trầm hương hay là muốn tôn quý nhất la han trúc p h ư bản một nén nhang muôn tắm vạn hắn đi dạo trọn vẹn một ư ơ i năm tòa đại điện tham bái một ư ơ i làm tôn phật đà bồ tát phải làm một trăm hai mươi vạn ta thu một trăm vạn hay là tính toán tùy duyên giá cả đấy dựa vào một nén nhang t i ể u tám vạn ngươi thế nào không lên trời á ngươi thế nào không cùng mặt trời vai sóng vai đâu hạo học tại chỗ t i ể u muốn phát tác lại rồi đột nhiên nghe được đại hùng bảo điện trong một tiếng phật hiệu vang lên cũng là lộ ra trang nghiêm thần thánh la hàn c h ú c phúc thắp nhang thơm cầu nguyện một trụ ân hạo học nhìn lại một cái trên cổ đeo xích vàng tử trên cổ tay treo gỗ tử đàn tay xuyến trung nhân, nhân dạy tây thần sát thập phần thành kính trong tay bưng lấy một chi lại thô lại dài cao hương tại đang tức giận nhanh nhóm tự mình t r ọ c vào đến phật trước lư hương ở bên trong thí chủ thành tâm lễ phật tất có phúc báo một người tuổi còn trẻ tăng nhân chắp tay trước ngực có chút b á i lại cũng không bỏ đi sau đó trung n h ê n nhân kia tựu lấy ra một tờ chi phiếu ở đằng kia tăng nhân đưa ra di động thức vo bắn trên máy trả thoáng một phát một bên đưa vào mật mã một bên cười nói đại hùng bảo điện cao hơn ư mười vạn một trụ mặt khác thiên đ i ệ n hương cũng là cái giá tiền này sao thí chủ có chỗ không biết phật đà chẳng phân biệt được cao thấp đều nên là chúng ta lễ kính đối tượng cho nên ta vân đài tự cho tới bây giờ đối xử như nhau chỉ cần là c u n g phụng phật đà bồ tát thắp nhang t h ơ m cầu nguyện hết t h ể thống nhất mười vạn hạo học nhất thời im lặng nhà giàu mới nổi thực quá là nhiều tiểu đốt như vậy cái đồ chơi mười vạn khối tiền sẽ không có hơn nữa cái này vân đài tự tăng nhân cũng là hiếm thấy thắp hương cũng có thể quét thẻ tính tiền cũng là sáu được không có bằng hữu thấy được chưa trước mặt chính là cái kêu béo hòa thượng cười nhạo nói ta đây là xem tại vị thí chủ này quen mặt phân thượng cho thiếu được rồi hai vạn đâu rồi húng chi tính toán tổng giá trị xuống lại lần nữa lao hai mươi vạn số lẻ chiết khấu bảy mươi tám giữ lại đến không biết cho bao nhiêu tiện nghi còn không biết dừng muốn trốn nợ hạo thí chủ xin lỗi ta không biết tại đây thắp hương giá cả cao như thế ngang cho ngươi khó x ử rồi nhất đăng đại sư cũng không biết từ chỗ nào là một thân hiện đại p h ụ c sức t a y quần xứng đai lưng nửa người trên là áo sơ mi trên mặt mang lấy một bộ mắt kiếng gọt vàng rõ ràng trên đỉnh đầu còn có tóc giả bao trùm khó trách bàn tử máy móc tìm không thấy hạo học miêu tả chính là cái kia đầu chọc hòa thượng đấy cái này còn mang dịch dung giả dạng quá không chú ý rồi hạo học lắc đầu ý bảo nhất đăng đại sư yên tâm một trăm vạn mà thôi xa xa sưng không được khó xử coi như là l a o đoàn đốt cái một nghìn vạn một trăm triệu hương hạ học cũng làm theo cần phải khởi tiền hắn chỉ là có chút không hiểu tự cái này phá địa phương tạo mấy cái phật tượng làm cho điểm thành phẩm không cao hơn mấy trăm khối thêm thô bản hương dây t i ê u thực có can đảm bán sáu vị sổ p h á t rổ a ho a bắn cơ lấy ra bất quá nhập ra tùy tục tồn tại được gọi là hợp lý tại đây đã có chính là chịu hoa tiền này hạ học cũng không thể cưỡng ép cùng người ta đàm luận thành phẩm dù sao phật tổ c h ú c phúc giá trị bao nhiêu tiền loại sự tình này xem như tâm thành tắc thì linh không có cách nào định giá nhất đăng đại sư thiêu hủy nhiều như vậy hương hắn để đại t h cũng là theo lý thường nên hạo học hư lạnh một tiếng tuy nhiên sắc mặt không vui thực sự không có ý định quyền nợ béo hòa thượng rất nhanh mang tới một cái máy móc nhìn xem hạo học quét thẻ đưa vào mật mã trăm vạn nhập sổ sách sắc mặt lúc này mới dễ nhìn một ít lưỡng vị thí chủ thành tâm lễ phật tất có phúc báo lời này cũng là nói thuần t h ụ làm theo phép nói xong quay người lại muốn đi lại đừng hạo học gọi lại cũng không phải hạ học keo kiệt đau lòng cái này chính là một trăm vạn thật sự là đối với một cái không phải phật giáo tín đồ mà nói nhìn xem cái này một vốn bốn lời sự tình cuối cùng là có chút trong nội tâm khó chịu ta nói cái kêu béo hòa thượng ngươi ngược lại là nói nói xem cái này một nén nhang dựa vào cái gì t i ể u giá trị mười vạn phật tổ phù hộ chỉ sợ phật tổ cũng cũng không phải hữu cầu tất tướng a họ phớtlin h mừng sinh nhật tàng thư vĩ đại thanh niên cái gì phật tổ phù hộ ta lại để cho hắn phù hộ cha ta ngày mai sẽ về nước đốt một nghìn vạn hương dễ dùng không câu hiền linh nhất định là đặc sao không có gì chứng dùng đó a như vậy cái này hoa giá cao thắp hương không phải coi tiền như rác là cái gì cái gọi là tâm thành tắc thì linh quả thực t i ự u là một câu lừa ngươi không có thương lượng đại lời nói thật dù sao chỉ cần ngươi cầu công việc mất linh chính là ngươi tâm không thành vì sao a bởi vì ngươi hoài nghi a hoài nghi còn không phải là tâm không thành béo hòa thượng liếc mắt nhìn hắn xem tại nhập sổ sách bảy vị sổ nhuyễn n ộ i tệ phân thượng chúng giống ta rồi như vậy, lời nói vậy phật phật, thu cái sự không thể n này h tình, theo i t t ngón hương dây giá tiền cũng là vì chế tạo phật tượng tu sửa chỗ miếu sử dụng cũng toàn dựa vào tất cả vị thế chủ đám bọn chúng ủng hộ đến tại chúng ta những người xuất gia này có một chén cơm một giường lớn một bản kinh thư đủ để cả đời phụng dưỡng phát trước muốn những vật ngoài thân kia nhưng lại vô dụng cha mẹ nó cái này phật tượng là kim hay sao hạo học s ư ớ n g sở ngược lại là lần đầu tiên nghe nói cái nào chùa miếu chính giữa dùng vàng dòng chế tạo phật tượng cao đoan đại khí cao đẳng lần a thật như vậy thổ hảo muốn như vậy tính toán lời nói dù là vàng tỷ lệ bình thường cho dù là g i n g ruột chỉ có một tầng vàng dòng vào bọc cái này một chừng hai người cao cực lớn phật tượng đó cũng là giá cả cực kỳ cao ngang mười vạn một nén nhang theo phật tượng thành phẩm tính toán thật đúng là không đắt hạ o học rất muốn nhảy lên bàn thờ đi thử thử cái này phật tượng có phải thật vậy hay không bằng dòng thế nhưng mà nhất đăng đại sư ở bên cạnh loại này khinh nhuần phật tổ công việc hay là đừng làm nếu không đoán chừng sẽ bị nhất dương chỉ đâm bằng ô n g được rồi coi như các ngươi n g ư bức cái này nghi mã một phật tượng tính toán xuống giá trị chế tạo muôn mấy ngàn vạn cũng thực cam lòng hạ vốn gốc bất quá xem vừa rồi như vậy trong một giây lát công phu đốt mười vạn cao hương nhà giàu mới nổi t i ể u mơ hồ có ba năm b ị tựa hồ thu hồi thành vốn cũng không là quá khó khăn b á i phật người thế giới ta không hiểu hạ học lắc đầu không hề truy nguyên nhìn xem một thân nho nhà ăn mặc kiểu văn sĩ nhất đăng cười khổ nói nhất đăng đại sư ngài có thể hay không nói cho ta nghe một chút đi những ngày này ngài rốt cuộc là như thế nào qua hay sao giao tiền hiện tại không có người nào chú ý hai người bọn họ rồi chỉ là hai cái so sánh bình thường vân đài tự du khách một bên chậm rãi đi dạo hạ học vừa nói đêm hôm đó ta vừa mới nằm ngủ chỉ nghe được bên cạnh nhất đăng đại sư sắc mặt hiện hiện một k i a xấu hổ hạ học vội vàng cười nói chi tiết này ta đã biết liền từ ngươi trả phòng ly khai khách sạn bắt đầu nói lên a đoạn hoàng gia tuy nhiên xuất ra Lại thực là lúc đối với mới thực tình mất anh cô dùng sâu đậm, lúc này vì đậm, dùng sâu kết quả vương trùng dương mang đến hiếm thấy sư đệ thừa dịp cái lúc này đem đại lý hoàng cung thụ nhất sùng phi tử cho thình tịch rồi toàn chân giáo không đáng tin cậy a chuyện này làm được thật sự không địa đạo v ề sau đoạn hoàng gia hỉ đường cha hai tử lại không phải là của mình thừa dịp cảnh ban đêm trong hoàng cung đi nhìn chính mình phi tử nhưng lại thấy được nhà người ta hải nhi đang tại bú sữa mẹ loại này đặc kích đối với bất kỳ một cái nào nam nhân mà nói đều quá mức trầm trọng vốn là tu vi đã đến thiên hạ ngũ tuyệt cái này cấp độ chẳng những nóng lạnh bất sâm càng là không thể nào lây phong hàn bệnh như vậy chứng nhưng mà đoạn hoàng gia đêm hôm đó tại anh cô trên nóc nhà ngây người một đêm về sau vậy mà bệnh nặng một hồi có thể thấy được hoàn toàn là tâm t ă n g mà chết lúc này mới không vận nổi công chống cự hạt ký vốn là hạ học gan bài phải hảo hảo c h ú bá thông cùng anh cô ở dưới lầu nhất đăng đại sư ở trên lầu cách thật xa đấy ai biết một cái không xảo không thành sách đ ổ i phòng cho nên hạ học có thể hiểu được nhất đăng đại sư trốn đi chỉ là không do hắn từ chỗ nào làm một bộ quần áo liền giả khăn chùm đầu đều có đợi nửa ngày không nghe thấy nhất đăng đại sư đáp án hạ học thập phần kinh ngạc lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua chỉ thấy hắn sắc mặt càng thêm xấu hổ tựa hồ khó có thể mở miệng ân hạ học cái này kỳ quái không phải đều bị ngươi nhảy qua chu bá thông cùng anh cô tiểu biệt thắng tân hôn cái kia một đoạn đến sao như thế nào còn xấu hổ người cái này giàu gì cũng là trải qua hoàng đế người có dám hay không hào phóng một điểm ta chỉ là hỏi hỏi người cái này thân quần áo còn có khăn trùng đầu theo ở đâu ra a ta đi ra khách sạn cảm thấy một thân tăng bảo có chút trói mắt tự muốn đổi thân quần áo nhất đăng đại sư hít sâu một hơi rốt cục bắt đầu giảng thuật thế nhưng mà ta chuyển mấy ra đèn bút sáng trưng cửa hàng bên trong ngược lại là có kỳ lạ quý hiếm cổ quái quần áo cùng người nơi này xuyên lấy so sánh cùng loại nhưng mà coi chừng quan sát lại phát hiện mọi người dùng để mua quần áo cái chủng loại kia hồng sắc trang giấy hoặc làm à u sắc rực rỡ tạp phiến ta đều không có hạo học không nói chuyện l ặ n g lặng lắng nghe đến nơi đây hết thể coi như bình thường đoạn hoàng gia dù sao đã từng là một quốc gia k i ể u ngũ trí tôn tuy nhiên đi tới hoàn toàn hoàn cảnh lạ lẫm biểu hiện ra ngoài loại này thích t ư ớ n g tính học tập năng lực đều xem như bình thường không có nhuyễn hội tệ dựa theo tính cách của hắn cũng không thể chém giết như vậy cái này thân quần áo đến cùng làm sao tới còn không có dao phó a về sau ta b u n g tha cho trong cửa hàng mua sắm nghĩ cách nhất thời không có chủ ý đi dạo một hồi bất chi bất giác đi vào so sánh hoang vắng địa phương đã thấy đến một cái thiết giá hỏa mình ở đ ậ u về sau ta mới biết được tại đây các ngươi quản nó gọi ô tô ô tô mình ở đ ậ u g xe không đâu không phải là không người điều khiển hẳn là ngươi không thấy được vị trí lái bên trên người mà thôi hạ học khỏe miệng vừa nổi lên một cái dáng tươi cười lại nghe nhất đăng đại sư tiếp tục nói ta thoáng tới gần một ít đ ỗ n g nhiên nhìn thấy theo cửa sổ xe bắt đầu ra bên ngoài phi quần áo cái gì đồ chơi hạ học có chút mơ hồ vòng vội vàng hỏi cái kia xe là khai hay là đình chỉ hay sao bánh xe không nhúc n í c h ta bất quá xe mình ở phập phồng phập phồng bà mẹ nó gần chút ít mới biết được người ở bên trong nhất đăng đại sư tựa hồ không có ý tứ nói được quá minh bạch qua loa qua đi chỉ là cường điệu nói bọn hắn đem quần áo ném đến ngoài của s ố xe liền tóc giả đều có ta vừa vặn n h ặ t lên thay cho cái kia thân tăng bảo cho bọn hắn không dám nhìn nhiều tự hành bỏ đi ba mẹ nó hạo học lần này nghe được rõ ràng khó trách nhất đăng đại sư khó có thể mở miệng nguyên lai、like、hắn ly khai khách sạn cũng không lâu lắm hoang dao giá địa gặp xe chớn hơn nữa cái này hai người khiến cho rất h ị t quần áo đều ra bên ngoài ném liền khăn chùm đầu đều không cần nữa chẳng lẽ là cắn d ư ợ c về sau c u n g hoan đoạn hoàng gia a ngươi cái này khám phá hồng trần hiểu rõ cuộc đời ảo huyền hồng trần cũng rất quyến luyến ngươi mà không phải an bài cho ngươi cái trước bạn gái cùng trước bạn gái hiện bạn trai đi bên cạnh như a a tự là làm cho lưỡng lạ lẫm nam nữ tại trước mắt n g ư ơ i trình diễn bức tranh tình dục sống động đây rõ ràng là lao thiên gia cho ngươi hoàn tục tiêm mà như vậy ngươi thấy thế nào họ phớt lin mừng sinh nhật tàng thư vĩ tại trước 1034, gặp cùng nhất đăng đại sư vừa đi vừa nói lúc này bọn hắn giao tiền bất kể thế nào nói cũng phải xem như thổ hào khách hành hương cảm kích tăng lữ cũng đều gật đầu chào hỏi một trăm l vạn ném ra đi đãi ngộ đến cùng không giống với cái gọi là phật môn thánh địa không gì hơn cái này hạo học đĩu môi coi như là đi ra du lịch một chuyến rồi chỉ là cái này du lịch phí có chút quý bất quá có thể trở ra khởi một trăm l vạn có rất nhiều lại có ai có duyên phận thỉnh nam đế đoạn hoàng gia cùng một chỗ đồng du vân đài tự tuy nhiên truyền thừa đã lâu Nhưng những hạo học h mà đối với p ậ trong đạo đồ loại này các loại thứ đổ vật t ư như hương ớ c có hứng thú, tại kinh đô học c sau nhiều không kinh trường năm, thú, h một tại đô ở tới t giờ bây chưa ừ tới tại đây. Trong đây. lúc nói chuyện với nhau hạ học biết đại khái nhất đăng đại sư mấy ngày nay hành trình vốn là lăn lộn một bộ quần áo thậm chí liền kính mắt tóc giả đều cho chuẩn bị tốt cái kia xe chấn không biết là cái nào công ty tổng giám đốc theo tóc giả chi tiết này đến xem đoán chừng mấy tuổi cũng không nhỏ thực quá là hội chơi về sau xuyên lấy cái này thân quần áo dựa vào trong túi quần một điểm tiền lẻ miễn cưỡng giải quyết cái cái ăn vấn đề Lại sẽ k ra ra, Đế、si、vân g đài tự m nơi đất đai cực kỳ rộng lớn miếu thợ kiến trúc cũng là rất nhiều mỗi tòa miếu vũ ở bên trong đều có tương ứng phật đà bồ tát chỉ là lớn nhỏ không có cùng mạng thôi tây thiên có năm trăm linh la hán tuy nhiên không đến mức từng la hán tu kiến một tòa miếu vũ nhưng vân đại tự trong tất cả lớn nhỏ cộng lại hơn trăm đó là xác định không thể nghi ngờ nhất đăng đại sư mặc dù không có nhìn thấy anh cô lại lần nữa đã nghe được thanh âm của nàng tuy nhiên đã cách nhiều năm y nguyên như thế quen thuộc chỉ tiếp những thanh âm kia tại bên cạnh nhưng lại có mấy nam nhân có thể chịu được trước bạn gái ngay tại bên cạnh phát ra như vậy tiêu hồn thực cốt thanh âm mà thờ ơ thực sự cái kia mấy lần hắn cũng không phải là nhất đăng đại sư mà là nhiên đăng thực phật rồi nhất thời câu dẫn ra trong nội tâm đau khổ lúc này mới lẻ loi một mình đi vào vân đại tự những năm này t vân, vân đài tự cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua lớn như vậy khách hành hương rõ ràng liền nhập một mươi năm tòa miếu đều muốn xa hoa nhất lần đích cao hương tổng giá trị đã vượt qua một trăm linh vạn lúc này mới có người đứng ra lại để cho hắn trước tính tiền kỳ thật hiện tại vân đài tự các hòa thượng rất hối hận a sớm biết như vậy thằng này có một thủ bút xa xỉ người trẻ tuổi trao sổ sách nên lại để cho hắn tham bái đã xong sở hữu miếu thở lại đến lấy tiền nói như vậy qua ngàn vạn đều không chỉ a sở hữu tăng lữ tuy nhiên biểu hiện ra rất cung kính nhưng nhìn lấy hạ học ánh mắt đã cùng xem coi tiền như rắc không có gì khác nhau hiện tại đã minh bạch l ừ a bịp cao hơn ư g nhất đăng đại sư đương nhiên không dám lại đốt mắt như vậy thơm mà chỉ là lên tiếng hỏi giá cả làm cho cái trăm tám mươi khối y tứ thoáng một phát là tốt rồi thế nhưng mà gặp miếu tất nhập gặp phật dân hương tiết tấu hay là không có cải biến một bị t i rồi. u y nhiên hắn không cần gặp m ít c so sánh i một cái, chỉ là cùng đi mà i t h ừ danh phật tổ bồ tát ví dụ như mọi người nghe nhiều nên thuộc như lai di lặc quan âm phổ hiến chờ chờ những ngày cũng đã bái đã xong hiện tại bái những ngày hạ học tỏ v giả giả, nhìn nhìn k bề ngoài cơm chưa thời gian đều đã qua a lao đoàn ngươi không đói bụng lại qua năm sáu toàn miếu hạ học nhịn không được rồi cái này vân đài tự cái gì tố chất ta dân hương trăm vạn đại khách hành hương rõ ràng cũng không nói cái nuôi cơm công việc dùng nội công của hắn tu vi tuy nhiên không đến mức không cách nào chịu đói có thể dựa vào cái gì ạ và miếu thắp hương bái phật loại chuyện nhàm chán này vòng đi vòng lại càng phát ra cảm giác được bụng đói kêu vang ni mã có đốn thức ăn chay cũng được ca ai ngươi tới nhìn xem nhất đ ă n g phảng phất đã hình thành thì không thay đổi p h ụ phục bái phật bóng lưng hạ học lặng lẽ kêu đến một cái tiểu hòa thượng thí chủ tiểu hòa thượng bước nhanh chạy đến chắp tay trước ngực khẽ gật đầu nghe hạ học nói như thế nào các ngươi ở đây lớn như vậy có hay không ăn cơm chỗ ngồi hạo học xem cái này tư thế là muốn một ngày b á i hết vân đài tự sở hữu miếu tờ h thô sơ giản lược đoán chừng thoáng một phát theo buổi sáng được một mực làm đến trạm vào tối có thể xong việc nhi cũng không thể rồi tổng không đến mức liên tiếp đói hai bữa a kỳ t h ậ ta đói cái một chầu hai bữa ngược lại cũng không phải cỡ nào khó có thể chịu được dù sao nội công tu vi cũng có nhất định nền tảng không đạt được t i k t o c tổng c ũ n g có thể hơi chút chống đỡ khe chống ca chủ yếu là sợ bị thương phật tổ bô tắt đám bọn chúng thanh danh a có thể làm cho tín đồ tại trước mắt cứ như vậy bị đói nhiều không cung kính có Tiểu hạ a thượng t h o học tựa hồ còn muốn nhỏ cái mấy tuổi, một khỏa đầu chọc ngược lại là trà sát được rất khỏa hồ nhỏ chọc Nghe hắn chỉ rõ phương hướng, cách cách còn cái ngược được muốn sáng. nơi này cũng không mấy đầu lại là rõ xem a tòa chay chay. chay có chạch thức ăn chay quán, có thể cung cấp các thực, thức Thức cũng được một ẩm thể ân ăn quán, đương nhiên, ăn ăn Hạo loại đều là à. học x nhất đăng đại sư b á i hết trước mắt bồ tát đứng dậy đang muốn đi hạ một tòa miếu tranh thủ thời gian gom góp qua đi cười nói đại sư chúng ta đi trước ăn ít đồ a người nói bụng nhất đăng hơi kinh ngạc mặc dù nhưng cái này gọi hạ o học người trẻ tuổi nội công tu vi không có thể bao sâu dày lại tựa hồ như rất có chút ít môn đạo bất kể như thế nào cũng không trở thành không chịu nổi một lượng đốn đói khát ta, ta, ta n ngồi, ăn trước ít đồ, sau đó ngài lao nhân ra cam tâm tình nguyện tiếp tục bái, ngài tùy ý, ta có thể chẳng muốn cùng ngươi toàn bộ hành trình rồi. Cái này ni từng nhìn về phía trên đều không tìm trước ít tâm tiếp tục tùy ta thể tòa biệt cam mã miếu lắm, chỗ có Cái phía đồ, rồi. bái, sai ra đó đều sau lao bộ ý, về đổi lại danh tự t i ể u khởi một tòa mười miếu cần phải lần lượt đã lại đi các ngươi phật tử sự tình ca xem không hiểu dù sao một tòa miếu một trăm khối tiền hương chút tiền ấy ca trở ra lên tính toán cái tổng nợ thì tốt rồi tục ngữ nói hoàng đế còn không kém đói binh đâu rồi húng chi là đã xuống đài hoàng đế cho nên nhất đăng đại sư nghe vậy cũng có chút ngượng ngùng cười nói ta cũng hiểu được có chút đói bụng đi thôi hạo học liếp mắt ngài nào có nửa điểm đói ý tứ khó được còn nhớ rõ chiếu cố thoáng một phát mặt mũi của ta cám ơn a họ p h ớ lên mừng sinh nhật tàng thư viện tại trước 1035, ta làm sao lại như vậy không tin đấy huệ trạch thức ăn chay quán vân đài tự đương nhiên không chỉ cái này một nhà dùng cơm địa phương chỉ là bây giờ cách hạo học bọn hắn gần đây mà thôi tuy nhiên đã thoáng đã qua giữa trưa trong nhà hàng vẫn là ngồi đầy khách hành hương phải biết rằng hôm nay nhưng vẫn là không phải cuối tuần đấy hạo học c ơ m thầm l i ễ u lưỡi cái này vân đài tự hương khói thật đúng là không phải bình thường cường thịnh khó trách người ta phật tượng đều dùng vàng dòng đến chế tạo quá xa hoa rồi rau xanh xảo cà rốt hạnh bảo nấm tay xé nấm hương căn bầu g ụ c đồ ăn rau xanh xảo cây đậu cô ve sang xào cải bắp xào chay ba tiên hạo học nhìn xem thực đơn liền muốn ăn đều xem không có thật sự là tinh khiết t ô a đừng nói thịt rồi liền chút mỡ lợn cũng không trông thấy đại sư người xem ăn chút gì đó tại hoàn cảnh như vậy ở bên trong hạo học cũng không có không nói đạo lý địa la hét muốn ăn thịt trứng mắt nhìn hỏi nhất đăng đại sư ý kiến chối từ bất quá nhất đăng đại sư chọn vài đạo thức ăn mang thức ăn lên ngược lại là rất nhanh dù sao thức ăn x à o so những cần kia qua dầu anh đào thịt ba chén gà các loại tỉnh lúc rất nhiều tính tiền thời điểm hạo học lại chứng đau một cái một nghìn nhiều ta là cái đi hai người ăn cơm bình thường gọi món ăn tiết ấu tiểu tiệm cơm có một trăm tám mươi cũng t i ể u ăn no rồi coi như là ngũ tinh cấp trưởng thành tiệm cơm cũng không dùng được hơn trăm a trừ phi điểm những nguyên liệu nấu ăn kia cùng công nghệ đều rất đáng tiền ngạnh đồ ăn cái này nghi mã tại vân đài tự ăn vài đạo thức ăn chay rõ ràng đã qua ngàn nhà của ngươi liền đồ ăn đều là vàng dòng chế tạo hay sao đối mặt hạo học nghi vấn huệ trạch thức ăn chay quán quản sự tăng nhân tỏ vẻ rất n h ạ t định thí chủ bản tự vẫn luôn là như vậy thức ăn chay định giá tiêu chuẩn là vì bản tự phật tượng vàng làm đúng không hạ o học nghiến răng nghiến lợi đ i ệ u đánh gậy hắn mà nói nhìn nhìn chung quanh tựa hồ rất thích hướng loại này giá cao thức ăn khách hành hương nhóm thoạt nhìn muốn ngáo sự đều tìm không thấy người ủng hộ những người này bị tẩy nào nữa à phục rồi các ngươi hạ o học t i ể u muốn hỏi một chút làm cho cái rách dưới hoàng kim phật tượng sau đó trắng t r ậ n vơ vét của cải cái này chính là các ngươi phật môn đường đi nhưng mà nhìn xem bên người nhất đăng đại sư t h ầ n sắc hắn biết rõ mình coi như bộc phát cũng sẽ bị cái này cao thủ cao cao thủ cả lại không phải đoạn hoàng gia không phân biệt thị phi Mà là vì vừa hắn xem tại những ư a u lời này trên mặt mũi hạ o học ngược lại thật sự ngồi đảng hoàng tử tế không chọn một bình đồng dạng rất quý trà xanh chậm dãi huống cái này huệ trạch thức ăn chay q u á n coi như là trên cao nhìn xuống chứng kiến hơn v â n nửa vân đài tự cảnh trí tầm mắt coi như không tệ h ừ muốn không phải là không muốn lại để cho lão đoàn khó xử lão tử ngược lại muốn nhìn người cái này chùa miếu ở bên trong có phải thật vậy hay không sở hữu phật tượng đều là v à n g dòng ta làm sao lại như vậy không tin đấy tìm cái cái biện pháp gì thử nó thử một lần nhưng này vân đài tự hương khói thái thịnh nhân đa nhãn tạp cũng không phải thuận tiện đang tại nhiều như vậy c u ồ n g n h i ệ t phật t ử trước mặt hủy hoại phật tượng được muốn cái thỏa đáng biện pháp hạo học một vừa uống trả một bên m i u mày trầm tư vừa rồi cùng nhất đang đi qua cái này rất nhiều m i ế u thờ tăng thêm còn chưa đi hết luôn luôn hơn một trăm tỏa sở hữu phật tượng đều là hoàng kim chế tạo thật sự là làm cho người khó có thể tin dùng cái gì chế tạo không phải trọng điểm mấu chốt là cái này vân đài tự đ ă n g giận có cái gì cao tiêu phí không hợp lý địa phương sẽ đem kim phật như chuyển ra đến chống đỡ phảng phất hết t h ể cao tiêu phí bởi vì phật tượng giá trị cao ngang toàn bộ bị triệt tiêu đồng dạng các ngươi thu tiền đều biến thành phật tượng cung cấp mọi người tham bái cái kia còn nói cái gì một bình trà uống nửa ngày thời gian dần dần đã qua sau giờ ngọ trong nhà hàng người cũng ít rồi chỉ có l ẻ kẻ mới bản còn không có ăn xong lão bản ách vị đại sư này hạ học nói thuận miệng nhìn xem cái kia một thân t ă n g bảo lại bất tiện dùng thế tục xưng hô đại khái chỉ có thể dùng sư phụ già tên tuổi đến tìm người đáp lời là tiệm cơm thì có trường quầy cái này tức h ăn chay trong quán trường quầy là một gã dáng người cao g ầ y lao tăng xem bộ dạng này hình tượng cũng không phải cái ăn vụng nếu không trông coi nhà hàng như thế nào còn g ầ y thành như vậy Thí chủ, chỉ có gì liền bước nhanh đi tới chắp tay trước ngực có chút không n g ờ i lễ tiết bên trên không thể bắt bẻ ngồi h ạ o học tùy ý một chỉ đối diện chỗ ngồi cười nói nhàn rỗi không có việc gì tùy tiện tâm sự tốt chứ lao tăng kia tựa hồ là khe nhữ mày nhưng vẫn là chậm quá địa ngồi xuống có chút cẩn thận địa trầm giọng nói thì chủ muốn trò chuyện cái gì h ạ o học cũng không sĩ diện c á i láo đi thẳng vào vấn đề địa tiểu chỉ chỉ tầm mắt có thể đạt được từng tòa miếu thờ cười nói sở hữu trong miếu phật tượng đều là vàng d ò n hay sao đúng vậy phảng phất vấn đề như vậy đã bị hỏi qua vô số lần Lão Tăng rất nhanh đương á p Vân Đài Tự, lịch sử rất lịch cổ sử x a A. thanh kia ma của Hạo học phản phất là tùy ý nói chuyện hiếm, theo không hiểu cho hắn. lại lại trong lực, trả nói ẩn ẩn dẫn người nguyện ý trả lời vấn tùy một là lời ý ý âm để đề đ ư nhiên cái k i a cao gầy lão tăng nạo nghệ nói tiến tự thời điểm ngươi chẳng lẽ không thấy cửa ra vào cái k i a đá vương đ ị a t h ư ợ n g diện ghi tinh tường a vân đài tự truyền thừa đến nay đã vượt qua một năm g à n n lịch sử tại châu á hiện có chùa miếu ở bên trong xem như bảo tồn hoàn hảo nhất lịch sử dài lâu nhất phật môn thánh địa rồi cái kia những phật tường này là từ đâu cái triều đại lưu t r u y ề n tới nay hay sao t h u ậ n lý thành trương một vấn đề hạ học nhưng lại rơi xuống cái bộ đồ xem láo tăng này lên hay không lên đương thí chủ nói đùa lao tăng nghiêm mặt nói vân đài tự tuy nhiên lịch sử đã lâu lại đương nhiên không phải sở hữu miếu thờ kiến trúc phật tượng bàn thờ phật đều là cổ đồng mà là trải qua mấy đời người trùng kiến tu sửa giữ gìn mới có hôm nay chi quy mô bản tự trước mắt chủ trì phương trượng không bảo đại sư tiền nhiệm đến nay phát triển mạnh miếu thờ kiến thiết h ơ nói nữa t m đến m trước xưa đây lão tăng tiết như là lâm vào nào đó sùng kính cảm xúc chính giữa cảm khái nói không bảo đại sư xuất gia trước khi vốn cũng là gia tài bạc triệu có thể là vì cái này vân đ ạ i tự vàng dòng phật tượng không tiếp hao hết gia sản lúc này mới dựng lên vài tòa chúng ta những vân đài tự này lão nhân đều là cảm phục không thôi về sau vàng dòng phật tượng tin tức t r u y ề n r a hương khói từ từ cường thịnh mới dần dần đem trong chùa phật tượng đều đổi thành kim thân quá trình này trọn vẹn dùng nhiều năm hạo học nghe hắn nói được đạo lý rõ ràng chính mình cố ý bố trí xuống bẫy dập cũng không có có tác dụng chẳng lẽ cái này cái gì không bảo đại sư thực lại như thế này cùng nhiệt đệ t ử cửa phật khiến cho mọi người điên cùng dân hương một trụ cao hương sáu vị sổ túi tiền đều không rồi là không bao đại sư a trong nội tâm cười lạnh một tiếng đ ồ n g nhiên chằm chằm nhanh này thức ăn chay q u á n lao tăng con mắt di hồn đại pháp lập tức thi triển đi ra mỗi chữ mỗi câu địa lại hỏi người xác định tại đây phật tượng đều là vàng dòng chế tạo họ phơlin mừng sinh nhật tàng thư v i ệ n tại t r ư ơ n g một nghìn ba mươi sáu kéo bằng ngựa cái tệ đương nhiên lao tăng cứ việc tại di hồn đại pháp dưới sự k h ô n g chế ánh mắt một mảnh thanh minh lại còn không có nói ra hạo học thỏa mãn đáp án chẳng lẽ còn thật sự là kim hay sao hạo học ý niệm trong đầu hiện lên lại nghe bên người có người bất mãn địa hừ lạnh nói vân đài tự hương khói linh nghiệm nổi tiếng xa gần toàn bộ kinh đô thành phố ai không biết ngươi tiểu tử này không biết trời cao đất rộng lần nữa hoài nghi rốt cuộc là cái gì giáp tâm hạ học thu di hồn đại pháp quay đầu nhìn lại rõ ràng nhận thức cái này trên cổ treo rồi xích vàng tử trên tay còn vuốt vuốt một chuỗi tựa hồ là tiểu diệp tử đàn tay xuyến không phải là vừa rồi đại hùng bảo điện bên kia hoa mười vạn khối lên một nén nhang chính là cái kia nhà giàu mới nổi sao cùng loại người này không có lời nói giảng hạ học nghĩ t h ẩ m coi tiền như rác tật xấu tuy nhiên sẽ không lây bệnh có thể ngươi cũng không trở thành như vậy giữ gìn cái này vân đài tự a chẳng lẽ là chính thức nắm liếc mắt nhìn hắn không nói chuyện đã thấy trung niên kia buộc phát hộ nhìn thoáng qua thức ăn chay trong quán giá cả bên ngoài rất lớn khí địa vung tay lên t ự cái này đại hồng bảo a uy củ cũ theo như một vạn một bình giá cả hạo học túi đầu nhìn lướt qua trên bàn đồng dạng giá cả bên ngoài đại hồng bảo là sở hữu nước trà chính giữa đắt tiền nhất một loại muốn năm nghìn tám trăm tám mươi tám một bình đã so bên ngoài trà lâu mắc không chỉ gấp hai ba lần còn cố ý tăng giá lại gấp đôi cái này ni mã coi tiền như r ắ c bên trong chiến đấu đầu a có tiền thật sự không có địa phương bỏ ra quên tiền làm từ thiện được không a So、t í cái h phúc lũy b này o so cũng t ạ vân đài tự cũng không phải là các người tùy tiện du ngoạn địa phương đây là trang nghiêm túc mục phật môn thánh địa nói không chừng thì có vị nào phật tổ lên đỉnh đầu bên trên nhìn xem nhất cử nhất động của ngươi đấy cái gọi này trung nhiên i nhà chỗ n n giàu khả năng. n g mới nổi nhất thời ngại lời lập tức cả giận nói ngươi tiểu tử này như thế nào chẳng phân biệt được tốt xấu còn ở nơi này nói khinh nhờn phật tổ thật sự là ai hắn ngược lại là cái nói nhiều người Bị buông chịu hạo học niềm mai, ý nguyên không chịu tha cho h cái niềm nguyên ai, này k ích lệ người hạo ư ớ n thiện hành động g đ vĩ i rất k h á t học i nói. Ngươi cái bán cá người bán dòng, khi nhiều phật, hiện gia thuận, tài, điều phải ệ n thân nhìn nguyên muốn bán bán hàng rong, năm thành đình thuận, cũng này chẳng lẽ không chứng ràng. thuyết ta, từ trước tâm Phật, phát Phật tổ Pháp hòa phù hộ chứng cứ rõ ràng. Ách! Hạo cá là lễ lẽ là cứ rõ ở sự ngược lại cũng không thể nói gì hơn thằng này ngạnh là phải đem chính mình buôn bán tiền kiếm được tính toán làm là phật tổ phù hộ lao tử như thế nào cho ngươi chứng minh đây là sai hay sao dù sao xem ra thằng này đích thật là p h ậ ta gặp hạ học bị tự ngươi nói được cá khẩu không trả lời được trung nhiên nhân càng là thần sắc phân chấn tiến thêm một bước nói ra ngươi có cái gì nguyện vọng cũng không muốn bỏ qua cơ hội đem trên người tiền gom góp một gom góp đốt cái cao hơn ư g cái gì tại đây vân đài tự tiêu phí cái kia không cứ gọi tiêu phí cái kia đều là tích lũy công đức công đức tích lũy nhiều hơn tự nhiên có phật tổ bảo hộ mọi sự trôi chảy công đức cái r á m hạ học giờ mới hiểu được v ì mao thằng này uống hồ giá cao trả còn muốn cố ý cho nhiều gấp đôi tiền hóa ra l ạ như vậy lý giải đó a nhìn xem nước bọn bay tứ tung nhà giàu mới nổi hạ học thật sự vô lực n h ả ránh ồ đ ỗ n g nhiên trong nội tâm k h ẽ động nhanh nhìn chằm chằm người này một chương n é o m ặ t sau đó lại nhiều đánh giá thoáng một phát trên người hắn tục ngữ nói gặp lại t i ể u là hữu duyên trung n i ê n nhân kia lại không thèm để ý hạ học ánh mắt từ trước đến nay thuộc tựa như cười nói ta gọi cao lớn còn chàng trai s ư n g hô như thế nào danh tự ngược lại là có chút x ấ u chỉ là cái này hạ học cao mày nói ngươi cái này ta nói với ngươi cao lớn còn tựa hồ là tâm tình rất tốt lại nhảy nói cái gọi là nhân sinh có ba trọng cảnh giới ban ngày không có gì điều sự buổi tối điều không có chuyện gì ban ngày mỏ mẫm di bờ bề bộn buổi tối di bờ mỏ mẫm bề bộn có việc thư ký làm không có chuyện gì thư ký không dối gạt l a o để nói ta sớm đã tiến vào cảnh giới cao nhất nuôi cái n ữ thư ký vậy thì thật là ha ha ha cho ngươi xem ảnh chụp cha mẹ nó chúng ta rất quan sao hạo học thấy hắn cũng bắt đầu chuẩn bị kể vai sát cánh rồi rốt cục nhịn không được nói ra ngươi mấy năm gần đây hoặc là mấy tháng có hay không cảm thấy một ngạt khó thở lên không nổi khí ân cao lớn còn xứng sở vô ý thức gật đầu nói là có một điểm người tuổi tác lớn nha không bằng tuổi trẻ thời điểm cũng rất bình thường bất quá cái kia thời điểm uống thuốc cũng không thành vấn đề ngươi xem cái này hành t r ụ là có đa tưởng khoe khoang nhà của ngươi nữ thư kia ai hỏi ngươi cái này việc công việc rồi hạ o học triệt để im lặng trực tiếp quát trái tim của ngươi bệnh đã đến cực kỳ nguy hiểm tình trạng sẽ không đi bệnh viện xem qua à cao lớn còn ngần ngơ những mày lặp lại nói bệnh tim ta nói g hạ o học y thuật truyền thừa từ điệp cốc y tiên mà hồ điệp cốc hồ thanh n g u y thuật hướng lên ngược dòng tìm hiểu nhưng lại cổ đại thần y b i ể n t h ư ớ c một cái chi nhánh b i ể n thước nhất mạch cương đại nhất đúng là nhìn qua xem bệnh chi thuật cho nên hạ học thoáng lưu tâm liền nhìn ra cái này gọi cao lớn còn nhà giàu mới nổi trái tim vấn đề đã có chút nghiêm trọng tùy thời cũng có thể bệnh phát chính mình vậy mà không biết ngươi đều không đi làm kiểm tra sức khỏe sao kẻ có tiền nhất quý giá thân thể của mình à loại trình độ này bệnh tim cũng có thể thông qua kiểm tra sức khỏe sắp xếp điều tra ra những g ạ t người kia địa phương a i đi? cao lớn còn không kiên nhẫn địa phất phất tay ta vừa mới còn cùng phật châu câu xin phù hộ ta có một tốt thân thể sống lâu trăm tuổi kia mà không có vấn đề tha r ằ n g tin phật cũng không cầu y ỉa hiện đại lại vẫn có người như vậy a cái này là bực nào ngoại t ạ o vân đài tự giáo dục tẩy nao rất thành công nha một cái chịu hoa m ư ờ i vạn đốt c h ủ hương hoa một vạn uống ấm t r à người tỉnh cái kia mấy ngàn kiểm tra sức khỏe phí ta cũng thật sự là say còn muốn khuyên nữa vài câu lại nghe một hồi chuông điện thoại di động vang lên mã năm mã năm thân thể khỏe mạnh mã năm mã năm lập tức có tiền cha mẹ nó hiện tại cũng hầu năm được chứ mã nguyệt đều nhanh đã đến mã năm là nghi mã năm trước công việc còn giữ cái này qua khí tiếng chung đâu rồi là có đa tưởng đòi tiền a hơn nữa lập tức có tiền bình thường chúng ta đều dùng một loại khác thuyết pháp biểu đạt cái loại nảy c h à n g cảnh kéo bằng ngựa cái tệ cao lớn còn nhìn nhìn dây số n h ớ n g mày lường h ạ học liếp bỏ đi vài bước lúc này mới tiếp thông điện thoại trầm giọng hỏi làm sao vậy không phải nói cho ngươi biết ta hôm nay tại vân đài tự lễ phật thiên đại sự cũng đừng quáy dày ta sao ngươi không muốn đã làm trong giọng nói tràn đầy chỉ trích phương tù khí phách h ạ học âm thầm lắc đầu lại đại sự nghiệp cũng phải có tánh mạng trèo c h ố n g a bệnh này thật sự là không c h ừ n g trị không được trong lúc đó cao lớn còn sắc mặt đại biến hét lớn một tiếng ngươi nói cái gì họ p h ớ lên mừng sinh nhật tàng thư v i ệ n đại Trước 1037, cùng Phật tổ đoàn ý. Lưu bí thư đem bên trên quét hết, tẩu. bắt ta tự tay viết ký tên văn bản tài、liệu. Ta ký tê liệt nữa à ta ký. Đều sao tỉnh tá Lưu lưu nhưng chưa được người. ngươi cùng cảnh, còn đặc đoàn sinh khoảng bên vốn động Nàng văn bản nữa giữ đem đào Đã Đều báo sao là là à kiếm liệu. ý. ký ký ký. qua bí n đùng đùng thức, thức ăn chay trong địa quán mấy cái tăng nhân liền bước lên phía trước đỡ lấy đây chính là vân đài tự khách hàng lớn mỗi lần tới dân hương đều là mấy chục vạn tiêu phí tất cả mọi người nhận thức ca đều tránh đi một bên hạ học biết rõ bệnh tim thứ này một khi phát tác nếu như bên người không có cấp cứu dược vật tỷ lệ tử vong cực cao xem cái này cao lớn còn bộ dạng Hiển nhiên chính đối với mấy ì n thân hoạn tật bệnh đều không hiểu rõ lắm, càng không khả năng h hiểu khả tật tùy đều rõ lắm, cây ngân châm một trận xoa bóp hạ học dựa vào cao siêu trung y thủ pháp xem như đem cao lớn còn theo quỷ môn quan cứu giúp trở lại đã thành tranh thủ thời gian đi bệnh viện làm toàn diện kiểm tra sau đó làm như thế nào chị như thế nào chị ta tại đây chỉ có thể tạm thời giảm bớt tức giận địa phân phó một câu đã thấy thức ăn chay cửa quán khẩu một hồi huyên áo đến rồi không ít người nghe nói tại đây xuất hiện bệnh tình nguy kịch người lại là vân đài tự đại khách hành hương rất nhanh tựu kinh động đến vân đài tự cao tầng lần này tới chính là một cái bảo tướng trang nghiêm trung niên hòa thượng không c h ậ m không nhanh địa chậm rãi đi vào đợi thoáng thấy rõ tình thế khẩn trương sắc mặt trầm t ĩ n h lại cao tuyên một tiếng phật hiệu a di đà phật cao thí chủ gần đây thành tâm lễ phật lúc này mới có thể có này phúc báo nguy nan lúc đều có quý nhân t ư ơ n g trợ hạ không phải là ngã phật phù hộ sao à vốn cao lớn còn vừa rồi hiểm tử nhưng vẫn còn sống đối với vừa mới đã lệ phật tổ đã mơ hồ có chút bất mãn l ã o tử cũng không thiếu tại trên người của ngươi dùng tiền có thể đã đến thời khắc mấu chốt như thế nào không dùng được à nếu không phải người trẻ tuổi này châm pháp linh nghiệm vừa rồi cái này khẩu khí sợ là tiếp không được rồi có thể nghe xong hòa thượng này lời nói này không khỏi lại hồ nghi n g chẳng lẽ người trẻ tuổi kia cũng là phật tổ phái xuống hay sao nói láo hạo học thiếu chút nữa bị tức nở nụ cười cái này rõ ràng là ta cứu kết quả ta còn thành phật tổ phái quý nhân phật tổ lớn như vậy nhãn hiệu ta cũng không dám giả mạo là l ã o nhân ra ông ta phái tới sứ giả hạ o học trong tay ngân châm đ ố n g nhiên lệch ra lệch ra đâm vào một cái đặc biệt h u y ệ t đạo ở trong một cỗ chân khí độ tới rất nhanh vốn đã dần dần khôi phục lại bình tĩnh cao lớn còn hô hấp lần nữa dồn dập thở dốc được còn hơn hồi n ã y nữa ồ ồ phảng phất một hơi tiếp không được lập tức muốn đi đời nhà ma nhưng mà hạ o học lần này lại không hề thi triển châm cứu ngược lại là chậm quá địa đứng dậy t h ở ơ lạnh nhạt vị thí chủ này ngài như thế nào không cứu được vừa tới cái này phái đoàn rất lớn hòa thượng ngây người một lúc tranh thủ thời gian thúc giục hạ học thi châm cứu người nếu để cho cao lớn còn lớn như vậy khách hành hương cứ như vậy chết ở vân đài tự ảnh hưởng thế nhưng mà có chút tác liệt ngươi vị nào hạo học mắt liếc thấy hòa thượng này mang trên mặt một tia cười lạnh bần tăng không bảo thẹn vi vân đài tự phương trượng ha ha ngươi chính là lại để cho người túi tiền không không ra hỏa hạo học nghĩ thầm khó trách như vậy có thể sĩ diện vừa vặn ý định gặp lại ngươi đấy nguyên lai là không bảo phương trượng thất kính vẽ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười địa vừa chắp tay h ạ học đột nhiên hỏi ta nghe nói phật hiệu không cùng phổ độ thế người đương nhiên không bảo phương trượng thần sắc nghiêm chỉnh nghiêm túc nói phật hiệu không chỗ nào không có phật tổ ngay tại trong lòng mỗi người chỉ cần thành tâm lễ phật tất có đại phúc báo cái kia cái này vân đài tự có phật ta đương nhiên là có phật không bảo phương trượng nghiêm mặt nói ta vân đài tự thành kính sự tình phật năm gần đây càng là dùng vàng dòng chế tạo phật tượng dùng bày ra tôn sùng chi ý ta tin tưởng phật tổ biết đời ta thành tâm cũng nhất định nguyện ý vinh dự đón tiếp vân đài tự ban thưởng hạ phúc duyên ta đấy an tâm hạ học gật gật đầu đương nhiên địa cười nói nguy hiểm t h ậ ta khá tốt ta kịp thời dừng tay cái gì đồ chơi nguy hiểm thật tự không bảo phương trượng phía dưới đều là không rõ ràng cho lắm xem trên mặt đất thở nặng khí thô tình huống càng ngày càng không s o n g cao lớn còn đích thật là tình huống nguy cấp thập phần mạo hiểm có thể ngươi đ ặ t sao ngược lại là cứu a như thế nào còn dừng tay còn kịp thời hạo học nhìn trời đã b à i mái đ ỗ n g nhiên nói ra phật tổ đại nhân ở trên tiểu nhân hữu lễ nơi này có ngươi một cái tín đồ xem ra tình huống có chút không s o n g tiểu nhân vừa rồi không biết tốt xấu đã đoạt ngài sinh ý thật sự là không có ý tứ là tiểu nhân đi quá giới hạn rồi khá tốt tiểu nhân kịp thời tỉnh n g ộ đem cái này phổ độ thế người cơ hội trả lại cho ngài ta biết rõ ta biết rõ cái gọi là khổ hải không cùng quay đầu lại l à bờ buông ngân châm lập địa thành phật mà ngươi nhìn ngươi xem ta cái này ngân châm đều bung ô xuống chuyện kế tiếp t i ể u giao cho ngài lao nhân ra ta cam đoan tuyệt không nhúng tay vào một đám hỏa thượng đều t r ó n g mặt đồ ăn rồi ngoa t ạ o ngươi không cứu lại để cho phật tổ cứu phật tổ có thể cứu cái đại đầu quỷ a mỗi ngày bãi phật nhiều bãi kiến phật có ai mọi người gặp tối đa cũng tự là phật tượng mà thôi à đừng nói bằng dòng tự làm một trăm i triệu ca da kim cương đánh bóng phật tượng nó cũng không phải thật phật à. hiện tại vị này cao thí chủ tình huống nguy cấp bệnh tại s ố n tối n g ư ờ i xem ra cũng là bác sĩ vậy mà khoanh tay đứng nhìn lại để cho phật tới cứu đặc sao không sợ hạ một ư ơ i tám tầng địa ngục ca nghĩ lại người ta liền phật đều không tin còn tín cái gì địa ngục không bảo phương trượng sắc mặt khó coi nhìn xem cao lớn còn thật sự là muốn không được thở dốc đến độ có chút không còn khí lực rồi không dám lại kéo dài tiến lên một bước chắp tay trước ngực nói vị tiểu thi chủ này cần biết cứu người một mạng thắng tạo thất cấp p h ù đồ hôm nay ngươi người mang tế thế cứu nhân chi thuật có thể nào thấy chết mà không cứu được tại ta vân đài tự nếu là có thể tích hạ cứu t h á n h mạng người công đ ứ c tiểu thi chủ cũng đem đạt được thật lớn phúc báo ta xem ta cũng không dám hạo học trẻ trẻ thiên nghiêm túc nói cùng phật tổ đoạt sinh ý ta nào có lá gan lớn như vậy vị này cao thi chủ thế nhưng mà thành tâm lễ phật tại đây vân đài tự chỉ là dân hương phí tổn là hơn đạt mấy trăm vạn c h i cự hiện tại hắn ra tình huống lẽ ra do phật tổ ra mặt giải quyết Ta t nào dám ạ ừ không cứu tự không cứu cứ như vậy trơ mắt nhìn xem người bệnh chết ở trước mặt ta là hòa thượng không có gì quá lớn trách nhiệm nhìn dáng vẻ của ngươi ngược lại là cái bác sĩ đến lúc đó cáo ngươi cái thấy chết mà không cứu được chi tội thu về và hủy ngươi y sư chấp nghiệp tư cách chứng nhận chuyển qua ý nghĩ này không bảo vậy mà chắp tay trước ngực có chút túi đầu con mắt cũng đóng lại họ phớt lên mừng sinh nhật tàng thư vĩ tại chương một nghìn ba mươi tám trong lòng có phật là chân phật ờ a bắt đầu chơi xỏ lá hạo học liếc qua không đợi hắn nói chuyện trên mặt đất thở nặng hô hô cao lớn còn chước chịu không được rồi dốc sức l i ề u mạng điều chỉnh hô hấp hét to nói cứu mạng a cứu cái g i á m rất giỏi t i ể u là thở gấp trong chốc lát thở gấp lượng tiếng đồng hồ cũng không thành vấn đề khóc quỷ cái gì kình hạo học tự nhiên minh bạch chính mình cái tia căn ngân trơm hiệu quả liếc mắt cũng không để ý tới không bảo phương trượng nhưng lại thở dài một tiếng nghiêm mặt nói a di đà phật một ẩm một mổ đều là tiền định cao thí chủ theo bần tăng xem ngươi hay là nhanh chóng đi gần đây bệnh viện thi cứu so sánh tốt hừ bệnh tim kiêng kỵ nhất lung tung hoạt động huống chi là trong xe đường dài sốc này ngươi là muốn mạng của hắn sao hạo học cười lạnh một tiếng như thế nào ngươi phật tổ mất linh chớ có nói vậy không bảo phương trượng tức giận địa chừng mắt liếc hắn một cái chậm dãi nói phật hiệu không cùng phổ h ệ thế nhân mặc dù là cao thí chủ hôm nay tại ta vân đài tự trong vĩnh viễn đăng cực vui cười đương ó h nhiên này đã t không, không, tu tu không phải không bảo phương trượng cả giận nói là vị này cao thí chủ kiếp trước làm bậy quá nhiều mặc dù kiếp này tính phật cũng còn không rõ kiếp trước tội nghiệp lúc này mới có hôm nay một kiếp cấp cái giắm. Hạ học không lúc ư u tình h c này mới tại hóa giải ngươi trái tim bệnh trạng về sau đậu chút ít tiểu tay chân kỳ thật ngươi bây giờ thân thể trạng thái coi như mình lái xe đi bệnh viện cũng là không có vấn đề gì cả hạo học cười nói thân thể chuyện này vẫn phải là tin tưởng bệnh viện tin tưởng khoa học thời khắc mấu chốt ngươi phật là cứu không được ngươi cái gì là phật trong lòng có phật là chân phật còn lại mấy cái bên kia chùa miếu chính giữa bất kể là tượng m ộ t thần tượng hay là nói dùng hoàng kim bạch kim thậm chí cái gì k h á c kim chế tạo phật tượng cũng chỉ là một cái hình tượng mà thôi đại biểu không được phật hiệu về phần những này hắn ngón tay theo thứ tự s ẹ t qua không bảo phương trượng bọn người, người lạnh nói chỉ là một đám đập vào phật tổ cơ hiệu lừa gạt tiền thần côn mà thôi trong lòng có phật là chân phật giờ phút này tại đây huệ trạch thức ăn chay trong quán đã tụ tập càng ngày càng nhiều người dùng khách hành hương chiếm đa số cũng có rất nhiều là vân đài tự hòa thượng hạo học cái này tám chữ ẩn có huyền diệu thiên cơ ở bên trong rất nhiều người trong nội tâm dùng mình nhao nhao không tự chủ được địa cân nhắc đạo lý trong đó nếu thật là phật hiệu không cùng há lại sẽ để ý chúng ta là đến trong miếu dân hương hay là tại trong lòng cầu xin phật lại không biết sao đ ã phật cái gì cũng biết chúng ta cần gì phải câu n ệ tại hình thức đấy tại đây dân hương cao những ấ nhất t đạt tới 10 vạn nhất trụ, tiện giá nghi cũng phải 180 khối, vạn n h số tiền này, lời à là này là Phật Phật, Phật Phật, Phật Phật? phải hay là những hỏa thượng này muốn hay sao? Phật, phật hứng. Phật, phật không hám lợi thương nhân、sao? Những tỏ một tội. tên muốn, muốn Dùng vang dòng Dùng con giáng sao? cao kia lợi l gì sẽ sẽ sao? đúc Đó cái Cái cái ke này bọn hắn trước khi chưa hẳn không muốn qua nhưng mà lại không có hôm nay như vậy trước mặt đứng đấy một cái suýt nữa bệnh tim dậy thì chết người bệnh hiện thân thuyết pháp rất nhiều thường đến khách hành hương đều biết vị này cao lớn còn đúng là nhất thành tâm lê phật người chẳng những mỗi tuần tất đến hơn nữa mỗi lần đều tốn hao xa xỉ h ắ n đạt được phật tổ phù hộ đến sao tựa hồ còn là giống nhau công ty ra tình huống mình cũng thiếu chút nữa mệnh huyền một đường như vừa rồi cái kia không bảo theo như lời kiếp trước làm bậy quá nhiều phật tổ c h á u bất trụ lời này đã càng ngày càng khó dùng thủ tín tại người cao lớn còn sắc mặt khó coi vài bước vượt đến không bảo phương trượng trước mặt lạnh giọng nói đưa ta những năm này tiền nhan đèn đến còn cái gì không bảo phương trượng chỉ một ngón tay san sát nối tiếp nhau miếu thờ các ngươi tiền nhan đèn đều dùng để đúc thành kim thân phật tượng các ngươi phải trả tiền t i ể u đi đạp nát phật tượng thử xem cái này như thế không ai dám động thủ nói cho cùng t i ể u tính toán những hòa thượng này không đáng tin cậy cũng không liên quan phật tổ sự tình phật tại trong lòng cũng đều có một c ố kính trọng chi ý tại trong m i ế u khinh nhuần thần linh sự t ì n h không ai dám làm đội trưởng đi làm thừa dịp mọi người ngây người không bảo phương trượng bài trừ đi ra đám người đúng là không quan tâm địa bỏ trốn mất dạng không nữa bảo tướng trang nghiêm tư thế h ừ h ạ học biết rõ ở đây những khách hành hương này chỉ sợ có hơn phân nửa từ nay về sau không bao giờ nữa đến vân đài tự rồi chỉ là tựa hồ còn có điều không đủ đấy huynh đệ chuyện n à y hôm nay đã tạ ngươi rồi công ty của ta ra điểm tình huống cần nhanh đi về xử lý thoáng một p h á t cái này là danh thiếp của ta quay đầu lại chúng ta tìm một cơ hội mới hảo hảo tụ thoáng hợp p h á t cao lớn còn lúc này cảm giác thân thể tình huống tốt lên rất nhiều cũng gấp lấy chạy về kinh đô cho hạ o học lần lượt cái danh thiếp cáo từ mà đi kinh đô thành phố còn phẩm văn hóa công ty hữu hạ tổng giám đốc nhìn không ra còn là một làm văn hóa đây này lại không biết cụ thể làm cái gì hạ học tiện tay đem danh thiếp thu lại nghĩ đến nhất đăng đại sư lúc này cũng nên bái đã xong a cái này vân đài tự hòa thượng tham tiền tâm hồn phật hiệu tu vi cơ bản nhìn không ra ngược lại là đem êm đẹp một cái ngàn năm cổ tháp vân đài tự khiến cho tràn đầy hơi tiền khí làm cho người chán ghét ai nơi này ta về sau không muốn đến rồi đều là chết đòi tiền có khách hành hương lắc đầu phản phất là hoàn toàn tỉnh ngộ đồng dạng đúng vậy a vừa rồi cái này huynh đệ nói đúng trong lòng có phật là chân phật chúng ta mang từ bi chi niệm có hướng phật chi tâm làm gì cần phải đại thật xa chạy đến vân đài tự đến ta nhớ được nhiều năm trước vân đài tự cũng không phải như vậy tối thiểu dân hương cầu nguyện cái gì đều là tự nguyện quyền tặng hương khói dù là kèm theo hương đến cũng không phải là không thể được không biết chừng nào thì bắt đầu tại đây dân hương càng ngày càng quý hiện tại xa hoa nhất rõ ràng đều đã đến mười vạn t h ố i chúng ta n h ữ n g cùng ngày dân chúng thiệt tình không kham nổi a không phải không kham nổi là thương không dạy nổi thế nhưng mà người ta nói tiền nhan đèn đều dùng để chế tạo vàng dòng phật tượng cái này cũng không có lời nói giảng rất giỏi về sau ta đừng tới tự là bản thân ta xem ngươi thật giống như không phải tới dân hương a có người chú ý tới hạ o học người trẻ tuổi kia vừa rồi thế nhưng mà không tính sợ sống sờ sờ đem phương trượng nói được không mặt mùi ở lại không phải ta là cùng người khác tới hắn đang tại dân hương đấy ách mọi người có chút im lặng vừa rồi nghe ngươi nói được đạo lý rõ ràng như thế nào liền người bên cạnh đều khích lệ bất trụ ngươi không phải nói trong lòng có phật là chân phật sao cái kia còn cùng người đến cái này vân đài tự làm cái gì ngực không đồng nhất à? hạ o học cười khổ một tiếng đang muốn nói chuyện lại nghe đến vân đài tự phía sau rất g ó c hẻo lánh ở bên trong đột nhiên buộc phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết thanh âm kéo đến rất dài tựa hầu người nọ đang tại mang thương chạy thục mạng ai kể cả hạo học ở bên trong tất cả mọi người là cả kinh liếc mắt nhìn nhau vội vàng chạy chậm lấy đuổi qua đi y định xem cái náo nhiệt họ phớtlin mừng sinh nhật tàng thư v i ệ Vân đại lại ngầm đầu không phục địa tranh luận nói sư minh bất quá tựu là giết người trẻ tuổi mà thôi để cho ta hiểu rõ cái này cái cọp n h â n quả có thể trường cư vân đài tự trong đây không phải ngươi nhiều năm qua một mực hy vọng sao lão hòa thượng lắc đầu nói ta hy vọng ngươi trở lại không muốn tại nước mỹ lãng phí thời gian lại chưa từng hy vọng ngươi sát nhân đệ tử c ử a phật đệ nhất giới là sát giới còn cần ta đã nói với ngươi sao s á t giới quý nam nhân bỗng nhiên cười rộ lên cắn răng nói cái kia còn có sát giới đấy sư minh ngươi lại thế nào nói tự xưng háo sắc đại sư cái vị kia l á o hòa thượng cười hắc hắc rất tự nhiên nói thích ca mâu ni mình cũng không tuân thủ thứ đồ vật ta để ý đến hắn làm chi tại phật giáo cổ tháp vân đài tự chính giữa thậm chí có người dám nói thích ca mâu ni không tuân thủ s á t giới quả nhiên là to gan lớn mật cái kia nam nhân cũng là s ư ớ n g sở cũng không dám truy vấn hắn dựa vào cái gì nói thích ca mâu ni không tuân thủ s á t giới có cái gì căn cứ hắn đã thói quen tại tin tưởng cái này sư huynh nói lời bởi vì theo thật lâu trước khi sư huynh cựu là cường đại như thế cường đại được giống như một toàn núi cao một vòng mặt trời đỏ chỉ có thể xa xa đang trông xem thế nào lại vĩnh viễn còn lâu mới có thể với tới đông đông đông nam nhân mụ trí liên tục trên mặt đất dập đầu cầu khẩn nói những năm này ghi nhớ sư huynh dạy bảo không cần võ công đối phó bất luận cái gì hoa hạ người nhưng còn lần này thật là ta một lần cuối cùng vận dụng võ công giải quyết xong cái này cái c ọ p n h â n quả về sau là tự do thân không cho phép lão hòa thượng ý không có bung lỏng cứng rắn hai chữ đỉnh trở lại dồ quẹ người ở nước ngoài tiêu dao gieo xuống ác nhân đã quá nhiều nếu là ở cái này vân đài tự trong ta thể một tại hai, ra còn có che chở h đây p dù vậy người nam nhân này đương nhiên t i ể u là trước kia tại lưu tích a n trước mặt hưng thuận hứa hẹn bí mật tiềm hồi trong nước muốn ám sát hạ học chính là cái kia võ công c a o thủ chỉ là liền lưu tích a n cũng không biết dồ quẹ còn có cái sư m i n h tại kinh đô thành phố vân đài tự nội ẩn cư hơn nữa dồ quẹ vừa về nước không có vội vã đi hoàn thành nhiệm vụ mà là đi vào vân đài tự tại sư m i n h trước mặt một quỳ tựu là rất nhiều ngày không có khả năng dồ quẹ lắc đầu nói tiểu tử kia chi tiết ta nhất thanh nhị sở hắn học hơi có chút võ công cho dù chưa nói tới cao minh t i ê u tính toán chính diện tương bác ta cũng có thể tuyệt đối áp chế hắn húng chi kết hợp ám sát kỹ xảo tuyệt đối là không sơ hở tí nào thế sự không có tuyệt đối lão hòa thượng y nguyên lắc đầu đừng nói là ngươi coi như là ta tự mình đọc thủ cũng không có gì không sơ hở tí nào sự tình a ví dụ như hiện tại ngươi vĩnh viễn sẽ không nghĩ tới vân đài tự rõ ràng còn đến rồi một cao thủ đấy trong lúc đó thần sắc khẽ biến cười nói không nói vân đài tự bên ngoài đại thiên thế giới tự là người này ngươi chỉ sợ cũng không đối phó được Ai? dù quẹ bông nhiên ngầm đầu tại châu á trong ngoại trừ sư m i n h bên ngoài hắn còn thật nghĩ không ra có người nào đó là tự mình không đối phó được có lẽ chính diện đối địch có như vậy mấy cái lâu không xuất ra thế lao q u á i vật chưa hẳn có thể có tất thắng nắm chắc nhưng mà chính mình ưu thế lớn nhất cùng kinh khủng nhất lĩnh vực cho tới bây giờ cũng không phải là đối diện giao chiến có thể đánh thắng chính mình sổ được đi ra mấy cái nhưng mà có thể ở không hề phòng bị dưới tình huống chống lại chính mình vô khổng bất nhập ám sát người bản thân võ công thậm chí phải kể tới lần với mình mới có thể làm được ngoại trừ sư h u n h thiên hạ còn có khủng bố như vậy người lão hòa thượng thật dài thở dài ta cũng không biết hắn tựa h ồ người này lần thứ nhất đi vào vân đài tự hoặc là nói lần thứ nhất tiếp cận ta gian phòng này sân nhỏ thiên hạ này so ngươi tưởng tượng được càng lớn có lẽ cũng so với ta tưởng tượng được lớn ừ ta đi gặp hội hắn d ù quẹ căn bản k h ô n g phục vậy mà một chút đứng dậy bắt đầu hoạt động bởi vì vài ngày quỳ tư mà trở nên cứng ngắc đầu gối cùng bắp chân lúc này đây tự xưng háo sắc đại sư chính là cái kia lão hòa thượng trên mặt vậy mà cũng có chút ngưng trọng thoáng đang ngồi đem bên người cái k i a rất dịu dàng nữ tử cũng đẩy ra một ít trầm giọng nói người này có chút cổ quái n g ư ơ i chuẩn bị sẵn sàng ta cho ngươi lượt trận bất quá ngươi phải đáp ứng ta nếu là thất bại cũng đừng có nhắc lại đi giết người báo ân sự tình dồ quẹ rất nhanh tự hoạt động mở tay ra chân trong mắt dần dần xuất hiện một tia khát máu hào quang đó là hắn thân là cấp thế giới đỉnh cấp sát thủ tự tin cùng ba khí tại nước mỹ mấy chục hơn trăm người vòng đ â y cũng như nhập không người chi địa chẳng lẽ trở lại hoa hạ tự không biết giết người sư h u n h liên tiếp cho là mình không được đã khơi dậy rổ quẹ trong lòng cái loại đầy hiếu thắng dục nhìn qua muốn muốn hảo hảo làm trận này chứng minh mấy thứ gì đó muốn sát nhân vượt quá rổ quẹ dự kiến sư m i n h bên người nữ t ử kia cũng dám ở thời điểm này mở miệng nói chuyện trong giọng nói có chút sợ hai ý tứ hàm xúc đem thân thể càng đã đến gần một ít tựa hồ tại khẩn cầu yên tâm đi không phải sát nhân chỉ là một hồi khảo nghiệm mà thôi lão hòa thượng sủng địch mà đem nàng kia một lần nữa ôm trong ngực cười nói ngươi xem tiểu tuệ đều không thích nhìn ngươi sát nhân sư h u n h công phu tu luyện đến mức nào Dô quẹ không quẹ khỏi kinh ngạc và phần, nhớ h ngạc vạn lần trước về nước về rõ ai y là t ạ biết ư những nữ nhân này đường một sự việc, luyện công dùng qua rồi, theo như nhu cầu, cũng tiểu nhất phách lương tán. theo phách một tiểu sự việc, rồi, Ai i cầu, qua b lần này tần suất tựa hồ có trô gia tăng hắn trở lại không đến một tuần nữ nhân đèn kéo quân tựa như mỗi ngày đều đổi nhưng này cái gọi tiểu tuệ nữ nhân nhìn về phía trên cũng không phải cả gan làm loạn phong cách lại rõ ràng dám phát biểu ý kiến thật sâu nhìn nữ nhân kia liếc dô quẹ chỉ cảm thấy sư h u n h thực lực bây giờ càng thêm cao thâm mặt chắc kim cương bất hoại hộ thể thần công từ khi đạt đến điển tịch ghi lại thứ một ư ơ i ba trọng về sau lại bị sư huynh tiếp tục phát dương quang đại hiện tại đến tột u cùng đã đến loại cảnh giới nào hắn cái gọi là âm dương c u n g tu theo trí nhu trong xâm nhập tìm hiểu trí cương diệu dụng đến tột u cùng là võ học chính đồ hay là b ả n g môn tà đạo những điều này trước phóng một phóng nói sau đi trước gặp lại sư huynh nói cái này vị cao nhân d ù quẹ không cần phải nhiều lời nữa đ ỗ n g nhiên q u a y người vài bước t i ể u ra cái nhà này nha như thế nào thoáng cái đã không thấy t â m hơi tiểu tuệ lần nữa lên tiếng tại nàng tầm nhìn chính giữa d ổ quẹt tựa hồ thân hình lung lay thoáng một phát cũng không phải theo cửa ra vào rời khỏi mà phảng phất là sống sờ sờ biến mất ở trước mắt loại này thị giác bên trên thác loạn làm cho nàng có chút ngạc nhiên a tiểu tuệ chúng ta duyên phận đến nơi đây a lão hòa thượng biết rõ bên ngoài người nọ có lẽ thật không phải là d ổ q u ẹ chỗ có thể đối phó nếu là tình huống nguy cấp hắn thế tất muốn xuất thủ tương trợ theo trên giường gỗ xuống nhẹ nhàng nuốt ve thoáng một phát nữ nhân mềm mại sợi tóc ngữ liệu rất ôn n ư u nói lời nhưng lại vô cùng tuyệt tình nhưng mà nữ nhân cũng không có ngoài ý muốn ngược lại là thật sâu không người trong mắt lệ quang lóng á n h nhưng vậy mà tựa hồ có chút không bỏ họ phớt lên mừng sinh nhật tàng thư vĩ đại chương một nghìn bốn mươi ám sát nhất đăng d â quẹ rất nhanh liền phát hiện mục tiêu hắn cẩn thận ẩn nấp hành tung của mình tại chỗ rất xa thông qua kính viễn vọng đến quan sát đối phương nhất cử nhất động bái phật chỉ thấy người này thân hình cao lớn xuyên lấy một thân hưu nhà nâu phục còn có một bộ mắt kiến g ọ n g vàng gác ở trên sống m ũ i theo tuổi cùng trang phục bên trên xem nói là trên xã hội cái gọi là thành công nhân sĩ khí chất bên trên so sánh tiếp cận người như vậy là cái rất giỏi cao thủ thậm chí có thể ngăn ở chính mình ám sát dồ quẹ bởi vì rời đi quá xa không cách nào cảm giác đối phương nội công tu vi chỉ là theo bên ngoài quần áo để phán đoán thật sự không giống như là cái cao thủ thế nào ý định làm như thế nào đ ỗ n g nhiên bên người có người nói chuyện sợ tới mức r ồ quẹ cơ hồ muốn nghẹn ngào kinh hô quả nhiên là sư huynh dồ quẹ hô hấp không thể tránh né đ ị a thác loạn thêm vài phần trong nội tâm hoảng sợ vậy mà thẳng đến tại bên cạnh mình nói chuyện mình mới có chỗ chi giác đây đối với một cái đỉnh cấp sát thủ mà nói cơ hồ tiểu tương đương với chết qua một lần rồi sư h i n h tu vi ba mươi năm trước chính mình tựu căn bản nhìn không tới giới hạn ba mươi năm sau loại cảm giác này càng thêm m a n h liệt rồi quấn về sau bán chết dồ quẹ trả lời rất kiên quyết làm là một m cái sát thủ chính diện đối địch là vạn bất đắc dĩ lúc mới chọn dùng hạ sách dù là dồ quẹ hoàn toàn có thể chiến thắng đối thủ hắn cũng đơn giản sẽ không đi lựa chọn cái loại nầy đần phương thức có thể thần không biết quỷ không hay một sự bán mệnh so cái gì đều bất việc mau lẹ vậy thì thử xem háo sát đại sư nợ nụ cười trong tươi cười có một điểm lại để cho dồ quẹ xem không hiểu thứ đồ vật sư huynh cảm thấy người này rất lợi hại nhìn không thấu háo s á c đại sư trong mắt cũng hiện lên một tiêu mê hoặc như thế thành kính lễ phật cơ hồ là gặp miếu tất nhập ngược lại không giống như là tầm thường khách hành hương xem hắn cử chỉ tự nhiên không mang theo chút nào khói lửa khí ngược lại là như đệ tử cửa phật quanh năm bái phật mới có như vậy khí c h ư ớ à dô quẹ cả kinh t a o mày nói hiểu võ công đệ tử cửa phật cùng chúng ta hệ ra đồng nguyên sư phụ đi về coi tiên trước có thể cũng không nói có cái gì sư thuốc sư bá các loại cùng chúng ta không có quan hệ háo sát đại sư lắc đầu nói hắn có phải hay không ăn chay niệm phật ta đây nói không tốt nhưng hắn cái này thân võ công cũng không phải phật môn nhất mạch phật môn võ công chú ý thanh tịnh đạm bạc ước mình theo người nhưng này người khí tức trên thân lại là cao q u ý trong có chứa một k i a bệ nghệ thiên hạ b ạ khí nếu nói là là chủ chính một phương đại tướng nơi biên cương ngược lại là có khả năng có thể cao như vậy quan như thế nào lại vô duyên vô c ớ đến vân đài tự dân hương càng không khả năng có như vậy một thân cao minh công phu rồi kỳ quái kỳ quái d ầ quẹ trong nội tâm kinh hãi càng lớn không phải là vì cái này quân xanh mà là vì thân biên sư huynh hai câu này lời nói chính giữa che giấu tin tức bây giờ cách đối phương ít nhất vẫn còn một trăm em mờ có hơn người luyện võ thị lực đặc dị có thể thấy rõ mục tiêu đã xem như so thường n h â n cường rất nhiều nhưng mà dồ quẹ muốn quan sát tinh tưởng đối phương chi tiết cử động hay là muốn mượn nhờ trong tay kính v i ế n vọng thế nhưng mà sư huynh thậm chí ngay cả đối phương tỏ khắp đi ra khí thức cùng với nội công con đường đều nhìn trộm được thanh thanh sở sở khó trách vừa rồi trong sân còn cách nhất trong môn căn bản là nhìn không thấy đối phương tự phát giác được có cao thủ tiếp cận sư huynh hiện tại thật sự hay là thuộc về người phạm c h ù sao đi thôi ngàn vạn coi chừng cương đại như thế háo sắc đại sư trong ánh mắt vậy mà xuất hiện một tia thận trọng hắn không lo lắng cho mình chỉ là người sư đệ này chỉ sợ thật đúng là không có thể là đối thủ của người ta dồ quẹ nhẹ nhàng gật đầu thân hình như là một đạo bụi mù bình thường biến mất tại vân đài tự vô số miếu thờ tầm đó dựa theo dồ quẹ nghĩ cách tự l à áp dụng sau lưng hại ngầm loại này cấp thấp đã có hiệu ám sát phương thức một kích không chúng lập tức viết lộn dù sao cũng là liền sư h u n h đều coi trọng người hắn t i ể u tính toán bây giờ nhìn không xuất r a đối phương công lực như thế nào cũng sẽ không dùng thân phạm hiểm thân hình hắn vừa vừa rời đi háo sát đại sư nhưng lại ngừng tại nguyên chỗ lắc đầu thở dài nhỏ không thể thấy điệu lẩm bẩm ba mươi năm tiến bộ của ngươi thật là khiến người thất vọng nước mỹ quả nhiên không phải cái bồi dưỡng cao thủ địa phương xuống ống võ công tu vi đạt tới cảnh giới nhất định loại vật này trừ phi dày đặc bắn một lượn nếu không có thể đạt tới hiệu quả thật sự không đáng người chờ mong tiểu khắc ngươi bây giờ còn đang mê tín dùng thường đừng nói giết người có thể toàn thân trở ra coi như là không có ném sư môn công phu quân thật lớn một vòng dồ quẹ đi vào một tòa miếu vũ sau lưng khoảng cách đại khái một trăm m có hơn dựa theo vừa rồi quan sát nếu như không có gì bất ngờ xảy ra mục tiêu nhân vật đem tại mười phút đồng hồ sau đi vào cái này tòa miếu vũ bãi phật tại hắn bước vào môn một khắc này là dồ quẹ nổ súng thời cơ tốt nhất trước đó hắn phải tìm tốt vị trí tốt nhất thuận tiện ẩn nấp thân hình dễ dàng hơn một kích về sau nhanh chóng rút lui khỏi những điều này đều là với tư cách sát thủ cơ bản tố chất d ầ quẹ thân là thế giới sát thủ giới xếp hàng thứ nhất tồn tại làm những này t i ể u như là ăn cơm uống nước đồng dạng dễ dàng một trăm m d ầ quẹ không dám gần chút nữa t i ể u tại khoảng cách này động tác nhẹ vô cùng cực chậm chạp đ i ệ n đem trên người lưng có một cái cũng không quá lớn dương hồng giải xuống dưới hai mươi giây tại đây dạng cực kỳ ngắn ngủi cực kỳ không thể tưởng tượng nổi trong thời gian một cây lóe ra hàng quang súng n ắ m như là ma thuật đồng dạng tại d ầ quẹ trong tay thành hình càng thêm làm cho người kinh hãi chính là như thế nhanh chóng lắp ráp quá trình lại vẫn không có phát ra cái gì tiếng vang k vậy thì có sao vậy thì sao chứng dùng d â quẹ rất tự tin tay cũng ổn định được như là người máy loại này trang cảnh với hắn mà nói nhìn quen lắm rồi đã sớm đã không nhớ rõ dùng loại phương thức này ám sát qua bao nhiêu người rồi năm gần đây theo địa vị kéo lên rổ quẹ ngược lại là càng ngày càng ít ra tay chỉ là bị lưu tích gan bằng hậu đãi đ á i ngộ dưỡng tại trong tổ chức dùng đến giải quyết khó giải quyết nhất một vài vấn đề hai người không có gì thuê quan hệ chỉ là bởi vì lưu tích gan năm đó ở rổ quẹ nhất c h ắ n nản mệnh huyền một đường thời điểm xuất thủ tương trợ mới thắng được vị này đỉnh tiêm sát thủ ủng hộ xa xa một phương hướng khác háo xác đại sư mặt không biểu tình cũng đem rổ quẹ động tác thu hết vào mắt súng n ắ m bắn chết người bình thường đương nhiên là không có vấn đề gì cả nhưng là đối với cái kia liền hắn đều nhìn không thấu ra hỏa mà nói chỉ sợ không đợi nổ súng s ắ t cơ t i ể u sẽ khiến người ta cảnh giác hắn cơ hồ có thể khẳng định một phát này tất nhiên hội đánh hụt thậm chí là đánh không xuất ra đi trọng điểm là tiếp được dù quẹ có thể hay không tránh được người này truy kích chính mình có lẽ tiếp ứng sư đệ thì như thế nào mới có thể bảo đảm không sơ hở tí nào Họ phở hình sinh nhật tàng thư thủ mừng tàng viện tại. Trước 1041, cao thủ chỉ là ngắn ngủn một trăm mét khoảng cách hắn tin tưởng đối phương dù cho k i ị m phản ứng mình cũng có ít nhất nã một phát súng cơ hội một thương chẳng lẽ còn làm không hết người này đến rồi tại rổ quẹ trong quan sát cái kia cao cao to to bóng người đã xong bên trên một tòa miếu vũ tham bái đi về hướng hạ một cái mục đích địa phương rổ quẹ không nhìn tới người này mà chỉ là nhắm ngay cái kia phiến đối phương nhất định bước vào môn nếu là ánh mắt tập trung đồng dạng sẽ co sắc cơ ngược lại dễ dàng khiến cho đối phương cảnh giác súng ống vừa rồi không có chuẩn bị cho tốt rất dễ đánh hụt giống như bây giờ Ông cho nên hắn hiện tại những phán đoán này đều là căn cứ vào trước khi vô số thành công ám sát kinh nghiệm phía trên loại này phán đoán đối với thường nhân tự nhiên là lần nào cũng đúng nhưng còn lần này đối thủ nhưng lại một n g à n năm trước kia một phương khác trong thế giới tại hoa hạ cả vùng đất công nhận công phu xuất sắc nhất năm người một trong nam đế đoàn trí hưng hai mươi m m ộ mươi năm m ư ơ i m năm mê d ầ quẹt hô hấp vững vàng ngón tay tại cỏ súng bên trên trầm rãi giữ chặt khoe mắt liếc qua đã chứng kiến người nọ bước chân vững vàng tựa hồ không hề có cảm giác địa đi về hướng cái kia tử vong p h ạ m vi nam bốn ba hai một gặp lại d ầ quẹt tại trong lòng mặc niệm một tiếng kính năm chính giữa xuất hiện mục tiêu cái ố t trong tích tắc nhanh chóng nhấn cỏ súng súng ngắm tại đặc chế ống giảm thanh giới tác dụng không có phát ra quá lớn tiếng vang lại có vẻ có chút nặng nề g h nguy rồi cơ hồ là cùng trong n y mắt là hắn biết chính mình hay là đánh giá thấp đối thủ sư minh nói không sai người này thực lực viễn siêu chính mình tưởng tượng không có bất kỳ lần nữa nếm thử ý niệm trong đầu rổ quẹ phản ứng đầu tiên tự là chạy nhất đăng đại sư nhân vật bậc nào tuy nhiên y nguyên không cách nào đạt tới trăm mét bên ngoài dò xét đối phương nội công con đường trình độ kinh khủng lại rất dễ dàng địa đã nhận ra rổ quẹ chú ý dù cho rổ quẹ cẩn thận từng ly từng tý địa không có ánh mắt tập trung cũng không làm nên chuyện gì có người đối với chính mình nổi lên sát tâm nhất đăng đại sư trong nội tâm nghĩ hoặc nơi này nghe nói là hạo học quê quán chính mình có lẽ không có địch nhân mới là ai như vậy trăm phương ngàn kế muốn giết chết chính mình hơn nữa cái này cổ sát cơ tựa hồ cũng không yếu nhỏ ẩn ẩn lại để cho hắn cảm thấy một loại uy hiếp chính thức có thể nguy hiểm cho tính mạng cái này lại để cho nhất đăng càng thêm không dám chậm trễ chút nào nhất đăng đại sư tuy nhiên phát giác lại cố ý bất động thanh sắc dựa theo sớm định ra lễ phật quá trình cẩn thận tỉ mị địa hoàn thành tỉ tham mị địa b á i mới đi h ư ớ n g phía a dưới i một g nhiên miếu t Hắn không b ế biết chế t thủ, cũng không biết hái lấy phương thức gì, dứt khoát lấy tỉnh chế động, di giật đối độc động, đáy Đông hội hái di i phương phương không h nào cũng n gì, lúc lấy lấy lao. Nhiên, đương hắn một c ư ớ c b ư ớ c vào hạ một gian miếu thờ trước c ử a thời điểm một c ô m á n h liệt cảm giác nguy cơ tự nhiên sinh ra nhất đăng đại sư biết rõ đối phương độc thủ mà lại bất kể là phương thức gì trước lẩn tránh luôn đúng vậy mũi chân một điểm tại s u ý xảy ra tai nạn trong nháy mắt thân hình h o à chuyển vài thước bỗng nhiên q u a n người nhìn về phía nguy cơ đánh úp lại phương hướng Quả nhiên, dưới trời chiều trong đùi cỏ mơ hồ có hàn quang l ó e lên ngay sau đó là một bóng người quay người phi đội ừ chạy đi đâu nhất đăng đại sư nhìn xem vừa rồi chính mình dừng chân chỗ một khối thanh thạch lại bị không biết tên ám khí đánh cho vỡ vụn ra đến không khỏi cũng là kinh sợ nảy ra lại có như thế uy lực khủng bố ám khí chính mình vậy mà theo chưa từng n g h e qua chỉ sợ t i ể u tính toán là của mình nhất dương chỉ khoảng cách gần toàn lực mà phát cũng không quá đáng là kết quả như vậy mà thôi h ú n hồ đối phương ít nhất tại trăm mét có hơn vậy mà cũng có như thế uy năng thật là khiến người kinh hãi người này tuyệt không có thể lưu nếu không nguy hiểm đem như ảnh tùy hình không cách nào thoát khỏi nhất đăng đại sư thân hình triển khai mấy cái lên xuống gian đã đến gần rất nhiều khoảng cách đuổi theo d ầ quẹ phương hướng theo đuổi không bỏ nhanh như vậy d ầ quẹ vong hồn đại bước lên vốn là trăm mét khoảng cách phản phất chỉ là một cái hô hấp gian cũng chỉ còn lại có một nửa đối phương đặc sao chính là người sao vân đài tự như thế nào sẽ đến như vậy một tên gia hỏa khủng bố sư huynh cứu ta mặc dù không có hô lên thanh âm d ầ quẹ trong nội tâm đã tại lớn tiếng kêu cứu hắn biết rõ người này tuyệt không phải mình có thể đối phó khá tốt trong lúc nguy cấp hắn thấy được sư m i n h cái kia thân t ă n g bảo chỉ, chỉ cách h ỉ c cách mình gần đây một tòa miếu vũ mặt trầm như nước đã thành dồ quẹ một đầu đâm vào cái kia tòa miếu vũ t h ở phao một hơi biết rõ chính mình cái mạng xem như bảo trụ rồi lúc này thời điểm mới cảm thấy toàn thân đã cơ hồ bị ướt đẫm mồ hôi đây là hắn ở nước ngoài tung hoành vài chục năm lại chưa bao giờ có cảm thụ dù là lần kia tại phá trên thuyền một người đối mặt một ư ơ i ba tên bộ đội đặc trùng tinh anh hắn cũng không có như vậy cảm giác nguy cơ đó là chân chính tử vong uy hiếp tại vừa rồi cái k i a ngắn ngủn vài g i â y trong dầu quẹ phảng phất đã thấy được tử thần liêm đao hà o quang t ự như vậy nhẹ nhàng xẹt qua chính mình trong cổ chỉ thiếu một ít là đầu thân châu khác biệt nhất đăng đại sư ánh mắt tập trung dỗ quẹ nhưng lại không có chú ý tới cái k i a mặc tăng bảo lao h o ạ t l ư ợ n g phía nam đế tu vi tự tin trăm mét ở trong không có người xuất hiện mà né qua thai mắt của mình đây là một loại cao thủ khí cơ cảm ứng cũng không nhất định cần xem tới được nghe được đến dù là sau lưng có người cũng đồng d ạ n g có thể nhạy cảm tri giác thế nhưng mà lúc này đây đứng hàng trung nguyên ngũ tuyệt một trong nam đế vậy mà không có phát giác được tự tại chính mình cách đó không xa vậy mà còn có một người như là bọ ngựa bắt ve chim sẻ n ú t đằng sau đồng dạng thủy trung chú ý cái này trận này ám tập cùng phản xác nhất đăng đại sư không do dự xông vào này tòa trong miếu đưa mắt nhìn quanh nhưng lại không thấy có người hừ từ khi đi vào vân đài tự hắn đối với nơi này miếu thờ kết cấu coi như là cơ bản hiểu rõ chỉ có một cánh cửa cũng không có cửa sau các loại tồn tại sở hữu lớn nhỏ miếu thờ đều là đồng dạng cái này một tòa đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ hắn rõ ràng chứng kiến người nọ tiến đến giờ phút này không thấy bóng dáng duy nhất có thể giấu người địa phương chỉ có cái vị này phật tượng sau lưng đi ra nhất đang trầm gióng quát hắn biết rõ đối phương nhất định nghe thấy d ầ quẹ đích thật là ẩn thân phật tượng sau lưng lại cũng không cam lòng bị đuổi đến t r ậ t vật như thế nhưng hắn là d ầ quẹ phóng n h a n thế giới đều thanh danh h i ể n hách sát thủ c h i vương bao nhiêu người đối với hắn nổi tiếng táng đảm hôm nay vừa mới về nước tiến hành cuối cùng một cái nhiệm vụ chính chủ cũng còn không có gặp cũng tại như vậy một cái hoang vắng trong chùa cổ bị người đuổi như là chó nhà có tang đặc sao sư h u n h dù sao lập tức tới ngay rồi có sư h u n h lượt trận thì sợ gì chẳng lẽ mình liền một trận chiến dũng khí đều không có cái kia còn thế nào cùng sư huynh nói ngoa lại để cho hắn đồng ý chính mình đi chấp hành lần này ám sát nhiệm vụ hắn biết rõ đây là một cái cao thủ chân chính có lẽ đối với chính mình đột phá cảnh giới cũng có thật lớn chỗ tốt tại tánh mạng nên không lo điều kiện tiên quyết sao không q u ý trọng lần này cơ hội đấy một nghĩ đến đây d ô quẹ đem cắn răng một cái vậy mà quyết định ngạnh bính một hồi hôn đản chạy trở về đi d ô quẹ vừa mới thò đầu ra chỉ nghe sư huynh thanh ấm quen thuộc gầm lên giận dữ vậy mà sen lẫn trước nay chưa có một tia hoảng loạn họ p h ớ l i n mừng sinh nhật tàng thư v i ệ n tại. t r ư ớ c 1042, phản s á t nhất dương chỉ huy năng sự tình không song t i ể u không song tại rổ quẹ lần này kích động bên trên háo s á c đại sư cho dù cường đại hơn nữa cuối cùng cũng là người không phải t h ầ n tiên hắn có thể cảm nhận được cái này vân đài tự khách không mời mà đến người mang tuyệt nghệ võ công con đường hùng vĩ minh n g ông lại vô luận như thế nào cũng không cách nào biết được người này cũng là từ bi vi hoài người xuất r a dù là bị người ám thập cũng, cũng không, không hỏi nguyên do thống hạ sát thủ cho nên hắn chứng kiến rổ quẹ cũng dám thò đầu ra đi ra không khỏi có chút sốt ruột mới vừa vào cửa lên tiếng cảnh báo song phương võ công t r ê n l ệ ạ h cách xa rồ quẹ vô cùng có khả năng bị lập tức miểu sát lúc này thời điểm thò đầu ra đi ra không là muốn chết là cái gì nhưng mà một tiếng này hô quát lại để cho nhất đăng đại sư sát mặt cũng rốt cục thay đổi còn có người đến cao thủ coi như là nam đế giờ phút này cũng trong lòng không khỏi bay lên một cỗ cảm giác không ổn vừa rồi chính mình tuy nhiên tại truy kích địch nhân chính giữa cũng chưa quên cơ bản cảnh giác hắn là xác nhận quanh mình không người Lúc này mới yên mới t ân m h nhỏ. Nhưng mà, rõ ràng bị người tiền hậu kích, bao hết sủi cảo. Ta nói như thế phía hồ hỏa, khiêu khích ậ p giáp miếu mà, dám người tiền sủi nói cái kia diện ràng nào công ràng trước rõ ra rõ võ bị bao Ta tựa cảo. lộ đằng ấ y yên Nghĩ đến Ơn. chỗ chắc. đ là yên tâm có chỗ dựa chắc. Đằng sau người nọ tuy nhiên còn không có đối mặt nhưng là liền từ hắn có thể tránh khai chính mình thai mắt điểm này đến xem chỉ sợ là cuộc đời không gặp kinh địch trước đây có thể mang đến cho mình loại này nguy hiểm cảm thụ chỉ có một người trong thần thông vương trùng dương không nghĩ tới hạ học cái này cái gọi là quyết quán thậm chí có không kém gì vương trùng dương siêu cấp cao thủ hơn nữa đối với chính mình tựa hồ còn rất có lý t h í nguy hiểm nam đế mặc dù kinh bất loạn nhanh chóng tại trong lòng làm rõ một mảnh dài hẹp lo di quan hệ cùng sau l ư n g chi nhân nên sẽ có một trận chiến chính mình chưa hẳn có thể chiếm được cái gì ưu thế lúc này thời điểm nếu là có người theo bên cạnh lại quá y thoáng một phát vậy thì càng thêm không xong không nhỏ khả năng mình cũng không cách nào đi ra gian phòng này miếu nhỏ vì kế hoạch hôm nay chỉ có tiên hạ thủ vi cường lúc này háo sát đại sư lời còn chưa dứt dồ quẹ hết lần này tới lần khác theo phật tượng sau lưng hảo chết không chết địa thò ra nửa thân thể muốn thăm dò thoáng một phát đối thủ này hư thật cái này có thể đúng là tự tìm đường chết trong lúc nguy cấp nam đế đoàn trí hưng ơ quyết định thật nhanh ra tay là cuộc đời tuyệt học nhất dương chỉ coi chừng ngón tay hư điểm chỉ nghe sau lưng một tiếng thét kinh hãi dồ quẹ bị sư huynh trước nay chưa có khẩn trương ngự khí lại càng hoảng sợ cũng không có phải thử một chút đối thủ tỷ lệ ý niệm trong đầu vô ý thức địa muốn né tránh nhưng mà nam đế cái này một chỉ lại có bao nhiêu người tránh được hai d â quẽ l i ề u mạng trở về rút lui hay là đã chậm nửa nhịp Phúc! lăng lệ ác liệt chỉ phong xỏ xuyên qua rổ quẹ bà vai lập tức một cái lô máu không hề dấu hiệu địa xuất hiện tiên huyết phi tiên rơi vãi được bên phật tượng đều là thừa dịp nguy bệnh muốn n g u y ê mệnh nhất đăng đại sư tuy nhiên xuất r a lại còn không có tu luyện tới xả thân tự h ổ chính mình ở vào nguy hiểm còn cân nhắc đối phương tánh mạng trình độ khoảng cách về sau thần điêu hiệp lữ chính giữa thu đồ đệ từ ân thời đại dù sao cũng không có thiếu năm h u n g chi gần đây lại tới đây nhìn thấy ách nghe được anh cô t h a nhâm thì i tâm nguyên vốn là có chút ít dao động lại càng không lại ở chỗ này bởi vì không hiểu thấu địch tập kích mà khoanh tay chịu chết đối với địch nhân nhân tử tự là đối với chính mình tàn nhẫn giờ khắc này hắn phảng phất lại nhớ tới này cái quân lâm thiên hạ nam đế một chiêu đất thủ đoàn trí hưng kêu to một tiếng ngón tay liên tục điểm ra lại là ba đạo truy hồn đoạt mệnh chỉ phong nối góp tới t h í chủ hạ thủ lưu tình sau lưng vang lên một thanh âm thực sự ngăn cản không được nam đế một cách này d ù quẹ cố nén kịch liệt đau nhức rốt cục lùi về phật tượng về sau nhưng mà ba đạo chỉ phong như ảnh tùy hình dĩ nhiên là bỏ qua sau lưng cái thanh âm kia cảnh cáo ngang nhiên tiến công dầm dầm dầm ngăn tại phật tượng đằng sau r ổ quẹ hoảng sợ phát hiện phật tượng bị đâm phá ba cái đ ạ i động có một đạo chỉ phong rốt cục bắt đến vị trí của mình tại trong bụng lại thụ trọng kích a rốt cục nhịn không được rú thảm lên tiếng thanh âm tại yên tĩnh vân đài tự trọng lộ ra đặc biệt rõ ràng quỷ dị xa xa vang lên ầm ĩ tiếng bước chân rất nhiều người nghe tiếng chạy đến chính tại ở gần nhất đăng đại sư ngược lại là sườn sốt một chút xem lên trước mặt bị chính mình nhất dương chỉ đâm phá ba cái đại động phật tượng nhất thời có chút không có kịp phản ứng đã nói rồi đấy vàng dòng phật tượng đâu nhưng mà vừa mới chuyển qua ý nghĩ này cũng đã không dành đa tưởng nhưng hắn là nhớ rõ sau lưng còn có một cuộc đời kinh địch không thể khinh thường thậm chí không có quen người là một cái nhất dương chỉ theo dưới xương sần xuyên, xuyên ra như là trương con mắt đồng dạng tập kích bất ngờ sau lưng chính là cái kia làm hắn đều kiêng kỵ nhân vật hừ chỉ nghe hừ lạnh một tiếng tựa hô có chỉ phong đánh trúng nhân thể thanh âm nhưng mà lại không tiếp tục động tĩnh tình huống như thế nào đoàn trí l ư n g s ữ n g sở đây là đánh chúng hay là không có đánh chúng không có đánh chúng cái này thanh âm quen thuộc ở đâu ra đánh chúng người này là cái gì không có bất kỳ phản ứng vội vàng q u a n người đã thấy một người mặc tăng bảo lão hòa thượng áo choàng rộng rãi sâu sắc trên mặt lộ ra một tiên nói không rõ cái gì ý tứ hàm s ú c vui vẻ cùng chính mình đúng rồi cái ánh mắt nhưng lại không nói một lời thân hình như quỷ giống như mị ôm phật tượng đằng sau trọng thương cái kia người tự đi tại nghe tiếng chạy đến đại bộ đội đến trước khi đến biến mất tại vô số miếu thờ tầm đó không biết chui vào đến cùng cái nào sân nhỏ nhất đăng muốn đuổi theo nhưng mà nghĩ đến vừa rồi cái kia quỷ dị tình huống không tự giác địa dừng bước lại nhữ m ả y trầm tư nhất đăng đại sư người ở nơi này vừa rồi ai tại kêu t h ẳ n g thiết cái thứ nhất đổi u tới đương nhiên là bước chân nhẹ nhàng h ạ n học lăng ba vi bộ nếu còn chạy bất quá những phàm phu tục t ử kia thực x i n lôi đã chết đi vô nhai t ử a nhất đăng lắc đầu không nói được lời nào h ạ n học tả hữu trương nhìn một cái cũng không có những người k h á c ảnh ngược lại là trong miếu mặt đất còn có phật tượng bên trên phun tung toe không ít vết máu có người ở chỗ này cùng nhất đăng đại sư đ ộ n g thủ ngược lại là thật to gan hạo học nghĩ t h ầ m xã hội hiện đại không sử dụng súng ống cùng nhất đăng đại sư loại này tồn tại so sánh với tất cả đều là chiến năm cặn bã ai rõ ràng tại đây trong cổ miếu cùng hắn đ ộ n g thủ nhất đăng đại sư cũng không phải là tây độc câu dương phong a theo lý thuyết không có lẽ như thế ra tay ác độc đả thương người mới đúng vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì hơn nữa vốn từng miếu th ờ không đều có lẽ có quản sự tăng nhân phụ trách bán hương đến các loại công việc sao như thế nào chung quanh nơi này một cái cũng không có hắn nhưng lại không biết vừa rồi cái kia âm thanh súng ngắm tiếng nổ tuy nhiên là an gắn ống ham thanh cách khá xa cơ bản không có cách nào phân biệt có thể khoảng cách gần đương nhiên nghe được ra đó là tiếng súng coi như là hòa thượng tại xã hội hiện đại buổi tối trước khi ngủ cũng là có thể phải xem tv đối với tiếng súng loại vật này không đến mức quá mức lạ lẫm cho nên ai còn ở tại chỗ này chờ chết phàm lắng nghe được súng văng lên tất cả đều bỏ trốn mất dạng bị thương rộ quẽ lại được người cứu đi cho nên hạo học tới chỉ thấy một chuyện cố hiện trường còn có người trong cuộc một trong nhất đang đại sư có người dùng lợi hại am khí đánh lén bị ta truy đến nơi đây dùng nhất dương chỉ trọng thương về sau được người cứu đi nha nhất đăng đại sư lời ít mà ý nhiều hạ học nghe nhưng lại trong nội tâm dùng mình họ p h ơ l ì n mừng sinh nhật tàng thư v i ệ n tại t r ư ớ c 1043, phật tổ hiền linh lợi hại ám khí trong thế giới này lợi hại nhất cao thủ ám khí chính mình việc đáng làm thì phải làm nhưng mà coi như là chính mình truyền thừa từ thiên thủ như lai triệu bán sơn ám khí công phu cũng không dám nói có thể đối với nam đ ế đoạn hoàng gia tạo thành bất cứ uy h i gì như vậy nhất đăng đại sư cái gọi là lợi hại ám khí không hề nghi ngờ là súng ống nếu như nói tới ám sát đối phương rất có thể tại cự ly xa lựa chọn đánh lén là ai hạo học lúc này ngược lại là đoán nghỉ không r a rồi nếu là có người dùng súng ngắm y đồ bắn chết chính mình vậy cũng được có vô số loại khả năng tính ít nhất có thể liệt ra như vậy mấy cái người khả nghi hoặc là tổ chức nhưng mà nhất đăng đại sư ở chỗ này có cựu hắn ra điều đó không có khả năng a ngoại trừ một cái tình địch chu bá thông bên ngoài còn có ai là cựu nhân của hắn tất d ụ c g i ế t chi cho thương khoái chu bá thông đương nhiên là có thể bài trừ thương của hắn chỉ dùng để, để đối phó anh cô đã đối với nhất đăng đại sư đã tạo thành thành tấn tổn thương nhưng lại tinh thần mặt bất quá chính là cái xe chấn lúc bị thuận đi quần áo xe chấn năm rồi không đến mức a coi như là thằng này thế lực lớn lại có y phục của mình làm manh mối đã tìm được nhất đăng tại đây tối đa tối đa thì ra là cái ở trước mặt chất vấn đòi hỏi quần áo tiết tàu a lại bá đạo một điểm rất giỏi muốn đánh người tuy nhiên kết quả chưa hẳn có thể đạt được c ước muốn ném một bộ quần áo dựng lên x u ố n g ngắm bắn chết hắc xã hội đều không có bá đạo như vậy a hạ học đau mày suy nghĩ sau nửa ngày cũng không bắt được trọng điểm lại nghe những ầm ĩ tiết tiếng bước chân càng ngày càng gần h i ệ n nhiên là xem náo nhiệt đại bộ đội sắp đến cái này phật tượng hạo học nhìn nhìn trong chiến đấu bị tổn hại phật tượng ba cái trong suốt lỗ thủng đặc biệt bắt mắt nhất dương chỉ quả nhiên là lăng lệ ác liệt bá đạo võ công tuyệt học chỉ là cái này lỗ thủng hoành m ặ t cắt có thể thấy rất rõ ràng phía ngoài cùng một tầng kim quan g sáng sủa có khả năng thật sự là hoàng kim chế tạo nhưng mà hướng vào phía trong đại khái nửa tất tả h ư u nhan xác lại biến đi một tí hiển nhiên cùng tầng ngoài cùng không phải cùng một loại kim loại、Đồng. hạ học không ngữ nhất còn không phải tầng này đồng s á c mà là đồng trong vỏ mặt hoàn toàn tựu là cùng loại thạch cao bỏ thêm vào thứ này thấy nhiều hơn phân biệt rất dễ dàng ni mã vàng r ò n g phật tượng giá thành đắt đỏ đem khách hành hương tiền nhan đèn đều hoa tại tại đây vân đài tự phật nhất linh nghiệm vì phật tổ chế tạo kim thân thả n g ư y i mẹ cái dây cái r á m đã nhìn thấu cơ quan dựa theo hạ học tính tình tự nhiên không chịu từ bỏ ý đồ hắn cũng bị lừa được một trăm vạn đấy một trăm vạn a đặt ở người bình thường trên người dựa theo lương một năm năm vạn tính toán được đặt s a o công tác suốt hai mươi năm à, quả thực là phát rổ nhãn châu xoay động đã có chủ ý qua mấy ngày muốn đến phiên nam đế đoàn chí hưng ơ quay chụp xạ điêu anh hùng tiền chuyện chính giữa nội dung cốt truyện vừa vặn hôm nay thử xem hắn hành động vân đài tự chiếm diện tích quá q u ả n g b ắ t đ ầ u phát sinh địa điểm khoảng cách hạ o học vừa rồi dừng lại huệ trạch thức ăn chay q u á n đã tương đương xa cho nên căn c ứ cá nhân tốc độ bất đồng đuổi ở đây thời gian cũng vô cùng giống nhau làm sao vậy làm sao vậy vừa mới theo thức ăn chay quắn rơi chạy vân đài tự phương trượng không bảo đại sư không biết từ nơi này lại chui đi ra xem trong miếu tựa hồ có chút hỗn loạn liên tục kinh hô phương trượng đại sư hạo học thần sắc kinh hoàng trực tiếp vọt tới không bảo trước mặt chẳng hắn ý định nhập miếu xem xét bước chân toàn thân run dày quát phật tổ hiển linh rồi phật tổ hiển linh rồi cái gì đồ chơi không cần người khác hoài nghi không bảo phương trượng cái thứ nhất cũng không tin cái đồ chơi này còn có thể hiển linh hội hiển linh dùng chính mình cầm đầu vân đài tự tăng nhân đứng ngũ ý chịu xào liền muốn gặp thiên phạt bọn hắn dùng vàng dòng phật tượng làm mạnh lưới những năm này không biết lựa khách hành hương bao nhiêu tiền nhăn đèn thực sự phật tổ lúc này cũng thì cho phép b như ắ n n h nói cái này không bảo phương trượng hắn mới thật sự là không biết sợ chủ nghĩa duy vật giá trị đang xem cuộc chiến sĩ cái gì phật đà bồ tát tại hắn xem ra chẳng qua là bày ở trong miếu một tôn cây dụng tiền mà thôi cái gì kính sợ cái gì cúng bái tất cả đều chưa nói tới bất quá lời này hắn cũng không thể phản đối cho tới nay dùng không bảo phương trượng cầm đầu vân đài tự tăng nhân cường điệu chính là trong chỗ này lễ phật tâm thành tại đây lại càng dễ dẫn tới phật tổ h i ể n linh phù hộ tín đồ hiện tại khó được có một cái cũng không phải là vân đài tự người hô to phật tổ h i ể n linh rồi tuy nhiên lại để cho không bảo có chút ngoài ý m u ố n lại đúng là cầu còn không được vị thí chủ này chỉ giáo cho nhưng mà phật tổ thứ này tổng cũng không thể nói có thì có a ngươi nói h i ể n linh rồi linh ở nơi nào không bảo phương trượng cũng không quên đúng là thằng này vừa rồi tại huệ trạch thức ăn chay quán một câu trong lòng có phật là chân phật nói được chính mình á khẩu không trả lời được chỉ có thể chật vật bại lui sự tình mới qua thêm vài phút đồng hồ ý tịu thay đổi tình huống như thế nào phật tổ hiển linh rồi ở này trong miếu các ngươi cũng đừng đi vào cái k i a thật sự phật tổ a hạo học biểu lộ khoa trương nước bọt bay tứ tung những ngày này quay phim đập nhiều hơn cũng có chút biểu diễn dục nhìn qua vừa vặn thừa cơ hội này qua một thanh nghiện thật sự phật tổ bộ dáng gì nữa cũng phải không được xem lập tức liền có người hoài nghi bọn hắn vừa mới bị hạ học giáo dục qua nói là trong lòng có phật là chân phật mặt khác những trong miếu này bất kể là tượng mộc thần tượng hay là đắt đỏ kim thân cũng chỉ là một cái hư giả hình tượng mà thôi không có nửa điểm pháp lực mọi người vừa mới tiếp nhận cái quan điểm này chính ngư ơ i lại toàn bộ đả đảo sau đó nói có phật tổ hiền linh người trẻ tuổi kia quá thác loạn đi à nha mạch suy nghĩ chuyển đổi được quá nhanh chúng ta theo không kịp a tiểu t ử này là vân đài tự mời đến năm a ân cái này mạch suy nghĩ so sánh rõ ràng ta xem có nhiều khả năng vậy hắn vừa rồi vì sao còn muốn nói gì nữa trong lòng có phật các loại đây không phải tự mâu thuẫn sao ta cảm thấy a hết t hệ đều là xáo lộ vừa rồi chỉ là vì thủ tín tại chúng ta hiện tại mới thật sự là biểu diễn bắt đầu nói có lý a chúng ta nên cảnh giác cao độ đừng để bên ngoài một lửa gạt lại lửa không quan tâm hắn có phải hay không nắm ta vẫn cảm thấy người này mới vừa nói cái kia lời nói rất đúng a trong lòng có phật khắp nơi cũng có thể làm miếu thờ tới nơi này dùng nhiều tiền thắp hương bái phật có thể lại không thấy ai thật sự được cái gì không d ậ y nổi phúc báo ổn định chỉ cần chúng ta kiên quyết không bỏ tiền t u y tiện bọn hắn vân đài tự làm ra cái gì bị bẩm đến đều không có gì chứng dùng cha mẹ nó h ạ học nghe những nghị luận này n g h ị thẩm vừa rồi chính mình kéo tới quá n g ư ỡ bức đem những n à y người đều giáo dục đã tới hiện tại lại để cho bọn hắn một lần nữa tin tưởng phật tổ hiền linh ngược lại không dễ dàng cái này đặc sao là tự mình cùng chính mình tác chiến nha ho khan một tiếng xem như cho bên trong chuẩn bị sẵn sàng nhất đăng đại sư phát tín hiệu sau một khắc kỳ cảnh đã xảy ra họ phớt l n mừng sinh nhật tàng thư vĩa tại Trước 1044, Lục tự Chân Ngay tại hạo học đã không cách nào ngăn càng ngày càng nhiều người tại trở rất t hạo hiếu học cách đã kỳ â một dùng không bảo phương trượng cầm đầu, ý định xông vào trong đến bảo vào t cầm đầu, miếu xem u ý cùng tiếng h ờ điểm. Đống địa đi nhiên i một thanh âm, một tống thanh bên trong rõ ràng địa chuyển tống đi ra. Ông, có từ t ra. rõ này cũng không phải là bình thường tiếng nói chuyện thậm chí cũng không phải cao giọng hô quát không phải kêu to thét lên t r ờ bất luận một loại nào mọi người quen thuộc câm điệu chỉ là một chữ vậy mà dẫn tới vân đài tự mấy trăm tòa miếu vũ vang vọng hồi âm cái này chỗ hoang vắng ngàn năm c ổ tháp toàn bộ đều bị cái này một chữ thanh âm chỗ bao phủ cái này đây là đang muốn xâm nhập mọi người chỉ cảm thấy trong lòng thị trấn không tự chủ được địa dừng bước lại mọi người trên mặt không tự chủ được địa xuất hiện mê mang không biết làm sao t h ầ n sắc vậy mà đã quên tại sao mình tới nơi này hiện tại lại muốn cái gì Ngay đến thanh vẫn hùng thanh tịnh, không giống như là vang lên bên thai, giống như là trực tiếp một chút sáng trong lòng linh. lương tín đến, chính thức không chỗ nào cầu tự tại người, thân tức là Phật, há lại sẽ tới nơi này sau chữa hai thai, địa đây sẽ hậu đều cầu tài, có người vì cầu đó, đồ, có trực chút các chỗ thức chỗ tức cố thứ Phật thắp Phật, há th tại tiếp một Tới tự tại tới rồi. bái lại Mà, âm mà là là là là là ý Có cầu có cầu người duyên, người vì cầu duyên, có người vì tại n nhưng mà nghe thế thứ hai, mọi người vậy mà cảm thấy, chính mình cần cụ dùng thoang nên như vậy nhỏ bé, không đáng giá nhắc trước. Thế thế thứ thấy, thứ vật, tựa tiểu trở tới. t chữ cảm cụ cầu cái hai, hồ giá mà mọi mà vậy vậy đồ bé, một tiếng này âm thanh phản phất trong thiên địa gõ khởi chuông khổng lồ mới có thể sinh ra phật â m chính giữa mọi người mê mang trong ánh mắt dần dần xuất hiện một tia thanh minh đó là hiểu ra về sau thanh minh mang theo một tia giải thoát thoải mái nhẹ nhõm khoa ý hạ học cũng không khỏi được trong nội tâm dùng mình nhất đăng đại sư nội công tu vi quả nhiên là van dội cổ kim vượt qua xa chính mình có khả năng mới tới đấy bá nghèo hồng tại mọi người càng ngày càng sáng ánh mắt càng ngày càng kính sợ trong thần sắc thanh âm này không nhanh không chậm đem sáu cái chữ từng cái niệm xong liền vắng lặng im mắng ngoài miếu vốn là não ầm ầm trang diện cũng hoàn toàn biến thành một mảnh yên lặng tất cả mọi người lâm vào t r ầ m t ư thậm chí có người nhắm lại con mắt dũng tâm nhận thức vừa rồi trong lòng mình bay lên cái chủng loại kia trước nay chưa có kỳ dị ý niệm trong đầu tại đây dạng phật âm thiện sướng chính giữa không có người lại đi tính toán chi ly cuộc sống mình bên trong những được mất kia vinh lục thị phi hết bạch đều bị cái này chính thức trang nghiêm phật tâm chỗ rung động thăng hoa đến rất cao nhất trọng cảnh giới chính giữa thậm chí có người cảm giác được nếu là có thể dòm phá cái này một trọng cảnh giới là được lập địa thành phật t trượng trong nội tâm điên hét lên một tiếng, toàn thân tốc tốc phát run, hai đầu gối mềm nhung tỉu quỷ dạp xuống đất. Trong tâm thần thể trong tâm, toàn tá Phật Chữ Chú cuồng Có có Minh Không phương hai nhung không không linh. không hoàn Hán mềm nội điên gối nội nội giả Vương lên run, xuống vàng dòng bảo bảo dạp sợ đầu quỷ quỷ, quỷ. là hắn cái này ở trước mặt không biết l ừ a gạt bao nhiêu l ầ người n có thể hay không đã bị phật tổ khiển trách ai đặc sao có thể nói được thanh sáu chữ minh vương chú lại xưng lục tự chân ôn tại phật giáo chính giữa tiếng tăm lừng lẫy không bảo phương trượng tuy nhiên nhưng thật ra là cái không tin phật giả người tu hành lại trung quy cũng cần một điểm có thể giả bộ điểm mặt tiền của cửa hàng thứ đồ vật đối với kinh phật các loại thấy cũng là rất thuộc tự nhiên không phải không biết đạo cái này đại danh đỉnh đỉnh lục tự chân ôn không riêng gì hắn ở đây các tăng nhân thậm chí rất nhiều bái phật nhiều năm tín đồ cũng đúng cái này lục tự chân ôn cũng không xa lạ gì ông mà đấy bám meo hồng chỉ là dịch thơm mà thôi kỳ thật sở hữu chú ngữ cũng không thể như vậy phiên dịch đi ra cái kia không có chút ý nghĩa nào chỉ là vì biểu đạt thuận tiện mới tại các loại nơi bị sáng tác văn tự mà thôi cái này sáu cái chữ biểu tượng chư thiên thần phật bồ tát từ bi cùng gia t r ỉ là p h ạ n văn t r u y ề n mở đầu ông cùng phần cuối hồng đại biểu chúng phật bảo hộ trước đưa cùng kiềm chế có thể lý giải thành ngự khí trợ tử chính giữa mà đấy là chỉ chân bảo bám meo là chỉ hoa sen cái này hai cái từ là đặt song song quan âm danh hảo lục tự chân ngôn nếu như gắng phải phiên dịch thành ý tứ đó chính là có đủ p h ậ t thân phật trí quan thế âm xem chiếu cái này sáu cái chữ có bao nhiêu lợi hại nói hai cái nhân vật trong truyền thuyết có thể biết rõ tế công tương truyền chính là tây thiên hàng long la hán chuyển sinh p h à n g trần để lại rất nhiều truyền kỳ sự tích nghe nói tế công tại lắc lư cái kia mặt rách dưới cây quạt ý định thi pháp thời điểm sẽ gặp như tên trộm địa cười nhớ kỹ cái này một câu ông mà đ ấ y bám nhau hồng cái con khỉ này đại nháo thiên cung về sau bị ngọc hoàng đại đế thỉnh động như lai phật tổ trở tay đặt ở ngũ hành sân xuống nhưng g ũ h đại là khoảng cách gần như vậy nghe người ta niệm tụng lục tự chân ngôn hơn nữa nghe nói là phật tổ hiền thánh nhưng lại ai cũng chưa từng từng có kinh nghiệm đây cũng không phải là có người trò đùa dai mọi người nghe được rõ ràng vừa rồi cái này sáu cái chữ mỗi chữ mỗi câu vang vọng t h i ê n địa, càng lạ như là gõ tại mỗi người trong lòng căn bản cũng không phải là ai có thể đủ tùy tiện giống một tiếng có thể đạt tới hiệu quả nghe xong cái này sáu cái chữ về sau mỗi người đều cảm thấy có một loại thể hồ còn đính đại triệt đại nộ cảm xúc tuy nhiên không có thể đốn ngộ thành phật thực sự thoáng cái đ ể cao rất nhiều cảnh giới thậm chí vốn là đi vào vân đài tự bái phật sở cầu sự tình cũng đã không oanh tại hoài cười bỏ qua rồi p h ậ t tổ mới có lớn như vậy thần thông đại pháp lược a không bảo đại sư quý xuống là vì trong lòng sợ hãi nhưng mà rất nhanh tại phía sau hắn hô lạp lạp quỳ xuống một mảng lớn lại là vì tin phật tổ hiển linh thuyết pháp tại khoảng cách nơi đây không xa chính là cái kia rách nát trong sân háo sát đại sư nhìn qua thanh â m truyền đến phương hướng chân mày hơi nhữ lại lục tự chân môn hơn nữa theo trong thanh â m xem cái này có thể không riêng gì nội công thâm hậu mà thôi người này cùng ngã phật môn quả nhiên cũng có tương đương sâu xa chỉ có kiên trì mấy năm như một ngày tụng kinh lễ phật chi nhân mới có thể ở trong thanh â m ẩn chứa như thế hào diệu phật hiệu thần thông khích lệ người hướng thiện giúp người giải thoát nếu như chỉ là nghe cái này lục tự chân ngôn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng người này t ự u là vừa rồi bắn ra lăng lệ ác liệt chỉ phong trọng thương rổ quẹ võ công cao thủ l a o hòa thượng ánh mắt rủ xuống nhìn xem nằm ở trên giường sinh tử không biết rổ quẹ trên người hai nơi quán thông thương tuy nhiên đã trải qua đơn giản băng bó lại như c ũ là nhìn thấy mà giật mình như thế kỳ quái phật hiệu tạo nghệ không thấp sở tu võ công lại hoàn toàn là lăng lệ ác liệt bá đạo đường đi lúc nào xuất hiện hay sao theo từ đâu xuất hiện hay sao hẳn là ta hơn m ư ơ i hai mươi năm không trên thế gian hành tẩu vậy mà không biết hiện lên ra nhiều như vậy lợi hại hậu bối dồ quẹ thương tại dưới tay người này nếu là có thể thất bại hắn nhuệ n khí bỏ đi trong lòng của hắn sát nhân chấp h nhiệm coi như là một cái cọc thiện duyên lại nói tiếp còn muốn cảm tạ người này đấy nói cách khác dựa theo trước khi chính mình nhiều lần suy tính dồ quẹ một khi ly khai vân đài tự chỉ sợ sẽ không có thể còn sống rồi không bảo phương trượng sau lưng có tăng nhân cũng có khách hành hương đâu nghịt một mảnh quỳ dạp xuống miếu thờ trước cửa đã thấy theo miếu bên trong đi ra một người cha mẹ nó phật tổ chân thân tất cả mọi người ánh mắt xéo qua chứng kiến một điểm ảnh tử tranh thủ thời gian phủ phục túi đầu liên tục dập đầu không chỉ ai đặc sao có gắn tử cùng phật tổ đối mặt xem hắn có đẹp trai hay không họ phật lin mừng sinh nhật tàng thư vĩ đại chương một nghìn bốn mươi năm phật nộ thần phạt nhưng mà cũng không phải đi ra lại là một cái toàn thân đ ấ m máu chi nhân nhìn về phía trên thần sắc mỏi mệt sắc mặt tái nhợt đây là ai h i ệ n nhiên đó cũng không phải phật tổ ai đặc sao có thể đem phật tổ thương thành như vậy chẳng lẽ là phật đạo đại chiến sao quá dơ ta cái này cũng không phải tiểu thuyết càng ngày càng nhiều người đánh bạo ngẩng đầu lên tò mò dò xét cái này rõ ràng tại trong miếu người trong miếu có thể là vừa vận chuyển ra phật tâm a có chân phật ở bên trong người này thương thành như vậy hẳn là là trước khi tại đại hùng bảo điện tăng nhân liếc cựu nhận ra người này đúng là vừa bắt đầu s u n g kẻ có tiền t h á p hương đều lựa chọn xa hoa nhất lần sau đó lại không có tiền tính tiền g i a hỏa t h ằ n g này tuy nhiên danh tiếng không đáng một xu lại khí phái rất đủ lại để cho người không d á m quá mức vô lễ về sau đến rồi người bằng hữu giao đủ phí tổn lúc này mới phóng hắn tiếp tục đi dạo như thế nào đến chưa không thấy bị thụ trầm trọng như vậy thương thế nhìn về phía trên quần áo huyết l u ộ m cơ hồ t i ể u là hấp hối rồi chuyện gì xảy ra ánh mắt mọi người đều tập trung tại nhất đăng đại sư trên người kể cả hạo học ở bên trong hạo học ra vẻ khiếp sợ nói a lao đoàn n g ư ơ i đây là làm sao vậy không phải e m đẹp ở bên trong lắng nghe phật tổ dạy bảo như thế nào nhất đăng đại sư nhìn xem hắn âm thanh tình cũng mậu biểu diễn cũng hiểu được trong nội tâm h c hàn lao đoàn bất kể là làm hoàng đế hay là làm hòa thượng tựa hồ cũng không sao người như vậy xưng hô qua rất mới lạ hiện tại đã đến hắn biểu diễn thời khắc rồi nhất đăng đại sư có chút hít một hơi phản phất là đã dùng hết toàn thân khí lực rất c h â m chạm rất suy yếu nói bốn chữ phẫn nộ thân phạt không tệ hạo học nghe được bốn chữ này nghĩ thẩm lão đoàn đồng chí hành động cơ bản vượt qua kiểm tra rồi quả nhiên là có thể người không gì làm không được vừa rồi vội vàng thương lượng bộ này phương án mình ở bên ngoài ngăn cản như vậy nhất thời một lát lao đoàn rõ ràng theo huyết ý đến lời kịch đều chuẩn ứng phó như vậy đầy đủ dù sao người ta trải qua hoàng đế là bái kiến thế mặt người cái kia nói thì chậm khi đó thì nhanh hạo học thần s ắ c đại biến b ị c h thoáng một phát hướng về vừa mới phật tổ h i ể n thánh địa phương quý xuống cúng quýt dập đầu sợ hay nói tiểu tử n g u muội mạ o phạm phật tổ vừa rồi trong lời nói nhiều có đắc tội ngã phật khoan hồng độ lượng ngàn vạn muốn tha thứ tiểu tử vô tâm chi mất tất đương thành kính cầu xin cứu rỗi tội nghiệt ta cái này bằng hữu thật là thành tâm lễ phật cũng không phải cố ý thắp hương không trả tiền ta vừa rồi đã đem phí tổn bộ toàn bộ ngã phật đại từ đại bi cũng xin tha thứ lỗi lầm của hắn À, là như thế này. như này, rất nhiều người đều phản ứng. thế rất Cái đều kịp vừa rồi tại huệ trạch thức ăn chay quán chính giữa vị trẻ tuổi này hoàn toàn chính xác đã từng chậm rãi mà nói nói tại đây bất kể là kim phật hay là bùn phật đều chẳng qua là hư giả hình tượng mà thôi chính thức phật nên là ở trong lòng mỗi người lời nói còn văng vẳng bên thai nhưng bây giờ lập tức bị báo ứng cái kiêm niệm tụng lục t ự chân ngôn minh mông thanh âm không biết đến từ phương nào nhưng lại có gột rửa tâm linh lực lượng tại loại lực lượng này xuống vốn chính là phật giáo tín đồ mọi người cái đó còn sẽ có cái gì hoài nghi nao h nhao phủ phục quỳ dạp xuống đất kích động mà đối diện cái này cuộc đời không thấy thân tích sau đó phải nhìn cái này nữa toàn thân đấm máu ra hỏa nói là cái gì phật nộ thần phạt càng thêm kiên định ý nghĩ của mọi người mà ngay cả vốn là kỳ thật nhất không tin tại đây sẽ có c h â n phật hiển thánh không bảo phương trượng mọi người cũng không khỏi nhiều tín thêm vài phần hẳn là cái này vân đài tự ngàn năm cổ tháp thực có vài phần môn đạo sẽ có phật hiệu k h ô n cùng không bảo phương trượng nơm nớp lo sợ hồi lâu ngược lại là không có gì khác thường thoáng yên tâm xem ra phật tổ khoan hồng độ lượng không có quá so đo ta những năm này khuyết điểm nha bất quá về sau có thể phải cẩn thận chút ít tối thiểu nhất dù là không cần v à n g dòng cũng phải dùng tinh k ế t đồng không thể quá làm giả nhi rồi bằng không thì trước mắt cái mới nhìn qua này rất thê thảm huyết nhân tự là tương lai của mình miếu t h ở trong hoàn toàn yên tĩnh không còn có phát ra bất kỳ thanh em gì nhưng là không ai dám đi vào tìm tòi đến t ậ t cùng vạn nhất làm tức giận phật tổ lại rơi nữa lên đồng phạt ai có thể chịu nổi đông nhiên hạ học đứng dậy vài bước tự lẻn đến không bảo phương trượng trước mặt rất chật vật địa thi cái lễ Lộ ra vội vàng hấp dốc, vội cộng ra bao tòa tòa. vàng vàng vân vũ? hỏi, đại sư, xin hỏi cái đại nhiêu tòa miếu này tổng hấp dốc, sư, tự, có không bảo phương trượng trong i ể u h t o nội l tâm nảy dựng vốn là một hồi cuồng hỉ ngay sau đó thậm chí có chút ít tâm thần bất định một trăm linh tám tòa miếu vũ đều đi một lần cao hương Đây quả thực là một số có thể có là số nhưng ó i k ủ n tính toán giảm khấu chỉ, đó cũng là tiếp cận ngàn vạn khoản tiền lớn. n g giảm bố tài Tiêu trừ, tiếp là phú. khấu h ra đó mà hắn có chút chột dạ địa lường không người dám tiến vào cái này tòa phật tổ hiện thánh qua miếu t h ờ l i ế c trong nội tâm như là m ộ ư ơ i năm cái thùng treo núp nước bất ổn tiền này dám hoặc là phật tổ có lẽ còn nhìn xem đấy nếu ước lượng tiến chính mình trong túi heo phật tổ trách móc chẳng phải là không xong mẹ chứng rất giỏi tự chính mình không cần nữa cái này một lớp đều cống hiến cho phật tổ cũng coi như cho mình kết cái thiện duyên lại để cho phật tổ xem thật kỹ xem ta cũng là làm việc nhi người đâu không bảo phương trượng rất nhanh nghĩ kỹ lấy tiền lý do cái này ngàn vạn tiền nhan đèn thu đi lên hắn ý định thật sự cho vân đài tự phật tượng đổi mới một lần dùng tốt nhất tài liệu tuy nhiên vàng dòng không thực tế tối thiểu nhất cũng phải là tinh khiết đồng mạ vàng tiêu chuẩn một nghìn vạn cũng tốt tám trăm vạn cũng thế chính mình một điểm không lưu hoàn toàn dùng để cải tạo phật tượng tu sửa c h ố n miếu cái này đều là định n ọ i phật tổ đại việt thiện tự tính toán trước khi chính mình làm được có chút không đến vị cũng coi như có thể đền bù một hai đi ả nha một nghĩ đến đây không bảo phương trượng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười gật đầu nói khổ hại không cùng quay đầu lại làm bờ thí chủ có thể hoàn toàn tỉnh lộ tin tưởng ngã phật t ứ bi cũng sẽ không quá mức trách móc hạo học biểu lộ cực kỳ đúng chỗ sợ h ã i trong mang theo một tia kinh hỉ như là vì có thể đưa tiền đi ra ngoài mà hết sức vui mừng một nguyện ý tiến đưa một cái cam tâm tình nguyện thu đó là đương nhiên là ăn nhịp với nhau không bảo phương trượng cười nói thí chủ thành tâm lễ phật nhất định phải phúc báo một trăm l i tám tòa miếu vũ dựa theo vừa rồi cho giá tiền của ngươi cấp bậc cao nhất dân hương tám vạn một nén nhang Tổng cộng là không Hạo học lắc đầu nói, bảo á i i Phật thắp hương, thể g sao có m giá Chúng đài khấu trừ.、Chúng、ta vân đài tự c vân a hương, theo tính trước đến nay đều là ít giá 10 vạn Cứ dựa theo 10 vạn đến tính toán, giá từ ít tòa Cứ đều A. dựa là phương ậ t t ợ n vạn, n g g là ta trực ư i h tới 1, vạn, dư thừa bộ Ta vạn, phận. để trượng tăng, xem như hướng Phật tổ bồi tội, có thể không.、Có、thể à, quá đặc sao có thể、rồi. Không bảo phương ư tổ tội, t bồi bảo rồi. có Có đặc có A, sao quá r cười đến trên mặt nếp nhăn đều mở hôm nay phật tổ h i ể n thánh thật sự là thiên đại điểm lành so với chính mình tận tình khuyên bảo khuyên bảo nửa ngày đều hữu dụng nhiều lắm chỉ là lục tự chân ngôn m à t h ô i tự lại để cho người trẻ tuổi này thoáng cái cũng không tin phật k i n h thường vân đại tự biến thành ra tay là hơn một nghìn vạn siêu cấp đại khách hành hương hay là phật tổ ngữ bậc a họ phơlin mừng sinh n h ậ t tàng thư v i ệ n tại t r ư ơ n g một nghìn bốn mươi sáu mang tiết tấu hạ học động tác rất nhanh tại đây lại có di động t ò bắn cơ loại này thần khí chuyển khoản tiêu phí cực kỳ thuận tiện không đến một phút đồng hồ không bảo phương trượng tự nhận được một đầu tin tức một năm trăm vạn nhuyễn nội tệ nhập số sách t i ê vừa rồi vị tiểu thi chủ này bởi vì lúc trước đắc tội phật tổ bị đánh xuống phật nộ thậm chí đều liên lụy đến bằng hữu hiện tại đã hoàn toàn tình nộ hơn nữa hiến cho giá trị xa xỉ dầu vương tiền ta tin tưởng phật tổ từ bi vi hoài tất nhiên hội tha thứ cũng chúc phúc cho hắn cơ hội này mọi người có thể ngàn vạn không muốn bỏ qua thì ra là ta vân đài tự từ xưa đến nay tự là phật môn thánh địa lại niên niên t u ế t u ế đều có vô số khách hành hương tới đây thành kính bái phật mới có hôm nay phật đà đến thế gian dùng lục tự chân ngôn tán dương phật hiệu đại sự như các ngươi hôm nay tại phật tổ trước mặt biểu hiện ra xứng đáng thành ý có phật tổ bảo hộ tất nhiên có thể tâm tưởng sự thành mọi sự trôi chảy không phải lão hòa thượng nói ngoa cái này kinh đô thành phố trồn miếu mọi người có lẽ cũng biết không ít cái gì phổ độ tự minh vân tự buồn phiền tự những này v hôm, hôm nay phật tổ hiển thánh không bảo phương trượng biết rõ chính mình trước khi làm một chuyện đừng nói phật tổ trúc phúc rồi có thể không dáng tội đã xem như đại từ đại bi muốn muốn hảo hảo bổ cứu một phen lại còn không bỏ được vận dụng trước khi đã ước lượng tại trong túi còn tiền dứt khoát thửa cơ hội này lại hóa một lần duyên có vừa rồi cái k i a phảng phất vang vọng trong thiên địa lục tự chân n ôn tin tưởng theo những khách hành hương này trong tay đào lấy ra một điểm dầu v ư ơ n g tiền cũng không khó khăn quả nhiên vây quanh ở cái này tòa nho nhỏ miếu thờ bên ngoài mọi người có mấy người tại chỗ t i ể u đứng dậy ta quên mười vạn dầu vườn tiền đây là ta một nửa tài sản rồi phật tổ đừng ngại ít ta quên một trăm vạn công ty sinh ý hay là không có gì khởi sắc đây đã là ta có thể lấy ra lớn nhất thành ý nếu là phật tổ phù hộ để cho ta thoát khỏi gần đây khốn cảnh ta nhất định lại đến vân đài tự còn nguyện đến lúc đó ít nhất năm trăm vạn cất bước cái gì cũng không nói rồi hôm nay có thể nghe được vừa rồi cái kia lục tự chân ôn là chuyến đi này không tệ ta cảm thấy vấn đề của ta giống như đã giải quyết cảm tạ ngã phật từ bi ta quên hai trăm vạn giàu vườn tiền a n g u y ệ n vân đài tự phật hiệu hương thịnh kéo vĩnh tổn hạo học phát hiện tại không phải cuối tuần thời gian đến vân đài tự dân hương kẻ có tiền thiệt tình là không y ta bất quá cái này không bảo phương trượng cũng thật sự là to gan lớn mật hạ o học trước khi tại sao phải sợ hắn bị nhất đăng đại sư dùng phật môn sư tử hống n i ệ m tụng lục tự chân ngôn hụ sợ không dám lại lừa gạt tiền đấy hiện tại xem ra chính mình quá lo lắng muốn tiền không muốn mạng a đây là thậm chí còn dám một lại đề lên cái gì vàng dòng phật tượng dùng để lừa dối khách hành hương chính thức là tự tìm đường chết thu thập hắn đều không cần chuyển cái gì phân công trực tiếp có thể một kích bị mất mạng không lớn trong chốc lát công phu thô sơ giản lược tính toán lại là ít nhất chừng một ngàn vạn nhập sổ sách lộ ra hạ học cái kê một khoản tiền lớn đều không khủng bố như vậy rồi không bảo phương trượng mừng rỡ liên tục trà sát tay tuy nhiên hắn biết do những khách hành hương này có tiền lại trung quy không phải của hắn bình thường lừa dối bọn hắn đốt cái cao hương quên cái dầu vườn tiền đó là muốn hao hết miệng lưỡi còn không thấy được có thể hay không muốn xuống ba năm vạn hôm nay thoải mái a bởi vì có cái kia khiến cho mọi người khiếp sợ lục tự chân ngôn ăn ngồi rất nhiều người tin tưởng thật là phật tổ hiền linh hiện tại có lẽ còn ngừng ở lại đây ngàn năm cổ tháp chính giữa nếu thật có thể có phật tổ bảo hộ bao nhiêu tiền đều là đáng giá đó、à? ngắn ngủn một lát tầm đó không bảo phương trượng chỉ định tài khoản ở bên trong đã là tiếp cận bốn nghìn vạn khoản tiền lớn nhập sổ sách đều đính đến bên trên bình thường vân đài tự mấy tháng tiền lời rồi đương nhiên cũng có người biểu thị ra thái độ hoài nghi ba mẹ nó tiểu t ử này ta càng ngày càng cảm thấy là nhờ a mới vừa nói được như vậy lời thề son sắt kết quả dẫn đầu cúng một nghìn năm trăm vạn từ thiện còn kéo không ít ngốc cái mũ cũng giao tiền ta là không dám tín thế nhưng mà lục tự chân muốn a ngươi không phải cũng chính thai đã nghe được sao vẫn cảm thấy không đáng tin cậy tuy nhiên cái kia sáu cái chữ ta cũng là thâm thụ xúc động nhưng là không dám quên nhiều như vậy ta quên cái hai vạn ý tứ một chút đi cha mẹ nó tần lão bản ngươi mới quên hai vạn quá keo kiệt đi à nha người còn ta những không có hoàn toàn này tin tưởng phật tổ hiền thánh cũng h i ể u không đến mức ra tay quá l ớ n phương ít nhất không có táng ra bại sản đi liệu một cái phật tổ phù hộ bất quá bởi vì này bộ phận người đúng là vẫn còn đại đa số tuy nhiên mỗi người lấy ra không nhiều lắm nhưng là tụ cùng một chỗ vụ vụn vụ vật vật cũng là không ít không bảo phương trượng quét thẻ đều l o á t đắc thủ mềm lún chỉ cảm thấy trong cơ thể có một c ỗ trước nay chưa có tinh lực lại để cho hắn hoàn toàn không biết mệt mỏi tuy vậy bảo trì quét thẻ tư thế ba ngày ba đêm cũng là không hề áp lực năm vạn hơn đại khái sáu vạn không đến một điểm đây là cuối cùng nhất gom góp đến từ thiện hh sáu vạn lúc này mới cái đó đến đâu không bảo phương trượng trong nội tâm tính toán phật tổ hiển linh nhưng là không dạy nổi đại sự không hảo hảo đưa vào hoạt động lợi dụng một phen vậy thì quá ngu ngốc hôm nay tới dân hương khách hành hương chỉ là vân đài tự cố định khách hành hương chính giữa một phần nhỏ quay đầu lại đem hôm nay thần tích tuyên truyền đi tăng thêm những khách hành hương này truyền miệng vân đài tự tương lai một thời gian ngắn có thể thu đến dầu vương tiền tối thiểu nhất là hiện tại cái này sáu vạn ba đến năm lần quá mức nhiệt rồi quá thông khoái không bảo phương trượng kinh h ỉ ngoài cũng hơi có chút tiên u ố i chỉ tiếp những số tiền này nhất định muốn toàn bộ dùng cho vân đài tự kiến thiết phật tượng chế tạo bên trên không dám một mình tạm giam dù sao cái k i a lục tự chân ôn như là cự truy đồng dạng kích tại hắn trong lòng lại để cho lòng hắn có chỗ kỵ không dám lỗ mãng không biết thứ này có thể hay không ghi âm hay sao nếu có thể đem cái này sáu chữ minh vương chú thu xuống thỉnh thoảng tại vân đài tự phát ra một hồi biểu hiện ra thân tích cái k i a quả thực muốn lấy tiền thu đến mọi tay rồi đến lúc đó t i ê u tính toán thật sự đem sở hữu phật tượng biến thành vàng dòng cũng không coi vào đâu xa không thể chạm sự tình chính làm ngộng đẹp thời điểm đã thấy trước hết nhất dẫn đầu quên tặng dầu vừng tiền hạ học bỗng nhiên nhảy lên miếu thờ bên cạnh một cái trên t i ề m đá mặt hướng tất cả mọi người tựa hồ có chuyện nói ân không bảo phương trượng mừng rỡ hẳn là kẻ này còn có cái gì cái khác bị bợm còn có thể mang một lớp tiết tấu này làm sao không biết x ấ hổ hiện tại ta cũng hoài nghi ngươi có phải hay không nhờ a thật sự là quá ủng hộ rồi quá cho l ư ợ rồi họ phớt lên mừng sinh nhật tàng thư v g đại đến chân tướng h Các nhưng mà hắn đã nghe được vừa rồi ta tại đại hùng bảo điện chứng kiến một tấm bảng nói là vân đài tự sở hữu hàng tiêu dùng kể cả thức ăn chay hương đến hàng mỹ nghệ cái gì tất cả đều là giả một phạt m ư ờ i đúng không hạ học đ ỗ n g nhiên nâng lên một cái không thể làm chung chủ đề lại để cho mọi người s ứ n g sở không bảo phương trượng ngứng mày ẩn ẩn có một loại dự cảm bất tường có thể đại hùng bảo điện cái này khối nhãn hiệu rất nhiều người đều thấy được cũng là vân đài tự treo rồi thật lâu tuyên truyền quảng cáo không có gì không dám thừa nhận hắn gật gật đầu nói hoàn toàn chính xác có cái này thuyết pháp ta vân đài tự cung cấp hết thẻ vật phẩm đều là chọn kỹ lược khéo tuyệt sẽ không dùng giả mạo ngụy kém thứ đồ vật đến lừa gạt thành tâm lễ phật khách hành hương lời này ngược lại thật sự đặt s a o một c h ầ u thức ăn chay hơn một ngàn một trụ cao hơn ư g mười vạn còn về phần dùng giả hay sao hạo học nụ cười trên mặt bỗng nhiên thu vào lại hỏi tại đây đốt một nén nhang muốn mười vạn khối định giá có thể hay không có chút không hợp lý ba mẹ nó không bảo phương trượng nghĩ thầm ngươi cái này trở mặt cũng quá nhanh nữa à vừa rồi ta cho ngươi giảm giá ngươi đều không làm còn nói cái gì bái phật thắp hương sao có thể giảm giá khấu trừ đơn giản chỉ cần duy nhất một lần cho hơn một ngàn vạn phí tổn hiện tại tiền đều nhập chư mục cho ta đàm không hợp lý đường gì từ a trước mắt bao người hắn đương nhiên không thể á khẩu không trả lời được đây là nhất định phải giải thích húng chi đối với thắp hương vi m a u muốn như vậy giá cao giải thích đối với từng vân đài tự tăng nhân mà nói đều là t h ụ c cực mà chạy há miệng sẽ t ớ i thí chủ có chỗ không biết không bảo phương trượng thân là bộ này lý do thoái thác lúc ban đầu biên soạn người thuận miệng tự đáp chúng ta vân đài tự vì biểu đạt đối với phật tổ thành kính lệ kính cố ý dùng vàng dòng chế tạo sở hữu phật tượng hao phí thành phẩm cực kỳ to lớn là vì phù hợp cái gọi là tây phương cực lạc thế giới kim thân la hàn thuyết pháp về phần cái này thành kính báo đáp hôm nay ngươi cũng chính thai nghe được tận mắt thấy rồi phật tổ hiển lộ t h ầ n tích là chúng ta vân đài tự trí cao vô thượng vinh quang hh ắ c ắ c quả nhiên lại cùng ta kéo cái gì vàng dòng phật tượng ca sớm t i ể u đợi đến ngươi đấy hạo học cười lạnh một tiếng đ ỗ n g nhiên một chỉ miếu thở vàng dòng phật tượng mọi người vào xem một chút đi cái gọi là vàng dòng phật tượng rốt cuộc là cái thứ gì à không bảo phương trượng tâm trầm xuống chẳng lẽ tiểu tử này phát hiện cái gì cũng không dám lại để cho người nghiệm chứng những phật tượng kia thực tế là cái gì tài liệu không có người so với hắn rõ ràng hơn ai dám khinh nhuần phật tổ khi sâu một hơi không bảo phương trượng ngăn ở miếu thờ cửa ra vào nghiêm mặt nói hôm nay phật tổ hiền linh liền ứng tại đây tòa miếu vũ ở trong vừa rồi có người bất kính phật tổ đã lọt vào thần phạt các ngươi chẳng lẽ làm như không thấy phật tổ đến thế gian thánh địa há lại cho bọn ngươi lung tung trà đạp không sợ thượng thiên giáng tội sao lời này ngược lại là khởi một chút tác dụng rất nhiều người tuy nhiên là bán tín bán nghi dù sao không dám quá đi quá giới hạn những thứ không nói khác vừa rồi cái kia lục tự chân ôn thế nhưng mà mỗi người đều nghe được thật sự rõ ràng làm không phải giả vờ lại không luận vân đài tự rốt cuộc l à như thế nào một chỗ vân đài tự tăng lữ lại ôm như thế nào tâm tính tại hấp dẫn khách hành hương tối thiểu nhất đối với phật tổ kính sợ không nên vứt bỏ nhìn nhìn lập ở một bên trên người vết máu loang l u người nam nhân kia mọi người nghị luận nhau nhau nhưng lại không có người dẫn đầu cất bước vào miếu tiểu t ử này đến cùng tình huống như thế nào giống như nói là phật tượng giả bộ ngươi vào xem quá chẳng phải nhất thanh nhị sở rồi ba mẹ nó ngươi như thế nào không đi vào ta đây không phải sợ phật tổ giáng tội sao này chẳng lẽ ta không sợ người bắn được một tay tốt đồng đội a hạ o học ánh mắt đảo qua đám người trên mặt không có một điểm sốt ruột thần sắc phảng phất hết t h ể đều ở nắm giữ nhưng mà không bảo phương trượng lại càng ngày càng hoảng hốt hít sâu một hơi tuyên phật hiệu nói a di đà phật hôm nay phật tổ hiền linh ở đây đều là người hữu duyên vân đài tự cố ý cho các vị chuẩn bị phong phú thức ăn chay mời theo lão nạp cùng đi dùng cơm như thế nào vân đài tự thức ăn chay đây chính là không rẻ vì chuyện di c h ú ý lực không bảo phương trượng khe cắn môi quyết định mời khách ăn cơm nhưng mà hạ học làm nhiều như vậy chuẩn bị có thể không phải là vì một trầu thức ăn chay móng leo đều có thể bán đi một tỷ mễ nguyên giá trên trời tới nơi này bỏ ra qua ngàn vạn há có thể không có một điểm thu hoạch có lẽ hết thảy đều bởi vì hắn là đeo kính dâm không có người nhận ra vị này gần đây chạm tay có thể bỏng vượt qua giới thiên vương bằng không mà nói không bảo phương trượng dù là không xem tv bên người tiểu sa di cũng nên nhắc nhở hắn vị ra này cho không được a tiền của hắn cứ như vậy dễ kiếm vốn là một trăm vạn sau đó lại bổ một năm trăm vạn hiện tại đến tính toán tổng nợ lúc sau hạo học một tiếng cười khẽ như là phát ra nào đó tín hiệu sau đó mọi người ngạc nhiên phát hiện từ khi ra cửa miếu hành động một cái bị thần phạt phản diện điển hình tồn tại người nam nhân kia đông nhiên có chỗ động tác chuyện thứ nhất đem trên người vết máu lo lỗ rất là dọa người cái kia bộ y phục khởi ra vứt trên mặt đất chỉ có trên quần áo có huyết rất nhanh có người nhìn ra chuyện ẩn ở bên trong đến cái này hưu nhàn âu phục bên trên đích thật là bị máu tươi n h ộ m đỏ thập phần nhìn thấy mà giật mình thế nhưng mà âu phục phía dưới áo sơ mi trắng lại sạch sẽ đừng nói vết máu rồi liền vết bẩn đều h i m thấy cái này nghi mã ở đâu là bị thần phật trừng phạt kết quả a cái này rõ ràng chỉ là đem áo ngoài dính vào không biết cái đó lấy được máu tươi làm được đặc hiệu a xôn xao đám người lập tức nổi lên một mảnh bạo động đánh chống gieo h ỏ tiếng ồn ào đại tác sở dĩ phần lớn người đã tin tưởng lần này phật tổ hiển linh thân tích là tối trọng yếu nhất là cái kia gột rửa tâm linh phản phất có được vô cùng ma lực sáu chữ minh vương chú trừ lần đó ra cái này toàn thân đ ấ m máu nam nhân cũng là trọng yếu một cái phụ trợ chứng kiến hắn thảm trạng rất nhiều người trong nội tâm sợ hãi nhất là những trong lòng có kia quỳ người cái à là này là à. n lắng thần phạt có thể hay không rơi xuống trên người mình. Hiện người thương, Nói như vậy, phật nộ, thần phạt, cũng đều là giả đúng không? g giả giả lo là sao phạt thể tại Phật hay phạt, có đặc c đó ra, vậy, rơi xem đều bị kia miếu thờ ở bên trong đến cùng có hay không phật tổ hiền linh vừa rồi cái kia phảng phất bao phủ toàn bộ vân đài tự lục tự chân ôn lại là ra từ nơi đâu hạ o học không để cho mọi người nghi hoặc quá lâu nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng lần nữa phát ra tín hiệu không để ý tới hội không bảo phương trượng càng ngày càng sắc mặt tái nhật họ p h l i n mừng sinh nhật tàng thư vĩ chính thức hồi phục thành âm mưu ông man i bắt bị h ồ n g nhất đăng đại sư hít một hơi ngửa mặt lên trời hơi thở vận khởi phật môn sư tử hống t h ầ n công lần nữa đ ê m vừa rồi mọi người nghe được cái kêu câu lục tự chân ôn ngâm tụng một lần lúc này đây hạ học cũng là chơi tâm trở lên đi theo nhất đăng đại sư ngữ điệu dùng bích hải triều sinh khúc chính giữa âm ba công pháp đồng dạng nghiệm tụng cái này một câu phật môn t r ú ngữ n g ông man i bắt bị h ồ n g a không thể đấy nhất đăng đại sư nhìn hạ học liếp kẻ này tuy nhiên nội công tu vi còn chưa đủ thâm hậu nhưng là chất lượng độ cao đích thật là bình sinh í thấy dù là năm đó vương trùng dương tiên tiên công chỉ sợ cũng không thể cùng mà so sánh với đợi một thời gian kẻ này tương lai bất khả hạt lượng hơn nữa theo vừa rồi thanh âm này chính giữa tựa h ồ nghe đến hơi có chút đ à o hoa đảo chấn đảo tuyệt học dấu vết hẳn là t i ể u là hoàng lão tà bích hải triều sinh khúc ông mani bắt bị h ồ n g hai người hợp thanh âm càng thêm du dương nghiêm túc và trang trọng sáu chữ minh vương chú lần nữa tại vân đài tự trên không vòng qua vòng lại kích động thật lâu không tiêu tan nhưng còn lần này lại không để cho mọi người yên tĩnh lắng nghe ngược lại là đã dẫn phát lại một lớp đánh trống g e o hò cao trào ngoa tào nguyên lai、like、là thằng này niệm đó a cái gì chó mã phật tổ rõ ràng là thằng này giọng đại mà thôi xem không hiểu nội công mọi người chỉ đem cái này quy kết thành giọng đại mặc dù có mất bất công nhưng lại thô bạo nhất nhất tiếp đất khí giải thích cái này ni mã gài bẫy lao tử rồi lao tử cúng tiểu ba trăm vạn a cơ hồ hạng nặng thân ra đều đi ra ngoài rồi còn trông cậy và hỗn cái phật tổ phù hộ đâu rồi hiện tại xem ra đều là chó mã a không được ta được vào xem bên trong đến cùng có hay không phật không có phật tối thiểu muốn lui tiền nhà rốt cuộc có người kèm nén không được không đợi cái này mới bản lục tự chân ngôn nhậm xong một cái bước xa rút vào trong miếu xem đến tốt cùng có cái thứ nhất thì có thứ hai tấm gương lực lượng là vô cùng trong chốc lát ở đây gần ngàn người dốc sức l i ề u mạng hướng trong miếu tuân không bảo phương trượng muốn ngăn trở cũng rốt cuộc ngăn ngăn không được nói trời ạ đây là cái gì ni mã vàng dòng phật tượng tinh khiết ngươi tê liệt ta cái này liền đồng cũng không phải bị gạt một mực đều bị lừa gạt ta ta lặc cái đi những tuổi già này tử bị gạt ít nhất hơn mười vạn đi tìm bọn họ lui tiền cái gì vàng dòng phật tượng cái gì tiền nhan đèn đều dùng để tu sửa chồm miếu tất cả đều là âm mưu bồi của ta giàu v ư ơ n g tiền vài vạn đấy vài vạn xin ngài xếp hàng ta cái này vài trăm vạn ưu tiên tiến hành vip lui khoảng con đường có người tiến có người ra không cần thiết một lát bị lừa gạt phẫn nộ cảm xúc không có khống chế địa lan tràn g hẳn ra vây anh cái này tòa vốn tựu i không quá chắc chắn miếu thờ lại bị điên cuồng dũng manh vào đám người còn có bởi vì phẫn nộ mà buộc phát quá kích động tác trực tiếp ầm ầm sụp đổ cái này còn không có lách vào đi vào cũng không cần phải gấp tiến đi xem hết thẻ cũng không có thật sự thực địa xuất hiện tại trước mặt miếu thờ đổ bên trong phật tượng tuy nhiên bị xà ngang đập một cái lung lay sắp đổ nhưng vẫn là kiên cường địa đứng ở đó ở bên trong phật tượng b ả vai vị trí ba cái trong suốt lỗ thủng lộ ra như thế bắt mắt từ nơi này ba cái lỗ thủng hoành m ặ t cắt rõ ràng có thể chứng kiến cái vị này phật tượng chân thật tạo thành bộ phận một tầng hơi mỏng lá vàng không đến nửa tấc đúc bằng đồng vào bọc x a hơn ở bên trong mọi người thích nghe ngóng thạch cao bỏ thêm vào vật lựa bị ba muốn, muốn những thứ này năm vân đài tự tăng nhân dùng đến giải quyết khách hành hương hết t h ể nghi nan đều là quy kết vi vàng dòng phật tượng bên trên ngươi tại đây đốt trụ hương như thế nào mắc như vậy chúng ta vàng dòng phật tượng tốn hao nhiều thức ăn chay quá mắc à, ta ở bên ngoài ăn thịt cá cũng không có khả năng hoa nhiều như vậy à. thực xin lỗi những điều này đều là dùng làm chế tạo vàng dòng phật tượng hướng phật tổ biểu đạt thành tính dùng vân đài tự thật lớn à, ta đều lạc đường ân đây là bởi vì chúng ta rộng khắp chọn dùng vàng dòng phật tượng ngươi chưa từng nghe qua giấy say mê tiền sao cho nên tại đây mới đặc biệt dễ dàng l ạ đường Đóng lại, cái này đặc trước ự chính tiên đem không bảo đại sư khống chế được đừng làm cho hắn lẻn hạ học liếc chứng kiến đang định thừa dịp loạn chạy đi không bảo phương trượng câu nói đầu tiên lại để cho hắn trực tiếp bị ba năm cái khổng võ hữu lực tráng hán đ ệ lại rốt cuộc không thể động đậy ta cảm thấy sự tình hay là muốn theo như quy củ đến hạ học chậm gì gì nói đã vân đài tự hứa hẹn rồi giả một p h ầ n m ộ ư ơ i chúng ta coi như là có pháp có thể theo rồi Hiện nhiên, rách hương khẳng định không đáng mười vạn, đúng không? Hắn thuận tay theo một cái phụ trách trào hàng cao hương loại dưới mời cái người, này đáng vạn, đúng tăng trong đào bảo trào cao nhất ngang cái loại kia hương dây, mấy tay tay trăm đem bộ, một một nghiêm mặt nói sở dĩ mọi người chịu vi nó tốn hao mười vạn đây không phải là hướng về phía cái này hương dây bản thân giá trị đi mà là vì vàng dòng phật tượng vì hướng phật tổ biểu đạt thành kính đúng không như vậy đã vàng dòng phật tượng là giả cái này vân đài tự căn bản chính là giả mạo ngụy kém phật môn thánh địa như vậy địa phương n g ã phật cái nhãn nhất định là sẽ không tới cho nên chúng ta thành kính phật tổ cũng nhìn không tới đúng không cái kia những đồ chơi này tự là hàng giả không thể nghi ngờ a cái này lời nói được chỉ tốt ở bên ngoài kỳ thật rất nhiều lỗ thủng nhưng là tại tình cảm quần chúng xúc động lên án công khai vân đài tự thời điểm không có người so đo trong đó lo dịp lỗ thủng thậm chí không có người xuất hiện tại đi suy nghĩ cái gì phật tổ các loại mọi người càng quan tâm là cái kia giảm một phạt mười hứa hẹn ngoa ạ tạo lão tử vừa rồi thế nhưng mà c ũ n g ba trăm vạn muốn là dựa theo gấp mười lần phạt tiền phát phát phát cái này quả nhiên là phật tổ phù hộ a vừa rồi ta t i ể u cầu nguyện có thể phát tài thân gia chở mình gấp mười lần kia mà nhanh như vậy muốn ứng nghiệm ai đặc sao dám nói vân đài tự phật tổ mất linh đây quả thực thái linh rồi tất cả mọi người tại đập vào chính mình bản tính tính toán tiền lời đồng thời thập phần chờ mong mà nhìn xem hạ học không biết hắn có phải thật vậy hay không có bản lĩnh đem cái này gấp m ộ ư ơ i lần phạt tiền hứa hẹn xác định xuống hạ học tại vạn chúng chú mục phía dưới cười ha hả địa đi đến sắc mặt như cho tàn không bảo phương trượng trước mặt cười nói giá một phạt m ư ờ i đúng không đã phật tượng là giả cái này vân đài tự cũng cũng không sao thật sự thứ đồ vật rồi hoặc là nói thứ đồ vật tuy nhiên thật sự lại căn bản không có những cao ngang kia kèm theo giá trị như vậy đi ta cũng không thể không cho ngươi cơ hội hoặc là ngươi tìm biện pháp Lại để c hoặc Phật Phật Phật hiền linh, chứng minh ngươi tại đây tính toán không chiêu h tổ tại tiểu toán tượng, tổ ngươi cần vàng dòng Phật tượng, cũng có Phật tổ chiêu cố. đây o là dựa theo đại hùng bảo điện chính diện cái kia nhãn hiệu bên trên hứa hẹn đem chúng ta gấp m ộ ư ơ i lần phạt tiền trước cho tiền trả thoáng một phát họ thơ linh mừng sinh nhật tàng thư v Vân đại chỉ sợ buổi tối sẽ có vô số vân đài tự từng đã là khách hành hương nhận được tin tức sau đó tìm tới tận cửa rồi yêu cầu bồi thường trước khi dân hương tốn hao c h â n kim m ệ n h ngân bồi một cái hai cái mười cái tám cái không có vấn đề nhưng là thành trên ngàn trăm tính bằng đơn vị hàng nghìn khách hành hương tự tính toán không dựa theo gấp mười lần bồi thường phương án lại có thể nào bồi được rất tốt dứt khoát đến lưu manh điểm thà rằng đã chúng bữa này đánh thà rằng bị đánh chết tốt xấu còn có thể cho vợ con lưu một phần gia nghiệp a các nàng cũng có thể tại nước mỹ hảo hảo phát triển trở thành cái này phương trượng nói là người xuất gia nhưng kỳ thật không bảo phương trượng căn bản cũng sẽ không xuất ra hắn nguyên danh vương tiến bảo vợ con đều có đã sớm d ì dân ngoại quốc cho tới nay vương tiến bảo đều tại phật giáo cái này trong lĩnh vực kiếm tiền dựa vào đối với kinh phật quen thuộc còn có một bộ bảo tướng trang nghiêm gương mặt rất có thể dọa người vô tình hắn làm tới vân đài tự cái này ngàn năm cổ tháp chủ trì phương trượng càng thêm như cá gặp nước đem êm đẹp một cái phật môn tịnh địa biến thành hắn trắng trận vơ vét của cải trứng khí mủ mịt buôn bán ơ i theo dân hương đến thức ăn chay thậm chí các loại bịm bợm p h n đa danh m c lại để cho đi vào tại đây khách hành hương ít thì mấy trăm nhiều thì gần trăm vạn đem vất vả lợi nhuận đến tiền đều đập vào vân đ à i tự mọi người cầu chính là phật tổ che chở cầu chính là an tâm phúc báo nhưng mà vương tiến bảo dưới sự chủ trì vân đ à i tự cái đó còn có nửa điểm phật hiệu bóng dáng khắp nơi đều là thương nghiệp hóa dấu vết t u tính toán thực sự phật tổ cũng chỉ hội d á n g tội không có khả năng chúc phúc không có tiền nào có dễ dàng như vậy hạo học trên mặt hiện ra một cái cười lạnh ở trước mặt ta chơi xỏ lá thật sự là suy nghĩ nhiều quá diệu thủ thư sinh chu thông bi truyền phân cân thắc c ố u thủ đến đây đi nhìn xem ngươi có thể chịu nhịn bao lâu a a a hạo học một cái ý niệm trong đầu còn không có q u a y tới không bảo phương trượng một chút cũng không có lại để cho hắn thất vọng mổ heo tựa như hét t h ẳ m lên vân đài tự tăng không ít người lại không ai dám đi lên ngăn cản người trẻ tuổi kia chỉ là tại phương trượng trên người như là không chút nào gắng sức địa điểm chọc lấy vài cái dĩ nhiên cũng làm có khủng bố như vậy hiệu quả phương trượng đương nhiên sẽ không phối hợp hắn diễn tập tuyệt đối là thống khổ không chịu nổi mới phát ra như vậy thê lương tiếng t một lát tầm đó k hạo ô n g b học nhìn g trượng kêu ả m lấy t r xem không bảo phương trượng thảm trạng cũng hơi có chút kinh ngạc nhân sinh như đùa dỡn toàn bộ bằng hành động a di đảo phật nhất đăng đại sư dù sao cũng là niệm phật vài chục năm người trong nội tâm không đành lòng tiến lên h u y ế t nhủ tha cho hắn một mạng mà lại xem nói như thế nào a xem ra như vậy lại giày vò không cần bao lâu không bảo phương trượng chỉ sợ sẽ sống sống đau chết cái này gọi là được quá hãi người rồi cho dù là những bị gạt kia không biết bao nhiêu năm khách hành hương nhóm mặc dù đối với vân đại tự đối với cái này lừa gạt tiền không bảo căm thù đến tận xương thủy hay là sinh lòng thương cảm đã tin vật bao nhiêu đều có lòng từ bi h ạ học cũng hiểu được cái này không bảo phương trượng có chút quá khoa trường tiến lên xoa bóp mấy cái huyệt đạo giải trừ phân cân thác cốt thủ thống khổ hô hô không bảo phương trượng không hề hình tượng địa nằm trên mặt đất Căn bản cũng chỉ Chờ khắc, học cười còn chết cầu. bản không bỏ người lên, chỉ là từng ngụm từng ngụm thở hồn hẹn. nửa lạnh nói, còn giả chết cầu. Lại không bỏ giả tiểu thở một lát Lại hạ là đừng ứ n đến vòng. g dậy, ta lại đến một lại đ không bảo một cái lý ngư đ ã đ ỉ n h khó được hắn mấy chục tuổi cũng là thân thủ thoăn thoát cái này động tác hoàn thành được gọn gàng có như vậy điểm thiếu lâm võ tăng hương vị n g a n b ậ t đừng không phải là đòi tiền sao ta cho không bảo phương trượng tuy nhiên không phải thành tâm lễ phật thực sự niệm cả đời kinh phật niệm đến niệm đi cũng không biết những kinh thư kêu bên trên miêu tả tây phương cực lạc thế giới là bộ dáng gì bất quá Ngay tại vừa rồi, hắn khác c sâu ả mới nhận tầng ngục dạng không môn quan, chết thì ra là sự tình trong ngáy nói phải chết thì chưa được, địa Đây cái tử. mắt, t gì gì ra là là là quỷ sự cái có thể chịu được khổ. Cái kia là địa ngục, kia gì thương tầng. Sống khó khổ. thể nhất địa sâu là mỗi ộ một t ngày bằng một năm. Xa xa không đủ để hình dung.、Vừa、mới m Xa xa Vừa đủ để một giây đồng hồ đối với không bảo phương trượng mà nói cũng giống như một trăm n ă m như vậy dài dàng dặc toàn thân cân cốt phảng phất đất dẻo cao su đồng dạng bị người tùy ý xoa bóp bẻ gãy tùy ý loay h y mà hết lần này tới lần khác mẫn cảm nhất thần kinh một mực liền ở phía trên đem những không thuộc mình kia thống khổ rõ ràng địa truyền đạt đến hắn trong đại nào trụ cột đã bất tỉnh a vì cái gì không đã bất tỉnh kịch truyền hình ở bên trong đều là gặp người vì cái gì còn không đã bất tỉnh thần trí vô cùng thanh tỉnh những cảm giác thống khổ kia như là thủy t r i ệ u bình thường từng đợt từng đợt trùng kích lấy bãi cát thối lui lại đánh úp lại loại này nhiều lần tra tấn s o một mực tiếp tục không ngừng thống khổ càng thêm gian nan lại thể nghiệm một lần cái kia còn không bằng hiện tại tựu một đầu đâm chết đúng rồi không bằng đ ầ cái tự vận a tốt xấu cũng có thể lưu lại rất lớn một khoản tiền thế nhi sinh hoạt không lo chính mình dù sao cũng gần đất xa trời người rồi thế nhưng mà muốn chết ý chí cũng không phải mỗi người đều có đủ nhất là còn có sinh cơ dưới tình huống ngoại trừ bệnh tâm lý khống chế tư tưởng người bình thường ai không muốn h ả o h ả o còn sống không bảo phương trượng phát nửa ngày hung ác cũng không tìm được không h ề thống khổ chết kiểu này đâm chết tại trên cây cột được bao nhiêu lực độ a một khi sai lầm chẳng phải là không công mở cái hồ lô nửa chết nửa sống càng khó chịu cắn lưỡi tự vận cái này ni mã có thể hay không bị chết thành còn lương nói kịch truyền hình ở bên trong hơn p â n nửa đều là gặt người hơn nữa càng đặc sao đau à bình thường ăn cơm cắn thoáng một phát đều mắng nửa ngày sống sờ sờ cắn đức cái này hù chết không bảo rồi thiên nhân giao chiến hồi lâu kỳ thật cũng chỉ là trong tích tắc cuối cùng nhất phản hồi đi ra một câu nhưng lại nhận kinh sợ nguyện ý bồi thường tiền ân cái này còn không sai biệt lắm hạo học mơ hồ cảm thấy tựa hồ là bởi vì chính mình tu luyện âm dương ký tế quyết về sau trong cơ thể k i ề m tu âm dương lượng khí đối với các loại võ công đều có nhất định được cường hóa hiệu quả kể cả cái này phân cân thác cố thủ cho nên cường hóa bản phân cân thác cố thủ hoàn toàn đánh tan không bảo phương trượng tâm lý phòng tuyến ngược lại là so với hắn tưởng tượng được càng thêm thuận lợi tất cả mọi người có chi p h i ê u a cung cấp thoáng một phát chờ phật tổ cho chúng ta đỏ lên bao hết hạo học vui tươi hớn hở địa nói một tiếng lập tức kích thích vô số trầm trổ khen ngợi mặc kệ địa phương nào đỏ lên bao loại sự tình này đều là nhân dân còn chúng thích n g h e n h ó n g huống hồ mọi người gặp nhiều hơn một phần tiền lưu manh bao còn đặc sao không đủ lưu lượng phí lần này vân đài tự cấp cho lê bao chắc có lẽ không như vậy không có tiền đồ cái thứ nhất đại hồng bao hạo học bản thân hạ học tổng cộng bị lừa được một sáu trăm vạn dựa theo một m t ư ơ i tỷ lệ không bảo phương trượng vẻ mặt cầu xin theo nhiều năm tích góp từng tí một xuống bí mật tài khoản chính giữa chi cấp phát đi ra một trăm i triệu sáu đến số sách hạ học cơ quê điện thoại cho mọi người thông báo tin vui họ phớt lên mừng sinh nhật tàng thư vệ i n tại xét đến cùng còn không phải là vì số tiền k i a chữ nhất là đương kim xã hội cho dù là nhất thanh cao người cũng tha cho không khai cơ sở kinh tế ngươi nói ngươi là học giả chuyên gia thanh lưu văn nhân trung quy cũng tránh không được cha mẹ sinh bệnh thời điểm bệnh viện với ngươi thu phí con gái nhập học thời điểm trường học với ngươi thò tay không yêu tiền có lẽ có rất nhiều nhưng là không cần tiền còn có mấy cái ai cũng không cách nào thật sự sống ở chân không chính giữa a nói trắng ra là đến vân đài tự dân hương người rất lớn một bộ phận cũng là vì cầu phận tổ phù hộ lại để cho chính mình sinh ý thuận lợi sự nghiệp thành công đơn giản thăng quan phát tài bốn chữ mà thôi ai biết cầu phật cầu những năm này phật rốt cục mở mắt nữa à hôm nay cựu vào hôm nay gấp mười lần trả tiền mặt tiền lì xì cứ như vậy từ trên trời giang xuống trực tiếp đem người nện cho luôn đó là hạnh phúc mê mội ai khoản độ gần với ta nha hạo học không một chuyến tay không buôn bán lời điểm tiền tiêu vặt tâm tình không tệ cười ha hả địa hướng mọi người hỏi tà ta, ta ta một cái đầy mặt ánh sáng màu đỏ đại lão bản bài trừ đi ra đám người vọt tới hàng phía trước hướng hạo học tất cung tất kính địa bái kích động nói ta vừa rồi cúng tám trăm vạn g i à u vừng ư tiền đây chính là thành tâm thành ý cúi đầu chỉ sợ so với trước tham bái phật tổ càng thành kính hiện tại trong lòng hắn cái này mang kính mát người trẻ tuổi chính là của hắn chân phật phật tổ có thể trong nháy mắt đem tám trăm vạn đầu tư biến thành tám nghìn vạn trả sao đây quả thực là đoạt tiền đồng dạng tốc độ a vừa rồi hắn bị lục tự chân nôn chỗ đ ả động một cái xúc động quên đi ra ngoài tám trăm vạn về sau cũng từng thật sâu hối hận bất quá hiện tại hắn biết rõ chính mình chỉ sợ là làm đời này chính xác nhất một cái quyết định tám trăm vạn là hắn trong công ty một nửa vốn lưu động nếu là thoáng cái bành trướng đến tám vạn có thể là một m chuyện tựu nhiều lắm mở rộng kinh doanh lương cao đào nhân tài cải thiện văn phòng hoàn cảnh hết thẻ không là vấn đề tám trăm vạn bồi tám vạn đến đây đi không bảo đại sư đừng chậm trễ thời gian rất nhiều người đ ấ y hạo học nhìn xem khóc tang mặt không bảo phương trượng lên tiếng thúc giục cái này ta không bảo trong nội tâm khổ nhưng không bảo không dám nói chính người buôn bán lời tiện nghi phải quá đặc sao duy nhất một lần buôn bán lời một trăm triệu nhiều còn muốn thế nào đ i ệ những người khác chỉ thâm hụt tiền k i m được không đều dựa theo m ộ ư ơ i lần lập tức muốn phá sản a như thế nào còn muốn thể nghiệm một lần h ạ học cũng không nói nhảm tiến lên một bước t i ể u muốn động thủ đừng đừng đừng không bảo sợ tới mức thân thể co r ụ t lại thiếu chút nữa tự i ể đái rất nhanh tám trăm vạn biến thành tám vạn năm trăm vạn biến thành năm vạn ba trăm vạn biến thành ba vạn cái này tặc hòa thượng những năm này là cuốn bao nhiêu tiền a n g o ạ tảo càng về sau h ạ học đều trấn kinh rồi trong nháy mắt nhìn ra đã là ba bốn nước bồi đi ra ngoài rồi tuy nhiên không bảo phương trượng sắc mặt càng ngày càng khó coi run g rẩy được càng ngày càng lợi hại nhưng rõ ràng một mực đều có tiền đến bồi t ă n g tận thiên lương a những năm này lừa đến c ũ n g có bao nhiêu rõ ràng cũng không cầm lấy đi làm cái khác cứ như vậy tồn có bị bệnh không đối với không bảo mà nói làm cái gì đầu tư đều khó có khả năng so cái này vân đài tự kiếm tiền tốc độ nhanh hơn, hơn rồi còn cả ngày được nghĩ đến buôn bán lời bồi rồi dứt khoát t i ự u đều phóng ở nước ngoài an toàn trong ngân hàng một mực cho tích lũy lấy đời sau tử tôn mấy cuộc đời đều ăn uống không lo rồi hôm nay gặp được hạ học cái này tên sắt tinh duy nhất một lần toàn bộ n ổ ra nhìn xem tài khoản ở bên trong phi tốc giảm bớt kim ngạch không bảo lòng đang nhỏ máu không có nhiều rồi thật sự không có nhiều rồi không nhiều hay không nhiều hồ có thay không nhiều lắm khá tốt đại ngạch thí chủ phi phi phi cái gì thí chủ hôm nay lão nạp mới thật sự là thí chủ không đúng không phải thí chủ là heo a ta thật sự là heo a t r e o chọc cái này lưỡng tên sắt tinh làm cái gì còn thu người ta một nghìn vạn hơn dầu vương tiền người ta một cái hội niệm lục tự c h â n ôn một cái hội diễn trang phục diễn trò thành kính tín đồ có thể gài bẫy ta rồi khá tốt đại ngạch đền tiền đã đã xong tiếp được mười vạn tám vạn tối đa không cao hơn năm mươi vạn những người kia bởi tuy nhiên cũng thì đau cuối cùng còn không đến mức tan nát có lòng mắt thấy nhiều năm qua tích góp từng tí một tài khoản trên phạm vi lớn rút lại không bảo phương trượng khóc không ra nước mắt chỉ cảm thấy thi chủ cái này nhân vật thiệt tình không tốt làm không có a rốt cục không có a t h ở phao nhẹ nhõm xem cuối cùng một cái tiến lên đây người cũng là nhận thức là vân đài tự lao khách hành hưng rồi họ tần tựa hồ là buôn bán tần l a o bản rất không thoải mái vừa rồi hắn cảm thấy nơi này có cái gì chuyện ẩn ở bên trong sẽ không dám nhiều quên chỉ là tượng trưng địa ý tứ thoáng một phát ném đi hai vạn đi ra bất quá thứ ba trước hắn tại vân đài tự ở bên trong tiền nhăn đèn thật đúng là không ít cho nhiều năm tính toán xuống thô thô cũng có thể hơn một ngàn vạn việc buôn bán của hắn làm được rất lớn so hôm nay quên tám trăm vạn cái kia lao bản thân ra càng phong phú thế nhưng mà hôm nay bởi vì nghĩ sai thì hỏng hết tự đ ặ c sao ra hai vạn a dựa theo tỷ lệ cho mình hai mươi vạn còn chưa đủ chính mình cho hai sữa bao dưỡng phí đấy thiếu lỗ lớn rồi cái này xong quá thiếu tần lão bản không hài lòng rất không hài lòng hắn mới mặc kệ không bảo phương trượng sắc mặt nhiều khó coi nhìn chằm chằm đối phương quán mắt cười lạnh nói không bảo đại sư tráng không biết đâu dựa vào nhận thức thì sao đáng thương vương t i n bảo hôm nay biên thành vương tán tài tâm tình cực kỳ ác liệt cứ việc nhận ra vị này tần thí chủ cũng là vân đài tự khách hàng lớn lại cái đó có tâm tư đánh cái chiêu gì hô không bảo đại sư những lời khác ta cũng đừng nói rồi những năm này ta tại vân đài tự cúng bao nhiêu dầu vườn tiền ngươi so với ai khác đều tâm lý n ắ m chắc nhiều hơn ta cũng không m u ố n cũng không dựa theo cái gì giả một m phạt một ư ơ i tỷ lệ đi tự lấy cái số nguyên ngươi cho ta đánh năm vạn đến tạp bên trên hai chúng ta thanh ta ngày thanh toán xong đại gia mày a không bảo phương trượng một mực đều cùng cương thi t ự như mà không biểu tình động tác n gây ngốc hoàn thành các loại chuyển khoản quá trình nhưng mà nghe xong lời này lập tức nhảy người lên cả giận nói dựa vào cái gì dựa vào cái gì tần lão bản cũng nổi giận vừa rồi tiểu huynh đệ này nói hay lắm ngươi tại đây cái gọi là cái gì kim phật đều là giả cầu phúc cũng không đáng tin cậy nhiều năm như vậy lừa ta bao nhiêu dầu v ư ơ n g tiền hiện tại ta đều không yêu cầu ngươi một buổi m ư ờ i năm vạn vừa mới đủ một buổi năm mà thôi ngươi còn có cái gì có thể chít chít méo mó không có khả năng không bảo phương trượng cắn răng cự tuyệt đây cũng không phải là cái cự tuyệt công việc c tần lão bản hư một tiếng vậy mà không hề để ý đến hắn chuyển hướng hạ học bên này cười ha hạ gật gật đầu nói vị tiểu huynh đệ này xương hô như thế nào hả họ phớt i ê n mừng sinh nhật tàng thư vệ tại trước 1051, lừa là đảo còn là người n tần, tần xuất bản hạ o học nhớ rõ trước khi trái tim phát bệnh cái kia cao lão bản là làm văn hóa sản nghiệp cái này lại đây cái xuất bản hay sao ngược lại là một bộ mua bán ca muốn ra sách dễ dàng ra một bản n h ậ t thiên lục triệu h i n h đệ ngươi xem ta trước khi cũng bị những này ác hòa thượng lừa gạt đi thật nhiều tiền đều là tiền mồ hôi nước mắt cái kia hiện tại bọn hắn trở mặt không nhận nợ có thể hay không xin nhờ ngươi tân long thành là đã nhìn ra chỉ có người trẻ tuổi này có thể trị được rồi không bảo nếu không người ta tự là không trả tiền có thể thế nào điện t ố t hạo học gật gật đầu cười nói nên phải đấy tân long thành đại h ỉ không bảo phương trượng nhưng lại sắc mặt đại biến cái này cũng muốn ủng hộ cái kia chính mình hôm nay cần phải chết ở chỗ này không thể bất quá hạ học lời nói xoay chuyển cũng không thể đều dựa theo gấp đội đến tính toán dù sao ngươi những cái kia đều là năm xưa nợ cũ mà tính toán bội cái thành phẩm cũng là được rồi cái này vân đài tự có quyên tặng hương khói sổ sách vốn không có có rất nhanh có tên hòa thượng nhìn xem phương trượng sắp mặt hay là quyết định đứng ra c u n g khai hai vạ đến nơi riêng phần mình phi a hiện tại cũng không phải là nịnh nọt lãnh đạo thời điểm lãnh đạo có thể hay không sống quá hôm nay sợ là rất khó nói t i ê u tính toán không chết cũng không có khả năng tiếp tục tại vân đài tự chủ trì công tác tại sao phải sợ hẳn cái tranh thủ thời gian tranh thủ tốt điểm biểu hiện ngàn vạn chớ chọc cái vị này s á c tinh rất tốt hạ o học thỏa mãn địa vung tay lên dựa theo sổ sách bên trên ghi lại bồi thường tiền a thu bao nhiêu tự i bồi bao nhiêu cái này phép tính hẳn là so sánh hợp lý vừa rồi mở ra gấp m ộ ư ơ i lần bồi phó hình thức hôm nay giao tiền người hết thể buôn bán lời cái đầy bồn u đầy bát hạ o học tuy nhiên không biết hòa thượng này những năm này đến cùng vơ vét của cải bao nhiêu nhưng chúng pi không có khả năng một mực dựa theo gấp m ư ơ i lần đến bồi bồi đến hắn t á n ra bại sản cũng tối đa cũng tự là chống dông hắn ngân hàng tài khoản mà thôi ngược lại làm cho tới trước kiếm lớn tới chậm không có cái giải thưởng ă n ủi cho nên từ giờ trở đi chỉ bồi vốn là dầu vừng tiền k h o ả n độ có lẽ so sánh hợp lý trung quy có rất nhiều người bởi vì các loại nguyên nhân là không tìm nợ bí mật cho nên xem chừng cái này không bảo còn có thể miễn cưỡng t r è o trống mượn phật tổ danh nghĩa lửa nhiều năm như vậy cũng nên đều nhổ ra rồi vốn b á i phật dân hương thu một điểm tiền nhan đèn tu sửa chùa miếu miêu tả phật tượng cũng đều là tất cả đại chùa miếu thông thường cách làm có thể vân đài tự thủy trung cường địa vàng dòng phật tượng với tư cách mạnh lưới khắp nơi yêu cầu giá cao cái k i a chính là xích lọa trắng trận lừa gạt rồi hạo học trong mắt không văn vê h ạ t cát đã gặp tự nhiên sẽ không để cho không bảo phương trượng sống khá giả chỉ chống dông chi phiếu không tiến thêm một bước truy trách đã xem như nhẹ nhất trừng phạt rồi thần long thành nhớ mày tựa hồ có chút không vừa ý bất quá người trẻ tuổi này nhìn về phía trên tuổi không lớn lắm có thể tuyệt không dễ chọc dùng hắn nhiều năm xã hội đen kinh nghiệm đến xem cũng không phải đơn giản bị ý kiến của người khác chỗ tả hưu hắn đã định rồi điệu cái tia cũng chỉ có thể tiếp nhận cha một chút ta ta những năm này bị các ngươi đen bao nhiêu hư một tiếng cứ việc không có đạt tới thỏa mãn có thể thu hồi những năm này bị l ừ a phí tổn cuối cùng cũng là kiện công việc tốt 737 vạn kết quả rất nhanh tính ra đến so tần long thành chính mình tính toán thiếu một chút có thể là có chút tiêu phí cũng chui vào sổ sách bất quá cũng có thể rồi đưa tiền đây lẽ thẳng khí hùng địa đến không bảo phương trượng trước mặt nhìn xem vị này đã nhanh danh xứng với thực không bao phương trượng thống khoái bổ đao mới quy củ vừa ra vốn cũng dần dần ăn tĩnh lại tràn g diện lần nữa nhấc lên một cái cự đại cao trào không bảo phương trượng đặt mông ngồi dưới đất khóc dòng nói đã không có Nói không còn có cái gì nữa.、Khó、khăn chứng kiến có Khó cái gì tuy h ấ p sáng q a n còn cùng vạn Lần n g chỉ cuối lại rồi. số một à tử, v ạ nhiên biến t à n h nhưng có cũng chuyện cũ, Cái có căn cũng nói N nhiều người cũng bắt đầu lôi chuyện cũ, tính toán tường đơn.、Cái、này thông dày xuống, đừng không bản không n thể hay thửa, lôi i đầu bắt tự dày Tuy vò những năm này thu đúng vậy xác thực thu không ít có thể chính mình cũng không phải cho t ì hưu trung quy hay là muốn tiêu dùng a những thứ không nói khác tự là tự mình ở bên ngoài vụ n trộm dưỡng mấy cái nữ nhân hàng năm đều là một số con số không nhỏ hải ngoại khu nhà cấp cao càng là ăn tiền lỗ thủ lớn thô sơ giản lược tính toán nếu đem hôm nay ở đây cái này ngàn đem người nợ cũ đều tính toán rõ ràng sở mình cũng tịu i sạch sẽ bóng bảy không s u dính túi rồi như thế nào lại muốn thử lại lần nữa hạo học sờ không rõ không bảo hư thật không biết hắn đến cùng có bao nhiêu tiền không bức bách thoáng một phát sao có thể nhẹ nhàng công tha an vị địa khóc cái này vài tiếng không có ý tứ ca gần đây tổ chức điện ảnh đâu rồi so ngươi hành động tốt vừa nắm một bò to tiểu thí chủ được làm cho người chỗ tạm tha người a đ ân định tiến thêm cao nghiền ép cái này khổ bức không khổ đại sư, đồng nhiên xa, xa chuyển đến m t cái n h n n hạo t thanh Thanh không như cũng lớn, âm. c vang lại vậy để học trong nội tâm dùng mình chỉ là cái thanh âm này đã biết rõ người tới bất phàm bất quá hắn cũng không ủng bên người có thể t i u đứng đấy trung nguyên ngũ tuyệt một trong nam đế đoạn hoàng gia thì sợ gì người nhưng mà hắn cũng không có chú ý tới nhất đăng đại sư nghe được cái thanh âm này thần s á c rồi đột nhiên biến đổi lập tức sẽ đem toàn thân công lực đệ tụ tùy thời chuẩn bị nên địch ai báo cảnh lừa đảo ở đâu thanh âm chủ nhân còn không có lộ diện ngược lại là có một đội thân mặc đồng phục cảnh sát đ ố n g nhiên xuất hiện rất nhanh t i ể u đã tập trung vào giữa đám người vây quanh vương tiến bảo ta ta ta vương tiến bảo tự cùng nhìn thấy quý nhân t ự như tranh thủ thời gian nhảy người lên la lớn ta chính là lừa đảo cảnh sát đồng chí ta có thể đợi đến lúc các ngươi hắn đã sớm muốn báo cảnh rồi có thể mọi người đang tại lánh bao tiền lì xì ai cho hắn cái này báo cảnh cơ hội ngăn cản người tiền lì xì như sát nhân cha mẹ a mọi người đều biết muốn là cảnh sát xuất hiện lấy tiền ngược lại không dễ dàng như vậy rồi cái kia chính là một cái chính thức chương trình công việc có cho hay không cho bao nhiêu đều tại cái nào cũng được tầm đó nào có hiện tại mọi người tại triệu đại thần dưới sự dẫn dắt t h n g khoái đánh thổ hào tới nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa thậm chí có mấy cái vân đài tự tăng nhân muốn vụng trộm báo cảnh đều bị người lập tức đoạt đi điện thoại có thể trung quy không có thể ngăn cản sở h ư u báo cảnh con đường cảnh sát hay là đến rồi cảnh sát cũng mông vòng rồi lần thứ nhất gặp được bắt thời điểm lừa đảo chủ động nhào lên cầu bắt cầu thượng thủ còng tay cầu mang đi ngồi ở trên xe cảnh sát cao hứng bừng bừng t i ể u cùng muốn đi đón dâu cưới vợ nhi tựa như đây là lừa đảo cái này là người ngu a họ phớtlin mừng sinh nhật tàng thư vệ tại Trước 1052, thần bí lao hỏa Sắc, thần hòa thượng. cảnh, không thú vị à? Đến lao ai cứ việc tại cảnh sát bên kia nói được bên trên lời nói cho nghiêm tận thủ gọi điện thoại lại để cho đám này cảnh sát thu đội cũng không phải làm không được nhưng là tựa hồ không có gì tất yếu không bảo cái thằng này bị định tính vi lừa dối những năm này lừa gạt tiền cũng nhất định sẽ nhổ ra nếu như hắn kiên trì không nhả cái kia chính là cả đời ngồi sổn n g ụ c giam tiết ấu cái này người bình thường cũng sẽ không lựa chọn không có vĩ đại như vậy đã như vậy mình cũng không cần phải ngạnh đi nhúng tay rồi còn ra vẻ mình cản trở tư pháp không thích hợp ai đáng tiếc vốn đang có thể tìm về ít tiền đấy bất quá hiện tại cũng không tệ a những năm này tổn thất ít nhất đều trở về rồi còn có nhiều đúng vậy a may mắn hôm nay tới vân đại tự nếu không còn không gặp được triệu huynh đệ mắc như vậy người về sau chính thức có thể hay không lui tiền đi ra chỉ có có trời mới biết tản a trời đang chuẩn bị âm u đỏ lên bao hoạt động chấm dứt vương tán tài đồng chí bị trào đi rồi đám người cũng rất nhanh có giải tán xu thế tuy nhiên cũng còn nghĩ đến cùng hạo học đến chào hỏi triệu huynh đệ cái này là danh thiếp của ta kinh trong đô thị có làm được cái gì được lấy địa phương ngươi một câu công việc hôm nay đa t ạ triệu đại thần a hôm nay tới bái phật không có bái đối với địa phương bái triệu đại thần tài là vương đạo triệu huynh đệ buổi tối có không có ăn bài cùng một chỗ hồi kinh đô ăn một bữa cơm ta mời khách hạ o học từng cái cự tuyệt ánh mắt thủy trung rơi vào cách đó không xa một cái mập mạp lao hòa thượng trên người cảnh sát đem người đều mang đi ngươi còn ở nơi này làm cái gì được làm cho người chỗ tạm tha người mới vừa rồi là thằng này nói a hạ o học chỉ cảm giác mình nhìn không thấu đối phương hư thật giống như cái này lao hòa thượng đứng ở nơi đó lại cảm thụ không đến nửa phần sinh cơ như là một tảng đá một phật tượng thậm chí liền cây cối cũng không thể dùng để làm hình dung bởi vì cây cối dù sao là có sinh mạng mà cái này lão hòa thượng thật là hoàn toàn không có sinh cơ phát tán đi ra vân đại tự còn có người như vậy cái kia không bảo phương trượng chỉ là một cái một lòng vơ vét của cải tục nhân không đáng giá nhắc tới có thể hòa thượng này thật ra khiến hạo học không dám kinh thường bất quá ỷ có nhất đăng đại sư ở bên cạnh hắn thật sự cảm giác mình không sợ hãi chẳng lẽ cái này hai mươi mốt thế kỷ xã hội hiện đại còn có nam đế không đối phó được người、ừ. hạ học cùng lão hòa thượng kia đối mặt thật lâu hạ học vốn đối với cái này vân đài tự trong tăng nhân cũng không sao ấn tượng tốt thấy hắn rõ ràng không đi cứ như vậy nhìn c h ầ m c h ầ m chính mình cũng tới châm lửa khí cười lạnh nói ngươi nhìn cái gì cái này đã có chút khiêu khích t í tứ hàm xúc rồi hạ học vốn không phải như thế tính tình có thể chứng kiến lao hòa thượng này trong nội tâm không h i ể u địa thậm chí có chút ít bực bội chủ động phát ra cũng bất hữu thiện tín hiệu ha ha sau đó hắn chứng kiến lão hòa thượng nợ nụ cười không có lên tiếng lại hiển nhiên là hai chữ này có thể hình dung nhất cái nụ cười này có lạnh、nhạc. có nghiên ngẫm có xem kỹ thậm chí còn một điều điểm thưởng thức phức tạp như vậy cảm xúc tận phó cười cười bên trong lão hòa thượng vậy mà xoay người rời đi thủy trung không nói nữa qua một câu hạ o học giống như là muốn bắt lấy cái gì đó tựa như vô ý tức h địa không muốn làm cho người này ly khai vừa mới cất bước lại bị bên người nhất đăng đại sư kéo lại Đi.、Nhất、đăng đại để đế đ kia lại nội kinh Nhất rộng, như vậy một hoảng loạn trong ngạc. nam hạ thậm chí hàm cho Hạo học trong nội tâm kinh ngạc. Bất một tư tâm sư vậy có xúc, ý quá, hay là lựa chọn nghe theo đoàn trí hưng ơ ý kiến cùng một chỗ ly khai vân đại tự vừa rồi lao hỏa thượng kia ta cảm giác có chút kỳ q u ạ i a cảm giác trên người hắn có chút bí mật vì cái gì không cho ta đến hỏi đến tột cùng rất thuận lợi trên mặt đất xe chạy như bay tại hồi kinh đô trên đường hạ học rốt cục nhịn không được hỏi tay lái phụ vị nhất đăng đại sư nguy hiểm nhất đăng đại sư mặt trầm như nước cấp ra đáp án của hắn cái gì hạ học một cước phanh lại tốc độ xe rồi đột nhiên chậm lại kinh ngạc nói ngươi nói là đối với chúng ta có thể cấu thành uy hiếp Có cảm cái tức, thực cùng thể ta theo trên thụ bất tiểu một tảng đá tựa hắn không khí như. người đến luận gì quả đá ân ta cũng giống như vậy cảm giác hạ o học lần nữa trong nội tâm cả kinh lại là như vậy rất rõ ràng l a o hòa thượng kiên là cái người sống có thể đi đi lại lại có thể nói lời nói không phải một rất thật pho tượng như vậy chính mình cảm thụ không đến đối phương khí tức duy nhất có thể có thể tự l à công lực kém quá xa thật sự không nghĩ tới vân đài tự ngoại trừ một ổ lừa đảo bên ngoài còn cất giấu cao thủ như vậy đây cũng là hạ o học vừa rồi tâm tư hoạt động muốn nghỉ vào bên người có cao thủ cùng đi đi điều tra thoáng một phát cái này lao hòa thượng chi tiết thế nhưng mà nhất đăng đại sư đứng hàng trung nguyên ngũ tuyệt một trong n ă m đế cũng cảm thụ không đến đối phương k h í thức cái này tính chất có thể t i ể u thay đổi hạ học biết rõ mình coi như có nhiều hơn nữa tiện lợi điều kiện có cường đại trở lại công pháp xét đến cùng cũng giới hạn trong thời gian tu luyện không có khả năng đạt tới rất cao hoàn cảnh trừ phi là hư chúc đồng dạng tiếp nhận quán đỉnh đại pháp truyền thừa nhưng mà như vậy có được nội lực cuối cùng không bằng chính mình vất vả tu luyện trụ cột vững chắc hiện tại đã có âm dương ký tế quyết hạ học kiêm tu cửu âm cửu dương lại có xà đảm dưỡng khí đan phụ trợ tiến triển đã là thần tốc chính mình cũng không có gì không hài lòng nếu nói cái này xã hội hiện đại có ai công phu vượt qua chính mình hắn cũng không ngoài ý người ta tu luyện vài chục năm nếu là cũng đúng lộ công lực so với chính mình sâu tại hợp tình lý không đáng kinh ngạc nhưng mà bên người vị này chính là nam đế so nam đế công lực càng thâm hậu thậm chí cao thâm đã đến lại để cho đoạn hoàng gia hoàn toàn cảm thụ không đến khí tức trình độ đó là cái gì công phu hạ học tốc độ xe phóng được rất chậm biểu lộ cũng ngưng trọng lên hỏi g ò đối phương là bởi vì công pháp đặc dị tại thu l i ế m khí tức phương diện có chỗ sở trường đây là hắn có thể nghĩ đến so sánh giải thích hợp lý thiên hạ to lớn không thiếu cái lạ nếu là có một môn công pháp chuyên môn tu luyện đúng là ẩn nấp bộ dạng thu l i ế m khí tức bồn sự ngược lại cũng bình thường ít nhất những sát thủ kia các loại hay là rất ỷ lại loại này phương hướng công pháp có nhất định được thị trường nhất đăng đại sư nhìn ngoài cửa sổ chạy như bay cảnh vật nhưng lại vô tâm đi cảm thụ hiện đại khoa học kỹ thuật mang đến không thể tưởng tượng nổi ung dung thở dài nói chúng ta cũng coi như đã giao thủ rồi vừa rồi ta tại bãi p h ậ t gặp được có người từ phía sau lưng đánh lén ta truy kích đến này tòa miếu về sau lão hòa thượng này tựu từ phía sau lưng xuất hiện ta trước bị thương đánh lén của ta người nọ cũng dùng nhất dương chỉ đánh c h ú n g vào lão hòa thượng này a hạ học kinh ngạc nói sau đó thì sao chúng nhất dương chỉ còn có thể đi ra cho móc vào hẳn là bởi vì đánh c h ú n g cũng không phải là chỗ hiểm hoặc là nói là nhất đăng đại sư phán đoán sai nhưng thật ra là đánh hụt sau đó đối phương không có bất kỳ phản ứng ta xác định ta đánh trúng vào nhưng là tựa hồ không thể phá vỡ đối phương phòng ngự khí công có két hạ o học một cước phanh lại dẫm lên ngọn nguồn ô tô trên đường phát ra một hồi trói hai lốp xe tiếng ma sát đột một địa ngừng lại họ phớt ì i n mừng sinh nhật tàng thư vĩ đại chương một nghìn năm mươi ba thiếu lâm tuyệt nghệ nói đùa gì vậy hạ o học trong nội tâm tràn đầy khiếp sợ thế cho nên không thể tiếp tục ổn định lái xe phải dừng lại tiêu hóa thoáng một phát vừa rồi nhất đăng đại sư nói lời nhất dương chỉ đánh chúng không cách nào phá vỡ đối phương khí công phòng ngự cái này đặc sao là cái quỳ gì vừa rồi ở đằng kia trong nhũ nhỏ hạ học thấy thật sự rõ ràng to như vậy phật tượng bên trên ba cái lề sách c h â n nhắn trong suốt lỗ thủng đó chính là nhất đăng đại sư k i t á c phật tượng tuy nhiên không phải vàng dòng nhưng cũng là bên ngoài một tầng lá vàng bên trong tiếp cận nửa tức làm bằng đồng sắt ngoài lại bên trong là thạch cao kết cấu loại này kết cấu theo thành phẩm mà nói đích thật là cùng vân đài tự tuyên bố vàng dòng phật tượng thiên xoa địa viễn nhưng nếu như luận trình độ chắc chắn cũng không phải giấy chắt bùn n ặ n thứ đồ vật t u loại này phật tượng tự tính toán dùng trường thương đâm xuyên cũng không phải tùy tiện có thể đâm r á nát nhưng mà tại nhất dương chỉ cường đại uy năng xuống 3 cái đồng l một, làm làm một chỉ chi uy khủng bố như vậy như vậy chỉ lực chính diện đánh trúng nhân thể đối phương hồn nhiên vô sự ảo gia ca đừng nói là hai mươi một thế kỷ xã hội hiện đại tự tính toán phóng nhãn toàn bộ kim dung võ hiệp trong thế giới nhân vật ai có thể có được đáng sợ như vậy lực phòng ngự coi như là đồng liệt trung nguyên ngũ tuyệt nhân vật cho dù là trong thần thông vương trùng dương dám không tránh không né đón đỡ nhất dương chỉ sao quyết định không thể đại sư ngươi có thể hay không nhìn lầm rồi dưới gầm trời này còn có có thể chính diện khiêng ở nhất dương chỉ phòng ngự công pháp chẳng lẽ nói đối phương căn bản cũng không phải là người sao hạo học đoán n g h ĩ không ra ngữ liệu trong vẫn là tràn đầy không tin nhất đăng đại sư trầm dai nói loại công pháp này có lẽ là có là cái gì hạo học một lời lối ra đột nhiên theo lão hòa thượng kia thân phận ở bên trong nghĩ tới một môn võ công không khỏi thốt ra nói phái thiếu lâm kim cương bất hoại hộ thể thần công vô cùng có khả năng nhất đăng đại sư gật đầu nói mấy năm trước ta tiếp xúc qua thiếu lâm tự một vị cao tăng hắn tu luyện là bảy mươi hai tuyệt nghệ chính giữa gian nan nhất cái môn này kim cương bất hoại hộ thể thần công hắn lúc ấy t i u phòng ở người nhất dương chỉ hạo học đối với cái môn này đại danh đỉnh đỉnh công phu ngược lại là khắc sâu ấn tượng hắn lục liêu trang biệt thự bên cạnh ở cái vị kia phương sĩ dự là chủ tu môn công pháp này vừa rồi chỉ là kinh ngạc phía dưới nhất thời không nghĩ tới mà thôi nhưng t i ể u tính toán nghĩ tới vẫn cảm thấy không thể tin kim cương bất hoại tổng cũng có cực hạn a cũng không thể nói luyện thứ này đạn đạo bom nguyên tử còn không sợ rồi không có nhất đăng đại sư lắc đầu vị này cao tăng kim cương bất hoại hộ thể thần công chỉ luyện đến tầng thứ m ộ ư ơ i cảnh giới của ta nhất dương chỉ lực chỉ cần vận dụng ba thành đã ngoài nội tình hắn liền ngăn cản không nổi tổng cộng bao nhiêu tầng hạo học mơ hồ nhớ rõ cái đồ chơi này tựa hồ là hơn một ư ơ i tầng bộ dạng lại không thể khẳng định nhân ấ rất t thuộc tay, thiếu đăng đại đáp, ngược lại là thuộc như lòng bàn nhanh lại sư là l m tự t r o g giờ công tầng lịch chưa có hồ hiện thể pháp sử, tựa xuất tu bao qua đại môn này đến đem vật i ê n mãn nhân v như n â n n vật h vậy hạ học ngược lại là biết rõ một cái đó là tại nam đế đoàn trí hưng thời đại về sau nguyên mặt minh sơ lúc tại ủy thiên đ ổ lòng ký chính giữa đã từng bên cạnh miêu tả qua một vị thiếu lâm thần tăng không gặp không gặp thần tăng dùng kim cương bất hoại thể thần thông chính diện lạnh kháng kim mao sư vương tạ tốn thất thương quyền lông tóc không tổn hao gì nghe nói đã tu đã đến cực cao hoàn cảnh tuy nhiên trong sách không có nói rõ nhưng là hạ học p h ò n g đoán cái kia rất có thể là tầng thứ m ộ ư ơ i ba đại viên mãn trình độ luyện đến một ư ơ i ba tầng có thể phong ở ngươi bây giờ nhất dương chỉ sao hạ học nghĩ thầm chẳng lẽ xã hội hiện đại xuất hiện một cái kim cương bất hoại thể truyền nhân rõ ràng còn cho luyện đến trí cao cảnh giới cha mẹ nó người này hẳn là t i ể u là ngàn năm không gặp luyện võ kỳ tại sao t i ể u vừa rồi cái mới nhìn qua kia bình thường lão hòa thượng thấy thế nào như thế nào không giống a ta không biết nhưng là ta hiện tại công phu so về mấy năm trước cùng vị kia thiếu lâm cao tăng trao đổi thời điểm đã lại có chỗ tiến cảnh nếu là hiện tại dùng tầng thứ m ộ ư ơ i kim cương bất hoại thể phòng ngự ta chỉ cần một thành nội lực có thể phá vỡ đối phương phòng ngự vậy ngươi vừa rồi dùng thêm vài phần lực tuy nhiên là hướng về sau thi triển nhưng là ta biết do đối thủ khó đối phó ít nhất cũng dùng tám phần nội kình hạo học ngược lại hút một hơi khí lạnh tám phần nội kình cái kia cơ hồ tiểu tương đương với là toàn lực ra tay rõ ràng liền phá phòng thủ đều làm không được người này chẳng phải là dựng ở thế bất bại có thể hay không trên người hắn có dấu cái gì phòng ngự khí cụ mà cũng không phải hộ thể khí công ta cảm giác không giống hạ học trước ầ m mặt thấp sau nửa ngày, thấp dọng nói, r tiên r r ở về ồ hay khởi nhưng không chuyện, hai người đều như có điều suy nghĩ, không có lại tiến hành cái gì trao đổi. Lúc này, hảo hảo không Hạ học nữa trao A, cam suy này quấy nói. lần động đường nói người tiến đoan có có có lại điều lại cái đổi. rời. Một một trước t Lúc ở đều gì gì xe, đem nhất đăng đại sư giàn xếp tốt ngược lại là hơi có chút sầu mượn hiện tại rõ ràng cái này lão đoàn đối với anh cô hay là khó có thể quên qua mấy ngày quay phim thời điểm cảm xúc có thể hay không sụp đổ bàn a dù sao hắn diễn đoạn hoàng gia lúc ấy đối với anh cô là có chút v ắ n vẻ cái này mới đưa đến chu bá thông thừa dịp hư mà vào Mà bây giờ lao đoàn, một đoàn, bây bộ bộ này giờ dạng, váng diễn loại lao tình quên thể tốt khó dịch cũ có vẻ sau o mong Chỉ h đừng nở n dê i ề lần lắm mới tốt. Sau đó hạ học đi đến vùng nghệ ca gian phòng hỏi thăm hôm nay chính mình sau khi rời khỏi quay c h u tiến độ phung thúc không q u ấ y dày a tại vân đài tự làm trễ mãi quá nhiều thời gian lái xe hồi kinh đô lại cần không ít thời điểm lúc này đã là nhà nhà đốt đèn thời điểm hạ học nhìn xem một thân áo ngủ phùng nghệ ca ngược lại là có chút ngượng ngùng cũng may hai người còn có một loại khác cha vợ quan hệ cũng không cần quá khắc khí tiểu hạ a mau vào phùng nghệ ca những ngày này đối với hạ o học cũng là lau mắt mà nhìn những thứ không nói khác t i ể u nói hắn lựa chọn diễn viên ánh mắt còn có võ thuật chỉ đạo năng lực quả thực có thể nói người tiên trình hiểu phi cùng đường phán phán hai vị lao sư biểu hiện cũng không tệ có thể là nhiều năm không quay phim nguyên nhân đối với quay chụp phương diện hơi có chút lạnh nhạt nhưng là cảm tình diễn dịch phương diện đều rất đúng chỗ nhất là đường phán phán lao sư ánh mắt cùng biểu lộ đều rất đúng chỗ chỉ là giống như ngươi đi về sau nàng tóm lại có chút không yên lòng bất quá hai vị này lao sư đánh vo đồ dỡn thật sự là quá đặc sắc rồi hiện tại kịch trong tổ đều đang nói ngươi làm võ thuật chỉ đạo trình độ so với ý thuật của ngươi còn cao minh ha ha quá k h á c h khí hạo học hàn huyên bài câu biết được hết t h ể bình thường cũng t i u yên lòng ý định cáo tử tiểu hạo a cái kia tuệ quên ở chỗ của ngươi còn ở được thói q u â n a có thể chưa từng nghĩ phùng nghệ ca lời nói xoay chuyển lại còn nói đến nhà sự tình họ phơ huyên mừng sinh nhật tàng thư hiện tại Ta và nguyên ư lai t u là thuốc n t hải n n tử hạ học thác nước đổ mồ hôi liên tục gật đầu đáp ứng bị cha vợ thúc loại sự tình này bao nhiêu vẫn có chút xấu hổ a đây tuyệt đối không phải hùng tuệ quên chủ ý bởi vì chính mình gần đây cày tấy chủ chiến trường ngay tại gian phòng của nàng tuyệt đối là tận lực có thể là hùng ma ma thổi bên gối phong mới khiến cho vị này cấp vị thiên ế g ớ i diễn, chứ cũng nhắc danh đạo l như vậy sinh hoạt hóa chủ vậy đồ ề về đến nhà, đã là đêm khuya, các nữ nhân đều Cười các khổ khuya, nhà, nhân đến đã đêm nữ ngủ là r i hạ học long ạ i điện còn có chuyện trọng yếu muốn h yếu t ra làm. Mở ạ i sổ t r u y ề tin, đã tìm được một n đã được ư ờ i thiên Ủy long đồ ký không văn đại sư tại hạ học trong điện thoại di động Ủy thiên đồ long ký trong thế giới không gặp thần tăng sớm đã viên tịch nhiều năm phải hiểu một ít tương quan tình huống chỉ có thể tìm hắn sư để hỏi thăm không văn đại sư quái dày hạ học thanh âm ngận đê điều nói một câu về sau chờ phản ứng của đối phương không văn đang g ó ngồi trong lúc đó bên thai có người truyền âm tự nhiên là lắp bắp kinh hãi cũng may nhiều năm qua dốc lòng tu hành điểm ấy định lực vẫn phải có tuy nhiên trong nội tâm kinh hãi lại bất động thanh sắc trầm giọng hỏi vị cao thủ kia đại năng sông ta thiếu lâm tự không văn đại sư thứ l ỗ i ta không có ác ý h ạ học giật vài câu chuyện tào lao xem như ổn định không văn đại sư cảm xúc lập tức hỏi lần này tùy tiện tìm đến đại sư là vì về lệnh sư minh không gặp thần tăng một sự tình không văn nhũ mày sư minh không gặp sớm đã viên tịch nhiều năm có chuyện gì là về hắn hay sao h ạ học cũng không nói nhảm trực t hạ có có học mỉm cười nhanh hỏi tiếp dùng ngươi tới xem lệnh sư huynh không gặp thần tăng kim cương bất hoại hộ thể thần công có thể ngăn ở như vậy chỉ lực sao Cái ngược chấm cầm cái lại khối giống phải nhiều này, không văn trong trong này như không lần là vào lấy tay thạch thứ vật tư, lầm đá đồ sau u y nghĩ, cũng định chút chú có cầm bất định chú ý. s nửa ngày không văn trần chờ nói sư m i n h kim cương bất hoại hộ thể thần công đã tu đến chi cao cảnh giới nhưng là đối với mạnh mẽ như vậy chỉ lực ta không dám hạ s á t thực kết luận nếu như muốn đẩy chắc ta cảm thấy có thể ngăn ở khả năng khá lớn nhưng là chỉ sợ không gặp sư m i n h cũng muốn thoáng thụ chút nội thương hạo học gật gật đầu truy vấn không gặp thần tăng kim cương bất hoại thể đã là tầng thứ m ư ơ i ba đại viên mãn hoàn cảnh không có khả năng càng tiến một bước nếu là có người có thể nhẹ nhõm ngăn trở như vậy lăng lệ ác liệt chỉ lực bình chân như vậy cái tiêu tiệu không khả năng là quý tự kim cương bất hoại hộ thể thần công vậy cũng không có thể không văn thân là thiếu lâm phương trượng kiến thức bên bác trầm ngâm nói tệ tự bảy mươi hai tuyệt nghệ chính giữa kim cương bất hoại thể thần thông tuy nhiên điển tịch ghi chép đích thật là chỉ có một ư ơ i ba tầng nhưng là ta năm đó mơ hồ nghe sư huynh đã từng nói qua tầng thứ m ộ ư ơ i ba chưa chắc là chính thức tới h ạ a như thế mới lạ phát hiện hạ học hiếu kỳ nói chẳng lẽ còn có m ư ơ i bốn tầng m ư ơ i năm Ta tốt. cũng lắc nói không、tốt. Không văn lắc đầu nói, đầu sư huynh luyện thành 13 tầng, đạt ã là võ lâm là là lực. võ ma chính giữa không người có cho chủ chỉ cũng không thể phá phòng thủ, đình huynh người dương tiên, giữa giáo giáo Sư bất dù đ sợ tới viên mãn trình độ về sau vừa khổ khổ bế quan mấy năm nghe nói tựu i là tại t r ù n g kích cao siêu hơn cấp độ nhưng là kết quả lại tự a hồ như cũng không tốt khi đó ta còn không phải thiếu lâm phương trượng cùng sư huynh võ công cảnh giới khác khá xa hắn nói với ta được cũng nói không tỉ mỉ nhưng là có lưu trí nhớ từ ngữ tự hồ là có quan hệ âm dương cương đu khép mở các loại thứ đồ vật âm dương hạ o học đ ố n g nhiên nghĩ tới chính mình âm dương ký tế quyết quả nhiên là thiên hạ võ học t r ă m sông đổ về một biển đã đến trình độ nhất định tựa hồ cũng muốn quy kết đến trong thiên địa này cơ bản nhất đạo lý bên trên chẳng lẽ nói hôm nay tại vân đài tự gặp được chính là cái kia lão hòa thượng h ắ n kim cương bất hoại thể công pháp cảnh giới còn muốn vượt qua không gặp thật tăng như vậy hắn lại như thế nào giải quyết âm dương vấn đề hay sao cũng là hai bộ công pháp cùng tu cũng có âm dương ký tế quyết như vậy bí quyết từ đó điều hòa nếu thật là như vậy cái kia người này ngược lại là tự mình tốt nhất trao đổi đối tượng nếu là có thể đạt được chỉ điểm của hắn võ công của mình tiến cảnh nhất định sẽ càng thêm tiến triển cực nhanh chỉ là theo vân đài tự tao nộ đến xem người này đối với chính mình tự a hồ cũng không có gì thiện ý nhưng là chưa nói tới lý ý nói không rõ ràng một loại cảm giác về sau có cơ hội lại đi vân đài tự một chuyến tìm một chút cái này lao hòa thượng tình huống ngay kế tiếp x a điêu anh hùng tiền chuyện quay c h ụ tiếp tục hạ học lại mặc vào lục triển nguyên trang phục và đạo cụ tại kịch trong tổ phụ trách điều tiết khống chế lý m ạ c sầu cảm xúc bởi vì trong nội tâm trang một chút công việc hạ học lúc này cơ bản không có quá nhúng tay quay chụp sự tình mà là giao cho chuyên nghiệp đạo diễn phùng nghệ ca đi cân đối hết t h ể tương quan công việc cái này bộ kịch ở bên trong có quan hệ vương trùng dương cùng lâm triều anh phân diễn chủ yếu có hai đại đoạn đoạn thứ nhất là ngày hôm qua quay chụp trắng cảnh cổ mộ nói lời tạm biệt đó là vương trùng dương sắp xuất phát tham gia kháng kim nghĩa quân trước khi cùng lâm triều anh tại cổ mộ tạm biệt sau đó có một hồi tỉ thí với nhau đánh vo đồ dỡn cái này bộ phận ngày hôm qua đã hoàn toàn quay chụp hoàn thành hiệu quả làm người vừa lòng nhất là cuối cùng hai người đối chiến những màn ảnh kia làm cho phùng nghệ ca mở rộng tầm mắt vô cả đời võ hiệp kịch cũng không nghĩ ra có người có thể đem cổ trang đánh võ chỉ đạo đến trình độ này quả thực giống như là thật sự võ lâm cao thủ đồng dạng cái này sâu sắc vượt ra khỏi trình hiểu phi cùng đường phán phán hai vị lao sư vốn là đánh võ bản lĩnh không cần phải nói tự nhiên là hắn c o n dễ hạo học kiệt tác hôm nay quay c h ụ còn lại mặt khác hai cái tràng cảnh cái thứ nhất tràng cảnh là vương trùng dương kháng kim gặp phải ngăn trở bị vô số quân kim trùng trùng điệp điệp vây khốn cơ hồ chiến đến kiệt lữ lúc lâm triều anh rõ ràng thiên ngoại phi tiên địa xuất hiện cùng vương trùng dương kể vai chiến đấu đối mặt quân kim chính giữa một ít cao thủ tự nhiên mà vậy địa hình thành song kiếm hợp ích ngọc nữ t ố tâm kiếm y lực bạo d ả m làm đối thủ trở tay không kịp một lần hành động đột phá lớp lớp v ò ngây cái khác trang cảnh thì là hai người đột xuất v ò ngây trở lại cổ mộ về sau vượt qua một đoạn tình tràng ý thiếp mỹ diệu thời gian đã ở điện ảnh chấm dứt trước khi đem cao trào kiềm chế cho người xem một cái so sánh ấm áp tình cảm thể nghiệm cuối cùng vương trùng dương còn thì không cách nào lựa chọn ăn nhàn lần nữa đạp vào hành trình lâm triều anh tuy nhiên b ạ n phần không lớn lại như c ũ lựa chọn ủng hộ hai người tại hoạt tử nhân m ộ cửa ra vào lần nữa tạm biệt phim nhựa đến tận đây cũng hỏa một cái đằng trước dư vị đã hết dấu c h â m tròn họ phớt lên mừng sinh nhật tàng thư vĩ đại chương một nghìn năm mươi năm đã từ biệt xích luyện tiên tử quay chụp coi như thuận lợi tại phùng nghệ ca đâu vào đấy an bài xuống từng màn ảnh đều là đã tốt muốn tốt hơn dù là hơi có khuyết điểm nhỏ nhặt đều trực tiếp chụp lại thành phẩm phùng nghệ ca điện ảnh chưa bao giờ cân nhắc vật này lần này đầu tư phương là nhà mình con rể cái t i ế dễ dàng hơn rồi chỉ đập nhất tinh phẩm hoàn mỹ nhất thứ đồ vật về phần nhiều chậm trễ thời gian dùng nhiều phí thành phẩm vậy coi như được cái gì lần thứ nhất của mộ tạm biệt là ở hoa sơn luận kiếm trước khi đằng sau hai cái tràng cảnh nhưng lại tại hoa sơn luận kiếm về sau điện ảnh quay chụp quá trình cùng chiếu phim quá trình đều khó có khả năng nhất trí ví dụ như hiện tại đã trương tam phong cùng lý mạc sầu đã muốn cùng một chỗ quay chụp dứt khoát đem tương quan tràng cảnh duy nhất một lần quay chụp hoàn tất không có khả năng dựa theo nội dung cốt truyện tiến triển đi đức quáng đập nhiều lần có chút lớn bài diễn viên đương kỳ rất chân quý cho mỗi cái kịch tổ thường thường chính là vài ngày trình diện về sau đều là hấp tấp địa đập hết tương quan phần diễn sau đó khả năng không bao giờ nữa xuất hiện đường phán phán không phải đại bài đương kỳ hay là rất đầy đủ nhưng là hạo học cảm thấy lý mạc sầu hay là không đủ ổn định một khi bị hắn nhìn thấu cái gọi là lục triển nguyên chẳng qua là cái giả mạo ngụy kém sản phẩm tại đây lại càng không là cái gì đẳng cấp s â m nghiêm thiên đình đến lúc đó não tuy nhiên trương tam phong có thể áp chế cũng không dám cam đoan sẽ không đả thương và không cô đập hết hôm nay phần diễn trong i lại chi đi. sinh, hai ể để u Sầu Lý Lý Lao làm lo lắng Mạc để cho học cũng không có phát sinh, một ngày chấm dứt, cơ cái Hạ tình không phát hoàn thành May mà, một Sư sự sau nên ngày bản dứt, t à n cảnh quay chủ tiến g quay trụ độ.、Trong、đó trung t a m phong thi triển toàn chân kiếm pháp lý mạc sầu thi triển ngọc nữ kiếm pháp cộng đồng đối định lúc trong lúc lơ đãng phối hợp thành đại danh đỉnh đỉnh ngọc nữ tô tâm kiếm là cả phiến tử chính giữa một sáng rõ điểm coi như là không biết võ công công việc của đoàn kịch c ù n g áo dòng nhóm đều cảm thấy hai người này sử dụng kiếm thật sự là trải qua cao nhân chỉ điểm quả thực không hề người hiện đại dấu vết mà ngay cả hạ học cũng xem không hiểu bao nhiêu dù sao võ công của hắn tu vi tương đối hai người kia còn kém xa lắm nhưng là thị giác hiệu quả y nguyên rất hoàn mỹ tuy nhiên xem không hiểu cũng đều cảm thấy hình ảnh thập phần hài hòa xinh đẹp cái này hai cái diễn viên hai thanh kiếm như là sống đồng dạng ẩn ẩn vậy mà có thể nhìn ra như vậy điểm long phượng trình tường hương vị vương trùng dương tiến công lâm triều anh tự nhiên mà vậy địa đi vào phòng ngự thay hắn ngăn cản hết mọi tập kích trái lại cũng giống như vậy toàn chân kiếm pháp cũng có thể lấy thủ thế lại để cho lâm triều anh thỏa thích phát huy sắc bén thế công An bài làm vi đối trận h ủ của chiến đấu này về sau hai người trở về cổ mộ rất nhanh tựu đến cuối cùng một lần phân biệt vương trùng dương lần sau trở lại trong cổ mộ lâm triều anh đã hương hồn xa ngút ngàn dặm xa ngút ngàn dặm cuối cùng cả đời cũng không có đợi đến lúc tình làm cưới cái này đoạn đua dỡn phùng nghệ ca lần nữa vô an tảng án dương đối với đường phán phán biểu diễn đưa cho cấp bậc cao nhất tán thưởng cái loại này chờ đợi tình lang trở về lại rốt cuộc không cách nào đợi đến lúc cảm xúc bị đường lao sư diễn dịch được lập luận sắc xảo hoàn mỹ được không thể lại hoàn mỹ h ạ học đương nhiên biết do vi mao như vậy hoàn mỹ lý mạc s ầ u chờ đợi lục chiến nguyên cũng là tươi sống đợi đến lúc chết chỉ có điều khác nhau ở chỗ nàng bên này là nhà trai chết trước khổ đợi tình lang cả đợi vô vọng cảm xúc không có người so lý mạc sâu nhận thức được càng thêm khắc sâu xã hội hiện đại Khết thể đây là một cái cơ hội nhiệm vụ không thể hoàn thành hoa hạ người dựa vào một bộ võ hiệp điện ảnh c có. Có à n lại phân diễn chủ yếu là nam đế cùng bác cái một mình hệ liệt bộ phận còn có một hồi lớn nhất đánh vo đùa dơn cao trào hoa sơn luật kiếm bác cái bên kia có một cái trọng yếu phối hợp diễn là do chứ danh minh tinh điện ảnh châu tinh trì sáng mai châu tinh trì đương kỳ rất khẩn trương c ò nhưng là quá trình này ở bên trong nhưng lại đã xảy ra một hồi chẳng ai ngờ rằng ngoài ý muốn vương trùng dương sư đệ chu bá thông đem người ta hoàng đế quý phi cho ngủ hiện tại các vị chủ yếu diễn viên đều đã vào vị trí của mình tùy thời có thể chụp ảnh hạ học chỉ là có chút lo lắng dùng nhất đăng đại sư hiện tại trạng thái có thể hay không hảo hảo cùng anh cô phụ cho vai chính đừng khiến cho c h à n g diện quá mất khống t i ự u không thú vị theo lâm triều anh sở hữu nội dung cốt t r u y ệ n hoàn thành có một người cần phải trở về Xích luyện tiên tử, Lý Mạc Sầu. học kỳ thật đối với Lý Mạc Sầu vẫn còn có chút tiểu liên mẫn. Nữ nhân này, vốn là cũng cũng không phải như vậy hung ác độc ác, nguyên cũng là nhu、si、tình nữ tử. Chỉ tiếp, cảm chính có Hạ thật nhân không phải như hung nhu tình tình thế giới chính giữa, không luyện Lý Lý liên là là Sầu. Sầu tiểu nguyên nguyên qu này, vậy tiên vẫn mẫn, nữ vốn vốn ôn nữ tử, tử. tiếp, đối với si giới giữa, đối với sai, kỳ gì Là như g ư ờ i nam n â vậy h nói cho là minh a g chân tướng hay là nói đem nói dối tiếp tục nữa lại để cho lý mạc sầu trở thành cái khác khổ đợi tình lang đến chết lâm triệu anh phái của mỗi truyền nhân không nên luôn thảm như vậy a có chút không tốt lắm quyết đoán quay đầu lại có cơ hội vẫn phải l à an bài cái thỏa đáng biện pháp nhìn xem phải chăng cũng có thể cứu vãn thoáng một phát lý mạc sầu tuổi già mặc sầu lần này khảo nghiệm hoàn thành được không tệ thiên đình phước diện rất hài lòng ngươi về trước đi chờ ta qua không lâu ta sẽ đi liên hệ ngươi d u n g lục triền nguyên thân phận cho lý mạc sầu ưng thuận một cái ước định hạ học vận dụng ảnh chân dung đổi thành công năng đem đường phán phán lao sư tiếp trở lại những ngày này đường lao sư tại sơn minh thủy tú địa phương khiến cho rất sung sướng bên ba người còn có cái hồng lang ba có thể sai xử, thời gian thời cái sai trôi qua rất thích ý. Rồi có có thích thể rất xử, qua ý. đường ộ t thay tựa tại trong t nhiên hoàn cảnh, tựa hồ là tại khách sạn trong phòng, hồ khách đổi là r ớ c mặt một n g ư i k h ô phán ả i người phim tại là làm kịch học chính hạo mình hay h tổ trở Đường p sao, sao sao. về phán trên mặt xuất hiện một tia không biết giải quyết thế nào t h ầ n sắc Họ phở hình mừng sinh nhật tàng thư tại. Trước 1056, mơ hồ đường phán phán. Đường lao sư, hoan nên trở lại. Hạo học mỉm cười, trong thanh em ẩn chứa phán mừng tàng viện đường Đường nên trong ẩn nào Đường mơ bìm em ma sư, tại. lại. cười, Trước trở lực đó lao kỳ dị. đường lão sư trong khoảng thời gian này quay phim ngài biểu hiện được rất không tồi cùng chính hiểu phi lão sư phối hợp hoàn mỹ hoàn thành quay chụp nhiệm vụ phùng đạo đối với ngài biểu diễn rất hài lòng đêm nay cho ngài an bài tiệc ăn mừng đấy vận dụng di hồn đại pháp thần thông hạ học ngạnh xanh xanh tại đường phán phán trong đầu cắm vào một đoạn trí nhớ một phương diện đem trong khoảng thời gian này nàng đi thần điêu hiệp lữ trong thế giới du lịch trí nhớ thay thế một phương diện khác làm cho nàng tin tưởng gần đây nàng một mực hay theo kịch tổ quay phim đã thuận lợi hoàn thành lâm triều anh nội dung cốt chuyện bộ phận sau đó đêm nay có một hồi tiệc ăn mừng cắm càng lực, thêm vào so hao trí trí sát trừ càng thêm hao phí nhớ nhớ nội h ạc h ọ kiêm không ít khí lực, mới Tiệc tại tiệm âm mừng tu hết ít thành trình trường thành trong quá đây dương, cũng hoàn này. ăn vẫn gần định lực, cơm hay phí là là biết ộ từ k h mọi người i đã b hạo học biết làm gà. Anh, biết làm Ách, biết đồ ăn về sau loại trường hợp này đương nhiên muốn cho hắn biểu hiện ra chủ nghệ đến cho tiệc tối tăng thêm một đạo nhất áp chụp m â n chính hạ học cũng không có chối tử về phía sau trù một phen bận rộn cho mọi người dâng lên một đạo cùng võ hiệp kịch tổ rất đắp món ăn nổi tiếng tất cả mọi người nghe nhiều nên thuộc sáo ngọc nhà ai nghe rơi mai nhìn về phía trên không có gì đặc biệt một đạo thịt nướng đầu cũng không ngờ lại làm cho người thiếu chút nữa đem đầu lưỡi đều nuốt vào bụng đi vốn vô cùng náo nhiệt tiến hội hào khí bởi vì hạo học món chính bên trên bàn vậy mà tạm thời lâm vào trầm mặc tất cả mọi người vội vàng r ố i chết b ú a giật đổ ngay cả nói chuyện cũng quên a n ngon ta đời này sẽ không phục qua người nào phùng đạo ngài đừng nóng giận mà ngay cả ngài ta cũng chỉ là tôn trọng chưa nói tới cái gì bái phục thế nhưng mà đối với hạo tiên sinh ta là thật phục gần đây cái này theo y học đến thể dục theo thể dục đến chủ nghệ quả thực t i ể u là không gì làm không được ca ngươi nói nhảm quá đi ngọa tàu vừa rồi tiểu sổ ngươi đoạt nhiều lắm nhanh như vậy tiểu đã ăn xong thằng đến sáu ngọc nhà ai nghe rơi mai biến thành không không đáng đáng một chỉ c h é n đĩa nhiệt liệt thảo luận mới đ ỗ n g nhiên nổ bùng như là vừa rồi tại đây bị người xoa bóp cách văn hóa lúc này vừa mới khôi phục tựa như cái này thịt nướng đầu tên gọi là gì quá đặc sao ăn ngon rồi cảm giác cũng không phải một loại thịt ta biến hóa rất phong phú giống như mỗi một ngụm đều là bất đồng hương vị nói nhảm sao không phải một loại thịt còn cần ngươi nói ta giống như ăn vào ít nhất ba loại b ố à là cái t này đó mọi người tóm lại đều ngạc t nhiên lập tức vui vẻ nói là hoàng dung về sau làm cho hồng thất công cái tiêu đạo món ăn nổi tiếng đúng vậy vậy nguyễn như thế nào biết làm cái này hoàng dung là theo mẹ của nàng học đó a mà ta cùng hoàng dung là đồng môn cũng là cùng phùng hành học hạ o học nói hoàn toàn là lời nói thật n g h e tại cái khác người trong lỗ thai lại đương nhiên là chê cười mà thôi phùng hành ngược lại là có rất nhiều người đưa ánh mắt quang hướng về phía hạ o học bên người vương h i ể u yến nàng với tư cách diễn viên một trong s ắ m vai đúng là hoàng dược sư vợ phùng hành mọi người biết rõ nàng cùng hạ o học là tình lữ quan hệ hẳn là cô bé này mới là chế biến thức ăn cao thủ cao cao thủ so hạ o học càng tốt hơn đã có người mượn rượu kinh nao nhau, nhau lấy lại để cho vương h i ể u hiến bộc lộ tài năng vừa rồi cái này bàn đồ ăn sói nhiều t h ị t ít căn bản không ăn đủ a ăn hết đạo này sáo ngọc nhà ai nghe rơi mai những thứ khác đồ ăn mặc dù là trưởng thành tiệm cơm đầu bếp đoàn đội tỉ mỉ chế biến thức ăn lại cơ bản cũng t i u biến thành khó có thể nuốt xuống tiêu chuẩn hạ học cùng vương h i ể u hiến l i ế t nhau buồn cười lại để cho vương h i ể u hiến xuống bếp h á cám xử lý vừa lên bàn đ o á n chừng hôm nay hiến hội nên đã xong đường lão sư cảm ơn